Hồng thanh h ngông t ạ cổ h lực lượng c tại cổ hải thể nội vận chuyển tru chuyển thiên, những hải nội vận nơi đi qua, cổ qua, không i n mạch mấy được chữa chỉ gia cố, chỉ là mấy lần thời h gia gian trị là lần hấp, phức hải h tạp cái cổ kia làm phức tạp cổ hải đã lâu t đã ư ơ thể ế liền khôi hải thôi, nghiệm, kinh thiên hải hoàn toàn khôi cổ hải kích động không thôi, nhìn chầm chầm dương nghiệp, kinh động như gặp thiên nhân. Tốt. Cổ hải không phủ. kích chằm chằm Tốt. t gặp Cổ Cổ tin được thương thế của ta thật khỏi hẳn rồi ngươi có thể vận chuyển linh lực thử một chút dương nghiệm đem ảnh xà thu hồi cổ hải nghe vậy lập tức vận chuyển công pháp linh lực như dòng suối nhỏ giống như tại thể nội chảy xôi u vô cùng thông suốt không có chút nào đau đớn cùng run r u dậy cổ hải vừa mừng vừa sợ liên đứng dậy nói đa tạ dương trưởng môn cổ vân cũng đầy mặt cảm kích tạ trưởng môn cái này hai cha con làm sao khách khí như vậy dư ơ nghiệm khoát tay h à o nói thiện tay mà thôi không cần phải nói bất quá ta chỉ là chữa trị kinh mạch của ngươi ngươi cái kia tổn hại đan điền ta thực sự không có cách t r ư ừ n g phàm ngươi xem một chút vâng t r ư ơ n g phạm lên tiếng lập tức đứng dậy đi vào cổ hải bên người cổ thúc thúc có thể hay không để cho ta tay cầm mạch t r ư ơ n g phạm hỏi cổ hải gật đầu ngươi chính là dương trưởng môn nói danh ý về sau danh ý về sau không dám nhận nhưng hiểu mấy phần lý thuyết y học t r ư ơ n g phạm khiêm tốn nói về sau thay cổ hải bắt mạch tình huống cùng dương nghiệm nói tới không có sai biệt t r ư ơ n g phạm hơi suy nghĩ nói cổ thúc thúc tình huống so sánh phức tạp khí hải hỗn loạn không thành điều lệ đan điền p h ủ phiếm còn có vết rách nếu như ta suy đoán không tệ cổ thúc thúc đan điền một phương diện nhận lấy địch nhân trọng thương một phương diện khác chính là nắm giữ dị hỏa bị cưỡng ép tức đoạt tổn thương chỗ đến cổ hải nghe vậy gật đầu liên tục lúc trước bị đánh lén đối phương chính là vì hắn có địa hỏa mà đến địa hỏa bị đoạt hắn suýt nữa chết tại trong tay đối phương may mắn còn có một cuốn không gian quần y c h ú lúc này mới trốn qua một kiếp khả năng t r ị cổ vân có chút khẩn trương hỏi t r ư ơ n g phàm gật đầu có thể trị. c h ỉ bất quá cần tương đối dài một đoạn thời gian cần thi châm mười hai lần lấy trận pháp cải biến khí hải bố cục trọng tố đan điển một ngày nhiều nhất có thể thi châm một lần cho nên ít nhất cần mười hai ngày thời gian vậy là tốt rồi t r ư ơ n g phạm lần này cũng phải làm phiền ngươi cổ vân kích động nói yên tâm đi t r ư ơ n g phạm nói ta sẽ đem hết toàn lực thời gian kế tiếp một bàn người trò chuyện với nhau thật vui hẹn xong lần này mừng thọ sau đó t r ư ơ n g phạm thay cổ hải thi châm trị liệu mà cổ hải đối dương niệm bọn người thì càng hiếu kỳ quả nhiên như truyền ngôn như vậy không không phái đều là quái vật chỉ bằng dương niệm hời hợt chữa trị kinh mạch của hắn cũng không phải là người bình thường có thể làm được hắn còn trẻ như vậy liền thành đứng đầu một phái mà lại nghe nói hắn trước đó là cái tiểu hải tử bây giờ làm sao chẳng lẽ thật sự là trở lại đồng trọng tu cổ hải không dám tùy tiện muốn hỏi dùng cơm hoàn tất mỗi người tại khách sạn ở lại ngày thứ hai cổ vân cổ hải tiến về cổ g i a tông mừng thọ dương nghiệm vốn muốn cùng đại bạch bọn họ qua một ngày cá ướp m ố i sinh hoạt kết quả cổ hải cổ vân thịnh tình mời dương nghiệm một hàng cũng không tiện cự tuyệt đặc biệt là phan đạt thèm ăn đến không được muốn đi ăn no nê sau đó dương nghiệm mấy người cũng đành phải cùng nhau đi tới chương 287, t r ư ở n g môn bọn họ m a n g ta cổ gia tông g i a làm kỳ lân vương đô một trong tứ đại gia tộc rất có sức ảnh hưởng khách mời n g h ê n môn nối liền không dứt sở tần lâm tam mọi nhà tộc gia chủ đích thân đến trúc thọ thì liền kỳ lân vương phủ đô phái người đưa tới quà mừng có thể thấy được cổ g i a tại toàn bộ kỳ lân vương đô vẫn là có mấy phần mặt m ũ i bởi vì lần này đại thọ đến đây có không ít danh môn quý tộc đại nhân vật cho nên mà xem như chủ tiệc sinh nhật cổ sơn cũng là tự mình đi ra ngoài đón lấy khách mời kỳ trương t ử cổ hãn con thứ ba c ổ bác làm bạn hai bên nhiệt tình nên đón con em cổ g i a không ít tại kỳ lân học phủ bồi dưỡng cho nên như thế thịnh hội tự sẽ mời kỳ lân học phủ thầy trò đến đây sau đó lần này tiệc mừng thọ các phương đại nhân vật tụ tập thiên tiêu hội tụ vô cùng náo nhiệt đi theo tại cổ vân cổ hải sau lưng dưng ơ niệm một hàng rất nhanh đến cổ ra nhìn thấy cổ hải bọn người đến đây nguyên bản vẻ mặt tươi cười cổ sơn nụ cười thu liễm một bên cổ hãn cổ bác hai người mặt lộ vẻ khinh miệt vẻ t r â m trọc nha đây không phải nhị ca a cổ bác h ô hắn mặc dù cười nhưng trong tiếng nói mỉa mai lại không che giấu chút nào cổ hải tại tông ra hàng l á o nhị cổ sơn con thứ hai bất quá cổ hải chính là thiếp thất sở sinh cổ sơn một mực đối nó không lớn chào đón nhưng lúc tuổi còn trẻ cổ hải cũng là không chịu thua kém thiên tư đã trên trung đẳng quả thực là tại cổ gia đem trừ đa thiên tài áp một đầu ngồi vững vàng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí bất quá đây đều là đi qua huy hoàng từ khi lần kia bị tập kích về sau cổ hải tu vi giảm lớn thân phận địa vị cũng là rất xuống ngàn trượng cuối cùng bị cổ sơn lưu đày tới phong vân thành tách ra tự xanh tự diệt cái này chính là mọi người tộc sinh tồn quy tắc cực kỳ tàn khốc tam đệ cổ hải hơi c h ắ p tay lộ ra có chút khiêm tốn những năm này kinh lịch đã để tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cho dù bất mãn trong lòng trên mặt cũng là không hề bận tâm về sau cổ hải lại hướng phụ thân cổ sơn đại ca cổ hãn chào hỏi cổ hắn một mặt tiêu căng lại không có trả lời cổ sơn nhàn nhạt gật đầu lại cũng không có nhiều lời lộ ra cực kỳ lãnh đạm phản phất trước mặt không phải con của hắn mà chỉ là một người xa lạ còn cổ vân hắn thì càng không có chú ý cổ hải bị phơi tại chỗ đó lộ ra cực kỳ xấu hổ nhìn thấy phụ thân ăn quả đắng cổ vân một bụng tức giận đang muốn bạo phát dương nghiệm lại đem ngăn lại nhịn thêm một chút dương nghiệm trêu tức n ở nụ cười cái này cổ ra ngược lại có chút ý tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi nhìn lắm thành quen không cảm thấy kinh ngạc nhưng thân nhân ở giữa quan hệ làm đến như thế cứng ắ c cũng là lần đầu tiên gặp đi vào trước đi không có người để ý tới cổ hải nhìn cổ vân bọn người liếc một chút sau đó dẫn đầu đi vào trong cổ vân dương nghiệm bọn người đuổi theo thế mà cổ hải đi vào về sau dương nghiệm bọn người lại bị cổ bác ngăn lại có ý tứ gì cổ vân l ử a giận đã tích lũy đến trình độ nhất định cổ bác liền cổ hải đều không để vào mắt cổ vân tính là cái gì l ạ n h hư một tiếng nói thiệp mời bọn họ là ta môn phái sư huynh đệ cổ vân nhìn cổ bác nói cái kia không có ý tứ cổ bác c h â m trọng nói chúng ta cổ ra không phải làm từ thiện không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào ăn uống miễn phí hôm nay tới tham gia tiệc mừng thọ người thân phận đều cực kỳ tôn quý người dẫn bọn hắn đi vào chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta cổ ra bị chê cười hay sao cổ vân quyền đầu nắm chặt làm nhục hắn có thể nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối trưởng môn bất kính thân là người nhà họ cổ mang mấy cái người bằng hữu trở về mừng thọ đều không được a cái này không khỏi cũng quá khi dễ người cổ vân trong mắt kim mang loại qua thái dương thần hỏa tại thể nội phun trào thật nghị quất cái này cổ bác một cái tắt hai dương nghiệm đem đây hết thể đều xem ở trong mắt hắn hiện tại hoàn toàn không có đem cổ bác bọn người để vào mắt thậm chí ngay cả cổ ra tung ra lấy dương nghiệm hiện tại năng lực đều có thể phất tay diệt chi vốn không muốn cùng bọn hắn tính toán nhưng cái này tông ra người cách làm thực sự có chút quá a miêu a c ầ u ăn uống miễn phí dương nghiệm ánh mắt đ ỗ n g nhiên băng lãnh xuống tới nhìn c h ầ m c h ầ m cổ bác đây chính là các ngươi cổ gia đ a i khách chi đạo bị dương niệm nhìn chằm chằm cổ bác chưa phát g i á c lưng phát lệnh dương niệm cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp khí tức nhưng cổ bác vẫn không khỏi phát ra từ linh hồn run rẩy thì phảng phất dương niệm ánh mắt đều có thể giết người đồng dạng cổ bác kinh hãi c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người không tự chủ đối dương niệm có mấy phần e ngại bất quá cổ bác vẫn là lấy can đảm nói làm sao tiểu tử ngươi không phục thoại âm rơi xuống thời khắc cổ bác phóng xuất ra nguyên võ nhất trọng thiên khí tức khí thế uy áp ép xuống một mặt là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm một mặt là vì chấn nhiếp dương nghiệm muốn đem dương nghiệm dọa lùi nhưng dương nghiệm là sợ hãi tùy tiện phóng xuất ra một cỗ uy áp liền có thể đem n g ư ờ i hoảng sợ nước tiểu bất quá giết gà sao lại dùng đao mổ trâu loại nhân vật này h ắ n tự mình xuất thủ đánh còn chưa đủ nghiền không kịp dương nghiệm tỏ thái độ cao lớn a man tiến lên trước một bước đứng ở dương nghiệm bên cạnh thân cao hơn hai mét a man nhìn xuống mà xuống trước ngực cái kia cường t r ắ n g cơ nhục khiêu động hai lần nhất thời cổ bác cảm thấy mình nhỏ bé mấy phần nô、no. a man không có có dư thừa ngôn ngữ đại thủ đột nhiên vồ xuống nắm chặt cổ bác cổ áo trực tiếp đem cổ bác d ơ lên ngươi làm gì cổ bác giận không nhịn nổi trước mặt mọi người bị d ơ lên cái này khiến hắn rất mất mặt tốt ta đánh ngươi a man nói chuyện đơn giản sáng tỏ thông tục dễ hiểu nói xong tay trái quyền đầu vòng lên liền muốn đánh tới hướng cổ bác cái miệng đó mặt ngươi dám cổ bác chán nổi gân xanh lên lúc này bên này bạo động đã kinh động đến đến đây khách mời hào hào đem ánh mắt đưa tới xảy ra chuyện gì giống như có người cùng cổ bác đánh nhau người nào sao mà tò gan như vậy các tân khách nghị luận ở mỹ không không phái danh tiếng còn không có truyền đến kỳ lần vương triều cho nên cũng không có ai biết thân phận của bọn hắn cũng không người nào biết trước mắt mười mấy người này từng cái đều không phải là lương thiện cổ vân cũng không người biết đến ngược lại là thế hệ t r ư ớ c không ít nhận biết cổ hải a man có cái gì không dám cũng không để ý tới cổ bác a man chỉ biết là người mạo phạm trưởng môn ta liền muốn đánh ngươi ngươi khi dễ tiểu cổ vân ta liền muốn thay tiểu cổ vân xuất khí sau đó phanh một tiếng a man trực tiếp nhất quyền đánh tại cổ bác trên mặt nhất thời cổ bác cái mũi thì sập l u ô n xuống dưới máu tươi từ lỗ mũi cùng trong miệng dâng trào mà ra cả khuôn mặt máu thịt bé bét đầu cong cong c o n c o n rung động trực tiếp nhất quyền bị đánh n g ộ n làm càn cổ sơn tức giận đến thân thể đều đang run rẩy hôm nay là hắn đại thọ tám mươi tuổi lại không người nào dám tới cổ ra nháo sự đây là hung hăng đánh hắn mặt mõ a cổ hải kịp phản ứng sự tình đã phát sinh biết sự tình không ổn liền lên trước để cổ sơn b ấ t giận hy vọng cổ sơn không muốn giận lây sang dương nghiệm bọn người thế mà cổ sơn làm thế nào có thể nghe cổ hải hôn trướng còn không đúng tay cổ sơn căm tức nhìn a man cổ bác lại bị đánh cho thảm như vậy để hắn giận không nhịn nổi đại thọ thấy máu đây là không tốt dấu hiệu a cổ sơn đối với cái này cực kỳ cấm kỵ theo cổ sơn một tiếng gầm này nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chỉ có a man chất p h á t thật thà nhìn về phía dương n i ệ m t r ư ở n g môn l ã o nhân này m a n g ta tức giận dương n i ệ m hỏi có một chút a man gật đầu vậy ngươi đánh cho hắn một trận dương n i ệ m mới không phải sợ phiền phức người thế nhưng là hắn một đám sơn già ta nhất quyền đi xuống có thể hay không tan ra thành từng mảnh a man có chút lo lắng a man thành công đem hoa đoá đoá tô lạc lạc bọn người chọc cười phốc phốc bật cười nhánh hoa run rẩy a man ngươi làm sao như thế rộng rãi thích nắm tô lạc lạc cười hì hì nói muốn không chúng ta thay ngươi ra cái này giọng điệu chương hai trăm tám mươi tám chúng ta lòng dạ còn rộng lớn hơn một số nhất quyền đi xuống có thể hay không tan ra thành từng mảnh chúng ta giúp ngươi hạ giận không không phái đệ tử ở giữa đối thoại thành công đưa tới người vây quanh bàn tán sôi nổi t ừ đâu chạy tới cuồng vọng thế hệ l i ê n cổ sơn láo tiền bối đều dám mạo phạm thật sự là to gan lớn mật nhất quyền đánh tan vỡ cổ sơn thế nhưng là thiên võ bắt trọng cường giả không bị cổ sơn nhất quyền đánh tan vỡ cũng là vạn hạnh bọn gia hỏa này đang tìm cái chết cái này có thể có trò hay để nhìn tất cả mọi người vì không không phái bọn người cảm thấy thương hại ào ào lắc đầu thở dài cổ sơn sắc mặt càng thêm âm trầm a man cùng tô lạc lạc ở giữa đối thoại hắn nhất thanh nhị sở nghe được đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm cổ sơn thiên võ tầng thứ khí tức phóng thích mà ra ép xuống các ngươi hôm nay là không phải muốn gây chuyện hôm nay dù sao cũng là hắn cổ sơn đại thọ tám mươi tuổi trong lòng mặc dù phẫn nộ tới cực điểm nhưng hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chờ hôm nay đi qua chậm rãi tính sổ sách cũng không muộn còn nữa nhiều người nhìn như vậy hắn cũng không thể tùy tiện đ ộ n g thủ lấy biểu hiện chính mình đánh cược dương nghiệm như thế nào nhìn không ra cổ sơn tâm lý đang tính toán lấy cái gì sau đó theo cổ sơn mà nói nói não sự là không thể nào gây chuyện chỉ là ta các loại thành tâm đến đây chúc thọ các ngươi cổ ra lại đem đem chúng ta đuổi ra ngoài ai sớm biết cổ ra như thế n g ạ m ạ đánh chết ta cũng không muốn đến a đúng đấy hoa đoá đoá ở một bên phụ h o ạ cổ vân ngươi nói ra ra ngươi là một cái thẳng thông tình đạt lý một người làm sao ta nhìn lại lòng dạ nhỏ m ọ t đâu đoá đoá sư tỷ Chăm nghe không bằng ộ t thế t nha. ô lạc lạc bổ đao nói ta thì không hợp ý nhau đi rõ ràng n ế t miệng tại khách sạn trang điểm xú mỹ tốt bao nhiêu càng muốn chạy nơi này đến bị khinh bỉ bị. bị tức không cẩn thận có nếp nhăn làm sao bây giờ tam nữ kẻ sướng người họa cổ sơn nghe mặt trực tiếp đen các người đánh nhi t ử ta hợp lấy vẫn là ta đ á i khách không chu toàn ta lòng dạ nhỏ mọn là lôi của ta đem oan uổng nồi đen toàn giao cho ta cổ sơn muốn phản bác nhưng xác thực đối lý cổ b á c thật có chút xúc động kết quả không cẩn thận bị a man cái này kẻ h u n g hàn đánh cái này cổ sơn còn thật có điểm đâm lao phải theo lao cứ tính như vậy thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu cắn không thả đến lúc đó không chừng truyền đi cái gì tin đồn tổn hại cổ ra danh tiếng lúc này thời điểm con trai trưởng cổ hãn nhìn ra cổ sơn tình cảnh lưỡng nan liền lên trước hòa giải nói đều là hiểu lầm lầm hội sở vị có bằng hữu từ phương xa tới chúng ta cổ ra như thế nào lại không chào đón khách nhân đã các vị đều là đến chúc thọ hiểu lầm cũng giải khai mời vào bên trong cổ hãn có chút trái lương tâm nhưng trước mắt bực này cục diện vẫn là đến cho một bậc thang cho dưới cổ sơn mới được hiểu lầm cũng đều giải khai dương nghiệm nghe c h à n g diện này lời nói thật mẹ nó muốn cười dịch đại xuyên sờ lên cái mũi ngạo kiều nói tâm tình cũng không tốt còn đi vào làm gì a đi đi đi hôm nay ta vô lại xuyên mời khách muốn ăn cái gì tùy tiện điểm tốt a tô lạc lạc e sợ cho thiên hạ không loạn phan đạt hai mắt phát sáng ngươi cũng đừng hối hận hào hứng chính cao dương nghiệm đ ô n g nhiên nói mù ồn nào làm gì người ta cổ ra đều ý thức được sai lầm của mình chúng ta lòng dạ cũng không thể như thế nhỏ hẹp đến tha thứ người ta chúng ta cứ đi như thế tính là gì sự tình ngươi để cổ láo ra t ử mặt hướng chôn nào đặt cũng đúng a tô lạc lạc như có điều suy nghĩ bộ dáng vậy chúng ta vẫn là cố mà làm lưu lại đi cổ vân sư huynh lần thứ nhất mời chúng ta về nhà ăn cơm vẫn là đến cho cổ vân sư huynh mặt m ũ i lạc lạc ngươi lập trường có thể hay không kiên định một chút hoa đoá đoá nhất miệng một mặt ghét bỏ ta đây cũng là kính giả yêu trẻ nha người đều sẽ mắc sai lầm chúng ta dù sao cũng phải cho người ta cơ hội đổi sai a cổ sơn phổi đều m u ố n tức điên không không p h ả i mấy người lời nói hoàn toàn đem miệng của hắn đều cho phong a hơn nữa còn thành công đem tất cả sai đều đẩy ngã trên người hắn ý thức được sai lầm của mình ta mẹ nó chỗ nào sai rồi còn phải ngươi tha thứ nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy phản bác lý do a cổ h á n khoe miệng điên cuồng run rẩy trong lòng mắng thật mẹ nó tiện nhưng đối phương hết lần này tới lần khác tiện đến phong cách thanh kỳ tự nhiên mà thành ngươi thẳng đến hắn tiện ngươi còn chỉ có thể bị hắn hố không dám lên tiếng cái chủng loại kia nói nhiều lời như vậy khát nước đi đi vào hướng một ngụm trà trước trước khi đi dương niệm vẫn không quên dặn do một phen cổ sơn cổ lão gia tử sự kiện này ngươi đừng để trong lòng chúng ta đều đã tha thứ ngươi sẽ không canh cánh trong lòng nói xong mở rộng bước chân nên ngang đi vào cổ ra a man dơ cổ bác nhẹ b u ô n g tay đông một tiếng cổ bác từ không trung rắt xuống đập xuống đất đau đến n h e răng trận mắt bị đánh máu thịt be bét lô núi và miệng đau rát đợi dương niệm một hàng nên ngang sau khi đi vào cổ sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm tâm lý diện tích vô cùng lớn ngươi không canh cánh trong lòng ta cả ngày lẫn đêm canh cánh trong lòng a làm sao có thể hèn như vậy hiểu lầm một trận tất cả giải tán đi cổ hãn đem các tân khách sơ tán lúc này có người nhà họ cổ tới đem cổ bác đỡ xuống đi băng bó bôi thuốc cổ sơn lạnh hừ một tiếng khó chịu trong lòng nhưng lúc này đã còn có không ít khách mời đến đây hắn đành phải cưỡng ép gạt ra nụ cười nên đón khách mời lại nói dương nghiệm một hàng tiến vào cổ ra về sau chỉ thấy chung quanh răng đèn kết hoa gián thiếp thọ tự khách khứa đông đúc quảng trường cùng trong sân đều bày đầy cái bàn đều là bát tiên trác duy chỉ có phía trước nhất bảy ba tấm bàn tròn dương n i ệ m tình bọn họ cái này một hàng hơn mười người bát tiên trác là khẳng định không ngồi được tại bàn tròn chen chen đi miễn cưỡng có thể ngồi xuống sau đó một đoàn người tại ngoài cùng bên trái nhất bàn tròn ngồi xuống tuy nhiên chen l ớ n điểm nhưng tốt tại không không phái tất cả mọi người tại một bàn tròn trong bàn bày thú đạo trên b à n món ăn rõ ràng so bắt tiên c h ắ c cao mấy cái cấp bậc đồ ăn càng nhiều t i ể u cũng càng tốt hơn trường môn chúng ta ngồi không phải là ghế khách quý a tô lạc lạc có chút tò mò hỏi dương nghiệm dò xét một phen b ố n phía t h ư ợ n h ư là thật tốt hoa đoá đoá cũng thấy hài lòng cổ vân trong lòng có lửa tất nhiên là sẽ không để ý ngược lại là cổ hải có chút lo lắng cái kia dương trường môn muốn không chúng ta vẫn là đổi một bàn a làm sao dương nghiệm hỏi ghế khách quý từ trước đến nay là tông gia trường lão tứ đại gia tộc kỳ lân vương phủ cùng kỳ lân học phủ ghế khách quý vị chúng ta ngồi những cái kia khách quý thì cổ hải muốn nói lại thôi sợ cái gì dương nghiệm biết cổ hải suy nghĩ trong lòng người người sinh mà bình đẳng dựa vào cái gì chúng ta muốn so với cái kia khách quý thấp một đoạn chúng ta không không phái phong cách tương đối cao không chấp nhận ngươi nhìn cái kia bên cạnh còn nhiều như vậy chỗ trống khách quý tới có vị trí ngồi dương nghiệm vốn không muốn gây sự nhưng cổ gia tông ra thực sự có chút quá phân mình cổ vân chỗ nào kém như thế làm khó dễ bản trường môn rất không hài lòng rất không vui hậu quả rất nghiêm trọng thế nhưng là cổ hải cái chán có mồ hôi hắn không muốn đem sự tình làm lớn cũng không muốn bởi vì chính mình cùng cổ vân đem dương nghiệm bọn người c u ố n vào khác thế nhưng là dương nghiệm trực tiếp đánh gãy cổ hải bọn họ như thế đối ngươi ngươi thì nuốt được cái này mở miệng khí ngươi không tiếc đem ngàn năm huyết xâm làm lễ mừng thọ đưa cho hắn nhưng hắn làm sao đối ngươi khác quá dễ bắt nạt phụ dương n i ệ m nhìn về phía cổ hải cổ vân có tư cách ngồi ở chỗ này cũng có tư cách tại tông gia nắm giữ cao hơn địa vị cùng đãi ngộ dương n i ệ m đây là muốn thay cổ vân xuất khí chương 289, kỳ lân học phủ các thiên tài lúc chi chính buổi trưa các phương khách mời cơ bản đến tiệc rượu ở giữa ngồi đầy khách mời trò chuyện với nhau thật vui vô cùng náo nhiệt không sai biệt lắm đến khách quý ngồi vào vị trí thời gian theo cổ g i a nội đường đi ra một đám nam nam nữ nữ những người này mười lăm mười sáu tuổi trên dưới chuyện trò vui vẻ nam khí độ phi phàm hơn người nữ phong tư h i ể u điệu thiên sinh lệ chất có thể nói là một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh cái này một hàng hơn mười người đồng đều thân mang kỳ lân học phủ đồng phục học viên trang sức trong đó có ba người dương nghiệm là gặp qua một vị là cổ vân đối thủ một mất một còn linh phong hai vị khác theo thứ tự là cổ thiên cùng cổ vũ cái này hơn m ộ ư ơ i người bên trong người cầm đầu gánh vác trường kiếm mục đích như sao thân phía trên khí tức bình tĩnh ngưng tụ không tan hành tại hơn m ộ ư ơ i người trung gian giống như sao quanh trăng sáng tại cầm đầu đệ tử bên cạnh thân chính là một vị cô gái xinh đẹp nữ tử d á người n g cao gầy tóc đen đến eo gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh nước biển da thịt trắng non như tuyết ôn nhuận như ngọc vô cùng mịn màng cao quý cùng lành lạnh bên trong lộ ra một chút dí dọm ánh mắt rất lớn cái m ũ i rất cao bờ môi khinh bạc hồng nhuận phân phớt từ xa nhìn lại có chút giống nhị thứ nguyên cấp mỹ nữ khác tràn đầy khí tức thanh xuân mà lại là loại kia có thể hô lên ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi nữ thần cấp nhị thứ nguyên mỹ nữ nàng và cầm đầu đệ tử tựa hồ tận lực duy trì không gần không xa khoảng cách loại này khoảng cách vừa đúng không quá phận thân cận cũng không không quá phận xa lánh hoa cổ hạo ta cổ hạo vẫn là như vậy đẹp trai không ít thiếu nữ bắt đầu thét lên Cùng lúc đó không thiếu nam thanh niên ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào cái kia mị thiêu nữ lâm thiên y thật xinh đẹp rốt cục nhìn thấy lâm thiên y tiến vào kỳ lân học phủ hai năm qua mới lần thứ nhất nhìn thấy ta trong truyền thuyết nữ thần so ta muốn giống bên trong xinh đẹp hơn nghe nói cổ hạo đang đuổi lâm thiên y có thể đem lâm thiên y mời được cổ ra thì đủ để chứng minh lâm thiên y đối cổ hạo là có hào cảm không thiếu nam thanh niên thán thiết cái gọi là nữ thần mãi mãi cũng là của người khác nữ nhân mà bọn họ lại chỉ có thể xa xa thưởng thức bởi vì lấy tư lịch của bọn họ căn bản là đạt không tới bực này toàn học phủ đều điên cuồng nữ thần dương nghiệm cùng không không phái bọn người đều đem ánh mắt tụ tập tại trùng trùng điệp điệp mà đến cổ hạo bọn người trên thân cái kêu lâm thiên ý hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp dịch đại xuyên sờ lên cái mũi nhịn không được nhìn nhiều lâm thiên ý liếc một chút đúng vậy a hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp hoa đoa đoa nói tiếp muốn không ngươi đi lên bắt chuyện bắt chuyện d ị đại xuyên bông cảm thấy không ổn cầu sinh dục vẫn là rất mạnh bất quá cùng chúng ta nhà đoá đoá so vẫn là kém không ít đây nữ vi duyệt kỷ giả dung nghe được dịch đại xuyên khoa trương chính mình hoa đoá đoá tâm lý rất là cao hứng bất quá y nguyên một mặt không nhanh nói qua loa dịch đại xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái đoá đoá ta cũng không có qua loa nói đều là lời nói thật nàng đích sắc không có chúng ta nhà đoá đoá xinh đẹp tha đúng không cổ vân du m ộ t đầu hoa đoá đoá có chút tức giận người ta trưởng môn đều biết hình dung rõ ràng mỹ phải d u n g ức vạn tinh thần không kịp ngươi dịch đại xuyên ngươi có thể hay không học lãng mạn điểm hoa đoá đoá cảm thấy dịch đại xuyên hoàn toàn cũng là một khối không thể điều khắc gỗ m ụ làm tức chết thế mà mọi người cũng phát hiện cổ vân dị dạng từ trước đến nay đẹp trai đến bỏ đi bên người mỹ nữ như mây cổ vân đẹp trai bức lần này vậy mà ít có không có nói tiếp đối lâm thiên y không có bất kỳ cái gì đánh giá chỉ là hai con mắt cũng giống như sinh ở lâm thiên y c h i n thân nhìn chằm chằm người ta không thả coi trọng dịch đại xuyên đụng đụng cổ vân lông mày quỷ s ú c kích động hai lần tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cổ vân g i a hỏa này quá mức thất thố đi chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình qua rất lâu cổ vân lắc đầu có chút tự rêu cười cười không có chỉ là một cái cố nhân mà thôi cái này cũng không giống như cổ vân sư huynh tắc phong ưa thích liền muốn truy nha tô lạc lạc mắt to nhìn cổ vân một mặt bắt quái đang khi nói chuyện cổ hạo một hàng đã đi tới dương niệm bọn người chỗ ghế khách quý dừng lại cổ hạo nhìn đến dương niệm bọn người ngồi tại chỗ khách quý ngồi khe cho mày bầu không khí lập tức thì lạnh xuống cổ hạo hiển nhiên không biết cổ vân nhưng đối cổ hải tựa hồ có ấn tượng nhị thúc cổ hạo có chút lễ phép hướng cổ hải chào hỏi cổ hạo là cổ hãn nhi tử thiên tư chắc tuyệt là kỳ lân học phủ một ngôi sao đang mới nổi hãn vạn chúng chú m ụ nhưng làm người không giống cổ hãn như vậy tiêu căng Điểm này n g ư ợ cổ lại là loại loại là đại ngoại dạ cực sâu nham hiểm. Tạm thời Dương Niệm gia ngoài, hiểm. thời Niệm biệt hào càn có có cảm. con tộc còn có cực còn c phần phần phân hung hăng nham không thể Dương bên bụng Dương để mấy em một một Bất quấy trừ quá sâu hạo phải t r a nhị g t u ộ c Cổ về loại này. Cổ hạo, này. n h thúc rất lâu không có nhìn thấy ngươi đối với cổ hạo chủ động trao hỏi cổ hải có chút ngoài ý mớn cổ hạo gật đầu ừ một tiếng sau đó nói ta cũng đã lâu không gặp nhị thúc nhị thúc gần đây được chứ vẫn còn vẫn còn cổ hải hàn n g u y ê n năm đó nhị thúc tiến về phong vân thành tách ra thực sự có chút t i ế c nối cổ hạo chuyện bỗng nhiên chuyển một cái bây giờ ra ra đem ngại an bài tại ghế khách quý muốn đến nhị thúc cùng ra ra đã tiêu tan hiểm khích lúc trước chúc mừng nhị thúc cổ hạo toàn bộ hành trình không có nửa phần bất kính cùng quá phận ngôn t ử nhưng dương nghiệm lại đã nhìn ra ra hỏa này chuyện s ư a trọng trong lúc vô hình cho cổ hải một cái tâm lý bạo kích mặt khác hắn đây cũng là quanh c o lòng vòng mà nói cổ hải ngồi tại ghế khách quý hắn rất là ngoài ý mớn mặt ngoài chúc mừng kỳ thực tại nói ngươi tựa hồ không có tư cách ngồi ở chỗ này mà lại con hàng này hiển nhiên biết cổ hải cùng cổ sơn ở giữa không có khả năng tiêu tan h i ể m khích lúc trước nói cái này lời hoàn toàn là tại xem thường cổ hải nếu như cổ hải theo nên lời nói đợi chút nữa cổ sơn bọn họ tiến đến lập tức liền có thể vạch trần đại tạo cổ hải mặt mũi nếu như cổ hải nói còn chưa tiêu tan h i ể m khích lúc trước vậy hắn liền có thể đương nhiên nói xin lỗi nhị t h u ố c ngài vị trí ở bên kia xin ngài ngồi bên kia không có lửa m ù i thuốc hết thể lộ ra nho nhã lễ độ nhưng chính là loại này nho nhã lễ độ thường thường trí mạng nhất quả nhiên là cái trong ngoài không đồng nhất ra hỏa dương nghiệm ở trong lòng lẩm bẩm nhưng hắn lại làm làm cái gì đều không phát sinh theo tay cầm lên một khối tinh xảo điểm tâm ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhấm nháp trở về chỗ cũ cổ hải hiển nhiên cũng thấy rõ đến cổ hạo trong lời nói huyền cơ vô luận hắn trả lời thế nào giống như đều muốn chính mình đặt khó chịu tình trạng cổ hải chính tự hỏi trả lời thế nào mới có thể để cho song phương đều không c o i trở ngại lúc này cổ hạo bên người trước đó cùng dương niệm g h bọn người đánh qua đối mặt cổ vũ nghĩa mai lên tiếng nói hạo ca ngươi khả năng hiểu lầm bố trí ghế thời điểm ta cũng có giúp đỡ theo ta được biết ra ra tựa hồ cũng không có để nhị thuốc ngồi tại ghế khách quý chủ khách chỗ ngồi là ra ra trưởng lão cùng tam đại gia tộc gia chủ kỳ lân vương phủ cùng kỳ lân học phụ viện trường ghế cổ á i kêu một ta bàn là cùng chúng c ra có sinh ý tới lui đại nhân ý vũ ậ t ngồi、vào. Đến mức mỗi người nhà quản mỗi chia mọi vào. mức chủ, c lý, n không có vì bọn họ thiết chuyên môn ghế khách quý vị. Cổ vũ chỉ chỉ dương nghiệm bọn bàn này g ghế khách khách họ thiết chỉ chỉ họ cho ghế có Cổ vì vị. vũ trí Một quý quý. lời à này thế hệ trẻ bị, hào ra ra ca sai đặc đái bực chuẩn chiêu học Cho nên, nhị thuốc chỉ sợ là ngồi sai vị trí. Cổ biệt bị, tuổi kiệt ngồi hệ thế trẻ xuất trí. vì vị vũ hạo phủ hữu. nhị lân nên, kỳ là l sợ này vừa nói ra không ít người trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ trâm trọc cổ hạo tựa hồ rốt cục đã đạt thành mục đích nhét miệng lên một vệt trêu tức cười lạnh chương 290, t ư nhân như hồng giai nhân giống như nguyệt không sao không sao cổ hạo còn muốn giả trang ra một bộ thân sĩ rộng lượng bộ dáng nhị thúc là t r ư ở n g bối cùng chúng ta cùng bàn cũng không có gì không ổn đang khi nói chuyện cổ hạo mắt thấy ánh mắt xéo qua liếc qua bên cạnh lâm thiên y chỉ thấy lâm thiên y khuôn mặt thanh lãnh mắt nhìn phía trước tựa hồ cũng không có r ấ t để ý cổ hạo nói qua thứ gì cổ hạo trên mặt một chút đáng chát nhưng lần này lâm thiên y có thể đáp ứng chính mình mời tham gia ra ra tiệc mừng thọ hoàn toàn chính xác thẳng khiến hắn ngoài ý muốn cùng phần chấn truy lâm thiên y lâu như vậy rốt cục có một chút đáp lại a cái này khiến cổ hạo có phần bị cổ vũ hắn giống như hồ đã đến thắng lợi rực rỡ cố gắng nữa một số liền có thể ôm mỹ nhân về cho nên tại lâm thiên y trước mặt hắn nhất định phải biểu hiện được bao dung rộng lượng một số dạng này mới có thể bắt được lâm thiên y trái tim đây hết t h ể dương nghiệm đều tỉ mỉ nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi châm trọc cái này cổ hạo cũng rất có thể chứa cái kia cổ vũ tựa hồ rất hiểu cổ hạo tâm tư ta cũng cảm thấy hạo ca nói rất có lý hạo ca từ trước đến nay tôn trọng trường bối chúng ta đều cái kia hướng hạo ca học tập cổ vũ một trận đuốt mông ngựa tại lâm thiên y trước mặt khoa t r ư ờ n g cổ hạo cổ hạo tâm lý rất được lợi g i a hỏa này bên trên nói quay đầu tại kỳ lân học phủ nhất định thật tốt chiếu cố bất quá ngoại trừ nhị t h u ố c bọn họ ngồi ở chỗ này không ổn đâu cổ vũ lời nói xoay chuyển thay cổ hạo nói ra cổ hạo không có nói ra cổ hạo không thể không thừa nhận có một cái đáng tin hợp tác quá mẹ nó trọng yếu ánh mắt rất tự nhiên quét dương niệm bọn người liếc một chút mấy vị này là bọn họ đều là cổ vân đồng môn cổ hải nói ra cổ vân cổ hạo ánh mắt tại dương niệm bọn người trong tìm tìm hắn cũng quay về rồi cái này rất l u n g túng hắn còn nhớ rõ cổ vân tên nhưng căn bản không có nhớ đến cổ vân như thế nào a đương nhiên trở về cổ vân có chút châm chọc mở miệng ánh mắt nhìn về phía cổ hạo cổ hạo khóa chặt cổ vân liền nói ta còn nhớ rõ ngươi giờ sao dáng vẻ từ khi ngươi đi tách ra thì lại cũng chưa từng thấy qua mười năm đi biến hóa của ngươi quá lớn cổ hạo muốn che dấu bối rối của mình thế mà cổ vân mới sẽ không c h ờ cho hắn mặt mũi một năm trước chúng ta mới thấy qua cổ hạo nhún g mày ngươi mẹ nó có thể hay không tại ta người trong lòng trước mặt phối hợp điểm nhưng mẹ nó còn phải miễn cưỡng vui cười a thật sao ta làm sao không có ấn tượng nhớ lầm đi nhớ không lầm cổ vân cũng là không cho hắn lối thoát bất quá cũng hợp tình hợp lý từ xưa quý nhân hay quên sự tình ngươi thế nhưng là kỳ lân học phủ thiên tri tiêu tử lại làm sao có thể nhớ đến ta bực này tiểu nhân vật một năm trước chỉ sợ ngươi nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút ta kỳ lân học phủ kiệt xuất kiêu ngạo một chút không coi ai ra gì cũng rất bình thường ngươi không dùng băn khoăn cổ vân thần b ổ đao bởi vì ngươi lại thế nào cao cao tại thượng đều cùng ta không có nửa xu quan hệ cổ hạo mặt đều đen ngươi mẹ nó là đang khen ta vẫn là đang mang ta ngay trước ta người trong lòng vạch trần điểm yếu của ta tiêu ngạo không coi ai ra gì cao cao tại thượng những chữ này hội hủy ta thật vất vả mới tạo dựng lên thân sĩ nho nhã hình tượng a cổ hạo chính muốn nói gì đông nhiên một bên lâm thiên y nhìn chằm chằm cổ vân lên tiếng nói cổ vân đã lâu không gặp lâm thiên y thanh e m không lớn nhưng lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường đều yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều ném đi qua cổ hạo trong lòng lột b ộ p nhảy một cái đã lâu không gặp là có ý gì từ trước đến nay không thế nào chim hắn lâm thiên y đây là chủ động cùng cổ vân chào hỏi ta cổ hạo ba năm trước đây thêm vào kỳ lân học phủ liền bắt đầu truy ngươi, ngươi lại lạnh lạnh như băng ta cho ngươi chào hỏi ngươi đều chỉ trước mặt gật đầu một cái hiện tại ngươi lại chủ động cho cổ vân chào hỏi đây là kêu cái nào ra không không p h ả i bọn người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía cổ vân có hiếu kỳ có bức bách giống như đang nói thành thật khai báo cái gì thời điểm lại câu được kỳ lân học phủ đệ nhất nữ thần cổ vân cảm giác được trưởng môn bọn người quăng tới quái gì ánh mắt cái chán thẳng rơi mồ hôi à. những thứ này bắt quái ra hỏa ánh mắt sáng rực cổ vân rất khẳng định lần này sau khi kết thúc hắn khẳng định sẽ bị trói lại sau đó bị bọn này yêu nghiệt nghiêm hình bức cung vừa nghĩ đến đây cổ vân khỏe miệng hơi hơi run rẩy bất quá bây giờ có một đôi mắt đẹp nhìn qua nàng đâu cổ vân d ư ơ n g mắt cùng lầm thiên y đối mặt đứng dậy rất lâu mới nói đã lâu không gặp thiên y cổ vân lời này vừa nói ra vô số nam thanh niên ghen ghét ánh mắt phẫn nộ rơi vào cổ vân trên thân cổ vân có loại như có gai ở sau lưng cảm giác những ánh mắt kia giống như đang nói ngươi có tư cách gì để nữ thần chủ động cho người chào hỏi thiên y là người kêu a không cho phép thân mật như vậy xưng hô ta nữ thần cổ hạo cũng suýt nữa liền muốn nổ tung thiên y hắn cổ hạo đều không dám như thế thân mật kêu lên được không cổ hạo tâm lý rất không thăng bằng nhưng khi cổ hạo nhìn đến cổ vân cùng lâm thiên theo bốn mắt nhìn nhau bên trong tựa hồ còn có chút không thứ đơn giản thời điểm cổ hạo chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bất quá muốn bày già phong độ thân sĩ thiên y các ngươi nhận biết ta cổ hạo cũng không thể thua a sau đó hắn cũng học kêu một tiếng thiên y nhưng không nghĩ tới cổ hạo đổi lấy lại là lâm thiên ý băng lánh chừng một cái mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đừng gọi ta thiên Ý. lâm thiên Ý âm thanh lạnh lùng nói cổ hạo giống như ngũ lôi oanh đỉnh vì cái gì cổ vân có thể gọi ta không thể vì cái gì cổ hạo hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí bởi vì chỉ có cổ vân có thể gọi lâm thiên ý nói thoại âm rơi xuống nhất thời toàn trường đều nổ tình huống như thế nào người lạ đừng vào lâm thiên ý nữ thần sớm đã bị người cướp chạy rồi hả không để ý tới mọi người nghị luận lâm thiên y nói y y cây liễu thanh thanh rủ xuống điều tư nhân như hồng cổ vân tới thâm tình đối mặt ai ai dáng mây trời nước một màu giai nhân giống như n g u y ệ t một người một câu thơ sau đó hai người đều cười rộ lên người còn nhớ rõ cổ vân nói người cũng chưa quên lâm thiên y n ở nụ cười cái kia cười một tiếng giống như gió xuân hữu hữu ôn nhu vô cùng cho dù là kỳ lân học phủ học viên cũng là lần đầu tiên gặp lâm thiên ý cười đó là cái tình huống như thế nào a tất cả mọi người không làm rõ ràng được cái kia hai câu thơ muốn hay không như vậy thâm tình chậm rãi không không p h ả i các loại người đưa mắt nhìn nhau cổ vân quả nhiên là mỹ nữ sát thủ lại xong một cái dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i khen ta thế nào cảm giác là đã sớm giải quyết trương phàm nói sử thư thánh q u a n h tay có chút thanh mai trúc mã cảm giác vô lại xuyên ngươi thực sự đến hướng trưởng môn cùng cổ vân sư huynh học một ít tô lạc lạc gan dừa nói vô lại xuyên tức giận nhìn tô lạc lạc liếc một chút học cái gì dịch đại xuyên không thể không thừa nhận tại tuy nhiên vận khí tăng mạnh nhưng luận lấy nữ hải từ niềm vui hắn thật đúng là kém một chút hắn vẫn cho là chỉ cần vận khí tốt con dâu không khó tìm cho nên cũng lời ư học tô lạc lạc vừa ăn điểm tâm vừa nói học lãng mạn một chút ta ngươi xem trưởng môn nước vạn tinh thần không kịp ngươi bạch tỷ lập tức liền ôm ấp yêu thương cổ vân sư huynh ai ai dáng mây trời nước một màu giai nhân giống như nguyệt nhiều có tư tưởng mà ngươi liền biết m ò hai lần cái mũi nói nhà chúng ta đoá đoá xinh đẹp nhất tốt kém nha tô lạc lạc một bộ rất thành thục bộ dáng ta muốn là đoá đoá sư tỷ ta cũng nắm chặt ngươi lỗ thai tô lạc lạc nói dương nghiệm đại bạch hoa đoá đoá dịch đại xuyên bốn người ánh mắt đồng loạt nhìn c h ầ m c h ầ m tô lạc lạc các ngươi muốn làm gì tô lạc lạc cảm thấy sắc khí có chút hoảng tiểu lạc, lạc. Ta chương á i gì t ờ i điểm đ ném còn a ôm. Đại đ bạch hai trăm chín mươi mốt ninh phong tính toán bị đại bạch cùng hoa đoá đoá dùng ý hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm tô lạc lạc nhất thời không dám lỗ mãng chỉ chỉ cổ vân cùng lâm thiên theo bọn họ mới là nhân vật chính đại bạch cùng hoa đoá đoá nhìn thoáng qua cổ vân cùng lâm thiên theo cảm thấy xác thực không thể huyền tân đoạn chủ, thấy thể tân không huyền đoạn lâm ú c cho tô lạc lạc. Cổ hạo bị khoảng cách gần gắn một đợt thức ăn cho chó, nhất thời cả này khoảng gần gắn ăn nhất người cũng không、tốt. Còn mới tạm một thời thời lại tô đợt tốt. hạo bỏ bị qua l kỳ ờ i hai cũng là m ặ thiên n ì gì n nhau. Chuyện h ra? xảy Lâm t y cự tuyệt tất cả người ái mộ truy cầu chẳng lẽ là sớm lòng có sở thuộc t r ờ i ạ tại sao có thể như vậy cái kia cổ vân bất quá là cổ g i a tách ra tiểu nhân vật lâm thiên y làm sao lại coi trọng hắn kỳ lân học phủ tùy tiện một vị nam học viên đều có thể vung hắn tốt mấy con phố đi. cổ vân thành tất cả mọi người chú ý cùng ghen t ị đối tượng có người nói hắn không xứng với lâm thiên y có người nói hắn si tầm vọng lớn nhưng mặc kệ như thế nào hai câu thơ sau lâm thiên y đều chủ động tới đến cổ vân bên người dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hâm mộ tiểu tử này có tài đức gì có thể đạt được lâm thiên y ưu ái cổ hạo trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn cả người đều suýt nữa nổ tung hắn sát mặt rất khó nhìn nóng bỏng nóng toàn bộ kỳ lân học phủ đều biết hắn đang đuổi lâm thiên y hiện tại lâm thiên y vậy mà chủ động cùng cổ vân đi cùng nhau cái này khiến mặt của hắn để vào đâu hắn đuổi ba năm nỗ lực qua bao nhiêu nỗ lực liều mạng muốn lấy lâm thiên y niềm vui kết quả là còn không bằng người ta một câu thơ đúng là miệng ai kỳ thật cổ hạo sai người ta đây không phải là một câu thơ là hai câu một người một câu anh anh em em cái chủng loại kia ta có thể cùng các ngươi ngồi một bàn a lâm thiên y ánh mắt rất tự nhiên theo cổ vân trên thân rời nhìn về phía dương niệm bọn người đương nhiên có thể à tô lạc lạc hoa đoá đoá chúng nữ lộ ra rất nhiệt tình nhanh n h ư ờ n g ra không còn t ỏ a đến lôi kéo lâm thiên y ngồi xuống sau đó mấy cái nữ nhân liền bắt đầu mồm năm miệng mười bắt vái thiên y ngươi thật thật xinh đẹp à tô lạc lạc một mặt xuồng bái bất quá thiên y ngươi là làm sao cùng cổ vân sư huynh n h ậ n biết các ngươi cái kia hai câu thơ là làm sao tới có phải hay không thanh mai trúc mã tư định trung thân hoa đoá đoá cũng rất tò mò hướng vinh vinh cũng nhịn không được là cổ vân trước truy ngươi vẫn là ba người tựa như liên tục tháo lâm thiên y một chút có chút thích chứng không đến quá nhiệt tình lúc này đại bạch làm nhất tỷ bá đạo tiếp cận đến ôi các ngươi nguyên một đám hỏi không phải vậy thiên y hội thẹn thùng thiên y mình trả lời trước vấn đề thứ nhất ngươi cùng cổ vân có phải hay không thanh mai c h ú c mã đại bạch lời này vừa nói ra không không p h ả i đệ tử lỗ thai tất cả đều dựng lên đại gia đình có thành viên mới thêm vào đương nhiên phải thật tốt bắt quái rồi lâm thiên y bình thường người lạ đ ừ n g vào nhưng trên thực tế cái kia cũng là vì đem người theo đuổi cự tuyệt ở ngoài cửa nàng có thể cảm giác được không không p h ả i đám người ấm áp cùng thiện ý mà lại mấy cái này tiểu tỉ tỉ cũng giống như mình xinh đẹp nhất thời nàng phát hiện bọn họ là người một đường sau đó không có nửa phần ngại ngùng thoải mái nói các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai à. cái này hỏi lại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hoa đoá đoá bọn người khỏe miệng giật một cái thiên ý ngươi chẳng lẽ cũng là bắt đầu tại nhan trị bị bề ngoài của hắn trò che đậy rồi sau đó mồm năm miệng mới bắt đầu liên tiếp ngọt ngào hỏi đáp cộng thêm cổ vân quá tuấn tú đưa tới hát lịch sử vạch trần không không p h ả i mọi người an tĩnh ngăn dưa dự tính mà cổ hạo bọn người thì hoàn toàn bị gạt tại một bên tốt xấu hổ cổ hạo hiện tại là tiến thối lưỡng nan vốn là muốn đem cổ vân bọn người khu ra ghế khách quý nhưng bây giờ lâm thiên ý ngồi xuống hắn cũng không tiện mở miệng cũng không thể liền lâm thiên ý cũng cùng một chỗ đ ổ i a mà để dương niệm bọn người tiếp tục ngồi tại cái này phía sau hắn kỳ lân học phủ kiệt xuất nhóm ngồi đây hắn cứ như vậy nhượng bộ nhiều thật mất mặt do dự ở giữa cổ sơn bọn người đón còn lại tam đại gia tộc gia chủ kỳ lân vương phủ các loại khách quý đến đây cổ sơn nhìn đến dương niệm bọn người ngồi tại chỗ khách quý ngồi trong lòng cũng rất có vài phần tức giận trước đó tại dương niệm trong tay ăn quả đáng hắn canh cánh trong lòng nhưng bây giờ kỳ lân vương phủ người tại chỗ hắn cũng không tiện nổi giận cổ sơn liếc mắt liền nhìn ra cổ hạo tình cảnh lúng túng làm hắn nhìn đến lâm thiên y cùng không không phái bọn người trò chuyện với nhau thật vui có chút kinh ngạc dừng lại nhìn cổ hạo liếc một chút ngươi đi thêm một bàn ghế khách quý được rồi ra ra cổ hạo thở dài một hơi bất quá cùng cổ vân cựu toán là triệt để kết hôm nay không không phái để hắn mất hết mặt mũi hắn cổ hạo chắc chắn lấy trở về cổ thiên ngươi đi thu xếp thêm một bàn ghế khách quý cổ h ạ o chuyển hướng cổ thiên nói ra cổ thiên gật đầu lập tức đi làm hiển nhiên cổ hạo tại cổ g i a thế hệ trẻ tuổi bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng cổ thiên sau khi rời đi cổ hạo mang theo kỳ lân học phủ học viên lui sang một bên bắt chuyện ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cùng dương niệm đám người nói chuyện lâm thiên y có hâm mộ đ ấ y lòng cũng có hận lâm thiên y hôm nay cùng cổ vân đám người nói lời nói so cùng hắn ba năm nói còn nhiều cổ hạo đ ấ y lòng cực kỳ bất mãn dựa vào cái gì ta nỗ lực nhiều như vậy ngươi còn lạnh lạnh như băng cái này không công bằng cổ hạo không biết là từ xưa đến nay tại trong tình yêu liền không có công bình có thể nói chỉ có thích cùng không thích yêu sâu cùng yêu cạn ninh phong nhìn ra cổ hạo nội tâm để ý thừa dịp mọi người nói chuyện với nhau thời khắc tiến đến cổ hạo bên người cổ hạo sư huynh cần gì phải bởi vì cổ vân mà đưa khí hắn bất quá là gia nhập một cái cựu lưu môn phái không có cách nào cùng cổ hạo sư huynh ngươi so tuy nhiên không biết lâm thiên ý cùng cổ vân chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn nhận biết hẳn là tại cổ vân rời đi tông ra trước đi khi đó cổ vân cùng lâm thiên theo bất quá năm tuổi không thể coi là thật lâm thiên y hiện tại còn không biết cổ vân mười năm này tình cảnh đi nếu như nàng biết nàng nhất định sẽ không dựa vào cổ vân quá gần ninh phong mặc dù thêm vào kỳ lân học phủ không lâu nhưng hắn vô cùng am hiểu nhân tế kết giao các loại quan hệ chuẩn bị đúng chỗ tại kỳ lân học phủ sống đến mức như cá gập nước hắn nghe nói qua lâm thiên y không ít nghe đồn sự tích lần đầu tiên nhìn thấy lâm thiên y liền bắt đầu sinh hảo cảm bất quá ninh phong có tự mình hiểu lấy hắn sẽ không đi tùy tiện đụng vào không sai lâm thiên y cùng cổ vân quen biết đồng thời giống như cực kỳ thân cận dáng vẻ hắn cũng không phục hắn cho tới bây giờ đều không phục cổ vân đã từng tại phong vân thành thêm vào phong vân tông là về sau biết được không không phái không ngừng lớn mạnh hắn chuyển đầu kỳ l ầ n vương phủ cũng thế hắn muốn thắng triệt để đem cổ vân bỏ lại đằng sau người biết cổ vân biết hắn quá khứ sự tích cổ hạo nhìn về phía ninh phong hơi kinh ngạc hỏi tự nhiên nhận biết ninh phong đơn giản tự thuật hắn cùng cổ vân quan hệ trong đó không không phái tuy nhiên đang không ngừng lớn mạnh nhưng cuối cùng chỉ là cái chớ chạy muôn phái cho nên vô luận là ở đâu phương diện cổ vân đều không phải là cổ hạo sư huynh đối thủ tiến hội về sau không phải có luận võ trợ hương a đến lúc đó ta ra mặt khiêu chiến cổ vân đem chiến bại hắn cường giả vờ phong cảnh cũng liền lòi linh phong không tự chủ nhìn thoáng qua cổ vân nếu là hắn chiến bại cổ vân cổ vân tại lâm thiên y trong lòng hình tượng chắc chắn giảm bớt đi nhiều đi nói không chừng chính mình tốt đẹp biểu hiện còn có thể chiếm được lâm thiên y thưởng thức và ưu ái cổ hạo nghe vậy cười lạnh cái kia không thể tốt hơn bất quá ta càng có khuynh hướng thân thủ đem hắn đánh trò không đứng dậy được chương hai trăm chín mươi hai chúng ta có thể cao điệu khoe của cổ sơn dẫn linh đông đảo khách quý tại ghế khách quý ngồi xuống một phen hàn huyên về sau cổ sơn đứng lên nói tạ các phương quý khách trước tới tham gia hắn đại thọ tám mươi tuổi tiệc mừng thọ đơn giản nói chuyện cảm khái sau đó nâng chén mời rượu đem chọn c a h i ế n hội bầu không khí đều điệu bắt đầu chuyển động khách mời tướng c h ú c lời hay c h ú c ngữ về sau liền có cổ g i a tiểu bối lần lượt tiến lên tặng lễ cổ sơn đều vui vẻ không ngẩm miệng được đến một lần tiểu bối có lòng hắn vui mừng v ạ n phần thứ hai là tiểu bối nhóm chiếu cố mặt mũi của hắn để hắn tạ i nhiều khách mời trước mặt kiếm đủ tán thưởng đều nói hắn con cháu đời nhà mỗi cái t i ề n đồ tại hắn chăm lo quản lý phía dưới cổ gia phát triển không ngừng cổ sơn nghe phải cao hứng mặt khác ngoại trừ cổ gia tiểu bối thì liên bọn tiểu bối tại kỳ lân học phủ thiên tài các bạn cùng học cũng chuẩn bị quà mừng hào hào tiến lên mừng thọ ra ra đây là tôn nhi đưa ngài thiên cơ ngọc cổ hạo đưa lên một cái bao trang tinh mỹ tinh xảo hậu quả nghe được thiên cơ ngọc ba chữ chúng khách mời hào hào biến sắc ngừng thở nhìn chằm chằm cổ sơn trong tay tinh xảo hậu quả chờ đợi hắn mở ra cổ sơn ánh mắt cũng đ ố n g nhiên phát sáng lên thiên cơ ngọc chính là thiên vân đại lục bát đại kỳ ngọc một t r ồ n g tại bát đại kỳ ngọc thạch bên trong bài danh thứ ba mặt ngọc ô nhuận quan g hoa pha trộn thiên cơ ngọc chính là thiên cơ sơn đ ỉ n h chót hấp thu thiên địa linh khí n h ậ t nguyện tinh hoa trăm năm thai ngén ngọc thai ba trăm năm trưởng thành lại dùng trăm năm thành hình nói cách khác một khối thiên cơ ngọc cần thời gian năm trăm năm mới có thể thành thụ số lượng cực kỳ thưa thớt đầy đủ chân quý cổ sơn thận trọng mở ra tinh xảo hậu quả nhất thời một chùm n u hòa bạch quang tản g ra linh khí pha trộn thật lâu một khối to lớn lớn nhỏ mượt mà ngọc thạch nằm tại hộp dưới đáy đây là một khối chưa mài cùng điêu khắc thiên nhiên ngọc thạch cổ sơn đem ngọc thạch cầm lấy lúc này tất cả mọi người có thể thấy trong suốt ngọc thạch bên trong tựa hồ bên trong bao hàm thần long có một đầu cực kỳ thiên nhiên long hình trong bức vẽ bao hàm trong đó thật giống như một khỏa cầm giữ phiên bản thu nhỏ thanh long hồ phách lớn như vậy một khối thiên cơ ngọc Phải thị biết trên thị trường lớn cổ á i i t h ê sơn láo gia tử cũng là tốt phúc khí cổ hạo nghe những thứ này tán thưởng c h i ngôn đáy lòng hết sức cao hứng nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt cung kính nói khối này thiên cơ ngọc chính là tôn nhi tự thân lên thiên cơ sơn khai thác đá đ o ạ t được trải qua mấy tháng mới phát hiện một khối hy vọng da da ưa thích ưa thích ưa thích cổ sơn yêu thích không bông tay hạo nhi ngươi có l ò n g ngày này cơ ngọc phẩm chất bất phảm đạt được hắn nhất định phế không ít công phu a chỉ cần da da ưa thích tôn nhi lại vất vả cũng đáng cổ hạo cũng không khiêm tốn này thiên cơ ngọc ôn nhuận nhu h ò a thời gian dài đeo bên người có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác ôn nhuận kinh mạch khí huyết cải thiện thể chất cùng tinh thần trạng thái đồng thời bên trong bao hàm phong phú linh khí cũng có t r ợ giúp da ra, ra đột phá tu vi giàn g buộc càng thượng tầng hơn lầu tốt tốt tốt cổ sơn cười ha ha liền nói ba cái tốt cổ hạo tặng lễ đã là áp t r ụ lúc này vốn nên lui ra sau đó cổ sơn tuyên bố chúng khách mời động đ u a dùng cơm thế mà cổ hạo ánh mắt lại rào hoạt rơi vào cổ vân cùng dương niệm một hàng trên thân tâm đạo các ngươi coi là ghế khách quý tốt như vậy ngồi a ta để cho các ngươi đại phóng huyết n é t miệng lên một vệ t r e o tức ý cười sau đó cổ hạo nói ra ra ta nghe nói nhị thuốc cổ vân cùng cổ vân các bạn đồng môn đều mỗi người vì ngày chuẩn bị một phần hậu lễ bọn họ đợi đến cuối cùng chắc hẳn hẳn là áp t r ụ c cấp bậc quá mừng ồ、oh. cổ sơn nhìn thoáng qua dương niệm bọn người trước đó xung đột không nhanh hắn trả canh cánh trong lòng cổ hạo lời ấy cổ sơn cũng nghe ra một chút mùi thuốc súng hắn cũng muốn mượn cơ hội này thật tốt chỉnh một chút cổ vân bọn người vì vậy nói chẳng lẽ còn muốn so thiên hữu cơ ngọc càng thêm chân quý có lẽ vậy cổ hạo nói lần nữa nhìn về phía cổ vân cổ vân tộc huynh ngươi cũng không cần điệu thấp mau đem ngươi chuẩn bị song hậu lễ lấy ra để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt cổ hạo lời vừa nói ra cổ vũ cổ thiên ninh phong bọn người quỷ dị nợ nụ cười phong vân thành tách ra có thể nói tại nhiều đa phần trong nhà đều là yếu nhất một mạch tài lực vật lực cực kỳ thiếu thốn cổ vân có thể chuẩn bị cái gì chân quý lễ vật bọn họ giờ phút này liền đợi đến cổ vân làm trò cười cho thiên hạ đây cùng lúc đó chúng khách mời ánh mắt cũng ném đi qua nhìn về phía cổ vân bọn người nghị luận âm ý a cái kia là trước kia tại cửa ra vào cùng cổ sơn xung đột ra hỏa đi bọn họ vậy mà ngồi ở chỗ khách quý ngồi nghe nói là cưỡng ép chiếm lấy ghế khách quý đây cổ sơn láo ra tử cũng là rộng lượng không có cùng bọn hắn tính toán nghe nói bọn họ là đến từ huyền võ quốc hạng bét quận thành chu tức quận m ạ t đảng tiểu thành cái gì không không phái liền nghe đều chưa từng nghe qua còn đưa áp chụp hậu lễ không phải là mạo xưng là trang hảo hắn a cái này có thể khó nói thời đại này càng là không có gì cả người càng thích khoe khoan rượu hết ngồi đ á y giếng tìm tồn tại cảm giác đi mọi người vạn phần xem thường đều cho rằng cổ vân cùng dương nghiệm bọn người đưa không ra cái gì ra dáng lễ vật tới mà dương nghiệm bọn người nghe vậy lại khí định thần nhàn cái này cổ hạo là cố ý gây sự a vậy mà nói chúng ta mỗi người đều sửa soạn hậu lễ dương n i ệ m nâng trung trà lên hớp một miệng có chút ý tứ đâu đại bạch mấy phần lười biếng muốn là chúng ta thật đưa ra hậu lễ không thể nghi ngờ là chúng ta đại s u ấ t huyết nhưng nếu đưa không ra đối phương thì mượn cơ hội trâm trọc để cho chúng ta thể diện mất hết lòng dạ có chút sâu đây không không p h ả i bọn người biết cổ hạo hung hiểm dụ ý lâm thiên y trước đó vốn là đối cổ hạo không có gì thành kiến nhưng đã trải qua hôm nay sự tình nàng cảm thấy cổ hạo thật tốt làm cho người chán ghét vậy chúng ta trả lại là không t ạ o cổ vân lần thứ nhất có chút không quyết định chắc chắn được nhìn về phía dương nghiệm trước đó cổ hải đã chuẩn bị tốt ngàn năm huyết xâm làm quà mừng đưa cho cổ sơn nhưng bởi vì cổ sơn trước đó thái độ cổ vân chậm chạp không có đưa ra không nghĩ tới bây giờ cổ hạo lại đi ra gây sự tình đương nhiên không t ạ o dương nghiệm ngón tay ở trên bàn giống như chim gõ kiến giống như nhẹ nhàng đánh lấy không không p h ả i chúng đệ tử cũng nghĩ như vậy Cổ sơn như thế chế tạo tiễn hắn lễ vật cùng liếm chó khác nhau ở chỗ nào không tặng chúng ta khẳng định sẽ bị miệng mai chế dễ ức cái này bất lợi cho chúng ta không không phái tươi mát thoát tục cao lớn hình tượng a dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i dương nghiệm xem xét cái kia tư thái liền biết dịch đại xuyên cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi muốn gây sự tỉnh cho nên chúng ta đến tiền đặt cược miệng của bọn hắn a dương nghiệm ý cười càng đậm đối phương cho chúng ta cung cấp một cái cao điệu khoe của cơ hội cùng sân khấu đương nhiên không thể lãng phí trường môn có ý tứ là chỉ khoe không t ạ o tô lạc lạc thẳng bên trên nói cũng là ý tứ như vậy dương nghiệm ý vị thâm trường nhẹ gật đầu không thả để bọn hắn nhìn xem ta vừa liếng trông mà thèm chết bọn họ nói xong dương nghiệm nhìn về phía dịch đại xuyên đại xuyên ngươi cái này danh phó kỳ thực phú nhất đại trên thân hiện tại có bao nhiêu không thua gì thiên cơ ngọc bà bối ban nhỏ ngàn cái vẫn phải có đi ngạch nói lên ngọc thạch bắt đại kỳ ngọc ta giống như toàn tề thự còn có một khối dưa hấu lớn như vậy thiên cơ ngọc vẫn là máu gà đỏ cái chủng loại kia mọi người nghe vậy trong mắt đều suýt nữa chấn kinh dương nghiệm gõ lên mặt bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại sau đó hời hợt nói bảo bối trên người ta cũng có cái ngàn thanh kiện cái kêu bên trong quan tài đồng thau cổ vũ khí tùy tiện một kiện đều so lúc đó cơ ngọc như bước đi bất quá cái này cao điệu khoe của cơ hội vẫn là để cho người đi mình cổ vân mặt mũi nhất định phải trống lên dương nghiệm lời vừa nói ra chúng đệ tử hào hào gật đầu lâm thiên y không nghĩ tới không không p h ả i người chơi vui như vậy nhất thời hưng phân đến không được đột nhiên nàng và hoa đoá đoá tô lạc lạc bọn người đều có một loại tiện tiện chờ mong đây chương hai trăm chín mươi ba trên trời rơi xuống vận may vậy kế tiếp chúng ta quá trình làm sao thao tác cổ vân cảm thấy cần phải thương lượng một chút khoe của trình tự cùng quá trình dạng này khoe của trang bức mới càng có tầng thứ cảm giác cái này sao dương n i ệ m lâm vào suy nghĩ hình thật lâu nói chúng ta trước nhịn một chút trước hết để cho cổ hạo cho là chúng ta đưa không ra trắng trận chế dễ ư c sau đó cổ vân hiện lên hơn ngàn năm huyết s â m lại hung hăng đánh hắn mặt cổ vân đang làm bộ muốn tặng cho cổ sơn treo đủ cổ sơn khẩu vị để hắn nhìn đến tu vi đột phá sắp đến hy vọng tiếp lấy đại xuyên dùng bảo vật đập chết hắn n ệ h đến hắn hoa mắt không thể chính mình dương n i ệ m đem kế hoạch của mình nói một lần chúng đệ tử cảm thấy có thể thực hiện trường môn ngươi thật tốt xấu nha tô lạc lạc chớp lông mi thật dài nam nhân không xấu nữ nhân không yêu dương nghiệm nói một câu trí lý danh n ô n hoa đoá đoá tựa h ồ nghe ra manh mối khó trách ngươi đựng trẻ em cùng bạch t ỷ t ỷ ngủ một cái phòng còn bắt người ta làm gối đầu trường môn ngươi thật là xấu đến đầu khớp xương nữa nha bạch t ỷ t ỷ trường môn đều đối ngươi làm nào chuyện xấu a hướng vinh vinh hai mắt tỏa ánh sáng dương nghiệm vinh vinh ngươi t r ư ờ n g nào thì cũng biến thành như thế bắt quái rồi đại bạch trường dương nghiệm liếc một chút sau đó nói không nhớ do đây bất quá dù sao cảm giác lên phải thuyền giặc bị lửa sử thư thánh thận trọng tại dương niệm trích lời thêm vào một câu nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mọi người ngươi một câu ta một câu cho chuyện quên cả trời đất nhưng chính là không có người để ý tới cổ hạo tiến lên cho cổ sơn tặng lễ cổ hạo thấy thế khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh xem ra hắn đoán đúng cổ vân đám người xác thực không bỏ ra nổi đồ vật ra hồ tới chờ đợi nửa ngày cổ vân bọn người vẫn không có tiến lên tặng lễ dáng vẻ cổ hạo nói nhi thúc cổ vân mọi người chờ mong đã điều động đến không sai biệt lắm đừng t h ư a nước đục thả câu mau đem hậu lễ trình lên đi cổ vân bọn người y nguyên không để ý lúc này cổ vũ bắt đầu đứng ra đánh phụ trợ hạo ca bọn họ nhăn nhăn nhó nhó không phải là không có chuẩn bị lễ vật ta điều đó không có khả năng nhị thúc đối ra ra từ trước đến nay kính trọng n g ư ờ i khác nói mỏ cổ hạo liền làm ra một bộ trách cứ bộ dáng cổ vân không hiểu chuyện nhị thúc là không thể nào không hiểu chuyện vậy bọn hắn còn do dự cái gì cổ vũ trâm c h ọ c nói nói không chừng cái gọi là hậu lễ bất quá là cái ngụy trang đâu cổ vũ nói không sai phong vân thành tách ra tình huống mọi người cũng không phải không hiểu rõ cổ thiên cũng cười nói ta tin tưởng bọn họ cũng sửa soạn hậu lễ nhưng bọn hắn cái gọi là hậu lễ chỉ sợ chỉ là một cái nhị phẩm đan dược dù sao phong vân thành cái kia này địa phương tối đỉnh cấp luyện dược sư cũng chỉ có nhị phẩm a lúc trước nhị thuốc ngược lại là có thể luyện chế tứ phẩm đan dược nhưng bây giờ nhị thuốc phế đi cho nên cùng hạo ca lễ vật so sánh bọn họ khả năng cảm thấy không lấy ra được cổ thiên tràn đầy ác ý không chỉ có đem cổ hải cổ vân tổn hại một trận còn cố ý để lộ cổ hải vết xẹo chỉ bất quá hắn không biết là cổ hải thương thế hiện tại đã khôi phục chỉ cần t r ư ơ n g phàm làm ghim kim trị liệu rất nhanh đan đ i ể n cũng có thể chữa trị cổ vân nghe vậy sắc mặt chấm xuống lúc này thì liền chúng khách mời đều hào hào nghị luận lên mắng cổ hải cổ vân bất hiếu đến chúc thọ liền lễ vật đều không chuẩn bị một cái mắng bọn hắn không có tư cách ngồi tại ghế khách quý cổ sơn trong mắt lóe lên một vệ che lấp đối cổ hải càng thêm thất vọng vốn còn muốn nhờ vào đó làm khó dễ một chút cổ hải cổ vân để bọn hắn mất tận thể diện nhưng không nghĩ tới cổ vân bọn họ liền cơ hội này cũng không cho hắn thật sự là làm tức chết ngay tại lúc cổ sơn bọn người coi là cổ vân cổ hải đưa không ra lễ vật thời điểm cổ vân đ ỗ n g nhiên đứng lên trong tay quang hoa lóe lên một cái cái hộp tinh xảo xuất hiện tại trong tay cổ vân cái này vừa đứng lên nhất thời vạn chúng c h ú mục chúng khách mời chợt im lặng xuống tới cổ vân chỉnh sửa lại một chút quần áo sau đó tiện tiện hỏi trưởng môn ngươi nhìn ta hiện tại đẹp trai đến không quá phận a không quá phận dương n i ệ m nói nhớ đến ta thủy t r u n g xuyên qua tôn chỉ của ta ừ m cổ vân gật đầu cao điệu khoe của chết sống không tiễn nói xong cổ vân mở rộng bước chân thẳng tắp thân thể không kiêu ngạo không tự ti đi tới cổ sơn trước mặt nghiêng đầu nhìn thoáng qua cổ hạo bọn người thản nhiên nói không coi ý tứ vừa mới phát giác được bầu không khí không đủ áp chục đồ vật tự nhiên muốn tại vạn chúng chú mục tình huống dưới mới có thể c h ì n h lên cổ hạo bọn người cười lạnh trong lòng nghĩa mai không thôi áp chục đồ vật ta nhìn ngươi là tới tự dứt lấy nhục đi cổ hạo đã có chút chờ mong cổ vân xấu mặt dáng vẻ cổ vân cũng không để ý tới chuyển hướng cổ sơn không có nhiều lời trực tiếp đem hộp mở ra một đầu nho nhỏ khe hở làm đến mùi thuốc nồng nặc nhất thời phiêu tán đi ra thấm vào ruột gan mùi thuốc phiêu tán mà ra đồng thời còn có pha trộn linh khí tại hộp chung quanh tung bay lượn quanh tình cảnh này đủ để chứng minh trong hộp chứa chi vật không là phản phẩm thương quá cái kia cỗ linh khí thật là nồng nặc trong hộp chứa là cái gì đan dược a hay là dược liệu quý giá linh thảo chúng khách bị treo đủ khẩu vị nhìn t r ò n g chọc vào cổ vân trong tay hộp cổ hạo bọn người mi đầu cũng là những một cái chẳng lẽ cổ vân thật đưa ra cái gì áp đáy hòm bà bối mặc dù kinh ngạc nhưng nghĩ lại cổ vân đưa đồ vật càng chân quý chảy máu không phải càng hung ác ca có loại tính kế thành công mừng thầm a cổ sơn ánh mắt cũng đ ố n g nhiên sáng lên cổ gia tộc nhân thế thay hỏa linh thể truyền thừa đều là khống hỏa đùa lửa cao thủ lại bởi vì luyện dược sư tại thiên vân đại lục chính là một cái cực kỳ cao quý nghề nghiệp cho nên người nhà họ cổ nhiều lấy trở thành một vị kiệt xuất luyện dược sư vì cả đời phấn đấu mục tiêu cho nên bọn họ đối với luyện dược h i ể u khá rõ cổ sơn cũng là một vị luyện dược sư hắn đ u ô i các loại dược liệu cực kỳ thấu hiểu mặc dù không biết trong hộp đến cùng là cái gì nhưng theo cái này cỗ mùi thơm đến xem hắn tất nhiên là thiên địa linh vật mà lại linh khí như thế nồng đậm hắn năm phẩm giai cũng nhất định sẽ không thấp sơ bộ phán đoán đoán nó chân quý trình độ không tại thiên cơ ngọc phía dưới lập tức cổ sơn có chút mong đợi vốn đánh gãy đùa giỡn cổ hải cổ vân để bọn hắn xuống đài không được tâm tư cũng thu vào cổ vân quan sát đến chúng người t h ầ n sắc cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm sau đó đ ô n g nhiên mở hộp ra nông đậm mùi thơm gia tăng gấp b ộ i một gốc lớn chừng bàn tay đỏ như máu nhân tham hiện ra tại trong tầm mắt mọi người cái đó là ngàn năm huyết sâm tên kia vậy mà đưa ra ngàn năm huyết sâm vậy nhưng là có tiền mà không mua được tồn tại a mà lại bề ngoài hình phẩm tướng rõ ràng so trên thị trường cao mấy cái cấp bậc thật là đại thủ b ư n ta vậy mà đưa ra như thế chân bảo cổ sơn có p h ú c lớn chúng khách mời trong nháy mắt vỡ tổ tán thưởng không thôi cổ sơn sắc mặt cũng là biến đổi hắn làm sao không biết ngàn năm huyết s â m chân quý cổ vân đưa ra vật này hoàn toàn chính xác để hắn có chút kinh ngạc tâm động ngàn năm huyết s â m làm thuốc có thể kéo dài tuổi thọ gia tăng thọ nguyên khơi thông kinh mạch tăng thêm nguyên khí hắn càng ẩn chứa phong phú linh khí có thể t r ợ người đột phá tu vi ràng buộc có tiền mà không mua được chân bảo cổ vân mỗi một chữ đều thiêu động cổ sơn thần kinh cổ sơn thật cao hứng tu vi r ằ n g buộc một mực là tâm bệnh của hắn cái này tốt có ngàn năm huyết s â m đang sắp đột phá cổ sơn nhịn không được chủ động vươn tay muốn đem ngàn năm huyết s â m tiếp nhận đi cổ vân không nghĩ tới ngươi cùng cha ngươi có hiếu tâm như vậy cổ sơn cảm thấy có một số việc là có thể tiêu tan h i ể m khích lúc trước thế mà cổ vân nhưng không có đem ngàn năm huyết s â m đưa cho cổ sơn ý tứ sau đó cổ sơn chỗ sâu tay huyền giữa không t r ù n g rất là xấu hổ lúc này dịch đại xuyên hấp tấp tiến lên làm cổ vân đồng môn chúng ta trưởng môn nói nhất định phải cho cổ vân chống đỡ c h ố n g đỡ mặt m ũ i phanh một tiếng dịch đại xuyên đem dưa hấu lớn như vậy thiên cơ thạch đập vào trên bàn rất là dùng lực cổ sơn láo ra tử ngươi nhìn cái này thiên cơ thạch như thế nào làm lễ mừng thọ còn đem ra được ga dịch đại xuyên lưu manh vô lại tài đại khí thô nói cổ sơn một chút ngậu hắn cảm thấy hôm nay chính mình nhất định là đạp c ư ớ p chó trên trời rơi xuống vận may lớn như vậy một khỏa thiên cơ thạch đây là muốn đưa cho ta làm thọ lễ a cổ sơn cảm thấy khó có thể tin chương hai trăm chín mươi bốn cổ vân phía trên có người dịch đại xuyên đem dưa hấu lớn thiên cơ ngọc đập trên b à n một khắp này toàn trường đều yên tĩnh lại không biết qua bao lâu mới vừa có người khe khẽ bàn luận cái kia thật là thiên cơ ngọc so dưa hấu còn lớn hơn đây không phải hàng ngái a trên đó quang hoa pha trộn linh khí đậm đặc hàng ngái là không thể nào dạng này chúng mắt người chừng lớn cổ họng phát khô không khỏi vụng trộm nuốt nước miếng một cái cái này không không phái lai lịch gì vừa ra tay cũng là lớn như vậy một khối thiên cơ ngọc trong môn phái có mỏ đầy đủ bạ khí Phụ. đây mới thật sự là đại thủ bô ta cổ hạo cả kinh trận mắt hốc mồm h ắ n vốn đã cái kia khối thiên cơ ngọc đã là hiếm thấy có giá trị không nhỏ nhưng không nghĩ tới dịch đại xuyên vậy mà xuất ra một khối so với hắn còn lớn hơn gấp đội thiên cơ ngọc danh tiếng hoàn toàn bị c ấ p sạch cái này sao có thể a cổ hạo trái tim đều tại phanh phanh chực nhảy cảm giác muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng cổ sơn cũng có chồng sống lâu gặp đã thị cảm đột nhiên thu đến ngàn năm huyết s â m cùng dưa hấu lớn nhỏ thiên cơ ngọc mặt đều muốn cởi nát liền nói khách khí quý phái khách khí lúc này mới cái nào cùng cái nào a dịch đại xuyên nửa điểm không có sách tặng lễ sự tình mà chính là chỉ chỉ dương niệm bọn người châu nói cổ sơn lão gia tử dựa theo chúng ta trưởng môn ý tứ chúng ta cái kia một bàn mỗi người đều phải vì cổ vân chống đỡ chống đỡ mặt mũi cổ sơn nghe xong mừng rỡ trong lòng giống như bị ước vạn trao giải đập chúng đồng dạng vui vô cùng nghĩ thầm mỗi người đều phải chống đỡ mặt mũi ý tứ mỗi người đều muốn đưa một kiện lễ thu sùng nhược kinh a quá k h á c h khí cổ sơn liền nói cái này làm sao có ý tứ có ngượng ngùng gì vì cổ vân chúng ta trưởng môn thế nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc dịch đại xuyên y nguyên lập lờ nước đôi nói hắn biết cổ sơn khẳng định nghĩ sai sau đó tại lời nói phía trên thoáng làm một chút dẫn đạo để cổ sơn đang hiểu sai trên đường càng chạy càng xa còn mệnh lệnh bắt buộc không không phái trưởng môn quá để mắt ta cổ sơn xem ra cổ vân tại không không phái cũng sống đến mức không tệ thì hướng về phía cái này ngàn năm huyết s â m dưa hấu lớn nhỏ thiên cơ ngọc cổ sơn dự định bất kể hiểm khích lúc trước cho cổ vân một cái tại tông gia tu hành danh lệch dương nghiệm bọn người thấy cảnh này nguyên một đám cười xấu xa đáng thương tiểu lão đầu giống như bị lễ vật nện t r á n g nữa nha tô lạc lạc bưng lấy mới lên dưa hấu mảnh một bên ăn dưa vừa nói phan đạt trực tiếp nắm lên cái bàn trung gian cái kia mập nhơn nhất g i miệng lớn ăn nói vô lại xuyên khẩu này mới không được dễ dàng đại hốt du diễn kỹ cũng không tệ dương nghiệm ở một bên bổ sung cổ sơn còn đang mong đợi đằng sau lại là lễ vật gì lúc này dịch đại xuyên lại là phịch một tiếng đem một cái hộp đập trên bàn bảy màu hỏa linh chi dịch đại xuyên ra hộp một đoá lớn chừng bàn tay bảy màu linh chi hiện ra ở trước mắt lại một lần nữa toàn trường yên tĩnh đó là thất phẩm linh dược bảy màu hỏa linh chi ông trời của ta cái này đều bỏ được ra bên ngoài đưa bực này linh dược chỉ sợ tại toàn bộ kỳ lân vương triều cũng không tìm tới vài quạng a k ê u cái gì không không p h ả i như thế thổ h ả o a tất cả mọi người trợn tròn mắt cổ sơn hiện đang tính toán đem cổ vân cùng không không phái người cùng bái bực n à y đại thủ bút nhất định phải kết giao bằng hưu đúng không nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu đến đón lấy dịch đại xuyên phanh phanh phanh phanh một hơi đem hơn mười kiện bảo bối đập trên bàn cựu phẩm thánh khí tam mội đan lô cựu phẩm thánh khí buôn lôi kiếm bát phẩm đan dược bát bảo lưu ly đan dịch đại xuyên lấy ra mọi thứ tinh phẩm có giá trị không nhỏ cựu phẩm t h á n h khí bát phẩm đan dược cái gì thì liền toàn bộ kỳ lân vương triều đều không bỏ ra nổi mấy thứ mà dịch đại xuyên vừa ra tay cũng là hơn mười kiện trong nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm những thứ này trí bảo g i a hỏa này đều là từ lâu tới không không p h ả i đến cùng lai lịch gì a vì cái gì một người đệ tử liền có thể xuất ra nhiều như vậy bà bối cổ sơn cảm giác hô hấp có chút gấp rút hắn hưng phấn đến đã không chịu nổi người lớn tuổi a k i ê n kỵ nhất khí huyết cuồn cuộn đông nhiên bị một loại nào đó kích thích loại hình tiểu thì chảy máu mũi lớn thì lập tức ở ra r á m cùng cổ sơn một bàn còn lại tam đại gia tộc gia chủ kỳ lân vương phủ kỳ lân học phủ người cũng là sắc mặt quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m dịch đại xuyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cổ hạo thì mặt đều tái nhợt cùng dịch đại xuyên xuất ra những bảo vật này so sánh cái kia cái gọi là thiền cơ ngọc giản thẳng cũng là đồ bỏ đi a hán tao ngộ mười ngàn điểm thương tổn đây chính là nhà người ta đồng môn sư huynh cổ hạo nhớ qua tìm một cái cùng khoản sau đó ôm bắp đùi đánh chết đều không thả cái chủng loại kia dịch đại xuyên nhìn mặt mà nói chuyện thời khắc chú ý phản ứng của mọi người cảm giác không sai biệt lắm sau đó hắn thi triển đ ó n sát thủ a đúng vi biểu thành ý chúng ta trưởng môn cố ý luyện chế ra một cái cựu phẩm cựu chuyển thiên huyền đan nghe nói ăn một khoả có thể liền phá chín tầng tu vi thân thể cùng tư chất tu luyện bị liên tục cải tạo chín lần về sau tại con đường tu luyện đem thuận buồm xuôi gió dịch đại xuyên móc ra cái cuối cùng tinh xảo bình thuốc Cố ý mở ra bình theo u phiêu đều thuốc quý luyện cựu luyện đều cựu luyện ố cố c cực chỗ bực cũng không phải là tầm thường đan dược có chế. Cổ sắc chính dược, có thể luyện chế nhất nồng hương tán đến người trong này không thường đan sánh. trưởng môn sơn mừng đan thời khí phải thể phái phẩm thể phẩm h một tới tại tầm mặt t điểm mỗi mùi đậm Làm mê đó. Đây Đây đây dược sư. ra. say vừa vừa là là là là là so sợ, đôi câu vài lời bên trong cổ sơn đã đức định không không phái trưởng môn chính là một phương đại năng thế ngoại cao nhân trong lòng không khỏi vạn phần sùng bái hắn cũng là luyện dược sư nếu là có thể mượn cổ vân mặt mũi hướng không không phái trưởng môn lĩnh giáo một hai nhất định được ích lợi không nhỏ sau đó hắn càng thêm ý thức được cổ vân tầm quan trọng không chỉ có muốn cho cổ vân tông g i a tu luyện tư cách hơn nữa còn nhất định phải là tông g i a chân truyền đệ tử hắn không nghĩ tới có một ngày cổ vân vậy mà thành bắp đùi của mình ai thế sự vô thường a thế nào cổ sơn lão gia tử là nghi v â n chúng ta trưởng môn dịch đại xuyên nói Không không không cổ sơn liền khoác tay chỉ là đối quý phái trưởng môn bội phục s á t đất nếu có duyên thấy một lần hai chữ còn không ra khỏi miệng dịch đại xuyên đột nhiên đem đánh gãy không muốn sùng bái chúng ta trưởng môn bởi vì sùng bái hắn rất nhiều người nhưng hắn chỉ là truyền thuyết dương n i ệ m không thể không vỗ tay tán dương a cái này vô lại xuyên thẳng bên trên nói chính mình trang bức đồng thời không quên cho trưởng môn chế tạo một cái thiên nhiên trang bức hoàn cảnh còn đem hình tượng của hắn dựng n ê n đến cao to như vậy uy nghiêm trẻ con là dễ dạy cổ sơn láo gia tử ngươi cảm giác cho chúng ta không không phái vì cổ vân chống đỡ mặt mũi thành ý còn đầy đủ à. dịch đại xuyên nhìn cổ sơn nói muốn là không đủ ta còn có một trăm tám mươi kiện trí bảo có thể toàn bộ không kịp dịch đại xuyên nói xong cổ sơn đã hưng phấn không đi nổi liền khoác tay đủ rồi đủ hôm nay hắn cảm giác mình đã đến bị kích thích dấu hiệu lại đến mấy món hắn không chừng một cao hứng thì ở ra rắm vĩnh biệt coi đ ờ i hắn biết vật cực tất phản đạo lý cũng không thể quá tham lam không không phái thành ý tràn đầy cổ sơn thật sự là thụ s ủ n g n g ợ c kinh cảm tạ cảm tạ đang khi nói chuyện cổ sơn lại run rẩy vươn tay muốn đem b à y đầy bản chí bảo thu sạch đi qua có những thứ này chí bảo hạn tại võ đạo một đường muốn không nâng cao một bước cũng khó khăn thậm chí cổ g i a tại kỳ lân vương đô địa vị cũng sẽ cùng theo cất cao không ít suy nghĩ một chút đều cảm giác tương lai đều có thể a sau đó hắn tay vừa muốn chạm đến những cái kia chí bảo dịch đ ạ i xuyên bỗng nhiên vung tay lên đem tất cả trí bảo tất cả thuộc về khép tại trước người mình nói cổ sơn láo ra t ử không cần cảm tạ thật không dùng khách khí như vậy ai kêu ta nhóm cùng cổ vân là đồng môn đâu ngươi nhất định rất muốn nhận lấy những thứ này trí bảo a nhưng mà dịch đại xuyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển chúng ta trưởng môn có ý tứ là đều cầm cho ngươi xem một chút để ngươi biết cổ vân h ắ n phía trên có người ngạch không đúng sau lưng có người giống như cũng không đúng tóm lại cũng là cổ vân có người dịch đại xuyên ta mẹ nó làm sao lời nói không mạch lạc ai thuyết phục tục một chút đi dịch đại xuyên có chút hối hận không có thật tốt đọc thơ trải qua ngữ văn đến thời khắc mấu chốt thì ngữ không diễn ý chúng ta cũng là đến khoe của chỉ khoe không t ạ o ngươi còn chưa đủ chúng ta không không phái vì ngươi tặng lễ cấp độ cho nên xin lỗi nói dịch đại xuyên từng kiện từng kiện đem trí bảo thu lại ngay trước cổ s ơ n mặt dịch đại xuyên mỗi thu hồi một kiện cổ sơn thì giống như bị bạo kích tâm như bị đâm đao hung hăng làm thịt t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm có hứng thú hay không luận bàn một chút dịch đại xuyên thu hồi trí bảo tốc độ rất chậm rất nhàn nhã thỉnh thoảng sẽ còn dùng tay háo xoa một chút phía trên nhiễm phải một chút cho bụi cổ sơn cùng tại chỗ chúng khách mời nhìn đến khỏe miệng quất thẳng tới s ú c toàn trường yên tĩnh cái này mẹ nó là bị chơi rồi hả cổ sơn sắc mặt tái xanh thân thể run rẩy kịch liệt thể nội khí huyết cuồn cuộn cái kia vươn hướng trí bảo tay cứng trên không trung trang diện xấu hổ tới cực điểm vốn cho rằng những thứ này trí bảo đều là của hắn kết quả người ta chỉ là cho hắn nhìn xem chỉ nhìn không tiễn chỉ vì khoe của mà hắn không thể rất tốt khống chế lại chính mình tham lam vậy mà chủ động thân thủ muốn đem lập tức mua chỗ tới hiện tại cái tay này tiến lên không phải lùi về lại mẹ nó mất mặt không khí phảng phất ngưng kết qua rất lâu cổ sơn vừa rồi mau lẹ vô cùng đưa tay rụt trở về trong ánh mắt lóe lên một vệ tám trầm cùng rét lạnh cổ họng ngọt ngọt đúng là bị tức đến phun ra một n g ụ m màu tươi ra da cổ lao gia tử cổ hạo chúng tôn bối ngồi cùng bàn chúng khách quý đều là lên tiếng kinh hô cổ hạo tiến lên tướng v ị cổ sơn khoát tay háo ra hiệu chính mình không có việc gì hơi chút điều tức sắc mặt vừa rồi dễ nhìn rất nhiều khôi phục lại mà bởi vì cái này một đột nhiên biến cố chúng khách mời một mảnh xôn xao trong nháy mắt vỡ tổ giá hỏa này quá phận vậy mà đùa bỡn cổ sơn láo gia tử l á gan thật không nhỏ đây là tại đùa lửa muốn chết cái kia cổ vân cũng quá không phải thứ gì trong lúc nhất thời tiếng mắng một mảnh lúc này cổ hãn đ ỗ n g nhiên đứng dậy cổ vân ngươi cái này là cố ý đến nháo sự cổ vân đem ngàn năm huyết sâm thu hồi không kịp nói chuyện dịch đại xuyên nói lao đầu ngươi cũng không thể vu hoang người điều này là nháo sự đâu vốn là chúng ta cổ vân là muốn đưa ngàn năm huyết sâm nhưng hôm nay trở lại cái gọi là tông g i a các ngươi đối cổ hải thúc thúc còn có chúng ta cổ vân rất không chào đón đây bọn họ đến vì ngươi trúc thọ ngươi đ ợ i đợi bọn hắn lại ngay cả phổ thông khách mời cũng không bằng cái này là bực nào khiến người ta thất vọng đau khổ cứ như vậy còn muốn thu lễ mau đi trở về ngủ một giấc làm nằm mơ ban giữa ngày nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình chúng ta không không phái đệ tử làm không được ngươi bất nhân trước đây cái này không thể trách ai được dịch đại xuyên giảng đạo lý bày sự thật trước đó tại cửa ra vào cổ bắc cùng không không phái đám người xung đột không ít người đều thấy được đang ngồi cũng không phải đen trắng thị phi không phân người bắt đầu có người gật đầu cảm thấy dịch đại xuyên nói đến tựa hồ có chút đạo lý cưỡng từ đoạt lý cổ han sắc mặt tái nhợt hắn muốn phản bác nhưng nhiều người như vậy tại chỗ hắn lại khỏi bị mất mặt đi vặn vẹo sự thật sau đó chỉ từ giữa hàm răng bước ra bốn chữ này tới có phải hay không cưỡng từ đoạt lý n g ư ờ i trong lòng mình lớn nhất minh bạch dịch đại xuyên đem sau cùng một kiện trí bảo thu nhập trong càn con giới mặt khác đưa hay không đưa lễ đó là chúng ta sự tình chẳng lẽ lại các ngươi cổ ra còn phải buộc đến đây chúc thọ người tặng lễ không tặng lễ liền trở mặt cái này không khỏi quá bá đạo ngươi cổ h á n triệt để bị dịch đại xuyên mà nói cho h ế trụ tiếp tục tranh chấp đi xuống giống như thì thật có chút buộc người ta tặng lễ ý vị dịch đại xuyên cũng không tiếp tục để ý cổ h á n cổ sơn cùng cổ vân liếp nhau sau đó hai người cùng nhau về tới ngồi và ở giữa ngồi xuống vô lại xuyên làm tốt lắm hoa đoá đoá tán dương đúng thế bản sự khác không có khoe của đều là bọn họ đem ta dạy xấu cổ vân nhìn một chút dịch đại xuyên bọn người nhất là cường điệu nhìn c h ầ m c h ầ m d ư ơ n g nghiệm đương nhiên trưởng môn cũng có phương pháp giáo dục d ư ơ n g nghiệm khác hướng trên mặt ta bôi nhọ các ngươi đều là vô sự tự thông tốt á ã trên bản chất cũng không phải là người tốt giống như có chút đạo lý cổ vân suy tư hình thiên y ngươi không thế ta thì ưa thích xấu xa lâm thiên y nói vì cái gì cổ vân có chút bồn u chồn chẳng lẽ ưa thích chính mình không cần phải là bởi vì chính mình đẹp trai à? nam nhân không xấu nữ nhân không yêu lâm thiên y đương nhiên nói dương nghiệm mọi người nghe vậy hào hào ghé mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên y đây là nữ thần lâm thiên y à. bên trên nói nhanh như vậy bản trưởng môn danh ngôn trích lời đều đã vận dụng trẻ nhỏ dễ d ậ y khu khu dương nghiệm gượng cười hai tiếng nói cái kia thiên y à, ta cảm thấy khí chất của ngươi cùng chúng ta không không phái rất phù hợp dung nhập lại nhanh lại tốt ta cũng cảm thấy như vậy lâm thiên y cảm giác mình bị khen cho nên có hứng thú hay không thêm vào chúng ta không không phái dương n i ệ m lập tức ném ra ngoài cành ô liu đi vào chúng ta không không phái ngươi loại này cùng không không phái phù hợp khí chất không chỉ có thể đạt được thăng hoa hơn nữa còn có thể mỗi ngày nhìn thấy cổ vân miễn cho hắn cả ngày nghiền ép gây thảo hai họa ta các nữ đệ tử cổ vân trưởng môn ngươi thu đồ đệ thì thu đồ đệ có thể không vạch trần ta hát lịch sử à? lâm thiên y bắt được cần phải bắt tin tức cho cổ vân một cái tử vong ngưng thị sau đó r ứ t khoát nói dương nghiệm cảm thấy lâm thiên y cơ hồ là vô ý thức sẽ đồng ý t ự a n h ư không có suy nghĩ quá trình đồng dạng ngạch tựa hồ có chút qua loa dương nghiệm khỏe miệng hơi hơi run rẩy không suy nghĩ thêm một chút không suy tính lâm thiên y kiên định nói đinh chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công đệ tử lâm thiên y thiên phú thất phẩm thượng thừa đẳng cấp huyền võ nhất trọng thiên vũ kỹ n g u y ệ t lạc thanh huy thương n g u y ệ t nhất kiếm hải thượng minh n g u y ệ t nguyệt diệu thiên thương đồ vật thương nguyệt kiếm bối cảnh kỳ lân vương đô một trong tứ đại gia tộc lâm gia thiên c h i kiểu nữ kỳ lân học phủ vạn chúng chú mục nữ thần nắm giữ cổ n g u y ệ t tộc huyết mạch có thể dẫn cổ n g u y ệ t thần lực mà chiến con nhỏ phụ mẫu song song mất tích bí ẩn cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau c ổ n g u y ệ t tộc thú vị dương n i ệ m xem hết lâm thiên ý số liệu mặt bảng trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ lại lấy không một thiên tài đệ tử a dương n i ệ m đám người nói chuyện ở giữa có thể cảm giác được người nhà họ cổ đều là hướng bọn họ quăng tới ánh mắt bất thiện nhưng bởi vì hôm nay là cổ sơn đại thọ thời gian đông đảo khách mời tại chỗ bọn họ cũng không tiện sinh thêm sự cố đợi cổ sơn hoàn toàn khôi phục lại về sau cổ hãn g kêu gọi chúng khách mời phẩm tịu i dùng cơm cứ việc bầu không khí không tệ nhưng cũng chỉ có một c ố không hiểu áp lực ăn xong có hạ nhân phía trên sau khi ăn xong trà bánh hoa quả hơi chút nghỉ ngơi đến đón lấy chính là buổi chiều luận võ trợ hứng tại người nhà họ cổ bắt chuyện dưới chúng khách mời hội tụ ở cổ ra trung tâm diễn võ trường mặt trời gay gắt như lửa bầu không khí nhiệt liệt dương nhiệm g bọn người vừa khởi thân chuẩn bị tiến về trung tâm diễn võ trường lúc này cổ hạo bọn người ở tại không không phái bọn người trước người ngừng lại nghe nói không không phái từng cái đều là yêu nghiệt có hứng thú hay không luận bàn một chút cổ hạo mặt lạnh lấy nhìn về phía cổ vân bọn người hắn đã hướng ninh phong kỹ càng hỏi thăm không không phái tình huống biết được không không phái tại chu tức quận thanh danh vang dội mà lại trưởng môn là cái thằng nhóc con tu vi thâm bất khả chắc cổ vân bọn người bên trong không có thằng nhóc con cho nên cổ hạo cho rằng không không phái trưởng môn cũng không có đến đây mà lại ninh phong cũng nói cho hắn biết không không phái đệ tử đại khái tu vi nhiều lắm là tổng sư chín tầng đình phong chỉ sợ liền một vị linh võ tầng thứ đều không có hắn cái này căn bản cũng không phải là luật b ả n mà là muốn thật tốt giáo huấn này một đám không biết trời cao đất r ộ n g ếch ngồi đại giếng có a dương nghiệm đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười Bất quá ta quá chương ả m giác c c á i gia trí cần hai phái trăm chín mươi sáu chúng ta hội xuất ra một m ư ờ i hai phần nhiệt tình cổ hạo bọn người khinh bỉ nhìn dương nghiệm trưởng lao mới có tư cách đánh với các ngươi một trận cổ hạo cảm thấy đây là cho đến tận này nghe qua buồn cười nhất chê cười cổ g i a làm kỳ lân vương đô một trong tứ đại gia tộc tuy nhiên bài danh thứ tư nhưng trên thực tế cùng phía trước tam đại gia tộc t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn cổ gia trưởng lao yếu nhất đều nắm giữ thiên v õ nhất trọng thiên tu vi đừng nói dương niệm đám người cũng là kỳ lân học phủ đỉnh cấp thiên tài tại cổ gia trước mặt trưởng lão cũng liền cái rắm cũng không dám thả một cái ta gặp qua không ít tự đ ạ i người nhưng giống các ngươi như thế vô tri c u ồ n g vọng vẫn là một lần nhìn thấy cổ hạo đương nhiên sẽ không cho rằng dương niệm bọn người có này các loại năng lực quả thực làm cho hề cho thiên hạ các ngươi cho các trưởng lao sách giày ngược lại là có thể cổ hạo lời này vừa nói ra một bên cổ thiên cổ vũ cùng bọn họ kỳ lân học phủ bằng hữu ẩm v a n g cười to không không phái theo trưởng môn đến đệ tử cho tới bây giờ đều là bảo trì bình thản người nghe vậy cũng không có xù lông vội vàng sao động ngược lại sắc mặt như thường không hề bận tâm gặp dương niệm bọn người không nói lời nào cổ hạo coi là đâm trọt dương niệm một hàng đau điểm lại nói liền xem như các ngươi trưởng môn ở đây cũng chỉ có thần phục tại t r ư ở n g lao dưới chân cầu xin tha thứ phận lần này dương nghiệm cổ vân dịch đại xuyên bọn người cười không nói bản trưởng môn liền ở đây đây bất quá dương nghiệm cũng không có cho thấy thân phận chỉ nói xem ra ta không không phái còn có rảnh rỗi hư không phái trưởng môn đều bị người xem thường a nhất định phải bảo trì không không phái cùng trưởng môn thể diện hoa đoá đ o á so đo quên đầu ta cũng cảm thấy sử thư thánh phi tốc tại vạn quyển trên sách ghi lại thế mà cổ hạo còn bị mơ mơ màng màng tiếp tục nói huyền võ quốc cuối cùng chỉ lại góc tri địa nơi này chính là kỳ lân vương triều hạch tâm chỗ thiên tài xuất hiện lớp lớp cao thủ như mây các ngươi sùng bái không thôi trườn g môn tại kỳ lân vương đô chỉ sợ chỉ có thể coi là được con kiến hôi thiên hạ này rất lớn giống các ngươi dạng này hết ngồi đại giếng chưa từng gặp qua thế giới rộng lớn mới có thể tự cao tự đại đi dịch đại xuyên nghe suýt nữa cởi phun ta muốn là để cho ngươi biết chúng ta trưởng môn đánh ngã hơn mười vị đế cảnh cường giả chỉ sợ trực tiếp là có thể đem ngươi hù chết Thân mặt khác các ngươi cái gọi là t r ư ở n g lão chúng ta trưởng môn đều khinh thường xuất thủ tùy tiện một cái a man liền có thể toàn bộ đánh ngã trường môn chúng ta giống như rất cố lậu quả văn không có thấy qua việc đời dáng vẻ tô lạc lạc ủy khuất ba ba nói phương này đại lục lớn bao nhiêu kỳ lân vương đô có thể hay không tất cả đều là huyền võ cao thủ a cô gái nhỏ này lại bắt đầu lừa dối địch nhân rồi lạc lạc ngươi có thể hay không đừng lộ ra chính mình nội tình hoa đoa đoa rất phối hợp ngươi dạng này sẽ bị người nhìn ra lần thứ nhất bước ra huyền võ quốc người sẽ châm biếm ngươi không kiến thức a thế nhưng là ta thì là lần đầu tiên bước ra huyền võ quốc nha tô lạc lạc rất nghiêm túc nói cổ hạo bọn người nghe vậy tâm lý cười lạnh quả nhiên là một đám không có thấy qua việc đời nhà quê Ngậy, bọn họ giống như quên dịch đại xuyên trên người mười mấy món trí bảo có thể nắm giữ bực này trí bảo có thể là người bình thường a đáng tiếc cổ hạo bọn người chỉ lo chê cười dương niệm bọn người đều quên đi suy nghĩ cái này sau lưng lợi hại quan hệ có thể là đi dương nghiệm cũng lời giải thích vậy chúng ta giao đấu đ ạ i gặp cái kia liền nói rõ cổ hạo n ế t miệng lên đắc ý ý cười hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng thua quá thảm chỉ mong đối cổ hạo dương nghiệm liền nói ngoan thoại tâm tình đều không có chỉ nhún vai ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là thiên tài cường giả chân chính cổ hạo ánh mắt biến đến thâm thúy nói xong dậm chân mà đi cổ ù n dương nghiệm bọn người gặp thoáng、qua. Không bằng hắn nhóm đi xa, dương nghiệm thanh ràng vang lên, ngươi nhưng muốn toàn lực ứng phó, để cho chúng ta được thêm kiến nha. g gặp được phó, cho thêm đi âm ta thức qua. xa, để rạc lực c hạo bọn người ngừng chân bất quá bọn hắn không có trả lời sau đó lại lần mở ra tốc độ tiến về trung tâm diễn võ trường dương nghiệm một hàng hẳn là sau cùng đến trung tâm diễn võ trường chúng khách mời đều là vây đầy trung tâm diễn võ trường bốn phía thiết t r í ngồi vào các vị đại nhân vật đã ngồi đang ngồi vào an ả n lẫn nhau nói chuyện với nhau gây nên luận võ trợ hứng trên thực tế là một trận khiêu chiến thi đấu cổ g i a thế hệ trẻ tuổi thủ lôi các quý khách bên trong thế hệ trẻ tuổi lên sân khấu khiêu chiến đến một lần rất có thưởng thức tính thứ hai cũng là thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi triển lãm cơ hội của mình cùng lúc đó con em cổ g i a ở giữa cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến từ đó thắng được các trưởng bồi tán thưởng cùng chú ý có tính giải trí cùng cạnh tranh tính võ đạo giao đấu chạm đến là thôi hữu nghị đệ nhất giao đấu thứ hai ta tuyên bố luận võ trợ hứng hiện tại bắt đầu ai lên trước đài cổ hãn đang tỉ đấu giữa đài tâm tuyên bố ánh mắt liếc nhìn từ phương ta cổ hãn tiếng nói vừa dứt ninh phong cái thứ nhất lên tiếng thân hình nhảy lên nhảy lên giao đấu đài ta đây tiểu h ư u m u ố n khiêu chiến vị nào thiên tài cổ hãn mở miệng hỏi v ạ n bối ninh phong m ạ o g mội lên đài ninh phong tự giới thiệu nói tiếp v ạ n bối cùng quý tông tộc cổ vân quen biết đã lâu cho tới nay tu vi của chúng ta tại sản, sản với nhau bất phân cao thấp bây giờ ta đã nhập kỳ lân học phủ tu học nửa năm được nghe cổ vân cũng bái nhập danh môn tu vi tinh tiến cấp tốc cho nên ta muốn cùng nhất cổ vân luận bàn một phen linh phong giống như gương mẫu giống như lập đang tỷ đấu trên đài không hổ là kỳ lân học phủ học viên khí tràng cường đại mà phía dưới mọi người thì nghị luận ở mỹ cổ vân cũng là tức giận đến cổ sơn thổ huyết cái kia phân ra con cháu hạn tựa như là gia nhập cái gì không không phái a nghe nói chỉ là cái tiểu môn phái có điều hắn cái kia đồng môn người mang trí bảo chỉ sợ cái này không không phái cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy dương nghiệm bọn người nghe vậy từ chối cho ý kiến tới dương nghiệm chỉ nói hai chữ ta liền biết hắn hội cái thứ nhất ngày ra cổ vân giống như sớm có đoán trước đồng dạng cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc ngược lại là lâm thiên y đôi mi thanh tu cao lại ninh phong thêm vào kỳ lân học phủ không lâu nhưng đã bày ra tài hoa không phải dễ đối phó nhân vật ngươi phải cẩn thận ừ n cổ vân gật đầu yên tâm đi hắn có trưởng thành ta cũng không yếu cổ vân triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ nắm giữ thái dương thần hỏa về sau cổ vân không dám nói mình vô địch nhưng ít ra tại cùng thế hệ bên trong hắn có thể quét ngang ngang dọc đương nhiên không không phái cái kia một đám biến thái đồng môn ngoại trừ thì như dịch đại xuyên hắn không có lòng tin chiến thắng hoa đoa đoa cực kỳ khó chơi a man càng làm cho hắn có rèn luyện bóng mờ tô lạc lạc nắm giữ bạo tuyết cự thú về sau tránh thức thành bạo lực tiểu yêu nữ đến mức đại bạch cùng trưởng môn dương nghiệm cổ vân chỉ có thể dùng theo không kịp để hình dung đã vượt ra khỏi hắn có thể lý giải cực h ạ n cổ vân ứ n g chiến lên đài ninh phong cùng cổ vân tách rời đang tỉ đấu đài hai đầu đứng yên đối mặt đ ỗ n g nhiên ở giữa toàn trường đều yên tĩnh trở lại ánh mắt tụ tập tại trên thân hai người cổ hạo bọn người nhìn c h ầ m c h ầ m cổ vân mặt lộ vẻ vẻ trêu tức hạo ca ngươi nói cổ vân có thể chống đỡ mấy chiêu cổ vũ ở một bên hỏi cổ hạo thu hồi ánh mắt nói ninh phong đã đi vào huyền võ tầm thứ một chiêu là đủ cái này có trò hay để nhìn hắn không phải rất ngạy a đợi chút nữa thất bại tan tắc mà quay trở về đó mới thoải mái cổ thiên ở một bên nói lúc này còn lại kỳ lân học phủ học viên mở miệng nói hạo tử có muốn hay không chúng ta một người khiêu chiến một cái đem cái kia không không p h ả i từng cái giáo huấn một phen cái kia không thể tốt hơn cổ hạo ý cười càng đậm vậy liền phiền phức các vị thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn rồi yên tâm chúng ta hội xuất ra mười hai phần nhiệt tình cổ hạo bọn người quỷ dị cười rộ lên phảng phất đã thấy dương niệm bọn người mặt mũi bầm rập chật vật không chịu nổi bị thua bộ dáng chương hai trăm chín mươi bảy quyền hoàng giao đ ầ u trên đài cổ vân cùng ninh phong xa xa rỗi đã lâu không gặp a cổ vân ninh phong cười là rất lâu không thấy cổ vân so sánh lãnh đạm nghĩ không ra ngươi đã thêm vào kỳ lân học phủ xem ra sống đến mức cũng không tệ lắm cũng vậy ninh phong nói kỳ lân học phủ đích thật là tu võ thánh địa sau khi đi vào tu vi của ta thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh ta cảm thấy lần này ngươi hội bại thật thế thảm ngươi rất tự tin cổ vân cười không nói tự tin của ta là thực lực cường đại giao pho ta ninh phong cất cao giọng nói tuy nói chạm đến là thôi nhưng dù sao quyền cước không có mắt đợi chút nữa làm bị thương ngươi, ngươi cũng đừng trách ta cổ vân nhìn linh phong gia hỏa này nói như vậy rõ ràng muốn ra tay đ ầ u các ca nếu như đặt ở hơn nửa năm trước kia chiến bại linh phong hắn khả năng không có lòng tin gì nhưng bây giờ hắn có đầy đủ tự tin có thể đem linh phong nhấn tại trên mặt đất hung hăng ma sát phóng ngựa đến đây đi cổ vân không có quá nhiều ngôn ngữ dùng nắm đấm nói chuyện thẳng thắn nhất trực tiếp đến rồi linh phong cũng không khách khí cước bộ một sai nhất thời cả người giống như tật phong giống như nhảy lên ra tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau đột ngột cận thân cổ vân ninh phong là phong thuộc tính võ giả vừa mới hắn thi triển bộ pháp tên là huyền ảnh tật phong bộ tại tật phong ra chỉ dưới tốc độ của hắn có thể bắt kịp huyền võ chín tầng đỉnh phong cường giả mau lẹ vô cùng dưới trận chi người phần lớn chỉ là nhìn đến t h à cơn gió đột ngột tại biến mất tại chỗ liền tàn ảnh đều không có bắt được nhưng cổ vân lại bắt được ninh phong cận thân trong nháy mắt quyền đầu giống như thiên thạch giống như ẩm vang nện xuống, xuống. trên nắm tay ẩn chứa tật phong lực vô tận xoay tròn phong nhận trải rộng quyền đầu một quyền này nếu là đập t r ú n g cổ vân trong khoảnh khắc những cái kia phong nhận liền sẽ đem cổ vân rào sắt đến máu thịt bé bét nhìn như đơn giản nhất quyền kỳ thực sát cơ dầu dếm g i a hỏa này vừa lên đến liền hạ sát thủ a dương nghiệm liếc một chút nhìn thấu ninh phong chiêu thức bất quá loại trình độ này còn không đả thương được cổ vân đi dịch đại xuyên sờ lên cái mũi thậm chí đều không cần vận dụng thái dương thần hỏa liền có thể đem ninh phong chiến bại mà cổ hạo bọn người đạo mạc nhìn trong cuộc chiến hai người cổ vân vậy mà không tránh là bị sợ choáng váng a cổ vũ trâm trọng nói không phải sợ choáng váng mà chính là ninh phong tốc độ thực sự quá nhanh h ắ n trả không có kịp phản ứng đi cổ thiên nói trong lòng đã không có nửa p h ầ n mong đợi thắng bại đã phân quả nhiên liền một chiêu đều chống đỡ không xuống a một vị khắc k ỳ lân học phủ học viên khinh bị nói mọi người nói chuyện ở giữa ninh phong quyền đầu đã nện đến cổ vân mặt cổ vân chỉ cảm thấy một cỗ lực xoắn bức ép tới p h ả n phất muốn xé rách trên mặt hắn ra thịt đồng dạng khủng bố vô cùng hắn theo bản năng điều động linh lực tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng hoàn toàn đem phong nhận chi lực ngăn cản ở ngoài quyền đầu ở trước mắt không ngừng phóng đại mắt thấy liền muốn n ệ n ở trên mặt nhưng ngay tại đây là cổ vân động bước chân hắn lui về sau ra nửa bước sau đó ẩm vang đập ra nhất quyền phát sau mà đến trước ẩm cổ vân quyền đầu cùng ninh phong trong nháy mắt đụng vào nhau va chạm trong nháy mắt kinh khí phun trào một đoàn ngọn lửa điên cuồng trong nháy mắt tăng vọt trong chốc l á t đem ninh phong thôn phệ trong đó thời gian nháy mắt ninh phong hoàn toàn biến thành một h ỏ a nhân va chạm sinh ra khủng bố phản tác dụng lực trực tiếp ninh phong đánh bay ninh phong giống như một k h ỏ a h ỏ a cầu đạn tháo vay một tiếng nện xuống trên lôi đài sau đó trên lôi đài lưu lại một đạo thật sâu thiêu đốt khe ránh phanh một tiếng rơi xuống tại dưới lôi đài cổ vân một quyền này có điểm giống năm đó dương n i ệ m chơi ạt cả quyền hoàng thời điểm tràn diện thật lâu ninh phong ngọn lửa trên người vừa rồi dập tắt mà ninh phong toàn thân bị thiêu đến cháy đen mặc dù không đến mức mất mạng nhưng nhan chị khẳng định là hủy hắn chừng to mắt cuối cùng toát ra một đoàn khói đen chật vật đứng lên nhìn chằm chằm trên lôi đài chi lui ra ba bước cổ vân thêm vào không không phái về sau cổ vân không chỉ có tại tu vi phía trên đột nhiên tăng mạnh mỗi ngày luyện công buổi sáng lực lượng luyện tập cùng tắm thuốc để nhục thể của hắn vô cùng cường đại hiện tại cho dù là a man điên cuồng rèn luyện hắn một lần cũng có thể kiên trì hai ba canh giờ vừa mới hai người va chạm không có rực rỡ vũ kỹ có chỉ là thuần túy lực lượng va chạm nhục thân giao phong cổ vân không có sử dụng thái dương thần hỏa mà vẹn vẹn chỉ là thi triển tiên thiên linh hỏa nhưng nhất quyền c h i lực đồng dạng bại hoàn toàn linh phong nếu như vận dụng thái dương thần hỏa linh phong giờ phút này đã là một đoàn đen s á m không là đen s á m đều khó có khả năng lưu lại trực tiếp bị mạt sát tại thế gian này tất cả dấu vết ninh phong cả người hoàn toàn m ộ g bức hắn làm sao lại thua một chiêu một chiêu liền bị nổ xuống dao đấu đ à i mất mặt đa t ạ cổ vân chỉ hơi hơi chắp tay không tiêu không gấp thật giống như một chiêu doanh bại ninh phong chỉ là một kiện cực kỳ bình thường cùng chuyện dễ dàng thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích cổ vân thanh âm chưa dứt toàn trường yên tĩnh vô luận là kỳ lân học phủ học viên thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi vẫn là chư vị khách quý đại nhân vật đều là cả kinh trợn mắt hốt m ộ m tình cảnh này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bất ngờ cổ hạo cả kinh há to miệng đồng tử kịch liệt co vào một chiêu gia hỏa này vậy mà chỉ dùng một chiêu chiến bại ninh phong ninh phong thế nhưng là gần đoạn thời gian phong vân nhân vật nhanh chóng quật khởi cứ như vậy b ạ i sao gia hỏa này đến cùng là quái vật gì cường đại như vậy chơi ạ liền kỳ lân học phủ thiên kiêu học viên đều bị một chiêu chiến bại hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào mỗi người đều ngừng thở khó có thể tin cổ sơn một bên kỳ lân học phủ viện trưởng văn nhân vãng hai mắt đ ố n g nhiên phát sáng lên cực kỳ thưởng thức nhìn c h ầ m c h ầ m cổ vân nửa ngày mới đối cổ sơn nói lao ra hỏa các ngươi cổ ra tách ra có bực này thiên tài vì cái gì không đề cử cho ta tuy chỉ là một chiêu nhưng vừa mới cái kia tốc độ xuất thủ lại so phong thuộc tính linh phong còn có càng hơn một bậc mà lại hắn đối với hỏa diễm đem không cực kỳ xuất sắc một phần không nhiều một phần không kém vừa đúng có thể bảo chứng đánh bại ninh phong lại không đến mức thương tới tánh mạng bực này khống hỏa năng lực cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng không kém cỏi đi cổ sơn nội tâm kỳ thật cực kỳ phức tạp cổ vân xuất thủ thời điểm hắn đều thấy được đúng như là văn nhân vãng nói như vậy cổ vân vừa rồi cho thấy khống hỏa tài năng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thì liền hắn thưởng thức nhất xem trọng cổ hạo đều phải kém hơn ba phần hắn không cách nào trả lời văn nhân vãng theo không thể nói bởi vì chính mình thành kiến hoàn toàn không biết c á c h ra bên trong còn có bực này thiên tài à. tăng thêm trước đó cổ vân chỉ khoe không tiễn để hắn mất hết mặt mũi hắn đối cổ vân thành kiến càng sâu nói một lần giao đấu cũng không thể nhìn ra cái gì có lẽ chỉ là may mắn văn nhân vãng làm sao không biết rõ cổ sơn suy nghĩ thở dài lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa nhưng hắn lại quyết tâm muốn đem cổ vân thu nhập kỳ lân học phủ kẻ này nếu là thật tốt vun trồng nhất định là nhân tài trụ cột không biết qua bao lâu yên tĩnh diễn v õ trưởng vừa rồi nổ tung lên cái kia cổ h á n kinh hãi v ạ n phần không thể tin được cổ vân lại chiến thắng nửa ngày vừa rồi tuyên bố cổ vân thắng có người hay không muốn lên đài khiêu chiến cổ vân cổ h á n cố ý lên g ọ n g ta đến chiếu c ổ h á n cổ vũ s i ê u một tiếng rơi trên lôi đài một tháng trước cổ vũ cùng cổ vân tao nộ cùng một chỗ không năng động tay giáo hấn một chút ra hỏa này có chút tiếng ố i hắn tự nghĩ tại kỳ lân học phủ dạo chơi một thời gian tương đối dài Tu Vi chương ũ n n n g tại i p hai trăm chín mươi tám n g ư ờ i tước đoạt ta hỏa diễm cổ vũ tu vi hoàn toàn chính xác so ninh phong cao hơn một đoạn tuy nhiên tại cổ g i a trong các đệ tử tính không được người nổi bật nhưng đối mặt phân g i a con cháu hắn có lòng tin quét ngang c á c h g i a thế hệ trẻ tuổi nhảy cổ vũ tay phải vươn ra lòng bàn tay hướng lên đột nhiên trong lòng bàn tay nhảy lên một đoàn u thanh sắc hỏa diễm ngọn lửa kia cũng không nóng rực nhưng u thanh sắc hỏa diễm trung tâm sáng đến trắng bệnh có thể thấy được hắn ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao đó là cựu phẩm thú hỏa u ngọn lửa màu xanh một chỗ nhất thời tại chỗ không ít cổ gia đệ tử đều lên tiếng kinh hô địa hỏa hiếm thấy thiên hỏa chính là cực phẩm cho dù tại cổ gia cũng chỉ có gia chủ cổ sơn tất cả trưởng lão cùng số lượng không nhiều thiên tài con cháu mới nắm giữ địa hỏa đến mức thiên hỏa căn bản là không có tại kỳ lân vương đ ồ xuất hiện qua cho nên cựu phẩm thú hỏa đã cực kỳ khó được không nghĩ tới cổ vũ vậy mà nắm giữ cái này có thể có trò hay để nhìn không ít cổ gia đệ tử cũng không coi trọng cổ vân đúng vậy a đây chính là cựu phẩm thú hỏa a cổ vân đoán chừng nắm giữ vẫn là tiên thiên linh hỏa đi trên lệnh quá xa cựu phẩm thú hỏa cực kỳ bá đạo muốn biết chúng ta cổ gia tiên thiên hỏa linh thể đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm nếu là mở ra hỏa linh chiến thể cựu phẩm thú hỏa mang tới tăng phúc cũng không phải vẹn vẹn tiên thiên linh hỏa có thể so sánh mọi người nghị luận ở mỹ tùy theo thời gian chuyển r ờ i tất cả mọi người lần nữa an t ĩ n h lại nhìn chăm chú lên trên đài tình huống cổ vân không có tế gia thái dương thần hỏa mà chính là cùng cổ vũ nhìn nhau đã đều là con em cổ g i a chúng ta không bằng đổi một loại giao đấu phương thức cổ vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ồ cổ vân sắc mặt bình tĩnh làm sao so song phương đồng thời phóng xuất ra hỏa diễm của chính mình sau đó tắm rửa tại đối phương hỏa diễm bên trong ai muốn chịu không được sụp đổ ai thua cổ vũ nói ra loại tỷ đấu này phương thức không chỉ có khảo nghiệm lẫn nhau tu vi càng là hỏa diễm phẩm d a i áp chế cùng so sánh hỏa diễm tu vi tạo thành thực lực tổng hợp càng mạnh một phương có thể chống cự đối phương hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng ảm đạm không việc gì ngược lại thực lực tổng hợp yếu kém một phương rất có thể bị ngọn lửa thiêu đến vạn kiếp bất phục nhìn như đơn giản kỳ t h ự cổ cực c kỳ hung hiểm.、Cổ、vân nhữ mày thật muốn như thế so thế nào không dám cổ vũ n é t miệng lên quỷ dị ý cười nhìn cổ vân không phải không dám cổ vân nghiêm túc nói mà chính là lo lắng không cẩn thận để ngươi biến thành cho bụi biến thành cho bụi ngươi đang nói cái gì k h o a n lác cổ vũ chỉ cảm thấy trâm trọng lấy cổ vân tu vi nhiều lắm là có thể thương tổn được hắn mà lại cơ hội cũng còn cực kỳ nhỏ bé có k i ể u phẩm thú hỏa hậu thể trừ phi cổ vân nắm giữ địa hỏa nếu không cổ vân căn bản không có phần thắng ta là chăm chú cổ vân không lộ ra ngoài không bằng chúng ta ký kết giấy sinh tử chết như vậy thương tổn các phụ cũng miễn cho bằng thêm thị phi thái dương thần hỏa cũng không phải đùa giỡn không cẩn thận không có k h ô n g chế lại cổ vũ còn không chết đến cặn bã không còn sót lại một chút cạn khi đó tông ra lại cho hắn bảo an một cái tàn khốc sát hại tộc nhân tội danh có thể liền phiền thoái không phải sợ mà chính là không muốn bị phiền phức q u â n thân vẫn là sự tình đầu tiên nói trước thì tốt hơn cũng tốt cổ vũ không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống vốn là hắn còn nghĩ đến ra tay một chút nhẹ một chút không nên quá hung ác quá rõ ràng nhằm vào cổ vân hiện tại ngược lại tốt đối phương đưa ra ký kết giấy sinh tử vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí rất nhanh giấy sinh tử nghĩ tốt mỗi người ký tên đồng ý có cổ sơn tất cả trường lão khách quý công chính ai cũng đùa nghịch không được vô lại vậy chúng ta bây giờ bắt đầu cổ vũ hỏi cổ vân gật đầu toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người nín thở ta đ ế m ngược ba tiếng chúng ta đồng thời phóng thích mỗi người hòa diễm cổ vũ nói được cổ vân bình tĩnh đáp ứng ba hai một cổ vũ thanh âm chưa rước cổ vũ hỏa cầu trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài phanh một tiếng đánh vào cổ vân trên thân nổ bể ra tới trong nháy mắt cổ vân bị ưu thanh sắc c ử u phẩm thú hỏa thôn vệ báo khỏa h ỏ a diễm cháy hưng hực cổ vân trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân thế mà cổ vân cũng không có phóng xuất ra thái dương thần h ỏ a đem cổ vũ bao phủ mà là tại cựu phẩm thú hỏa thôn vệ hắn một khắc này trên thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim diễm cái kia kim diễm không nhiều hắn quan g mang hoàn toàn bị cựu phẩm thú hỏa che giấu ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn đến cựu phẩm thú hỏa một chạm đến nhàn nhạt kim diễm lại không tự giác tránh lui nhưng không cùng với tránh lui kim s á c thái dương thần h ỏ a h u n g mánh đem cựu phẩm thú hỏa quay lại áp bách đến cái kia cựu phẩm thú hỏa run dày kịch liệt chập trờn thậm chí có dập tắt dấu hiệu cổ vân tay cầm hơi hơi một khúc cái kia thần phục cửu phẩm thú hỏa ẩm vang lui hướng cổ vân tay cầm chui vào cổ vân thể nội a tình cảnh này phát sinh thời điểm cổ vân kinh hại ổ một tiếng bởi vì hắn phát hiện cái kia cửu phẩm thú hỏa lại bị chính mình t ứ c đoạt hấp thu mặc danh kỳ diệu lại nhiều nắm giữ một loại hỏa diễm mà liên tại cửu phẩm thú hỏa chui vào cổ vân thể nội trong n g á y mắt cổ vũ thể nội cửu phẩm thú hỏa bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp thu điên cùng đoạt thể mà ra chỉ là trong chốc lát cổ vũ thể nội cựu phẩm thú hỏa bị triệt để bóc ra thân thể của hắn nhoáng một cái sắc mặt tái nhuận tới cực điểm sau đó phịch một tiếng quỷ xuống đất từng ngụm từng ngụm hô hấp giống như gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm tắm rửa tại cựu phẩm thú hỏa bên trong cổ vân phốc phốc cổ vân trên người hỏa quang dần dần thu liễm cổ vân hiển hóa ra ngoài lông tóc không tổn hao gì nhất thời toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cổ vân chuyện gì xảy ra cổ vân không có có thụ thường ngược lại là cổ vũ hư thoát đồng dạng xảy ra chuyện gì tên kia làm sao có thể chống cự được c ử u phẩm thú hỏa chẳng lẽ hắn nắm giữ điệu hỏa mà lại hắn vừa mới rõ ràng còn không có động thủ không có ai biết là chuyện gì xảy ra nhưng dương niệm lại rõ ràng bắt được cổ vân dị dạng n é t miệng lên quỷ dị ý cười cổ vân tính đứng ở tại chỗ đạm mạc nhìn chằm chằm cổ vũ nhận thù a cổ vân hỏi cổ vũ nghe vậy thân thể kịch liệt run lên hắn nhưng là kỳ lân học phủ học viên hắn không chỉ có đại biểu cho chính hắn càng đại biểu lấy cổ ra t u n g ra đại biểu cho kỳ lân học phủ hắn nếu như hướng cổ vân môn phái nhỏ này đệ tử nhận thua cái này muốn là c h u y ế n đi chẳng phải là bị mất mặt nhưng bây giờ thể nội mấy phẩm thú hỏa mạc danh kỳ diệu biến mất nếu là hắn không nhận thua cổ vân tế ra hỏa diễm hắn chỉ có thể làm đồ nướng mệnh thật sự là xoắn suýt ta cho ngươi ba hơi suy nghĩ thời gian cổ vân cũng không có lập tức ra tay tay cầm hơi hơi chỗ sâu nhảy ư thanh sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy thiêu mà lên cái đó là ta thanh sư ư hỏa cổ vũ nhìn thấy cổ vân lòng bàn tay hỏa diễm đồng tử cực kỳ co vào ngươi ngươi tước đoạt ta hỏa diễm tính không được tước đoạt đi cổ vân v u ố t v u ố t trong tay thanh sư ư hỏa là hắn chủ động nhận chủ ta cũng không có cách nào không có khả năng ngươi đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn h è n hạ cổ vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi thế mà cổ vân không có trả lời chỉ nói đã qua một hơi thời gian còn lại hai hơi hai cổ vũ thần kinh trong nháy mắt căng cứng hắn hiện trong đầu hoàn toàn trống rỗng căn bản không có đang tự hỏi ba thời gian ba cái hô hấp đến cổ vân trong tay thanh sư ưu hỏa bỗng nhiên đại thịnh cổ vũ chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt trong nháy mắt vong hồn lứa ra ta ta nhận thua cổ vũ lớn tiếng kêu đi ra không sai mà đã chậm bởi vì cổ vân đã đem hỏa cầu ném ra ngoài cổ vũ thanh âm chưa dứt nhảy một tiếng đã bị khủng bố liệt diễm bao khỏa thôn vệ chương hai trăm chín mươi chín không biết quý phái có dám ứng chiến a thanh s á c h ỏ a đoàn chung cổ vũ bi thảm tiếng kêu thảm thiết phát ra vang vọng chỉnh trong đó diễn võ trường cổ vũ bị thiêu đến tại trên mặt đất l a n lộn chỉ làm ấ y lần hô hấp thời gian h ỏ a diễm dập tắt cổ vũ da thịt đã hoàn toàn bị đốt cháy khét cả người co quắp tại giao đấu trên đài cổ vân cuối cùng vẫn là lưu thủ tại thời khắc sống còn đem hỏa diễm hấp thu lưu lại cổ vũ một cái mạng giờ khắc này tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm giao đấu trên đài hai người an vô cùng yên tĩnh không biết qua bao lâu cổ thiên cùng còn lại hai cái cổ gia đệ tử bạo s u n g lên liền đem một viên thuốc nhét vào cổ vũ trong miệng trận mắt nhìn chằm chằm cổ vân tông tộc giao đấu chạm đến là thôi ngươi vậy mà phía dưới như thế n g o a n thủ một người đem nương cháy cổ vũ ôm phía dưới đi cứu trị cổ thiên thì buộc phát ra cường đại s á t ý cùng cổ vân dỗi hung ác ca cổ vân từ chối cho ý kiến ta nếu là thật hung ác hắn hiện tại liền một hơi cũng bị mất so đấu hỏa diễm cái này vốn là cực kỳ hung hiểm phương thức hắn ỉ vào cựu phẩm thú hỏa mang đối ta ý quyết giết ta đã hạ thủ lưu tình cổ vân không sợ hãi chút nào còn nữa chúng ta ký kết giấy sinh tử cho dù là giết hắn cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này đến thay hắn ra mặt lòng bàn tay hỏa diễm dần dần thu liễm cổ vân khí thế yếu bớt thủ hạ lưu tỉnh cổ thiên hừ lạnh nói ngươi đã sớm giấu có hậu thủ cho nên hướng dẫn cổ vũ ký kết giấy sinh tử thật sâu tâm cơ lòng dạ tùy ngươi nghĩ ra sao cổ vân lười nhác giải thích nói xong q u a y người hướng về giao đấu dưới đài đi đến nhưng vừa đi ra hai bộ cổ thiên lạnh lùng thanh âm chuyển đến đứng lại cổ vân ngừng chân làm sao ngươi muốn thay cổ vũ báo thủ cổ vân thanh âm lạnh xuống ký kết giấy sinh tử cũng là không muốn bị vĩnh viễn dây dưa nhưng cuối cùng vẫn là không có trốn qua a ngươi có thể cho rằng như vậy cổ thiên nói ngươi sẽ không không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta a cổ vân cười không có quen người đã muốn khiêu chiến vậy liền động thủ không cần thiết nói nói nhảm nhiều như vậy ý nguyên đưa lưng về phía cổ thiên đây không thể nghi ngờ là đối cổ thiên lớn nhất khiêu khích cùng vũ đủ. c côn vọng cổ thiên rào rào rút ra trường kiếm đột nhiên một đầu t ử s ắ c hỏa tuyến giữa không trung vạch ra trên trường kiếm nhảy nổi lên hừng hực tử diễm cổ thiên nắm giữ cũng là cựu phẩm thú hỏa tử lân diễm t ử lân diễm đến t ử tử lân x a mãng so thanh sư tử diễm càng thêm bá đạo h ỏ a diễm nhảy bốc cháy thời điểm trường kiếm phía trên không khỏi hiện ra một đầu ngọn lửa màu tím x a mãng quấn quanh ở trên thân kiếm tham xả tử diễm kiếm quyết cổ thiên trợt quát một tiếng thân hình loại lên trường kiếm bạo đâm mà ra trường kiếm đâm ra thời khắc tử diễm xả mãng sưu một tiếng nhảy lên ra giống như một đạo điên c u ầ n m ũ i tên bắn giết hướng cổ vân phía sau lưng muốn hại tốc độ quá nhanh làm cho người l i ễ u lưỡi không hề nghi ngờ cổ thiên vừa lên đến thì thi triển cường đại công sát thủ đoạn không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ cổ vân y nguyên đưa lưng về phía cổ thiên thẳng đến hơi thở nóng bỏng tới gần áo lót cổ vân trong mắt vừa rồi lóe qua một vệ kim diễm cổ thiên trường kiếm chạm đến cổ vân phía sau lưng ngáy mắt thái dương thần hỏa nổi lên trong khoảnh k h ắ cổ nhiễm tại c thiên trường kêu i ế m phía t r n Đụng vào nháy mắt. Cổ thiên trường kiếm trong tay hòa tàn, vào hòa h tay mắt. kiếm t Cổ i đốt, sợ a hóa hỏa lan Lan tay tay. qua, phai u kêu đó điên đến đi thành vô tận cho theo thiên cánh Những hết thẻ thiên tận sát trường tràn. tràn cùng nơi vô cổ cầm, cổ bụi. Kim hỏa diễm điên theo trường kiếm mở. s hãi sau đó tiếng kêu sợ hãi biến thành kêu thảm tiếp theo là vô tận hoảng sợ hắn muốn dập tắt nhanh chóng lan tràn ngọn lửa màu vàng thế mà căn bản không có khả năng mắt thấy kim diễm rất nhanh kéo dài tới hoảng sợ vội vàng thời khắc hắn tay trái loe ra một thanh đoàn kiếm vung lên phốc một tiếng chặt đứt cánh tay phải của mình a nương theo lấy một tiếng hét thảm máu me khắp người trong chớp mắt cổ thiên liền bị nhuộm đỏ nửa người sắc mặt tái nhuận tới cực điểm hai mắt bên trong vừa giận vừa hận lại tràn ngập hoảng sợ cổ vân căn bản không có động thủ hắn suýt nữa thì đánh mất t á n h mạng người người quả thật nắm giữ địa h ỏ a cổ thiên không có thấy rõ ngọn lửa màu vàng nóng kia ngọn lửa kia lan tràn quá nhanh nhưng có thể có bực này huy năng ngoại trừ địa hỏa mà lại là phẩm giai cực cao địa hỏa không phải vậy không có khả năng đối với hắn tạo thành như vậy thương tổn cổ vân không có trả lời y nguyên đưa lưng về phía cổ thiên thực sự mở bước chân xuống đài thẳng đến giao đầu d ư ớ i đài cổ vân thanh âm vừa rồi thăm thẳm chuyển đến ta chỉ là muốn chứng minh ta đích sắc có năng lực mã sát cổ vũ nếu là lại có người dây dưa không nghỉ ta cổ vân tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tỉnh thanh em rơi xuống thời khắc cổ vân đã về tới không không phái bọn người chỗ toàn trường lặng ngắt như tờ trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động cùng kinh hãi địa hỏa a thi liên cổ hạo thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên đưa l ư n g về phía cổ thiên nương tự hỏa diễm liền để cổ thiên tự đoạn một tay vậy cần cực kỳ mạnh mẽ cảm ứng lực cùng chiến đấu đem khống bởi vì hơi chậm một chút hắn rất có thể liền sẽ bị trường kiếm xuyên thủng dị thường hung hiểm cổ hạo tự nghĩ làm không được cổ vân như vậy hoàn mỹ như vậy gọn gàng mà linh hoạt kỳ lân học phủ chúng học viên cũng đầy là kinh hãi nhìn về phía cổ vân xem ra cái này không không phái tựa hồ không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a một cái kỳ lân học phủ học viên nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người là hít sâu một hơi khách quý ngồi vào kỳ lân học phủ viện trưởng văn nhân vang trong ánh mắt v ẻ tán thưởng càng đậm đó là tiếp cận thiên hỏa cấp bậc địa hỏa a bá đạo như vậy Chúng khách túc. nghiêm quý vẻ mặt nghiêm túc. lần này cổ sơn đối cổ vân triệt để đổi mới không còn có nửa phần không nhìn chúng trước đó trong lòng rất nhiều không nhanh cũng quét sạch sành xanh thay vào đó là một loại hưng ơ phấn cực độ ta cũng không rõ lắm bất quá ngọn lửa kia so ta nắm giữ địa hỏa còn kinh khủng hơn bá đạo cổ sơn có chút buồn vô cớ chẳng lẽ cho tới nay đều là ta sai rồi a có lẽ tông ra cùng tách ra phân chia cho tới nay cũng không quá hợp lý đi cổ sơn lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ tông ra cùng tách ra phân hóa có hay không tiếp tục tồn tại tất yếu ta đã sớm đã cho ngươi đề nghị phân ra bên trong khả năng cũng lưu giữ tại thiên tài nhưng bởi vì cũng không đủ chỉ đạo cùng tư nguyên đến đơm mà bị mai một có thể ngươi người này rất cố chấp văn nhân vãng thở dài cổ sơn nghe vậy trầm m ặ t xuống ánh mắt không tự chủ rơi vào cổ vân trên thân cái này một mực bị chính mình không coi trọng tôn bối lại nhưng đã lặng lẽ thành lớn lên đến mức độ này quả nhiên ứng câu cách n môn kia đừng nên xem thường người nghèo yếu cổ vân kinh diễm biểu hiện chấn kinh tứ toạn mà không không phái trong một đám người dịch đại xuyên lưu manh vô lại nói cổ vân m u ô n thiếu đ ù a lửa vì sao cổ vân hỏi chơi nhiều rồi dễ dàng đái dầm dịch đại xuyên nói cổ vân trong lúc nhất thời chúng đệ tử cười thành một đoàn bất quá đúng lúc này cổ hạo cùng kỳ lân học phủ hướng về không không phái bọn người đi tới dừng lại cổ vân nghĩ không ra nhiều năm không thấy ngươi vậy mà biến đến cường đại như thế cổ hạo nhìn cổ vân nói ra thế nào ngươi cũng muốn luận bàn một chút cổ vân dương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ hạo cổ hạo cười cười nói chính có ý đó có điều rất nhanh lời nói xoay chuyển bất quá không phải khiêu chiến một mình ngươi mà là chúng ta mấy cái đại biểu kỳ lân học phủ khiêu chiến các ngươi không không phái cổ vân tộc huynh cường đại như vậy chắc hẳn cổ vân tộc huynh đồng môn cũng đều là người nổi bật chúng ta kỳ lân học phủ từ trước đến nay tôn sùng cường giả cũng vui vẻ cùng cường giả biết võ l u ậ n bàn mỗi người tinh tiến không biết quý phái có dám tiếp nhận khiêu chiến t r ư ơ n g ba trăm thêm điểm tiền đặt cược khiêu chiến không không phái a dương nhiệm bọn người nghe vậy khoe miệng đều là câu lên một vện quỷ dị ý cười cổ vân đều đã quá ẩn bọn họ làm nhìn lấy tính toán chuyện gì tay có chút nữa cái này có thể người trong sạch trực tiếp tới khiêu chiến khiêu chiến bất quá không không phái là có bức cách là ngạo kiều Há có thể phía phương đáp có tùy tiện phía trên tới một người liền đáp ứng đối ứng kỳ, kỳ, kỳ lân học phủ rất a sao cổ sắc chỉ có coi được học học hạo thần họ thể phủ khởi phủ bọn Bọn người ràng lân ngôi lân mới. trì trệ. quật rõ r là kỳ Kỳ lớn cơ hội hội tụ toàn bộ kỳ lân vương triều tinh anh kỳ lân học phủ tồn tại chính là vì kỳ lân vương triều chuyển vận số lớn nhân tài ưu tú tại kỳ lân học phủ bên trong không chỉ có muốn học tập võ đạo tu luyện càng có quân sự thao lược thi kinh văn học các loại chương trình học chỉ tại bồi dưỡng toàn tố chất nhân tài bởi vậy kỳ lân học phủ cơ h ộ i là tất cả võ giả mộng tưởng chỉ cần đi vào trong đó tương lai tiền đồ bất khả hà lượng cho dù tương lai không đảm nhiệm chức vị quan trọng chỉ dựa vào kỳ lân học phủ danh tiếng cũng có thể tùy tiện tại các quốc gia lăn lộn một miếng cơm ăn hơn nữa còn có thể sống rất tốt kỳ lân học phủ thiên tài xuất hiện lớp, lớp. cổ hạo đám người xác thực còn đại biểu không được kỳ lân học phủ một câu liền bị cổ hạo cho hế trụ tuy nhiên đại biểu không được toàn bộ kỳ lân học phủ nhưng ít ra có thể đại biểu kỳ lân học phủ cùng tuổi võ giả cổ hạo nói ra nhưng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ lại bổ sung vị này là sở ra thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sở phong vị này là tần gia kiệt xuất tần nam cổ hạo đem bên người kỳ lân học phủ học viên lựa chọn giới thiệu một phen bốn con em đại gia tộc ngoại trừ lâm gia người chưa ở trong đó còn lại ba con em của đại gia tộc đều tại trận này cho cũng không nhỏ đáp ứng khiêu chiến của bọn hắn cái kia giống như là cùng tam đại gia tộc đứng tại mặt đối lập càng là cùng kỳ lân học phủ đứng tại mặt đối lập có thể nói đối với không không phái rất bất lợi đều là kỳ lân học phủ tuổi trẻ thiên tiêu dương nghiệm lên tiếng nói nhưng phẳng là võ nghệ luật bàn thì tránh không được nộ thương các vị thân phận bất p h à m muốn là đã nộ g thương chúng ta không không phái có thể đảm đường không nổi trách nhiệm dương nghiệm là cố ý nói như vậy cổ hạo còn thật chúng bộ nói đã là khiêu chiến tất nhiên là tránh không được thụ thương chúng ta còn không đến mức trách cứ giận chó đánh mẹo chúng ta chỗ ở gia tộc cũng đều là không an phận rõ ràng chẳng lẽ các ngươi còn có lo lắng không có dương nghiệm lắc đầu lợi hại quan hệ phủ nhận nói rõ đến đón lấy trực tiếp thả kỹ năng quét ngang chính là đâu còn có lo lắng duy nhất lo lắng là đối phương bị bại quá nhanh chưa đủ nghiền nói như vậy các ngươi là ứng chiến cổ hạo trong lòng vui vẻ cổ vân biểu hiện tuy nhiên làm cho người kinh diễm nhưng hắn dù sao nắm giữ tiên thiên hỏa linh thể thiên tư bất phàm có bực này thành t i ể u cũng chẳng có gì lạ dù sao đều là người nhà họ cổ nha huyết mạch lực lượng tại cái kia bày biện đến mức những người khác cổ hạo có lòng tin để bọn hắn nằm bị khiên xuống giao đấu đải s ở phong tần nam cũng không phải ăn chay hai người này chiến lực cũng còn ẩn ẩn trên mình bọn họ muốn động thủ có không không p h ả i người dễ chịu nói thật không quá muôn ứng chiến dương nghiệm một mặt xoan suít hắn nói là lời nói thật ừ n cổ hạo nghi hoặc nhìn chằm chằm dương nghiệm b ọ n người có lo lắng đều có thể nói ra ứng chiến đối với chúng ta có chỗ tốt gì dương nghiệm làm xấu nở nụ cười chúng ta bại mất hết mặt mũi khả năng còn thu hoạch một thân thương tổn tháng đây tựa hồ không có đều có thể hồi báo dạng này đánh tới đánh lui có ý gì dương nghiệm nói kỳ lân học phủ mọi người ngay vậy trêu tức cười một tiếng tần nam c h â m trọng nói lượn như thế một vòng lớn là không dám ứng chiến thôi cũng không phải dương nghiệm lắc đầu ý của ta là chúng ta đến thêm điểm tiền đặt cược tiền đặt cược cổ hạo nhìn dương nghiệm ngươi muốn thêm cái gì tiền đặt cược đại xuyên trong tay có mười mấy món trí bảo chúng ta song phương nhân số tương đương một đối một chiến đấu chúng ta bại một ván các ngươi có thể từ đó chọn lựa một kiện trí bảo về các ngươi tất cả dương nghiệm hời hợt nói ra lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao dịch đại xuyên lấy ra khoe khoang mười mấy món trí bảo cũng không có một kiện p h ả n phẩm bực này bà bối lại lấy ra làm tiền đặt cược cái này cũng quá xa xỉ đi bọn họ thì tự tin như vậy ta nhìn không phải tự tin là ngốc bọn họ căn bản không biết cổ hạo tần nam sở phong bọn họ đã cường đại đến mức nào cái này hoàn toàn cũng là đem trí bảo đưa cho cổ hạo bọn họ mà t r u n g quanh con em cổ ra khách mời nghị luận ấm ý cổ hạo bọn người nghe vậy cũng có chút tâm động những cái kia trí bảo tùy tiện đạt được một kiện đều có thể t r ợ bọn họ tại võ đạo một đường nâng cao một bước đi được càng xa tham lam không khỏi dưới đáy lòng lan tràn đã các ngươi lấy ra thành ý cổ hạo nói chúng ta kỳ lân học phủ học viên cũng sẽ không keo kiệt những cái kia trí bảo quá mức chân quý chúng ta không bỏ ra nổi các loại đáng giá bảo vật làm làm tiền đặt cuộc bất quá chúng ta có thể đem chúng ta lớn nhất quý trọng đồ vật lấy ra cổ hạo nói ra ồ dương nghiệm có chút hiếu kỳ là cái gì chúng ta tại chỗ mỗi người đều phải đến tiến vào kỳ lân học phủ kỳ lân bí động tư cách dựa theo quy định chỉ cần nắm giữ bí cảnh lệnh bài vô luận là có hay không là kỳ lân học phủ học viên đều có thể tiến vào kỳ lân bí động thu hoạch được cơ duyên chúng ta nguyện đem bí cảnh lệnh bài xem như tiền đặt cược cổ hạo nói ra lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao chơi ạ cổ hạo bọn họ vậy mà xuất ra kỳ lân bí động bí cảnh lệnh bài làm làm tiền đặt cược quá điên cuồng à điên cuồng cái gì chẳng qua là làm dáng một chút thôi ngươi còn thật cho là bọn họ thất bại cũng đúng mọi người nghị luận không thôi kỳ lân bí động dương niệm còn không biết đó là đồ chơi gì cổ hạo nhìn ra dương niệm nghi hoặc giải thích nói kỳ lân bí động là kỳ lân học phủ ba đại bí cảnh một trong truyền thuyết chính là thượng cổ h ỏ a kỳ lân chô ở động v i ệ t mỗi một năm kỳ lân học phủ đều sẽ tuyển bạt đệ tử tiến vào kỳ lân bí động cũng sẽ cho phép ngoại giới nhân sĩ thu hoạch được tiến vào bí động tư cách pham la tiến vào bí động còn sống đi ra người đều sẽ tu vi tăng nhiều thậm chí đạt được thượng cổ hỏa kỳ lân lưu lại thần bí truyền thừa còn có truyền thuyết kỳ lân bí động chỗ sâu thượng cổ hỏa kỳ lân vẫn sinh hoạt trong đó chỉ bất quá đã ngàn năm không ai đến kỳ lân bí động chỗ sâu nhất cho nên truyền ngôn phải t r ă n g làm thật không người biết được nghe được thượng cổ hỏa kỳ lân mấy chữ dương nghiệm các loại mắt người nhất thời sáng lên bất diệt ma tôn không chính cần kỳ lân huyết giải khai linh lung tháp chân áp a nếu là cái này kỳ lân bí động bên trong thật có hỏa kỳ lân bọn họ cũng lười phí một phen c h ắ c trở đi tìm tuy nhiên cái này bí cảnh lệnh bài giá trị xác thực không có cách nào cùng chúng ta trí bảo bằng được dương nghiệm không tự chủ khen một chút bên mình bất quá nghe các ngươi kiểu nói này hoàn toàn chính xác rất có thành ý được thôi cái kia quyết định như vậy đi từng đôi từng đối quyết các ngươi thắng một ván chọn lựa một kiện trí bảo chúng ta thắng một ván các ngươi cho ra một khối bí cảnh lệnh bài Dương nghiệp lần nữa x á chương n ậ n chiến đổ tắc. quy t r ớ c cho chút tiên nói Miễn đợi đối đoạn hậu không loạn. Miễn cho đợi chút nữa hậu h p ư cái cỏ.、Không、có Cổ Không hạo vấn đề. ba ọ n người sảng khoái đáp ứng.、Có、người muốn ư khoái đáp đ Có trăm linh một một chiêu đóng băng không không p h ả i cùng kỳ lân học phủ song phương dương cung bạc kiếm nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tụ tới cứ việc cổ vân có biểu hiện xuất sắc nhưng cơ hồ tất cả mọi người càng nhìn kỹ kỳ lân học phủ một bên kỳ lân học phủ thế nhưng là kỳ lân vương triều tu võ thánh địa hội tụ kỳ lân vương triều hơn phân nửa tuổi trẻ thiên tiêu đứng tại không không phái các loại người trước mặt mấy tên chỉ là phía sau bọn họ bối cảnh cũng đủ để hung hăng áp không không phái một đầu tựa hồ đối với quyết kết quả cũng không có quá nhiều lo lắng lâm thiên y thanh tú đẹp đẽ tao lại nàng cũng không rõ ràng dương niệm đám người tu vi cùng nội tình rất có vài phần lo lắng cổ hạo tần nam sở phong bọn họ cũng không phải cổ thiên bọn người có thể so sánh cổ hạo nắm giữ đ ị a hỏa không chỉ có trong người đồng lứa là người bên trong kiệt xuất thậm chí ngay cả một số học t r ư ở n g đều tại mật thiết chú ý hắn các ngươi chắn trí bảo chỉ sợ không kịp lâm thiên y nói xong cổ vân ném đi một cái để cho nàng yên tâm ánh mắt nói yên tâm muốn có được đại xuyên trong tay trí bảo có thể không dễ dàng như vậy ngược lại là bọn họ bí động lệnh bài khả năng khó giữ được lâm thiên y tâm lý y nguyên không chắc lúc này hoa đoá đoá kéo lâm thiên y tay tỉ bội tình thâm nói thiên y mội mội thì an an tĩnh tĩnh xem chúng ta biểu diễn liền tốt cũng không phải chỉ có ngươi cổ vân mới lợi hại nha không không phái các loại mọi người đều lộ ra rất nhẹ nhàng không có nửa phần khẩn trương lo nghĩ nửa ngày dương niệm nhìn về phía cổ hạo hỏi là chính các ngươi chọn một người quyết đấu đâu vẫn là chúng ta tùy tiện phái một cái chính các ngươi quyết định đi cổ hạo không quan trọng chúng ta kỳ lân học phủ một phương trận đầu quyết đấu ta cổ hạo tới trước dứt lời cổ hạo thân hình này lên đ ỗ n g nhiên rơi đang tỉ đấu đài trái đoan trang trầm t ĩ n h lập vinh vinh ngươi trước xuất chiến đi dương n i ệ m nhìn về phía hướng vinh vinh hướng vinh vinh thành công luyện hóa băng tuyết nữ thần linh hồn về sau tu vi tăng nhiều càng là nắm giữ băng tộc lực lượng dương n i ệ m cũng rất muốn biết hiện tại hướng vinh vinh đã cường đại đến loại trình độ nào đây lần này bắc bộ băng nguyên chuyến đi không không phái một hàng đều có gặp gỡ hiện tại dương n i ệ m hoảng sợ bồi dưỡng trong các đệ tử ngoại trừ hướng vân phi một chút kém đệ tử còn lại tựa hồ cũng nắm giữ cường đại át chủ bài có t hiện ể nhẹ nhóm hoàn thành h vượn cấp c ế đế n Aman, Xuyên, còn tên này càng là có thể sánh vai chân võ thậm chí đế cảnh tồn đấu. Đại Đoà Đoá, Đại Đặc mấy Hoa vai thậm Dịch Lạc Lạc, có Bạch, có chí thể tại. i Tô là b võ t là Đại Bạch, mở ra g à n đuôi tại h chí có thể cùng thần cảnh cường giá nhất chiến, nàng đã trở thành không không phái Hiện ậ m một có cùng cường cột trở trụ nàng lớn. giá đã các đệ tử đều trưởng thành dương nghiệm cảm thấy là thời điểm đem không không phái sức ảnh hưởng sách cao một chút danh tiếng đi lên mới khả năng hấp dẫn càng nhiều đệ tử thêm vào chiêu mộ một triệu đệ tử nhiệm vụ hoàn thành lên mới thoải mái hơn dương nghiệm đem xưng là v o n g hồng hiệu ứng không sai dương nghiệm dựa theo người hiện đại mạch suy nghĩ chuẩn bị đem không không phái chế tạo thành nổi tiếng v o n g hồng môn phái cứ việc ở cái này võ đạo vi tôn thế giới không có internet nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ đi được hướng vinh vinh đáp ứng nàng cũng muốn thử xem lực lượng của mình đây vinh vinh tỷ cố lên nha tô lạc lạc trong nháy m ắ t hóa thân đội cổ động tiểu mỹ nữ cố lên động viên Ừm á. hướng vinh vinh gật đầu sau đó không thấy làm động tác nào khác thân hình phai mở tản mát thành đầy trời tuyết hoa lộng lẫy hướng vinh vinh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở giao đấu đài một chỗ khác cùng cổ hạo xa xa rỗi hướng vinh vinh một bộ ngỗng hoàng y sam chung quanh thân thể tuyết hoa lượn lờ gió nhẹ thổi lất phất quần áo của nàng cùng mái tóc từ xa nhìn lại giống như một vị tuyệt trần tiên tử mỹ tới cực điểm nàng dung mạo vốn là xuất chúng tăng thêm băng tuyết nữ thần băng xương khí chất để cho nàng có một loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn đặc biệt khí chất thật đẹp quá đẹp không ít thiếu nam mắt không chấp nhìn chằm chằm hướng vinh vinh trong khoảnh khắc liền bị hướng vinh vinh m ị cho bắt được cổ hạo nhìn hướng vinh vinh cũng không khỏi hơi hơi thất thần hướng vinh vinh băng lãnh khí chất cùng lâm thiên theo giống nhau đến mấy phần mỹ mạo cũng không kém cỏi trước đó làm sao lại không có phát hiện không không phái còn có bực này mỹ nữ trong khi đang suy nghĩ ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua không không phái bọn người ta đi còn có ba cái không thua hướng vinh vinh tuyệt sắc mỹ nữ cổ hạo trái tim phanh phanh trực nhảy hắn đột nhiên có chút hâm mộ không không phái các nam đệ tử bất quá cũng có người xem thường không không phái đây là khôi hải a cổ hạo thế nhưng là nắm giữ địa hỏa tồn tại bọn họ phái ra một cái băng thuộc tính nữ nhân đây không phải muốn chết không cần để ý những chi tiết này vô luận phái ra người nào kết cục đều như thế thảm bại trước thực lực tuyệt đối là đựng không ra cường đại cũng thế mọi người nghị luận không biết qua bao lâu diễn võ t r ư ở n g trợt im lặng xuống tới băng thuộc tính bị hỏa thuộc tính áp chế ngươi không biết cổ hạo nhìn hướng vinh vinh biết hướng vinh vinh nhàn nhạt trả lời nếu như thế ngươi cần phải rất rõ ràng ngươi không phải là đối thủ của ta cổ hạo cảm thấy cần phải tại trước mặt nữ nhân phơi bậy một ít chính mình phong độ thân sĩ ta từ trước tới giờ không k h i dệ nữ nhân cho nên ngươi nhận thua đi cổ hạo cao cao tại thượng thuộc tính áp chế có thể cho đối thủ chiến lực giảm bớt đi nhiều tăng thêm hỏa linh chiến thể điền quần tăng phúc cổ hạo cho rằng hướng vinh vinh không có nửa phần cơ hội chiến thắng hướng vinh vinh khuôn mặt thanh lãnh thần s ắ c không có nửa phần biến hóa chỉ nói giao đấu còn chưa bắt đầu làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi lúc trước băng tuyết nữ thần băng tuyết chi lực có thể liền trưởng môn đại nhật kim diễm đều bị tạm thời đóng băng chỉ là địa hỏa tính là cái gì thang đa mạnh cổ hạo nói ra đã ngươi không chịu nhận thua cái kia ta thì không khắc khí cẩn thận cổ hạo khí thế biến đổi nhất thời trên bàn tay nhảy lên lửa cháy hừng hực đó là hắn nắm giữ điệu hỏa lòng đất dung nham liệt hỏa hỏa diễm vừa ra nhất thời không gian xung quanh nhiệt độ điên cuồng tăng lên hơi thở nóng bỏng đập vào mặt phản phất không khí đều muốn đi theo thiêu đốt đồng dạng lòng đất dung nham lưu hỏa cổ hạo tay phải nâng lên nhất thời một khỏa hỏa cầu điên cuồng tại trên tay hắn ngưng tụ sau đó trôi nổi trí cao hư không theo hỏa cầu tăng lên hỏa cầu thể tích cũng tại điên cuồng tăng lớn theo n đến không đường kính, liệt diễm hương hực, giống như vầng huyền ở trên không. g đã cao lúc, cầu có hỏa kia Bạo. mét mét diễm một mặt liệt trời t hư hực, ở cổ hạo một tiếng quát lớn hỏa cầu kia bỗng nhiên nổ tung lên nhất thời vô tận đậm đặc như dung nham h ỏ a diễm hóa thành đầy trời h ỏ a vũ điên cuồng hạ xuống bao phủ hướng hướng vinh v i n h khí thế hung hăng cổ hạo là chuẩn bị một chiêu chế địch ga s ở phong n ế t miệng lên quỷ dị ý cười nói ra bất quá ta cảm thấy hắn rất không cần phải vận dụng bực này vũ kỹ đại tài tiểu dụng thần nam một chút trêu tức tất cả mọi người coi là hướng vinh vinh liền muốn bại trận nhưng ngay tại hỏa vũ tới gần hướng vinh vinh thời điểm hướng vinh vinh trong tay đột nhiên hiện ra phủ đ ầ y màu xanh lam đ ô n g tuyết băng thần quyền trượng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào chỉ là băng thần quyền trượng vung lên vung xuống vô tận băng lãnh khí tức tràn ngập ra xoạt xoạt xoạt xoạt trong khoảnh khắc đ ô n g tuyết ngưng kết cái kêu mạn thiên hạ rơi hỏa vũ b ỗ n nhiên bị bông tuyết bao khỏa ngừng lơ lửng giữa không trung thật giống như không gian đều bị động lại đồng dạng cách đó không xa cổ hạo cứng đờ băng xương chi khí để hắn phóng thích ra hỏa diễm ngưng kết đóng băng trong chớp mắt cả người hắn bị đóng băng thành một ngôi tượng đá chương ba trăm linh hai ngươi có dám nhất chiến băng xương chi khí còn tại điên cuồng lan tràn thẳng đến toàn bộ giao đấu đài hoàn toàn bị đóng băng thành một mảnh băng tuyết thế giới tuyết hoa bay xuống tại hướng vinh vinh k h ô n g chế giới đóng băng mới ngừng lại được giờ khắc này toàn trường đều nín thở ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy một màn quỷ dị này không biết qua bao lâu mới có người lên tiếng kinh hô bị đóng băng ở trời ạ liền hỏa diễm đều bị đông lại cái này sao có thể cái này là bực nào lực lượng quá kinh khủng cổ gia đệ tử cùng kỳ lân học phủ học viên trong lòng đều là trầm xuống thần s ắ c ngưng lại cổ hạo tu vi bực nào bọn họ lại quá là rõ ràng địa hỏa huy năng đốt cháy hết thảy làm sao có thể bị đóng băng mà lại bị đóng băng về sau cái kia bông tuyết lại không có chút nào dấu hiệu hòa tan từ đó suy đoán lòng đất dung nham liệt hỏa là hoàn toàn bị hướng vinh vinh áp chế cái này không không p h ả i có chút bất thường thần nam ngưng trọng nói chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn ừ m sở phong gật đầu xem ra bọn họ đích xác có không ít át chủ bài khó trách dám để cho xuất ra những cái kia trí bảo làm tiền đặt cược tất cả mọi người không tự giác nhìn dương niệm bọn người liếc một chút chỉ thấy dương niệm các loại người thần sắc lạnh nhạt thật giống như giao đấu trên đài phát sinh hết thảy sớm thì tại dự liệu của bọn hắn bên trong đồng dạng không tệ không tệ dương nhiệm mở miệng khen vinh vinh đối băng tộc lực lượng trưởng khống so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều mà lại băng thần quyền trượng đối nàng tán thành độ cũng rất cao đại bạch ở một bên bổ sung nói không chừng tương lai vinh vinh sẽ trở thành tân nhiệm băng tuyết nữ thần đang khi nói chuyện giao đấu trên đài hướng vinh vinh băng thần quyền trượng lần nữa vung lên mà xuống phanh một tiếng một đạo băng tuyết chi khí ẩm vang nổ bắn ra mà ra đụng đang bị đông thành tượng băng cổ hạo trên thân một tiếng ầm ầm nổ vang về sau tượng băng vỡ vụn thành vô tận đ ô n g tuyết cổ hạo p h ớ c phun ra một ngụm máu tươi bị đông cứng đến toàn thân phát r u n quỷ giảm xuống đất hắn nỗ lực thôi động lòng đất dung nham liệt hỏa muốn xua tàn cỗ này băng hàn mà ở loại này băng lánh phía dưới mà ngay cả lòng đất dung nham liệt hỏa đều không thể thiêu đốt hắn bị đông cứng đến sắc mặt tím lại bờ môi đen nhánh không thể nhúc ních người thua hướng vinh vinh thanh n â m truyền đến cổ hạo run rẩy run rẩy tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này qua rất lâu bờ muôi vừa rồi rung động nói ta p h ụ thua tựa hồ là băng hàn chi khí dần dần tiêu tán hắn người cứng ngắc dần dần có thể động quang hoa l ó a lên một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay đưa ra đó là bí cảnh lệnh bài hướng vinh vinh tay ngọc nhỏ chiêu một cỗ băng xương chi khí ngưng kết mà ra giống như một đoàn băng vân kéo lấy bí cảnh lệnh bài bay tới trong tay đa t ạ hướng vinh vinh thu hồi băng thần quyền trượng quay người xuống đài thẳng đến hướng vinh vinh về tới không không phái trong đội ngũ toàn trường vừa rồi nổ tung lên một chiêu một chiêu liền đem cổ hạ bại cái này là yêu nghiệt phương nào cường đại như vậy không không phái mạnh như vậy sao trong lúc nhất thời rốt cuộc không ai dám khinh thường không không phái cổ vân biểu hiện kinh diễm có thể quy kết đến hắn tiên thiên hỏa linh thể phía trên dù sao có cổ r a huyết mạch nhưng hướng vinh vinh cường đại lại giải thích như thế nào có người đem cổ hạo đỡ xuống giao đấu đài nhưng khi trận thứ hai giao đấu bắt đầu không c h u n g cái kia bị đông cứng h ỏ a diễm lơ lửng đông tuyết đều còn không có hòa tan trang diện quỷ dị tới cực điểm trận thứ hai kỳ lân học phủ một phe là sở phong lên đài không không p h ả i chúng đệ tử nóng lòng muốn thử đều muốn đi lên qua đã nghiền cái này khiến dương nghiệm rất là đau đầu a trường môn tuyển ta tuyển ta tô lạc lạc đem tay nâng thật cao đáng yêu bên trong bí mật mang theo một mặt làm cho người thương hại uỷ khuất、Ngày dương n i ệ m nhìn t ô lạc lạc làm sao có một loại tuyển phi tử cảm giác dịch đại xuyên rất lâu không có xuất thủ tay ngưng ỡ ấy cũng cực lực tranh thủ không sai mà lúc này t ô lạc lạc thả ra đại c h i ê u đoá đoá sư tỷ ngươi quản quản nhà ngươi vô lại xuyên thật không có phong độ thân sĩ nắm chặt l ô thai hắn dịch đại xuyên nghe vậy khỏe miệng điên cuồng run r ẩ y trộm trộm nhìn thoáng qua hoa đoá đoá hoa đoá đoá thật có giúp t ô lạc lạc ý tứ không kịp hoa đoá, đoá ra tay dịch đại xuyên nói ta lùi ra được rồi sau cùng tô lạc lạc đạt được trận thứ hai quyết đấu cơ hội sở phong ôm lấy một thanh đại đao nhìn chăm chú tô lạc lạc sở ra chính là đao khách gia tộc chuyên ngôn chính là theo đại mạc rời chỗ ở mà đến nguồn gốc từ tại đại mạc đao tộc am hiểu dùng đao lấy thiết huyết lấy s ư n g sở phong năm gần mười lăm tuổi đã đem sở ra tuyệt đỉnh đao pháp thập nhị đao lưu tu luyện đến thứ tám đao phải biết trước mắt sở phong phụ thân trưởng quản lấy nửa cái sở ra tồn tại cũng mới tu luyện đến thứ mười đao có người nói tương lai sở phong sẽ trở thành sở gia gia nghiệp đời tiếp theo người trưởng quản cùng người thừa kế ánh mắt của hắn như đao thật vô cùng sắp bén sở phong sở gia thập nhị đao lưu truyền nhân vũ khí thiên bá đao sở phong tự giới thiệu quyết đấu thời báo ra tên của mình cùng vũ khí đó là đối với đối thủ tôn trọng cũng nguyên nhân chính là này làm đến tô lạc lạc cùng dương niệm bọn người đối sở phong cùng sở g i a đều nhiều hơn mấy phần hào cảm c h ỉ ít dương niệm cảm thấy đây là một cái có tình hoài gia tộc giang hồ minh ông lúc trước hiệp giả chi khí cái gì được nhưng theo thời đại này càng công danh lợi lộc loại này hiệp giả t ì n h hoài cũng đang chậm rãi biến mất mỗi người đều đang theo đuổi biến đến càng mạnh loại kia một người một bầu rượu cầm kiếm đi thiên nhai cao ngạo p h o n g khoáng p h o n g khoáng ngông n ê n lại khó tìm nước kiếm ngược lại là một số lưu lãng vũ giả còn bảo lưu lấy loại này t ì n h hoài nhưng cũng không thấy nhiều tô lạc lạc không không phái tiểu yêu nữ vũ khí cái chảo t ô lạc lạc cũng dựa theo sở phong cách thức tự giới thiệu thế mà lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường hoảng hốt thiểu yêu nữ là chăm chú a vũ khí cái chảo là cái q u ỷ gì còn đang nghi hoặc tô lạc lạc theo trên lưng lấy xuống cái chảo hóa thân cái chảo mỹ thiểu nữ chiến sĩ gặp tô lạc lạc tế ra vũ khí sở phong trường đao ra khỏi vỏ đến rồi sở phong sau lưng lưu lại một liên tục tan ảnh sách đao lấy một loại hình rắn đường cong nhanh chóng tới gần tô lạc lạc đây là thập nhị đao lưu đặc biệt nguyên bộ bộ pháp lưu ảnh bộ cái gọi là lưu ảnh bộ tức bộ pháp thực sự mở về sau hội lưu lại tàn ảnh đồng thời những thứ này tàn ảnh hội tồn tại ước chừng ba mươi giây mà trong đoạn thời gian này người thi triển có thể ẩn thân tại lưu ảnh bộ bên trong chỗ lấy mắt thường nhìn đến lưu ảnh bộ bên trong đến gần bóng người chưa hẳn chân thực hắn bản thân khả năng đã ẩn n ặ n g tô lạc lạc không dám kinh thường cái chảo quất hướng tàn ảnh đoạn trước nhất không hề nghi ngờ dành thời gian bởi vì sở phong đã không tại tàn ảnh đoạn trước nhất không kịp tô lạc lạc phản ứng một đau như nước chảy đánh g i ế t mà đến thẳng đến cổ họng của nàng nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh bạo tuyết cự thú trong nháy mắt ngự thú hợp thể một đạo tầng băng kết giới cản trước người hiểm mà hiểm tránh thoát nhất kích thế mà không kịp tô lạc lạc phản ứng đau thứ hai đã không hề có điểm báo trước xuất hiện tại tô lạc lạc sau lưng chính là thập nhị đau lưu đau pháp đau pháp thi triển ra lúc được đau như thủy không thấy người chỉ có đột ngột lưỡi đao đánh g i ế t mà tới mau lẹ linh hoạt khó lòng phòng bị dương nghiệm chú ý đến giữa sân có chút ý tứ công pháp tu cải khí mở ra đinh thập nhị đao lưu bắt thành công đinh thập nhị đao lưu ngay tại sửa đổi bên trong đinh thập nhị đao lưu sửa đổi hoàn thành hoàn m ỹ thập nhị đao lưu đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động dương nghiệm vừa học trộm hết thập nhị đao lưu sở phong đã đem đao pháp thi triển đến thứ sáu đao bức bách đến tô lạc lạc vội vàng tránh lui thằng đến hắn chuẩn bị ra thứ bảy đao lúc tô lạc lạc rốt cục mất kiên trì bao tuyết cái chảo tô lạc lạc trợt quát một tiếng một cái chảo quét ngang mà ra đ ầ y trời bao tuyết giống như đao nhận giống như điên cuồng đem ảnh lưu niệm toàn bộ đánh tan rốt cục sở phong thân hình h i ể n lộ tô lạc lạc lại là một cái bao tuyết cái chảo đánh ra phanh một tiếng sở phong trong tay đại đao bị đập nát cả người dán vào dao đấu đài bay ra phanh một tiếng rơi vào dưới lôi đài đem mặt đất đập ra một cái hố to miệng phun màu tươi bị thương không nhẹ tô lạc lạc cảm thấy người này không phải đặc biệt chắn ghét g lưu thủ không phải vậy lấy bạo tuyết c ử thú lực lượng sở phong nín nín trở thành trong bầu trời đem vĩnh v i ễ n biến mất vì sao kia ván thứ hai tô lạc lạc thắng sở phong bị bại sạch sẽ lỗi lạc đem bí cảnh lệnh bài giao ra không không p h ả i liên thắng hai trận đã để kỳ lân học phủ một phương cảm thấy mất hết mặt mũi nhất định phải lấy lại danh dự sau đó tần nam đứng dậy ánh mắt quét về phía dương n i ệ m chủ động khiêu khích ngươi có dám đánh một chợ hắn chú ý dương n i ệ m rất lâu các đệ tử đều nghĩ ra chiến nhưng ra hỏa này tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có lên đài ý nghĩ loại này người hoặc là đoàn đội đầu lĩnh cường đại vô cùng hoặc là yếu nhất một cái kia liền đăng đài cũng không dám theo tần nam quan sát dương n i ệ m khả năng không lớn thuộc về cái trước bởi vì hắn cũng không nhìn thấy không không phái bọn người đối dương n i ệ m có nửa phần sùng k í n h cho nên dương n i ệ m chỉ có thể là yếu nhất một cái kia chương ba trăm linh ba ngươi có thể gọi ta dương t r ư ờ n g môn bị khiêu khích không không p h ả i chúng người thần sắc đều biến đến cổ quái nhìn một chút dương n i ệ m lại nhìn một chút cái kia tần nam chẳng lẽ bọn giá hỏa này còn không biết hắn là t r ư ờ n g môn a suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng thế dương n i ệ m vẫn luôn rất điệu thấp xuất thủ phần lớn đều là a man cổ vân cùng vô lại xuyên đại lao mà lại cũng chưa từng cho thấy qua thân phận giống như bọn họ gọi trưởng môn thời điểm cũng cơ hồ không ai nghe được n g ạ c hắn h người trưởng môn này không có nhân vật gì cảm g i á ca bây giờ lại bị người trước mặt mọi người khiêu chiến thật là khiến người ta d ở khóc d ở cười vẫn là thôi đi dương n i ệ m hơi có chút cười cười xấu hổ để bọn hắn đánh với ngươi một trận liền tốt nói thật dương n i ệ m thật không có hứng thú gì rõ ràng nghiền ép cục nha ngươi đây là cự tuyệt khiêu chiến của ta tần nam nhìn chằm chằm dương n i ệ m hiện tại hắn càng xác định dương niệm là trong mọi người làm kém cỏi một cái là quả h n g mềm hắn nhất định phải xoa bót nếu như ta nhớ đến không tệ ngươi thật giống như tuyên bố cần cổ g i a trưởng lão mới có tư cách đánh với ngươi một trận A. làm sao bây giờ lại sợ hãi rút lui liên đăng phía trên giao đấu đài dũng khí đều không có sợ hãi lùi bước ngược lại không đến nỗi dương niệm lạnh nhạt nói chỉ là ta không muốn khi dễ ngươi khi dễ ta thần nam chỉ cảm thấy t r â m trọng giá hỏa này nói mạnh miệng thật đúng là một tay hảo thủ ừ n dương n i ệ m vô cùng chăm chú gật đầu không muốn để cho ngươi thua đến quá khó nhìn cũng không muốn phá hủy lòng tự tin của ngươi không phải vậy chỉ sợ ngươi sẽ ở võ đạo một đường phế bỏ dương n i ệ m cảm thấy mình rất hiền lành ngươi xem một chút đều không khi dễ nhỏ yếu hơn nữa còn vì hắn suy tính được sâu xa như vậy bản trường môn lòng dạ càng ngày càng rộng lớn ân trường môn nha nhất định phải có bố cục có bức cách ha ha ha có ý tứ tần nam phá lên cười ngươi có thể yên tâm phóng ngựa tới toàn lực ứng phó phá hủy lòng tự tin của ta thật muốn khiêu chiến ta dương n i ệ m cảm thấy khả năng vô lại không rơi đối phương đã nhận chuẩn hán viên này quả hưởng mềm không tệ là cái nam nhân thì dũng cảm ứng chiến t ầ n nam t r e o tức nhìn dương n i ệ m dương n i ệ m có chút bất đắc dĩ thốt ta nghe được dương n i ệ m ứng chiến không không phái đệ tử cũng không khỏi thương hại nhìn về phía tần nam g i a hỏa này thật sự là đáng thương tần nam thì quỷ dị cười một tiếng quay người thân hình nảy lên rơi vào giao đấu trên đài so với tần nam lên đài dương nghiệm thì chậm rãi đi tới giao đấu đài bậc thang một bậc một bậc chậm rãi đang đi lên một chút không phong cách t ầ n nam trong lòng chưa phát giác châm trọc càng thêm xem thường dương nghiệm dương nghiệm không nhanh không chậm phủi bụi trên người một cái hôm nay mới đổi y phục làm sao lại ô huế hãn toàn bộ hành trình đều đang chăm chú y phục của mình căn bản không có nhìn tần nam liếc một chút chuẩn bị xong chưa thần nam hỏi ừ m dương niệm vẫn không có ngừng đầu phát hiện ống tay h á o đầu sợi xuất hiện ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái một cỗ lôi đỉnh chi lực nhàn nhạt lập lòe trực tiếp đem đầu sợi thiêu không có giá hỏa này liền ngẩng đầu nhìn dũng khí của mình đều không có a dạng này thắng sẽ rất không có cảm giác t h à n h k i ể u thần nam có chút khí đến rồi đối phương không nhúc ních thần nam chỉ có thể xuất thủ trước bàn chân tại mặt đất khe trống trong chốc lát xuất hiện tại dương niệm trước người huy quyền Quyền đầu không ngừng tại Dương Niệm tại ẩm không không tần nam quyền đầu nện ở dương niệm đầu lâu phía trên dương niệm giống như là con lật đật đồng dạng bị lực lượng tác dụng thân thể hướng một bên nghiêm đ ổ nhưng rất nhanh lại gậy trở về nhất kích phải chúng t ầ n n a m đ ấ y lòng nghĩa mai không thôi thì loại trình độ này a ngay cả ta nhất quyền đều tránh không khỏi ý nghĩ này vừa l o ạ i qua dương niệm đã hoàn toàn khôi phục trước đó đứng thẳng tư thái tần nam kinh ngạc phát hiện vừa mới chính mình một quyền kia vậy mà tại dương nghiệm trên thân liền chút điểm dấu vết đều không lưu lại không có đánh chúng thế nhưng là vừa mới hắn rõ ràng đổ a ngẫu bức lúc dương nghiệm rốt cục ngầm đầu hướng về phía hắn tiện tiện cười một tiếng l ự c đạo không đủ lại đến ẩm tần nam lần nữa đập ra nhất quyền nhưng mà đối với nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân dương nghiệm tới nói loại trình độ này quyền lực có điểm giống đánh xoa bót căn bản không đả thương được hắn mảy may sau đó dương nghiệm lần nữa lông tóc không hao tổn nhìn tần nam để ngươi ba chiêu ngươi còn có một chiêu cơ hội ân ta đề nghị ngươi sử dụng cường đại nhất vũ k h í đ ú n g dùng tốt nhất phía trên vũ khí thần nam khỏe miệng đã tại có quáp vừa mới cái kia hai quyền mặc dù không có dùng hết toàn lực nhưng cho dù là cùng cảnh giới võ giả sinh sinh chịu hai quyền giờ phút này mặt cần phải xưng ơ hóa trang tử một dạng lớn mới đúng nhưng người ta đánh g i á m nhi không có tần h nam cảm giác mình ngay tại kinh lịch trong đời chuyện quái dị nhất kiện giá hỏa này làm sao như thế thiếu ăn đòn sau đó tần nam hung hăng cắn răng trăm phần trăm linh lực hội tụ ở trên nắm tay nhất thời quyền đầu bao trùm lên một tầng lam sắc quan g mang đi chết vẫn không có sử dụng vũ kỹ chỉ là đem lực lượng thôi động đến cực hạn ẩm vang một tiếng đánh vào dương nghiệm trên thân vê anh lực lượng cùng bạo sáng chói động m à ra sáng chói lam sắc quan g mang trong nháy mắt đem dương nghiệm thôn p h ệ linh lực hình thành từng đạo từng đạo rảo sát linh lực chi nhận điên cuồng rảo sát dương n i ệ m dương n i ệ m bị ánh sáng màu lam bao phủ từ bên ngoài nhìn qua căn bản không nhìn thấy màn sáng bên trong tình huống ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể bình yên vô sự tần nam lạnh h ừ một tiếng nhìn chòng chọc vào màn ánh sáng màu xanh lam thật lâu màn ánh sáng màu xanh lam tiêu tán dương n i ệ m lần nữa lông tóc không hao tổn xuất hiện trong tầm mắt thậm chí liên y áo đều không có phá nát mảy may ngươi ngươi làm sao có thể lần này tần nam triệt để trấn kinh hắn toàn lực nhất quyền uy lực như thế nào trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng vốn cho rằng dương niệm không chết cũng bị thương nhưng bây giờ hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi a ba lần cơ hội sử dụng hết dương niệm khỏe miệng hiện ra tử vong mỉm cười dứt lời không thấy dương niệm như thế nào động tác tần nam dưới chân mặt đất liền điên cùng xa hóa cắt vàng giống như linh xả giống như theo hai chân của hắn quấn quanh mà lên trong khoảnh khắc tần nam bị gắt gao c h ó i buộc hắn muốn d â y giũa nhưng căn bản không có biện pháp củng cố lực lượng kia chống lại dương nghiệm tay phải nhẹ r ơ lên thần nam bị hạt cắt r ơ lên tay cầm nhẹ rơi vô tận hạt cắt phun trào thần nam chỉ cảm thấy một cỗ cự lực v ọ t tới thân thể ẩm vang một tiếng bị quăng xuống mặt đất đ ù i mù tạo nên thần nam hét thảm một tiếng cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức bị như thế một đập toàn thân cốt cách vỡ vụn nhưng vào lúc này hắn nghe được tiếng bước chân g i ư mắt lờ mờ trông thấy dương nghiệm chính từng bước một hướng hắn tới gần ngừng chân túi thân sau đó ý thức thăm dò vào hắn càn con giới trực tiếp đem bí cảnh lệnh bài lấy đi mà hắn liền phản kháng dư lực đều không có giờ phút này hắn mới thật sâu cảm nhận được dương nghiệm cường đại cường đại đến để lòng hắn sinh sợ hãi theo không kịp bí cảnh lệnh bài đắc thủ về sau dương nghiệm đứng dậy ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra cắt chạy tuân ra xuống mặt đất tần nam cuối cùng từ cắt vàng bên trong chói buộc giải thoát chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt hắn đã trắng sám tới cực điểm cốt cách vỡ vụn hắn đã triệt để đã mất đi tái chiến năng lực hiện tại hắn mới hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là người ngoại nhân có thiên ngoại hữu thiên hắn không cam lòng không cam lòng thì một chiêu như vậy bị người oanh bại nhưng không cam lòng thì có ích lợi gì dương nghiệm nhìn cũng không nhìn tần nam liếc một chút quay người không nhanh không chậm hướng về giao đấu đài bậc thang chỗ đi đến vẫn là biết điều như vậy người người tên là gì thần nam thanh â m bỗng nhiên vang lên nếu như ngay cả bị ai đánh bại cũng không biết không khỏi cũng quá trẻ con đi dương nghiệm dừng lại mi đầu cao lại hắn vốn không muốn trả lời vấn đề này nhưng suy nghĩ kỹ một chút chính mình là không không phái trưởng môn sớm muộn sẽ bị biết đến không bằng mượn cơ hội này đem ra công khai ngươi có thể gọi ta dương trưởng môn nói xong dương nghiệm lần nữa hướng lối thoát đi đến nhưng dương nghiệm câu nói này nhưng trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn dương trưởng môn Thần nam trong nháy mắt như bị xét nháy như Nam đánh, bị chương ả cả người đều cứng n i đều đở, k tê t cả da đầu, hán. Là r môn. Đặc ba trăm linh bốn lâm tiếu không không phái trưởng, trưởng môn còn trẻ như vậy dương n i ệ m lấy ra thân phận sau tất cả mọi người c h ấ n kinh nhìn dương n i ệ m diễn kỹ cũng liền mười lăm mười sáu tuổi vậy mà ngồi lên trưởng môn chi vị mà lại hời hợt chiến bại tần nam tu h vi tựa hồ cũng không yếu không không phái tại mọi người trong suy nghĩ càng thần bí tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này không có danh tiếng gì tiểu môn phái vì sao lại hội tụ nhiều như vậy thiếu niên thiên tài thì liền kỳ lân học phủ thiên kiêu học viên cũng liên tiếp tại không không phái trong tay ăn quả đắng ghế khách quý vị phía trên cổ sơn mấy người cũng sắc mặt cổ quái cổ sơn trước đó hoàn toàn không có chú ý tới dương nghiệm cũng hoàn toàn không nghĩ tới không không phái trưởng môn lại hội trẻ tuổi như vậy văn nhân vãng ánh mắt thâm thúy vốn là hắn đã làm tốt giao đấu sau khi kết thúc lôi kéo cổ vân cùng không không phái chúng đệ tử mời chào đến kỳ lân học p h ụ nhưng bây giờ bỗng dưng nhảy ra một cái t r ư ở n g môn sự tình cũng có chút khó làm hắn tổng không thể ngay trước người mặt của trưởng môn đào chân tường a cái này không thích hợp trong khoảng thời gian ngắn không không phái không thể nghi ngờ trở thành chúng người chú ý tiêu điểm mà lại không không p h á i ba chữ này cũng thật sâu in dấu khắc ở mỗi người trong lòng trường môn ngươi nói ngươi có thể gọi ta dương t r ư ờ n g môn thời điểm quá khóc tô lạc lạc nói ra có a dương n i ệ m hỏi có tô lạc lạc nói có phải hay không rất đẹp trai dương n i ệ m tiện tiện hỏi lần này tất cả mọi người trầm mặc nửa ngày đại bạch khinh bị nói khi dễ nhỏ yếu có gì có thể đẹp trai ta nhường hắn ba chiêu a mà lại ta cũng đã nói không muốn khi dễ hắn hắn quyết tâm muốn khiêu chiến ta à dương nghiệm cảm thấy mình rất hủy khuất đại bạch ngươi làm sao có thể dạng này đó cũng là khi dễ đại bạch nói giấu diếm sự thật giả heo ăn thịt hổ mmmm M. tốt ta cùng lắm thì để bọn hắn khi dễ trở về dương nghiệm cùng đại bạch cơ hồ là hoàn mỹ phối hợp nhìn về phía kỳ lân học phủ học viên nói vừa mới không có ý tư à đệ tử ở giữa giao đấu ta cái này trưởng môn xuất thủ phá phá hư quý củ tuy nhiên ta rất lịch sự nhường ba chiêu nhưng khó tránh vẫn là có l ấ n phụ các ngươi thành phần cho nên vì đền bù trận tiếp theo giao đấu bên ta phái ra một người các ngươi cùng lên đi dư ơ nghiệm lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường xôn xao đây là không không phái đang gây hấn với kỳ lân học phủ a còn là hoàn toàn đem kỳ lân học phủ coi thường một người chiến kỳ lân học phủ còn lại chín người trường môn ngươi dạng này tuy nhiên lấy ra thành ý nhưng giống như bị tổn thương người hoa đoá đoá tiếp cận đến nói ngạch tựa như là có chút dương nghiệm phát hiện mình sơ sót bất quá cũng chỉ có thể dạng này biểu đạt thành ý a kỳ lân học phủ bọn người nghe xong nhất thời nổi trận lôi đình đó là tần nam tài nghệ không bằng người trách không được người khác chúng ta kỳ lân học phủ không cần n g ư ờ i thành ý như vậy nói xong một người leo lên giao đấu đài tới đi để cho ta lĩnh giáo một chút không không phái thủ đoạn trường môn ta phía trên hoa đoá đoá nóng lòng muốn thử ừng dương nghiệm không có phản đối hoa đoá đoá lên đài phấn sắc cánh hoa lượn lờ tại chung quanh thân thể giống như bay xuống m ư a hoa từ xa nhìn lại giống một vị hoa tiên tử các ngươi còn là cùng lên đi từng cái từng cái đánh quá phiền phức hoa đoá đoá nhìn kỳ lân học phủ đệ tử h ừ thiếu tự đại cái kia kỳ lân học phủ học viên rào rào rút kiếm thân theo kiếm động mau lẹ sắc bén công sát mà đến đối mặt công sát hoa đoá đoá ngọc tay nhẹ v â y một cỗ hương thơm phiêu tán ra cái kia kỳ lân học phủ học viên thế công đột nhiên trận ngừng thân thể mềm lún đ ố n g nhiên không làm được gì đến bịch một tiếng thì ngã xuống hoa đoá đoá trước người người Người dùng độc học viên kia oán hận nhìn chằm chằm hoa đoá đoá hoa đoá đoá cười cười nói đại thúc đây là trăm hoa hương t ố t ta ở đâu là độc rồi một tiếng đại thúc đem học viên kia cho thương tổn tới toàn trường lần nữa yên tĩnh kỳ lân học phủ học viên lại bị một chiêu bại tiếp xuống tám cuộc chiến đấu không chút huyền nhiệm không không phái đệ tử một chiêu bại địch danh tiếng đại trấn k ỳ lân học phủ cái gọi là thiên tiêu t r e o lên một lần đài liền bị miễu sát liền làm rõ ràng tình huống cơ hội đều không có dương niệm bọn người thuận lợi đạt được mười hai khối bí cảnh lệnh bài nên ngang rời đi chỉ còn lại có sau lưng nổ tung giống như kinh hô đàm phán hòa bình luận tất cả đều là một chiêu không không p h ả i đệ tử đến cùng đã cường đại đến mức nào vẫn là người a quả thực thì là yêu nghiệp a mọi người ở đây đều rung động k ỳ lân học phủ học viên cảm giác mất hết mặt mũi tràn đầy cảm giác bị thất bại tại kỳ lân vương triều bọn họ còn không có bị qua như thế ngăn trở như thế rất tốt toàn quân bị diệt kỳ lân bí động bí cảnh lệnh bài bị người ta toàn bộ vơ vét mà đi đều sắp tức giận đến thổ huyết cổ hạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm đáng giận cổ hạo quyền đầu nắm chặt nắm đến xương kết tóc trắng cốt cách khanh khách rung động thần nam sở phong cũng không tốt gì âm thầm quyết định lần này khuất n h ụ nhất định sẽ gấp mười lần lấy trở về cổ sơn tiệc mừng thọ lấy không không phái ra tận danh tiếng mà hạ màn kết cục không không phái cũng trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa theo một cái không ai chú ý tiểu môn phái thời gian dần trôi qua tiến vào tầm mắt của mọi người mà theo một ngày này bắt đầu không không phái mới chính thức giống một cái to lớn tông môn r à o bước tiến lên đi qua dương niệm đều tại ẩn nhẫn cường điệu bồi dưỡng cổ vân bọn người hiện tại cổ vân bọn họ đều chân chính trưởng thành không không phái cũng nên hướng về c à n g to lớn mục tiêu bước vào một ngày sau cổ sơn tự mình đến thăm không thích lúc trước quét sạch xanh, xanh. cổ sơn thành tín mời cổ hải cùng cổ vân một lần nữa trở lại tông gia bất quá tại đã trải qua cổ sơn trở mặt về sau cổ vân sớm đã đối tông gia đã mất đi lòng tin cự tuyệt nói theo ngươi đem ta cùng phụ thân đuổi ra tông gia một khắc kia trở đi ta thì không có nghĩ qua muốn trở về ta tại không không phái sống rất tốt tông gia tư nguyên đối với ta cũng không có quá lớn sức hấp dẫn đồng thời ta có lòng tin đem phong vân thành tách ra phát triển được rất tốt cho nên nếu như không có chuyện khác ngươi vẫn là mời trở về đi Lại t á cổ h ra c vân chí ít không cần nhìn chí ít sơn ắ c cần cẩn có cần Cổ mặt tông thận từng ly từng tí, trở về cần thiết. người. Nhưng vạn không gia ở về sự s đều đã ly s ắ có mặt biến h a hắn đã để xuống tư thái, lại không xuống muốn ăn đã để tư lại chút á i bế môn n c a Tâm ít lý nhiều h có c kích h Chuyện năm đó là ta làm sai, ngươi cần gì phải canh cánh chút ô n năm ngươi cần trong lòng.、Cổ、sơn g gì vui. sai, Cổ có làm đó, là ta k động nói ngươi nếu là thật sự cảm giác chính mình sai liền sẽ không tại chúng ta trở lại tông g i a thời điểm như vậy lạnh lùng cổ vân chỉ cảm thấy có chút châm t r ọ c ngươi bây giờ bất quá là nhìn ta thay đổi tốt hơn cho nên mới đến mời chúng ta trở về nếu như ta y nguyên là lúc đầu ta ngươi chỉ sợ liền chính mắt cũng không muốn nhìn một chút ta cổ sơn muốn nói lại thôi dù sao cũng là bị cổ vân nói chúng mời về cổ sơn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cổ vân thẳng tiếp hạ lệnh chụp khách cổ sơn đụng phải một cái mũi cho s á m xịt mà đi lại qua hai ngày lâm thiên y tiến về kỳ lân học phủ làm nghỉ học thủ tục nhưng n g i tại phái viền, ệ n không không phái một t đã là ơ lai cũng sẽ không lưu tại kỳ lân lâm nhau tại nghiệp người đi thiên đi cũng học cũng cùng không Dương sẽ kỳ phủ theo tu tập. Dương mấy người cũng đi theo lâm thiên y vừa à vào o loại song kỳ kỳ kiếm kỳ lân huyết giải khai lân lâm lân lân linh lung thiên bọn còn định tiến động, tôn chấn、ác. Nhưng học phủ, thủ họ huyết thắp các tục, ác. xôi diệt giải ma tìm bất y bí dự vì v tới kỳ lân học phủ học viên trung tâm quản lý đang chuẩn bị làm nghỉ học thủ tục lâm thiên y liền bắt gặp một cái chừng hai mươi tuổi tuấn lãng thanh niên、K. lâm thiên y nhìn thấy cái này tuấn lang thanh niên nhất thời hoa dung thất sắc liền đem nghỉ học bề ngoài giấu ra sau lưng lâm tiếu mắt sáng như đuốc có một loại làm cho người không thể kháng cự bá đạo không thấy lâm tiếu như thế nào động tác một đạo huyền diệu tay ảnh không hề có điểm báo trước ngừng lại một chút lâm thiên y sau lưng đem nghỉ học bề ngoài đọc tới người muốn nghỉ học lâm tiếu nhìn thoáng qua nghỉ học bề ngoài giương mắt đe dọa nhìn lâm thiên y chương ba trăm linh năm lâm gia dã tâm lâm thiên i loại ế u có một t nhiên áp bách không í t r Sáng ánh rực m ắ t n h ì n chầm chầm Lâm t i ê n Y, làm đ ế n c á i này kỳ l â n đông học phủ đ ả o nam h ọ c viên trong n g suy h ĩ nữ thần, c ũ n g k h ô n g d á m ngẩn đầu n h ì n l â m tiếng u liếc một chút. một v â lâm thiên y không am hiểu nói láo chỉ c h ầ m thấp lên tiếng lâm t i ế u nhìn lướt qua dương nghiệm cổ vân b ọ n người vài ngày trước cổ ra láo ra tử tiệc mừng thọ phía trên phát sinh sự tình hắn đều nghe nói ánh mắt sau cùng rơi vào cổ vân trên thân ngươi nghỉ học chính là vì hắn bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết lâm thiên y gặp ca ca lâm tiếu đem đầu mâu nhắm ngay cổ vân lập tức nói không không phải ta chẳng qua là cảm thấy không không phải càng thích hợp ta lâm thiên y tựa hồ có chút sợ nàng người ca ca này đối mặt lâm tiếu thời điểm nàng thay đổi trước đó nữ thần bộ dáng thậm chí có vẻ hơi yêu ớt hồi náo lâm tiếu thần sắc chuyển sang lạnh lẽo tức giận nói dứt lời lúc trong tay nhảy lên một cỗ quỷ dị lực lượng đem lâm thiên y đã lấp xong tư liệu bảng biểu trong nháy mắt r à o sát vì vỡ nát sự kiện này dừng ở đây cùng ta trở về lâm t i ế u toàn bộ hành trình đều không để ý đến dương niệm bọn người đang khi nói chuyện mở rộng bước chân cùng dương niệm bọn người sượt qua người lâm thiên y xứng sở ngay tại chỗ nàng biết lâm tiếu đi ở phía trước là muốn để cho mình theo sau y tứ từ nhỏ đến lớn đều là như thế chỉ là lần này lâm thiên y không có mở ra tốc độ hắn vùng vây rất lâu vẫn không có theo sau cảm giác được lâm thiên y không có theo tới lâm tiếu dừng lại đưa lưng về phía nàng Còn đứng ngây đó làm lâm à m gì? Ca. l thiên y ngọc tay nắm chặt lần này ta muốn tự mình làm quyết định chính ngươi làm quyết định lâm tiếu có chút ngoài ý muốn cho tới bây giờ đối với mình nói gì nghe nấy muội muội bây giờ lại bắt đầu phản kháng chính mình chính ngươi làm quyết định thì là theo chân này một đám không đứng đắn người hủy đi tiền đồ của mình không đứng đắn người dương niệm cái này bạo tính khí một chút thì đi lên chỉ là không kịp dương niệm nói chuyện lâm thiên y nói bọn họ không phải không lấy điều người bọn họ so kỳ lân học phủ học viên ưu tú hơn càng thú vị cùng với bọn họ ta rất vui vẻ 15 năm đến ta một mực sống ở ngươi cùng cha hy vọng bên trong ta tuyệt không k h ó i lạc ta muốn qua nhân sinh của mình ưa thích người ta thích cùng với hắn một chỗ giao thú vị bằng hữu mà không phải là một cái chỉ sẽ tu luyện thực hiện ngươi cùng cha khát vọng khôi lỗ lâm thiên y tâm tình giống như có lẽ đã bị đè nén thật lâu tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra dư ơ n g n g h i ệ p bọn người không biết những năm này lâm thiên y đều đã trải qua cái gì nhưng theo đôi câu vài lời bên trong bọn họ minh bạch lâm thiên y nàng sống được rất không được tự nhiên cổ vân nắm chặt quyền đầu lâm thiên y kinh lịch hắn ít nhiều biết một chút bởi vì vì thiên phu không tồi nàng cơ hồ là bị buộc lấy không biết ngày đêm tu luyện một người tu luyện một chỗ để lâm thiên y tính tình có chút thanh lãnh nàng muốn tiếp xúc người khác nhưng lại luôn luôn cách người ngàn dặm bên ngoài bên người nàng không có chen mồm vào được bằng hưu rất là cô độc thằng đến quen biết cổ vân nàng cảm thấy khác khoái lạc nhưng tiệc vui t r ố n g tàn lâm thiên y bị nàng ca ca cùng cha cưỡng ép đoạn tuyệt cùng cổ vân lui tới ngoại nhân không biết là lần này lâm thiên y đáp ứng cổ hạ mời cũng là bởi vì hắn nghe nói phong vân thành cổ ra tách ra cũng sẽ có mặt tiệc mừng thọ nàng là hướng về phía cổ vân tới lâm tiếu nghe vậy ba một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị quạt lâm thiên y một bậc hai lâm ra người không có quyền lợi truy cầu nhân sinh của mình cùng khoái lạc lâm t i ế u hai mắt lóe ra hàng quang cực kỳ dữ tợn một bạt thai này không chỉ có phiến mộng lâm thiên y càng làm cho dương niệm bọn người hoảng hốt kinh hãi cổ vân quyền đầu nắm đến soạt soạt một vang trong nháy mắt dậm chân đem lâm thiên y ngăn ở phía sau lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm t i ế u ngươi bằng quyết định gì nhân sinh của nàng bởi vì ta là anh của nàng lâm t i ế u nhìn chằm chằm cổ vân ta để ngươi cách mội mội ta xa một chút ngươi chẳng lẽ quên ta đối cảnh cáo của ngươi a thật bá đạo dương nghiệm thực sự nghe không nổi nữa tuy nhiên còn không rõ ràng lắm chân tướng nhưng dương nghiệm biết lâm thiên y tựa hồ cũng thật đáng thương bày ra như thế một người ca ca ngươi là anh của nàng ngươi liền có thể quyết định nhân sinh của nàng cùng sinh hoạt dương nghiệm nhìn chằm chằm lâm t h i ế u hiện tại thiên y là ta không không phái đệ tử nhân sinh của nàng chỉ có thể chính hắn quyết định liền xem như hắn anh ruột cha cũng đừng hòng can thiệp thừa dịp ta còn không co nổi giận ngươi tốt nhất có bao xa l ă n bao xa dương nghiệm đối lâm tiếu không có nửa phần k h á c h khí đánh mội mội ca ca dạng này người nhân phẩm chẳng tốt đẹp gì dương nghiệm ước gì có một người mội mội để cho mình xuống đâu g i a hỏa này thân ở trong phúc không biết phúc không biết chân quý có n g ư ờ i chuyện gì lâm tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm lan đi nói xong lâm tiếu trở tay một bạn thai liền hướng về dương nghiệm rút tới dương nghiệm cũng không né tránh tâm nghiệm nhất động ảnh xà siêu một tiếng theo cổ phía sau thoát ra c u ố n lấy lâm tiếu rút tới tay cầm trói buộc chặt lâm t i ế u tay cầm tại dương niệm gương mặt một bên im bặt mà dừng khó có thể tiến thêm mảy may để cho ta lăn ngươi còn non lắm dứt lời dương niệm trở tay quất ra ba đem lâm tiếu quất bay lâm tiếu hung hăng đập xuống đất khoe miệng chảy máu chật vật đứng lên một bạt thai này là thay thiên ý hoàn cho ngươi đang khi nói chuyện bách biến tiểu đao chân đến lòng bàn tay thân đao bùng lên trong chốc lát hóa thành một thanh kéo dài bàn khoát đao rộng lớn thân đao đột a o đ ngột gác ở lâm tiếu trên cổ dương nghiệm lắc cổ tay một c ỗ tựa như núi cao c u ầ n c u ộ n áp lực quán chú đến thân đao lâm tiếu chỉ cảm thấy thân thể c h ầ m xuống tùng tùng hai tiếng không tự chủ quỳ giảm xuống đất thân thể đều đang run rẩy hắn muốn đứng lên nhưng căn bản là không có cách chống cự cái kia cẩn trọng lực lượng đối đệ tử của ta không muốn kiêu ngạo như vậy nếu không là lòng ở trước mặt ta cũng phải nắm sấp dương nghiệm không có phóng xuất gia huy áp mà chính là lấy tuyệt đối lực lượng áp chế lâm tiếu người nếu không phục đều có thể hướng về phía ta tới dứt lời dương nghiệm khoát đao đánh ra rộng lớn thân đao trực tiếp đem lâm tiếu đánh bay giống như một khoả như đạn pháo nện rơi xuống đất dương nghiệm lực lượng để lâm tiếu hoảng sợ run rẩy chật vật từ dưới đất bỏ dậy lâm tiếu mặt mày xám xịt hung hăng chừng lấy dương nghiệm chờ xem về sau lâm tiếu che ngực trọng thương mà đi lâm thiên y trên mặt hiện ra một cái rõ ràng bàn tay ánh màu đỏ ấn cái kia lâm tiếu ra tay còn thận trọng mội mội của mình đều hạ thủ được người xem cực kỳ đau lòng Hướng vinh vinh ngưng kết ra một khối băng tinh, hoa ngưng băng ngay dùng kết một ra đem bố bọc đoá đoá ngay cả lâm ạ i sau đó thận trọng cho l thiên ta. y không không trong mắt n g ấ n lệ có điều nàng lại cố nén không khóc đi ra hồi lâu nói hắn cũng là bị cha ta ép bị cha ngươi ép hoa đoá đoá bọn người có chút không hiểu ngươi nói ngươi là ca ngươi cùng cha ngươi thực hiện khát vọng k h ô i lỗ là chuyện gì xảy ra lâm thiên y ánh mắt trong nháy mắt tảm đạm rất nhiều cổ vân thở dài nói lâm gia tiền bối từng tại kỳ lân vương phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng công danh hiền hách lâm gia cũng theo phát triển không ngừng mới có bây giờ đưa thân tứ đại gia tộc địa vị chỉ bất quá tiền bối sau khi qua đời lâm gia dần dần suy sụp trong hậu bối lại không có người nào có thể đi vào vương phủ cung đình lâm phụ có gia tâm vì có thể tái hiện lâm gia vinh diệu hắn nghiêm ngặt quản dạy con cái của mình nhi tử nhất định phải lập trí trở thành vương triều tướng quân nữ nhi thì gả vào cung đình thành vương sau quý phi để có thể để bạt lâm ra một thanh mọi người nghe vậy trở mặc ai có thể nghĩ tới trong lòng mọi người nữ thần sau lưng lại có như thế lòng chua sót sinh tại dạng này gia tộc thật sự là bất hạnh cùng bi ai lâm thiên y tâm tình dần dần ổn định về sau nàng kiên định lần nữa làm nghỉ học thủ tục lâm thiếu một bạt thai này đem nàng triệt để đánh thức không có có người sinh ra chính là vì hy sinh hoa đoá đoá tô lạc lạc giảng các loại chê cười đùa lâm thiên ý vui vẻ chỉ có một đoàn người đến kỳ lân học phủ ba đại bí cảnh một trong kỳ lân bí động chương ba trăm linh sáu kỳ lân bí động hỏa chi chu kỳ lân bí động ở vào kỳ lân học phủ phía sau núi kỳ lân học phủ ở vào kỳ lân vương đô cánh bắc ngoại ô lương tựa đồi núi hắn xuôi theo núi xây lên bay đ ỉ n h huyền tháp lầu các cung điện tầng thứ sen vào nhau đem thiên nhân hợp nhất tự nhiên hài hòa lý niệm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế Phía sau núi theo ê Liên Miên, Thiên tên Núi Thanh Tùng dương niệm người Lân Lân Động liền Lân bên trong. Lân Lân liền cần cảnh lệnh tiến nhập. Thúy Trúc. Tại dưới đi tới Bi Lối tại tại thiết bài mới Lâm là đám một trí thể t chỉ huy phía chỗ Chỗ. Học Phụ khẩu, h Cửa cửa Y Cốc Cốc Cốc có bí đã vào vào Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ cổ hạo các loại người trong tay lấy được lệnh bài chỉ có mười hai khối mà không không phái một hàng tăng thêm c ố t nhất phan đạt hết thể có mười bốn người một người một bài tiến vào cho nên đã định t r ư ớ c có hai người muốn bị ngăn ở sơn cốc bên ngoài phan đạt con hàng này mong nhớ lấy kỳ lân vương đô mỹ thực chủ động đưa ra hắn trở ở bên ngoài trong khoảng thời gian này đến cốt nhất cùng phan đạt sống đến mức rất quen thì liền hai người bọn họ bộ cách người mình hắc b à o đều là giống nhau đỉnh đầu cây trúc áo choàng đều là phan đạt xuất phẩm hai tên ra hỏa một béo một gầy lấy áo đen mang áo choàng đứng tại một khối phong cách có một phong cách riêng có điểm giống mập gầy sát thủ tổ hợp lại tự mang một chút bị ổi khí chất Tôn thượng, ta một ta tiến Cốt nhất tất không cùng phan phan cùng cũng nói vốn Dương Nghiệm cũng là dự định để hai người này chính mình đi chơi, đã bọn họ chủ động đưa ra. Dương Nghiệm tất nhiên là đáp ứng. chỗ, hai chơi, họ chủ đưa ra, ra, đáp đi vào. là là là dự để đã sau đó đối với mập gầy huynh đệ rời đi dương niệm bọn người tiến vào s â n cốc lâm thiên y tự có một khối bí cảnh lệnh bài cho nên dương niệm tình bọn họ một hàng hết thể m ộ mươi ba người tiến vào s â n cốc trong nháy mắt dương niệm bọn người liền cảm giác được một cố không hiểu khô nóng t ự a n h ư có một đám lửa tại dưới sơn cốc thiêu đốt mà sơn cốc này tựa như một cái nồi nhiệt độ cao đến dòi người là hỏa kỳ lân khí tức thao thiết trước tiên nói ra mọi người nghe vậy thần sắc nghiêm nghị dương n h i ệ m nói xem ra truyền ngôn không giả bất diệt ma tôn kỳ lân huyết có chỗ r ử a rồi đ ừ n g cao hưng quá sớm thao thiết lại nói cỗ khí tức này tràn lan tại mặt đất chỉ sợ cái kia kỳ lân bí động bên trong là sống một ít b i ê n cố cỗ này kỳ lân khí tức bên trong mang theo một cỗ sắt khí sợ là hỏa kỳ lân nhập ma dấu hiệu nhập ma dương nghiệm kinh hô không tệ hỏa kỳ lân tại cái này bí động trung thiên năm chưa từng xuất thế hoặc là bị phong ấn hoặc là bị chấn áp bất quá hắn tại sao lại sinh ra lệ khí sắc khí ta cũng nói không chính xác tổng chi cẩn thận là hơn thao thiết nói dương nghiệm bọn người gật đầu đi tới kỳ lân bí động trước chỗ đó có một khối hỏa hồng sắc bia đá trên tấm bia đá nhảy đốt kinh khủng hỏa diễm trước tấm bia đá ngồi ngay thẳng một vị già vẫn tráng kiện lao giả có lẽ là cảm giác được dương nghiệm bọn người đến đây từ từ mở mắt bí cảnh lệnh bài khảm nạm nhập trong tấm bia đá lỗ khảm liền có thể tự động c h u y ể n tống vào kỳ lân bí động lao giả mở miệng yếu đớt đa tạ tiền bối dương nghiệm hơi hơi c h ắ p tay cái thứ nhất đem lệnh bài trong tay khảm nạm nhập lỗ khảm khảm nạm đi vào trong nháy mắt một cô kỳ dị lực lượng theo trên tấm bia đá phun trào mà ra nằm kéo dương n i ệ m sưu một tiếng tiến vào trong tấm bia đá đột ngột biến mất không thấy gì nữa đại bạch bọn người nhìn thấy một màn này có chút kinh hãi ào ào đem lệnh bài khảm nạm đi vào mấy lần thời gian hô hấp mười ba người lần nữa tại kỳ lân bí động bên trong gặp nhau kỳ lân bí động cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm cửa động không tính rộng lớn nhiều lắm là có thể rung nạp ba người sóng vai tiến lên sơn động chính là núi lửa nham cấu tạo m à thành toàn thân đều là hỏa hồng sắc núi lửa nham tản mát ra ánh sáng màu đỏ đem sơn động chiếu sáng làm đến dương niệm một hàng có thể thấy rõ ràng trong động tình huống bí động hiển nhiên không phải nhân công mở mà chính là thiên nhiên hình thành lúc hẹp lúc bao quát quanh co khúc hữu bí động đại thể là xéo xuống phía dưới hướng về kéo dài xuống trên mặt đất lăn xuống lấy to to nhỏ nhỏ đá vụn không dễ đi lắm dương niệm cùng đại bạch hành tại phía trước nhất thế mà cái kêu bí động thật giống như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng giống như t h i ê n lên quá trình có chút buồn thẻ thiên y cái này kỳ lân bí động bên trong đều có những gì hoa đoá đoá cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi lên đi lâu như vậy liền sợi lông cũng không phát hiện khiến người ta hoặc nhiều hoặc ít có chút t h ủ rũ bọn họ thế nhưng là đến thám hiểm tầm bảo ta cũng không rõ lắm lâm thiên y đôi mi thanh tú cao lại bất quá thẳng theo kỳ lân bí cảnh bên trong đi ra các sư huynh sư tỷ nói kỳ lân bí động tựa hồ hung hiểm vô cùng bên trong tồn tại bốn đại động thiên mỗi một động thiên bên trong đều có nhất định kỳ ngộ nhưng tự a hồ cho tới bây giờ không ai đến thứ tư động tiên h bốn đại động tiên h dịch đại xuyên sờ lên cái mũi tự a hồ có chút ý tứ a vậy chúng ta bây giờ vị trí thuộc về đệ nhất động tiên h lâm thiên ý lắc đầu không phải khi tiến vào đệ nhất động tiên h trước đó hội kinh lịch một phen hung hiểm nhưng cụ thể là cái gì các sư huynh sư tỷ từ trước đến nay ngậm miệng không đ ể cập tới ồ dương nghiệm nhữ mày nhưng mà đúng vào lúc này dương nghiệm cùng đại bạch đồng thời dừng lại mọi người cũng theo ngừng lại Thế trưởng nào mọi ô không n thanh Dương nghiệm chính là làm ra một dấu tay chớ lên tiếng. Sử thư trả một tay Tất hỏi. ra lời dấu mà làm m có chớ cả là người nghe ừ n g t ở nhất thời bí động bên trong an tĩnh người n thời Lạch cạch. h lại. Mọi bí g được cùng loại giọt nước â m thanh thanh âm sau đó dương nghiệm chỗ sâu tay phải chỉ thấy dương nghiệm tay phải trên mu bàn tay một giọt giống như huyết dịch màu đỏ dịch nhờn lạng yên t ạ i trở xuống đồng thời ngay tại dương nghiệm vươn tay đồng thời động đỉnh phía trên lại có một giọt máu sắc dịch nhờn giọt xuống dưới vừa vặn nhỏ tại dương niệm trên mu bàn tay có điểm giống một loại nào đó sinh vật khủng tố ngụm nước đồng thời cái k i a dịch nhờn có kinh khủng tính ăn mòn nhỏ xuống tại dương niệm trên da trong nháy mắt dương niệm da thịt liền hòa tan thối giữa da bất quá dương niệm nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân rất nhanh thối giữa hòa tan da thịt khôi phục như thường mọi người hô hấp một hô không tự chủ được ngẩng đầu hướng về đỉnh động nhìn qua cái này không nhìn còn khá xem xét phía dưới trái tim tất cả mọi người đều là lộp b ộ c nhảy một cái chỉ thấy đỉnh động lít nha lít nhít màu đỏ chi chu treo ở hỏa hồng trên tảng đá cái kia màu đỏ chi chu lớn nhất nhỏ nhất cũng có một mét đường kính trung đẳng hình thể đường kính hai ba mét lớn nhất khoảng chừng năm mét đường kính chân của bọn nó dài mà nhọn s ắ c nhọn trong miệng thốt ra màu đỏ tơ nhện mà tại lui ra tơ nhện quá trình bên trong liền có hỏa hồng sắt chất nhảy rơi xuống một cái chớp mắt núi dương niệm bọn người tụ lại bày ra trận hình phòng ngự vạn phần cảnh giác tại sao có thể có nhiều như vậy chi chu cổ v â n chưa phát giác hô hấp cứng lại lúc này những con nghện này chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm lạch cạch lạch cạch đặc dính dịch thể nhỏ xuống càng lúc càng nhanh sau đó những con nghện kia giống như đột nhiên sống lại đồng dạng xì xì xì b ỏ đậu phốc phốc phun ra tơ nghện giống từng t r ư ơ n g lơi lớn hướng về dương niệm bọn người bao phủ xuống có điểm giống thợ săn săn bắt lúc con n g ồ i tiến vào vòng mai phục thợ săn lập tức kéo mai phục tốt bắt thù lưới chỉ bất quá giờ phút này dương niệm tình bọn họ là con mồi Vậy nện là trong h phủ xuống đồng thời. Vô số chi chu theo màu đỏ tơ nện theo đỉnh động bung xuống, sau đó nhanh chóng hướng ợ săn. số Sau Mạng nện xuống đồng nện động bông xuống. dương nghiệm bọn người màu bao bỏ đỏ đó tơ tới. t Vô về lúc nhất thời dương niệm bọn người bị chi chu đại quân bao vây trang diện cực kỳ rung động quỷ dị cẩn thận dương niệm kinh hô một tiếng hướng vinh vinh phản ứng cấp tốc băng thần quyền trượng trong nháy mắt thoáng hiện trong tay vô tận băng tuyết khí tức dập dờn mà ra soát soát soát soát. bao phủ mà đến tơ n ệ n cùng bỏ tới lửa phở ẻn di trong nháy mắt bị đông cứng mọi người không khỏi thở dài một hơi nhưng còn đến không kịp cao hứng chi chu liền cắn nát tầng băng nhanh chóng bỏ ra ngoài lần nữa giống như thủy chiều hướng về dương niệm bọn người vào tới liền hướng vinh vinh băng tuyết chi lực đều không thể đem đóng băng a phải biết c ố này đóng băng chi lực liền địa hỏa đều có thể nhẹ nhom giam cầm a nhất thời trong lòng mọi người lần nữa l ộ t bột nhảy một cái một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra t r ư ơ n g ba trăm linh bảy dung nham sinh mệnh vô số động huyệt hỏa chi chu mạng nhện theo bốn phương tám hướng dâng lên mà đến dương nhiệm vung tay lên chống lên một tầng phòng ngự kết giới đem con nhện kia lưới ngăn cách bên ngoài sau khi mạng nhện chạm đến phòng ngự kết giới một khắc này một cô quỷ dị ăn mòn lực lượng vậy mà để phòng ngự kết giới tan giã sụp đổ những con nhện này lưới có thể hấp thu linh lực sử thư thánh lên tiếng kinh hô mọi người nghe vậy trong lòng giật mình thân xác vô cùng ngưng trọng lên k h ó trách chúng nó có thể phá vỡ vinh vinh đóng băng nguyên lai、like、là đem đóng băng bên trong linh lực toàn bộ hấp thu hết sử thư thánh tiểu nói này dương niệm trong nháy mắt biết chỗ mấu chốt chỉ là không bằng hắn nhóm làm ra phản ứng chút nào giống như thủy triều hỏa chi chu phun ra răng khắp nơi tơ nhện gắt gao đem dương niệm bọn người vây khốn bọn họ lẫn nhau phối hợp với chậm rãi đem tơ nhện thu nạp bệnh thành sau đó nhanh chóng hướng về dương niệm bọn người bò qua tới dương niệm ánh mắt lạnh lẽo trong tay bỗng nhiên lập lòe ra lôi đình Anh. lôi đ ỉ n h ném ra nhất thời vô tận lôi quang lan tràn ra phát ra xì xì xì thanh âm điện xà dây dưa không ra dương nghiệm sở liệu lôi đ ỉ n h chi lực trong nháy mắt tan rã dẻo dai mười phần tơ nhện đồng thời hỏa chi chu bị lôi đ ỉ n h đánh trúng về sau thân thể run lên lôi đ ỉ n h bày kín toàn thân trong khoảnh khắc vỡ ra hóa thành vô số dung nham bắn tung tóe trên mặt đất thử vong nếm đến ngon ngọt dương nghiệm phóng xuất ra lôi đ ỉ n h thủy triều mãnh liệt lôi đình đem hỏa chi chu toàn bộ mã sát trong n g á y mắt cảnh báo giải trừ tất cả mọi người không khỏi lặng yên thở dài một hơi những thứ này hỏa chi chu quá quỷ dị đại bạch nhiễu chặt lông mày cho dù là chúng ta đối phó đều cố hết sức kỳ lân học phủ học viên t i ề n đến chẳng phải là cựu tử nhất sinh những thứ này hỏa chi chu cũng đủ để cho bọn họ hao tổn hơn phân nửa có thể đi vào kỳ lân bí động đều là thiên tài kiệt xuất kỳ lân học phủ cần phải quý trọng vô cùng như thế h u n g hiểm kỳ lân học phủ làm sao lại an bài bọn họ tiến đến đại bạch mà nói để dương nghiệm mấy người cũng lòng sinh nghi hoặc đây là lâm thiên y nói kỳ thật tiến vào kỳ lân bí động thiên tài cơ bản đều có thể còn sống đi ra trọng thương không ít nhưng vẫn lạc hàng năm nhiều nhất một hai cái vậy liên kỳ quái dương nghiệm y đầu sâu nhăn chỉ từ những thứ này hỏa chi chu liền có thể nhìn trộm đến kỳ lân bí động trình độ hung hiểm không phải bình thường lúc này mới chỉ là bắt đầu quỷ biết phía sau còn có cái gì chờ lấy bọn họ nghi hoặc ở giữa lâm thiên y lại nói chỉ bất quá năm nay tựa hồ có chút kỳ quái ồ dương nghiệm bọn người một phía dưới hứng thú ánh mắt nhìn về phía lâm thiên y năm nay tỷ số thương vong càng cao không phải lâm thiên y lắc đầu tỷ số thương vong như thế nào cũng không biết nhưng dựa theo năm trước tiến độ chừng mười ngày tiến vào bí cảnh đám thiên tài bọn họ liền sẽ bước ra bí đ ậ u nhưng hai mươi ngày trước phân biệt có ba tiểu đội trước sau tiến nhập kỳ lân bí đ ậ u nhưng đến bây giờ tựa hồ một cái đều không đi ra một cái đều không đi ra a dương nghiệm nhữ mày suy nghĩ tình huống hiện tại chỉ sợ đúng như thao thiết nói cái này kỳ lân bí động bên trong phát sinh một loại nào đó biến cố mà lại tiến đến ba tiểu đội cũng có khả năng giữ nhiều lành ít tình huống khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp ở chỗ này suy đoán cũng sẽ không có kết quả gì dương nghiệm ánh mắt quét về phía đại bạch bọn người chúng ta xâm nhập nhìn xem nếu như cái kia ba tiểu đội tao n g ộ bất chắc chúng ta nhất định sẽ có phát hiện t h ằ n g nếu bọn họ còn sống có lẽ có thể theo bọn họ trong miệng đạt được một số tin tức mọi người hào hào gật đầu ta cùng đại bạch sung phong đại xuyên cổ vân các ngươi lót đằng sau dương nghiệm phân phó nhất thời mọi người biến hóa đội hình bày ra phòng ngự tư thái tất cả mọi người cẩn thận một chút nơi này lộ ra một cỗ quỷ dị đã trải qua hỏa chi chu dương nghiệm tâm lý có chút bóng mờ phóng xuất ra điều tra chi nhãn thời khắc chú ý trong động tình huống một đường hướng xuống hơi thở nóng bỏng càng ngày càng đậm không khí đều phảng phất đang thiêu đốt hô hấp đến phổi đều là nóng hổi may mắn hướng vinh vinh bay hơi ra hàn bằng chi khí thay mọi người hạ nhiệt độ không phải vậy cũng là cỗ này sóng nhiệt cũng có thể làm cho người ngạt thở bị động so trong tưởng tượng dài hơn ước chừng lại đi tiếp một phút phía trước đ ố n g nhiên rộng mở trong sáng lên dư ơ nghiệm đám người đi tới một chỗ cùng loại với sườn đồi rộng lớn khu vực sườn đồi phía trước là một đầu dâng trào sông nham thạch cỗ này nóng rực chi khí chính là từ sông nham thạch bên trong tàn ra giống tiếng thu giống gừ gừ âm thanh theo sông nham thạch bên trong chuyển đến mọi người nhún m ẩ y liếc mắt nhìn nhau trong nham tương còn có sinh vật mọi người bước nhanh về phía trước hướng sông nham thạch bên trong nhìn lại chỉ thấy r u n g nham sóng lớn mánh liệt trong đó không ít lửa cá bay vọn tiếng gầm gừ không ngừng muốn đến cái kia sông nham thạch phía dưới ẩn nút một cái dã man đại gia hỏa là r u n g nham sinh mệnh sử thư thánh cả kinh nói đó là cái gì dương nghiệm nhìn về phía sử thư thánh thiên vân đại lục không giống với địa cầu trên địa cầu khoa học ra đối với sinh mạng sinh ra cùng sinh sôi làm ra điều kiện hà khắc hạn chế thì như cần nước thích hợp nhiệt độ thích hợp độ ph nhưng dương nhiệm vẫn luôn đối loại sinh mạng này sinh ra d ư ớ i định chiều sâu hoài nghi chẳng lẽ sinh mệnh cũng chỉ có thể là thán cơ sinh vật địa cầu sinh vật chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy nhưng có lẽ còn muốn không có thể hiểu được sinh mệnh có thể thích ứng ác liệt hơn hoàn cảnh đâu thì như trước mắt dung nham sinh mệnh Thiên tự lật đổ dương tất biết, thấy một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng thế、nào. Theo trong nham tương dựng dục ra sinh mệnh tích, bọn họ có thể tại trong nham tương sinh hoạt đến như cá nước. Nhưng chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại.、Sử、thư thánh mặt tràn hồ nghiệm nhận như những khoa học nhìn không nham sinh mệnh họ nham sinh như Nhưng chỉ chuyên không nghĩ kích hương đại cái kia gia mũi vân dương nếu màn này, nào. dựng bọn đến nước. động cùng hương phấn. vậy đổ đầy lục rục cả có cảm có cá gặp mà kỳ ra sẽ Sử ở xem ra cái này kỳ lân bí động hoàn toàn chính xác rất có ý tứ a dương nghiệm triệt để bị khơi dậy lòng hiếu kỳ hỏi vừa mới những cái kêu hỏa chi chu cũng thuộc về dung nham sinh mệnh tựa hồ không phải sử thư thánh lắc đầu những cái kêu hỏa chi chu hiển nhiên là so những thứ này trong nham tương cá cao cấp hơn một chút ánh mắt theo sông nham thạch thu hồi tại sân đồi phía bên phải là nhìn không thấy đích vách đá dán vào vách đá có một đầu chỉ chứa một người đồng hành con đường bằng đá vốn lượn quanh qua hướng về phía trước kéo dài từ xa nhìn lại có điểm giống hiểm yếu trên vách đá thục đạo chỉ bất quá càng thêm hung hiểm bởi vì từ phía trên rơi xuống cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị rung nham chìm ngập theo con đường bằng đá một đường hướng phía trước thời gian dần trôi qua dương niệm bọn người phát hiện trên vách đá không biết là bị mở ra vẫn là thiên nhiên hình thành xuất hiện lít nha lít nhít t ầ n g thứ sen vào nhau hang đá những thứ này hang đá có lớn có nhỏ đường kính lớn kính mười mấy mét nhỏ chỉ có chừng một thước bao q u á t cao chỉ có thể bỏ đi vào tại sao có thể có nhiều như vậy hang đá dịch đại xuyên sở lỗ mùi nói t ự a n h ư là hung thú ở lại động huyệt sử thư thánh nói ra bản thân suy đoán sử thư thánh thanh âm vừa dứt đ ỗ n g nhiên phía trước truyền ra một tiếng hét thảm cùng hung ác hung thú gào thét ngay sau đó là dạy đặc tiếng đánh nhau có người dương n i ệ m nói một đoàn người chính đang chuẩn bị tiến về thanh âm kia truyền ra động huyệt nhưng đúng vào lúc này trước sau trong huyệt động vô số hung tàn hung thú nhô đầu ra nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm dương n i ệ m bọn người phía sau là một tôn toàn thân lửa vảy màu đỏ to lớn lửa lân mãng lưới rắn phun ra nuốt vào trong mắt nhảy lên sao động hỏa diễm phía trước là một tôn chín đầu hỏa lang trong miệng l ệ c h cạch l ệ c h cạch nhỏ xuống lấy làm cho người buồn nôn chất n h ầ y cực kỳ đói khát tham lam tựa hồ bị đói bụng rất lâu đỉnh đầu trên vách đá lít nha lít nhít hỏa chi chu không biết từ nơi nào bỏ lên đi ra chậm rãi b ư ớ c bách xuống trong huyệt động còn có bạo lệ hỏa diễm chim to xoay quanh mà ra giống như diều hâu n h ắ m chuẩn dương niệm bọn người lát xuống dưới chân chuyển đến thanh em huyên áo túi đầu nhìn qua vô số hỏa hồng côn trùng giống như, như thủy triều dùng qua đến dâng trào sông nham thạch bên trong hỏa diễm con cua dọc theo vách đá trèo lên trên tựa hồ cũng muốn kiếm một chén canh chương ba trăm linh tám trong huyệt động hung t h ú nhóm côn trùng n ú c nhích âm thanh hung t h ú tiếng gầm gừ khiến người ta dùng mình dương nghiệm bọn người cấp tốc dựa s á t vào nhưng cái này con đường bằng đá quá mức chật hẹp tất cả mọi người xếp thành một hàng tạm thời chỉ có thể một mình chiến đấu rất khó phối hợp nơi này động huyệt tuy nhiều nhưng nhìn đến trong huyệt động bò ra ngoài nhiều loại hung thú côn trùng dương nghiệm mấy người cũng không dám loạn tiếng a ai biết bên trong là không phải bò lổm ngổm một tôn càng thêm hung hiểm tồn tại đều cẩn thận một chút dương nghiệm nhắc nhở tiếng nói vừa dứt một đầu to lớn hỏa đ i ể u đã bén nhọn kêu to lao xuống đến hướng trên đỉnh đầu hừ dương nghiệm lạnh hừ một tiếng bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm khanh trường kiếm run lên phát ra một tiếng to rõ kiếm minh thổi phun một tiếng trường kiếm chém xuống thằng đem cái kia chim to kéo vỡ thành hai mảnh phát ra một tiếng bi thảm kêu thảm b ì n h rơi vào sông nham thạch bên trong dư ơ nghiệm cái này vừa động thủ tựa hồ trong nháy mắt chọc g i ậ n tất cả hung thú đám hung thú hào hào gầm h ế t lên đánh g i ế t mà lên l ử a vải xa to lớn thân gian khét q u ố n c u ố n v ề dịch đại xuyên cùng cổ vân hai người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cổ vân trong tay ném ra ngoài một vầng mặt trời thần hỏa h ỏ a cầu trong chốc lát thái dương thần hỏa hỏa cầu cùng hỏa lân mãng kịch liệt đụn g vào nhau vây một tiếng hỏa cầu nổ bể ra đến hỏa quang đầy trời giống hỏa lân mãng gầm nhẹ một tiếng đột nhiên theo trong ngọn lửa đ ắ p xuống đập vào mà đến cùng thái dương thần hỏa va chạm nó lại lông tóc không tổn hao gì mà lại càng quỷ dị chính là nó tựa hồ còn rất hưởng thụ tắm rửa tại thái dương thần hỏa bên trong bọn da hỏa này tựa hồ đối với hỏa diễm miễn dịch mà lại đều có thể hấp thu hỏa diễm đang hấp thu hỏa diễm sau còn có thể mạnh lên dịch đại xuyên kinh hô cổ vân không còn dám sử dụng thái dương thần hỏa tế ra trường kiếm răng khắp nơi hướng vinh vinh băng thần quyền trượng huy động hàn băng chi khí phun trào mà ra không ngừng đem vọt tới côn trùng hỏa chi chu đóng băng nhưng y nguyên cùng trước đó một dạng hỏa chi chu cùng côn trùng chỉ là bị phong bế nhất thời rất nhanh bọn họ liền hấp thu băng khối năng lượng phá băng mà ra hoa đoá đoá đảo m ộ t trượng đông một tiếng dẫm tại trên mặt đất nhất thời vách núi treo leo phía trên dài ra đảo mộc sam xoa thác lạc nhất thời vì cái này thê lương vách đá b ằ n g thêm mấy phần mỹ lệ không thấy hoa đoá đoá như thế nào động tác đông nhiên tất cả cây đảo đào hoa đua nở tiếp lấy đào hoa dì rào mà rơi hóa thành từng mảnh hoa nhận bao phủ hướng hung thú đột nhiên hung thú nổ hống kêu thảm không ngừng hoặc bị xuyên thủng hoặc bị xé nước thành mưa máu tràn g diện cực kỳ tàn khốc đại bạch phương thức càng thêm trực tiếp một đầu đuôi cáo ba dán vào vách đá giống như xe hơi cần gặt nước x o á t hướng một bên quét tới đem một mảnh hung t h ú trực tiếp quét xuống rơi xuống tại sông nham thạch bên trong nhiều loại hung t h ú còn tại liên tục không ngừng tuôn ra thật giống như rết chi không dứt đồng dạng lòng đất côn trùng ghét nhất không để ý thì bò tới trên thân sau đó cắn một cái dưới điên cuồng hút máu hướng vân phi bị cắn một cái cái kia côn trùng càng là trực tiếp tiến vào da thịt g ặ m nuốt kinh mạch huyết n h ụ tuôn hướng trái tim yếu điểm nguy hiểm thời khắc dương nghiệm thân hình lóe lên đi vào hướng vân phi trước người một cỗ lôi đỉnh chi lực d ố t vào trực tiếp đem côn trùng m ặ t sát dù vậy hướng vân phi tay trái cũng đã làm s ẹ p một đoạn có thể thấy được cái kia côn trùng đáng sợ đến cỡ nào dương nghiệm tâm nghiệm nhất động bách biến tiểu đa o hóa thành một tôn to lớn bách biến hùng ưng tới dương nghiệm trợn quát một tiếng dẫn đầu nhảy vọt đến bách biến hùng ưng trên lưng tiếp lấy đại bạch hoa đoá đoá bọn người hào hào nhảy tới bách biến hùng ưng trên lưng bách biến hùng ư n g cái kia máy móc cánh đột nhiên vỗ trong chốc lát rời xa vách đá cùng những hung thú kia kéo dài khoảng cách không ít phi hành loại hung thú theo đuổi theo dương nghiệm vung tay lên đột nhiên ngưng tụ ra một tôn lôi đình đại thủ g i ậ n đập xuống lôi đình gào thét thẳng đem phi hành hung thú đập giết thành phấn vụn trương phàm đem bọn nó nuốt trọn dương nghiệm hạ lệ trương phàm lên tiếng vận chuyển tiến hoa thôn tiên quyết đột nhiên trương phàm sau lưng xuất hiện một tôn thôn tiên cự thú thôn tiên cự thú gầm thét sau đó mở ra huyết bùn đại khẩu một cố c u ồ n g bão hấp lực phun trào mà ra đột nhiên cái kia lít nha lít nhít hung thú côn trùng toàn bộ bị cái kia điên cuồng lực lượng nằm kéo bay về phía thôn thiên cự thú trong miệng mấy lần thời gian hô hấp rất nhiều hung thú bị quét ngang sạch sẽ thôn thiên cự thú biến mất t r ư ơ n g phàm thể nội linh lực trong nháy mắt tràn đầy tu vi tới gần giàn g buộc nhưng khoảng cách đột phá còn có khoảng cách nửa bước không có hung thú gào thét toàn bộ không gian đ ỗ n g nhiên lúc yên tĩnh trở lại lúc này một phương trong huyệt động tiếng đánh nhau còn không ngừng lại dương nghiệm thao túng bách biến hùng lưng đáp xuống giống như một đạo thiểm điện trong chốc lát tiến vào động huyệt trong huyệt động một tôn đường kính chừng năm mét bò cạp lửa đang cùng hai vị kỳ lân học phủ học viên cực chiến hai vị kỳ lân học phủ đệ tử đã trọng thương từng đống máu me khắp người có một người còn gây mất một cánh tay đã nhanh đến đèn cạn dầu thời điểm mà mặt đất nằm lổn ngang năm bộ thi thể đều là kỳ lân học phủ học viên dương n i ệ m bọn người đến thời khắc b ò cạp bén nhọn đôi u gai bỗng nhiên đâm xuyên trong hai người một trái tim của người ta phanh đem đệ tử kia vung ra trong nháy mắt mất mạng tiếp lấy b ò cạp lửa ép về phía người cuối cùng sắt khí dày đặc mắt thấy đệ tử kia liền muốn chết oan chết tuồng lúc này a man bỗng nhiên theo bách biến hùng ứng trên lưng nhảy vào xuống q u y ề n đầu nắm chặt một cái man thần quyền giận oanh xuống vê anh một k h ắ c này chỉnh sơn động đều tại run dày kịch liệt quên đầu nện ở b ò cạp trên thân cứng rắn bọ cạp xác trực tiếp bị oanh xuyên toàn bộ bò cạp thân hãm xuống mặt đất nhất quyền mất mạng a man thần lực y nguyên như thế côn bạo vừa rồi ở bên ngoài trên đường đá hắn một mực không sao cả xuất thủ nếu không lấy lực lượng của hắn không phải đem con đường bằng đá hoàn toàn phá hủy không thể gặp bò cạp lửa bị v a n h g i ế t cái kia kỳ lân học phủ học viên căng cứng thần kinh phảng phất đột nhiên thư giãn xuống cả người bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất tay trái tay gãy máu tươi tuân ra sắc mặt tái nhợt tới cực điểm hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hẹn thân thể run dậy một mặt lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng ánh mắt quét trên mặt đất đồng bạn thi thể hắn suýt nữa liền muốn sụp đổ bách biến hùng ưng biến mất dương nghiệm bọn người chậm rãi tới gần đệ tử kia hồng mông thanh thạch lực lượng tuân r a rót vào đệ tử kia thể nội tạm thời cầm máu ổn định thương thế của hắn cảm ơn đệ tử kia cảm kích nhìn về phía dương nhiệm gặp dương nhiệm bọn người không có mặc lấy kỳ lân học phủ p h ụ c sức thoáng có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền biết dương nghiệm tình bọn họ là thu được tiến vào kỳ lân động phủ tư cách ngoại giới nhân sĩ giới thiệu sơ lược biết được đệ tử này tên là kim trúc so dương nghiệm bọn người sớm năm ngày tiến vào kỳ lân bí động cho nên hắn cũng không biết cổ ra t i ệ p mừng thọ phía trên phát sinh hết thảy không biết dương nghiệm tình bọn họ cũng bình thường năm ngày mới đi đến nơi đ â y a dương nghiệm rất có vài phần kinh ngạc kỳ lân bí động bên trong là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên biến đến như thế hung hiểm kim trúc lắc đầu ta cũng không biết hai mươi ngày trước ba cái tiểu đội tiến vào bí động một mực không có tin tức chúng ta là theo hát thanh trưởng lao tiến đến tìm kiếm ba cái tiểu đội hạ lạc nhưng không ngờ vừa tiến vào bí động thì tao nộ hỏa chi chu vây công tiếp lấy lại là đám hung thú này nghe kim trúc giảng thuật dương n i ệ m biết được kim trúc đám người tao nộ cùng bọn hắn không sai biệt lắm cái kia hát thanh trưởng lao đâu lâm thiên y đột nhiên hỏi kim trúc thần sắc biến đến ngưng trọng lên hắc thanh trưởng lão cùng mặt khác ba vị sư huynh bị hỏa chi chu vương lôi vào một cái khác động huyệt chỉ sợ giữ nhiều lành ít mọi người nhúng mày lại là hỏa chi c h u a đi cái huyệt động kia nhìn xem dương nghiệm quyết định thật nhanh tại kim trúc chỉ dẫn dưới đi tới một chỗ đường kính chừng mười m cự đại động huyệt động huyệt bốn phía hiện đầy màu đỏ mạng n ệ h xem ra là hỏa chi chu cùng hỏa chi chu lưới xào huyệt dương nghiệm một hàng y nguyên bảo trì cảnh giới đội hình chậm rãi tiến vào chương ba trăm linh chín lòng đất văn minh hỏa chi chu động h u y ệ t càng đi bên trong càng là khoáng đạn hoa hồng sắc mạng nhện càng ngày càng dày đặc đến hỏa chi chu động h u y ệ t chỗ sâu nhất chỉ thấy một cái đường kính bảy tám m cự đại chi chu theo đỉnh động bông xuống leo lên tại một cái cự đại mạng nhện phía trên con nhện kia vong thượng bị tơ nhện trói buộc một đầu chín đầu sói hỏa chi chu vương bỏ qua đi sau đó từng miếng từng miếng g ặ m ăn cái kia chín đầu sói trừ cái đó ra đỉnh động phía trên còn thổi rơi xuống rất nhiều tơ nhện mỗi một cây tơ n h ệ n phía dưới đều treo một con hung thú trong đó có ba cái tơ n h ệ n treo ba người hai người trẻ tuổi một cái sáu mươi tuổi trên dưới lão giả thân mang kỳ lân học phủ phục sức lộ ra lại chính là kim trúc trong miệng hát thanh trưởng lão cùng đồng môn còn chưa kịp dương niệm bọn người cứu hát thanh con n h ệ n kia vương liền đã rơi quay đầu lại hai cái quỷ dị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn người cc sau đó bốn phía lần nữa phát ra nhúc nhích thanh âm huyền náo những cái kêu hỏa hồng sắc vách đá nham thạch bị xinh xinh xé mở từng cái lớn nhỏ không giống nhau hỏa chi chu leo ra lít nha lít nhít theo bốn phương tám hướng đem dương niệm bọn người vây quanh có trước đó kinh nghiệm giáo huấn dương niệm ánh mắt n g ư n g tụ không do dự chút nào trực tiếp phóng xuất ra quần quận lôi đình thủy triều trong khoảnh khắc đem lít nha lít nhít hỏa chi chu tiêu diệt sạch sẽ thế nhưng hỏa chi chu vương tự ở không dễ đối phó như vậy trong miệng phun ra một chùn mạng nện giống như, như thiểm điện hướng về dương niệm nổ bắn ra mà đến dương nghiệm thân hình một bên đúng lúc t r á n h thoát p h a n con n g ệ n kia lưới đánh ở phía sau trên vách tường tựa như là neo ổn định ở bức tường phía trên hỏa chi chu vương nhất rồi nhất thời thân thể cao lớn hướng về dương nghiệm bọn người đánh g i ế t mà đến bén nhọn chi chu chân tựa như sắc bén trường mâu đồng thời bạo đâm mà đến sắc bén vô cùng dương nghiệm hiện tại không tâm tình cùng cái này hỏa chi chu vương chiến đấu trực tiếp câu thông thao thiết thao thiết theo dương nghiệm cổ phía sau thoát ra thân hình đ ố n g nhiên bành trướng thao í c h mà r thì liên hỏa chi chu liền vương v à thiết ờ khắc ấy cũng là phát ra từ linh hồn run dày hoàng sợ. Giống. Thao h cũng ấy dày run Giống. là từ t ra i sợ. phát ra một tiếng đắt đỏ long ngâm đầu lâu đ ắ p xuống trực tiếp một miệng đem hỏa chi chu vương nuốt mất gọn gàng mà linh hoạt lâm thiên y cùng kim trúc lần thứ nhất nhìn đến thao thiết đều là cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra tới thao thao thiết thao thiết uy phong l ấ m l ấ m hàng đầu sọ túi xuống đến hai cái nhảy lên kim sắc đại nhật kim diệm ánh mắt nhìn lâm thiên y cùng kim trúc liếc một chút sau đó thân hình vụt nhỏ lại lần nữa hóa thành một đầu tiểu cốt xà chui vào dương n h i ệ m cổ lâm thiên y có lẽ có chút sợ choáng váng thân thể run nhẹ nhẹ cái kia kim trúc trực tiếp đặt m ô n g ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt hiển nhiên bị thao thiết uy nghiêm khí thế dọa cho phát sợ trường môn người là ngự thú sư lâm thiên y thận trọng hỏi dương n i ệ m có thể cảm giác được lâm thiên y sùng bái ánh mắt ai lại nói các đệ tử của hắn đã rất lâu không dùng loại này kinh ngạc sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn còn thật có điểm hoài niệm sau đó đắc ý nói xem như thế đi bất quá so ngự thú sư khả năng còn mạnh hơn một chút như vậy có phải hay không cảm thấy trưởng môn rất cường đại rất thân bí sau đó đối với ta sùng bái đầu rạp xuống đất lại tới chúng đệ tử đỉnh đầu bước lên h á t tuyến hiện tại trưởng môn càng ngày càng tự luyến làm sao bây giờ lâm thiên y cũng là khoe miệng hơi hơi run rẩy nói ngươi nếu là không nói có lẽ ta còn thực sự sẽ sùng bái như vậy một tiểu hạ hạ dương nghiệm nghe vậy trái tim tan nát rồi ta người trưởng môn này thì thật không có uy nghiêm rồi hả những đệ tử này nguyên một đám đều không có làm đệ tử giác ngộ nhà người ta trưởng môn không đều là cao cao tại thượng các đệ tử đi theo làm tùy tùng ân xem ra sau này không thể quá bình dị gần gũi hòa ái dễ gần không có nhiều lời dương nghiệm trực tiếp ngón tay gậy liên tục ba lần ba đạo lôi đ ỉ n h lưới dao ánh sáng b ắ n ra s i ê u s i ê u s i ê u trực tiếp đem bị tơ nện h treo ba người để xuống ba người đồng đều đã hôn mê cổ vân tiến lên thân thủ thăm dò hơi thở hai cái đệ tử trẻ tuổi đã khí tuyển duy chỉ có trưởng lão kia hát thanh còn có yếu ớt khí tức cổ vân liền đem linh lực rót vào hát thanh thể nội linh lực vận chuyển một chu thiên về sau hát thanh h o a một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó chậm rãi vừa tỉnh lại hát thanh trưởng lão kim trúc cùng lâm thiên theo mau tới trước rất có vài phần gấp rút kim trúc thiên y hắc thanh hiển nhiên nhận biết hai người ánh mắt quét về phía dương niệm bọn người hắn hơi cảm thấy lạ lẫm một cái tiểu đội mười người xuống tới bây giờ lại chỉ còn lại có hắn cùng kim trúc cái này khiến hắc thanh tâm lý khá khó sử thụ giới thiệu sơ lược lẫn nhau có bước đầu hiểu rõ dương niệm hỏi hắc thanh trưởng lão ngươi có biết kỳ lần bí động làm sao đột nhiên biến đến như thế h u n g hiểm ta không quá càng khẳng định hắc thanh nói không ngại nói một chút suy đoán của ngươi dương n i ệ m nói hách trường thanh trầm mặc rất lâu mới nói kỳ lân bí động chính là thượng cổ hỏa kỳ lân chỗ ở từ thượng cổ đến nay hỏa kỳ lân liền một mực sống ở bí động chỗ sâu nhất thứ t ư động thiên bên trong chỉ là trăm ngàn năm qua có thể đến thứ t ư động thiên người ít càng thêm ít cho nên kỳ lân bí động chỗ sâu bí mật cho tới bây giờ cũng chỉ có kỳ lân học phủ các đời viện trưởng trường lao mới biết được dương n i ệ m nghe cảm giác có cái gì bí mật miêu tả sinh động có thể thuận tiện cáo chi dương n i ệ m hỏi nói cho các ngươi biết cũng không sao hát thanh nói các ngươi có nghe nói qua lòng đất văn minh dưới mặt đất văn minh dương nghiệm m i đầu sâu nhăn dương nghiệm vẫn tương đối ưa thích thám hiểm một loại đồ vật sơ trung thời cấp ba không ít mua cái gì thế giới bí ẩn chưa có lời đáp vũ trụ một trăm cái bí mật loại hình thư tịch tại trên lớp học vụng trộm nhìn có đến vài lần thấy qua q u a n ở dưới đất văn minh đoán ghi chép cùng miêu tả cái gì nước nào đó vệ tinh đập tới bắc cực có một cái động lớn nước nào đó phát hiện lòng đất ngang dọc trải rộng mạng lưới thông đạo nước nào đó khoan thăm dò điệu tâm hư hư thực thực phát hiện lòng đất văn minh sinh vật đ ỉ n h chỉ thăm dò cùng nay v â n v â nhiều n vô số kể chẳng lẽ thiên vân đại lục thật tồn tại lòng đất văn minh không tệ hắc thanh gật đầu thiên vân đại lục không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy trên phiến đại lục này tồn tại niên đại vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta có lẽ các ngươi đều nghe nói qua hồng hoang thời đại tu tiên thời đại đó là sớm hơn tu võ thời đại kỷ nguyên hồng hoang thời đại thần ma ngang dọc tu tiên thời đại tiên phật thông thiên nhập địa nhưng tại khác biệt kỷ nguyên thời đại hoặc nhiều hoặc ít đều dưới đất phát hiện qua không thuộc về bất kỳ một cái nào thời đại kỷ nguyên di tích đó là một cái càng thêm sáng trói thần bí văn minh có người đem c h i gọi chung là lòng đất văn minh dưới mặt đất văn minh xuất hiện so hồng hoang văn minh sớm hơn khi đó thiên địa sơ khai mặt đất hoang vu hoàn cảnh ác liệt ban đầu có sinh linh đản sinh tại lòng đất tại tu tiên thời đại mạc võ đạo kỷ nguyên mở ra sơ kỳ lòng đất văn minh di tích bị đại quy mô phát hiện nhưng bởi vì thế giới dưới lòng đất bên trong những cái kia sớm đã yên lặng cường đại sinh mệnh lần lượt khôi phục cuối cùng các phương đại năng cường giả hào hào xuất thủ c h ấ n áp phong ấn kỳ lân bi động chính là trong đó một chỗ lòng đất văn minh khôi phục c h i địa cuối cùng tại đông đảo cường giả nỗ lực phía dưới bố trận phong ấn hoa kỳ lân càng là lấy tự thân thân thể vĩnh trấn phong ấn vì thủ h ộ chỗ này phong ấn kỳ lân học phủ như vậy sinh ra toàn bộ kỳ lân học phủ bố cục cũng là thiên bắc q u á i hiện tại xem ra phong ấn hẳn là bưng lỏng chỉ bất quá vì sao chúng ta trên mặt đất không có nửa phần phát giác hắc thanh nói rõ chi tiết nói dương nghiệm nghe chi có chút rung động hắn không nghĩ tới thiên vân đại lục lại còn có lấy như thế đã lâu cùng thần bí lịch sử bất quá lòng đất văn minh đến cùng là một phương thế giới như thế nào những cái được gọi là cường đại sinh mệnh lại có bao nhiêu a hung hãn dương nghiệm có chút hiếu kỳ lên chương ba trăm mười giống ruột ngọn núi lòng đất văn minh thế giới phong ấn n ú i lỏng toàn bộ kỳ lân bí động biến đến hung hiểm vô cùng cho nên những thứ này khủng bố hung thú là bởi vì phong ấn n ú i lỏng mới xuất hiện dương nghiệm hỏi h á c thanh nếu như kỳ lân bí động như vậy hung hiểm kỳ lân học phủ hẳn là sẽ không để thật vất vả bồi dưỡng ra được thiên kiêu phía dưới đi tìm cái chết h á c thanh ngưng trọng nhẹ gật đầu trước đó kỳ lân bí động có bốn đại động tiên h mỗi một động tiên h đều tiềm tàng kỳ ngộ có hung hiểm nhưng không phải là như bây giờ kỳ lân học phủ mở ra kỳ lân bí động cũng là hy vọng thiên tài các học viên có thể từ đó lịch luyện càng nhanh tốt hơn trưởng thành dương nghiệm gật đầu bốn đại động thiên bên trong phân biệt có cái gì đệ nhất động thiên là hóa long trì thứ hai động thiên là tỉnh hồn tháp thứ ba động thiên là thiên tứ linh trận đến mức thứ tư động thiên tức là hỏa kỳ lân chỗ có thể tiến vào thứ tư động thiên đạt được hỏa kỳ lân tán thành liền có thể đạt được hỏa kỳ lân truyền thừa chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy kỳ lân học phủ các đời thiên tài nhiều nhất từng chiếm được hỏa kỳ lân chỉ điểm cùng chân huyết điểm hóa hỏa kỳ lân truyền thừa còn chưa từng có từng chiếm được hắc thanh cơ bản đem kỳ lân bí động tình huống nói rõ tại dương nghiệm truy vân giới các động tiên tình huống dương nghiệm cũng rõ như lòng bàn tay hóa long chỉ kỳ thật cũng là một mảnh long huyết ao dù sao cũng không biết có phải hay không là máu rồng thực sự ngâm đi và o có thể cải thiện thể chất cường hóa nhục thân kinh mạch xem như một cái thoát thai hoán cốt quá trình tinh hồn trong tháp có thể tăng cường tinh thần lực thiên tứ linh trận càng là có thể tùy cơ thu hoạch được linh lực ban ơ n nghe nói đã từng có người theo thiên tứ linh trận bên trong trực tiếp theo huyền võ tăng lên tới thiên võ đ ỉ n h phong chỉ một chút vượt qua hai cái đại cảnh giới nhưng càng nhiều cũng chính là tăng lên mấy tầng trời cái này bốn đại động thiên đều thật có ý tứ dịch đại xuyên sở lên cái mũi ta cảm thấy thiên tứ linh trận quả thực chính là vì ta lượng thân định chế ngươi khác một chút bắn đi đến đế cảnh cổ vân vừa nghĩ tới dịch đại xuyên lịch thiên vận khí cũng có chút hâm mộ người khác nỗ lực tu luyện còn không bằng hắn thật sự tìm vận may ngươi nói làm người tức giận không giận người lao thiên muốn thật như vậy chiếu cô ta về sau ta mỗi ngày lên chuyện thứ nhất cũng là bái b a i dịch đại xuyên cả lờ phất phơ nói h á c thanh ở một bên nghe vẻ mặt nghiêm túc khuyên n ủ lần này bí động phát sinh d ị biến bên trong tình huống vô cùng hung hiểm các ngươi còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu không phải vậy đâu dương nhiệm nói thật vất vả có cơ hội t i ế n đến đâu còn có đi ra đạo lý dương nghiệm đây là có thực lực làm lực lượng đây có hắn đại bạch thao thiết không không phái một hàng không ra được vấn đề lớn nếu như hắn tu vi không tốt những cái k i a dung nham sinh mệnh liền đã đem hắn buộc thôi học lại nói hóa long chỉ, tinh h ồ n tháp thiên tứ linh trượn đó cũng đều là các đệ tử phúc lợi không thể thì bỏ qua như vậy ta khuyên các ngươi còn là không cần tiếp tục xâm nhập sinh mệnh chân quý hơn h á c thanh khuyên dương nghiệm tự nhiên biết h á c thanh là có hảo ý nói hách trưởng l a o cư yên tâm đi chúng ta không có việc gì nghe ngươi nói như vậy ngươi là chuẩn bị lui ra hắc thanh gật đầu tình huống nơi này ta cần nhanh nói cho viện trưởng sau cùng cụ thể làm sao định đoạt còn cần viện trưởng quyết định đã các ngươi quyết tâm phải sâu nhập các ngươi hết thệ cẩn thận sẽ dương nghiệm gật đầu kim trúc vịn hắc thanh liền muốn rời khỏi nhưng vừa đi hai bước hắc thanh ngừng lại tiểu huynh đệ nếu như bên trong còn may mắn lưu giữ đệ tử có thể cứu làm phiền các ngươi phụ một tay hách trưởng lao yên tâm chúng ta sẽ không thấy chết không cứu dương nghiệm đồng ý cảm t ạ n bảo trọng về sau hát thanh kim trúc rời đi trong huyệt động chỉ còn lại có dương nghiệm bọn người mọi người liếc nhau bách biến tiểu đao lần nữa biến thành bách biến hùng ưng bách biến hùng ưng chở mọi người xông ra hang đá phi hành tại dung nham sông trên không hung thú đối lấy bọn hắn gào thét nhưng đại bộ phận hung thú cũng không có đủ phi hành năng lực chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn có phi hành hung thú đáp xuống dương nghiệm bọn người có thể nhẹ nhõm giải quyết cho nên một đường coi như thông suốt dương nghiệm thao túng bách biến hùng ưng dọc theo con đường bằng đá quỹ tích tiến lên lúc này dương nghiệm mới phát hiện cái này con đường bằng đá lại là dần dần tăng lên mà lại vách đá còn b ả y biện ra nhất định đường cong dương mắt nhìn lên cái kia con đường bằng đá lại là từng tầng từng tầng trùng điệp tại thạch bích phía trên khá lắm cảm tình đây là một tòa lòng đất cao điểm dương nghiệm cả kinh nói mọi người hào hào dương mắt mà lại là một tòa khổng lồ vô hạ núi n nhọn bốn phía còn bị một đầu sông nham thạch vây quanh giống sông hộ thành sử thư thánh nói ra xem ra cái này con đường bằng đá là quay quanh ở trên ngọn núi trực tiếp lan tràn đến cuối cùng bốn đại động thiên lôi vào cần phải ngay tại phong đỉnh đại bạch nói ra để ấn chứng suy đoán này dương n i ệ m không chê bách biến hùng n g n g không lại dọc theo con đường bằng đá tiến lên mà chính là phóng lên tận trời vọt thẳng hướng đỉnh núi đầu ngọn núi này cỡ cao dương nghiệm đoán chừng cùng đỉnh n ệ vờ d ẹ t cũng sẽ không kém chỉ là nó trong lòng đất mà lại dương nghiệm cái đến bọn hắn cũng không có thâm nhập dưới đất bao xa núi này làm sao cao như vậy có chút khó tin lấy bách biến hùng ứng tốc độ đều trọn vẹn qua thời gian một nén nhang rốt cuộc vừa n ã y đỉnh đầu đến đỉnh đầu dương nghiệm sợ ngây người bởi vì hiện ra ở trước mắt tựa như là một cái miệng núi lửa đồng dạng tồn tại ngọn núi này lại là dấu ruột chỉ bất quá trong đó không có lăn lộn dung nham mà chính là tối h ô m tất cả mọi người không khỏi nín thở đây chính là cái gọi là bốn đại động thiên lối vào cùng trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m a dịch đại xuyên nói cửa động phía dưới thỉnh thoảng có kinh khủng tiếng thú gào truyền ra rất hiển nhiên bên trong có đại lượng hung thú so bên ngoài khả năng còn muốn hung hiểm rất nhiều đi đi xuống xem một chút lơ lửng giữa không trung bách biến hùng ưng lần nữa lao xuống vừa mới đi xuống trong bóng tối liền sáng lên từng đôi giống như chấm nhỏ u con mắt màu xanh t ự a n h ư trong đêm tối bị sói để mắt tới đồng dạng trong lòng mọi người lộp bộp nhảy một cái cổ vân tế ra thái dương thần hỏa h ỏ a đoàn lơ lửng giữa không trung tựa như một k h ỏ a tiểu hình mặt trời chiếu sáng không gian xung quanh đây là dương niệm bọn người mới thấy rõ hang lớn bốn phía trên vách đá y nguyên lít nha lít nhít phân bố đếm không hết động huyệt trong huyệt động hung thú nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm những thứ này động huyệt cùng phía ngoài đồ vật là tương thông a hoa đoá hỏi không biết sử thư thánh lắc đầu nói bất quá có thể khẳng định là trong này hung thú so phía ngoài hung tàn mà lại trên người bọn họ không có hỏa diễm không phải thuộc về dung nham sinh vật bọn họ da lông đen nhánh ánh mắt trong bóng đêm thị lực vô cùng tốt cần phải thuộc về hắc ám sinh vật một loại hắc ám sinh vật dương niệm bọn người không hiểu sử thư thánh giải thích nói ta từng tại sách cổ phía trên thấy qua quan ở dưới đất văn minh ghi chép mặc dù chỉ có chút ít mấy lời nhưng lại đề cập tới lòng đất văn minh giống loài dung nham sinh mệnh nham thạch sinh mệnh hải nhân hắc ám sinh vật chủng tộc phong phú mọi người nghe vậy ngạc nhiên đang khi nói chuyện đ ô n g nhiên có cùng loại rực l o n g hắc ám sinh vật theo trong huyệt động bay ra bén nhọn kinh khủng móng ướt giống như thương ưng săn bắt giống như hướng về dương niệm bọn người bắt lấy mà đến đại bạch không nói hai lời một đầu đuôi cáo nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt đem c ủ a lấy sau đó mặt khác một đầu đuôi cáo biến đến bén nhọn vô cùng giống như một cái màu trắng trường mâu trực tiếp xuyên thủng cái kia hắc ám sinh vật vây một tiếng đem đinh tại thạch bích phía trên chương ba trăm mười một hóa long chỉ. h u n g thú bị đinh tại thạch bích phía trên nhất thời phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang vách đá rung động kịch liệt vô số đá vụn rơi xuống xuống như vậy vang dữ dội kinh động đến toàn bộ hang lớn không gian phốc phốc phốc nhất thời dày đặc cánh vô âm thanh vang lên bốn phương tám hướng trong bóng tối từng đoàn từng đoàn mây đen phun trào mà đến nhìn kỹ lại đúng là lít nha lít nhít con rơi bực này số lượng chỉ sợ khoảng chừng hàng vài con trang diện khiến người tê cả ra đầu những thứ này con rơi không phải phổ thông con rơi miệng của bọn nó k h í hiện ra tinh hồng sắc g i ữ tợn khát máu bọn họ ùn ùn kéo đến mà đến thời khắc một loại đặc biệt sóng âm theo trong miệng phát ra bén nhọn trói thai làm cho người ta ủ thai ngưng thần đề phòng đây là âm sát dương n i ệ m thế giới tinh thần khẽ run lên ý thức được không ổn con rơi thanh â m vậy mà trực kích linh hồn thuộc về phương diện tinh thần công sát tướng vân phi cùng trương p h ả m tại một đoàn người bên trong tu vi yếu nhất tại cái kia con rơi âm thanh dưới thân thể chấn động sắc mặt đều một chút trắng xám đàn rơi giống như ma vân c u ố n tới cổ vân vung ra thái dương thần hỏa trực tiếp thiêu hủy một mảnh con rơi hoa đoá đoá làm tay khẽ vẫy đầy trời cánh hoa giống như mưa hoa giống như mánh liệt bắn mà ra s i ê u s i ê u s i ê u cùng bay tới đàn rơi đụng vào nhau nhất thời đám rơi phát ra tiếng kêu thảm giống như mưa đen rơi về phía phía dưới đại bạch một cái đuôi quất bay một mảnh trương p h ạ m trực tiếp há miệng mở nuốt hướng vinh vinh phóng xuất ra hàn băng chi khí đóng băng trăm ngàn con rơi tuy nhiều nhưng tại mọi người hợp lực phía dưới cũng là trong thời gian ngắn bị tiêu diệt đến bảy tám phần nhưng cái này còn chưa kết thúc đám rơi một bên bị tiêu diệt một bên lại có càng nhiều rơi hơn rung manh tiến ra giống như rết chi không dứt có lẽ là biết dương niệm bọn người lợi hại đàn rơi không dám áp sát quá gần tại là xa xa làm thành một khỏa bóng đem dương niệm bọn người gắt gao nhốt ở bên trong những thứ này con rơi thật sự là phiên phức dương nghiệm nhữ nhữ mày hắn có thể cảm giác được bên ngoài còn có càng nhiều rơi hơn nhóm chạy đến đem hình cầu này dày hơn một tầng lại một tầng dương nghiệm đang chuẩn bị trả lại bọn họ một trận vạn quân lôi đ ỉ n h đúng lúc này đàn rơi vậy mà lấy đồng dạng tần suất phát ra gọi tiếng giống nhau tần suất thanh âm bắt đầu điệp ra rất nhanh âm ba điên cùng tăng cường cái kia phá hủy tinh thần cùng linh hồn âm sát chi lực trở nên khủng bố ngoại trừ dương n i ệ m cùng đại bạch cổ vẫn bọn người trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau hai tay ôm đầu thi phảng phất đầu lâu muốn nổ tung lên đồng dạng Ô a mọi người lần lượt miệng phun máu tươi tình thế nguy hiểm cho dương m i ệ m thầm kêu một tiếng không tốt hắn không có nghĩ tới những thứ này c ò n rơi lại có thể sử dụng cùng loại dung hợp k ỵ âm sát chi thuật không dám thất lễ trực tiếp vận dụng lôi đình thủy triều đột nhiên ngàn vạn lôi đình phun trào mà ra hướng về bốn phương tám hướng quyết tán Si s、si、c s、si. c trong khoảnh khắc lôi đ ỉ n h thủy triều đem con rơi bao phủ thôn vệ thủy diệt hầu như không còn con rơi âm s á t biến mất không không p h ả i các loại người t h ầ n sắc vừa mới khôi phục tới lòng còn sợ hãi tinh thần công sát tại võ đạo một đường bên trong là hung hiểm nhất giết người phương thức thường thường giết người vô hình thường là một ánh mắt đối mặt liền đem người xử lý nhưng cùng lúc đó tinh thần công sát cũng là dễ dàng nhất tao nộ phản vệ công sát thủ đoạn bởi vì địch nhân tinh thần lực nếu như so với ngươi còn mạnh hơn rất có thể trong khoảnh khắc liền sẽ bị phản xác cho nên trừ phi là có niềm tin tuyệt đối không phải vậy võ giả rất ít lấy tinh thần công s á t phương thức lược vi điều chỉnh mọi người sắc mặt vừa rồi dễ nhìn một số trong huyệt động đám hung thú nhìn chằm chằm vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết dương nghiệm trực tiếp để thao thiết phóng xuất ra huy áp mở đường cứ như vậy trong huyệt động hung thú ngược lại là ổn định không ít theo dương nghiệm bọn người một đường hướng phía dưới trong huyệt động truyền ra khí tức cũng càng cường đại dương nghiệm đoán chừng qua một phút thời gian phía dưới rốt cục xuất hiện mặt đất trên mặt đất xốc xếp bày khắp đủ loại hung thú thi thể cũng có tươi mới hung thú thi thể đồng thời còn phát hiện kỳ lân học phủ đồng phục học viên trang sức quần áo toai phiến thịt nát hoàn chỉnh thi thể đã không tồn tại đoán chừng đã trở thành nào đó hung thú trong bụng thực vật đáy động so dương nghiệm trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn to lớn liếc nhìn lại lại còn không nhìn thấy đầu bất qua phía trước cách đó không xa một phương lớn lên năm trăm m bao quát chừng hai trăm h thước huyết chỉ có phần hấp dẫn con mắt người khác cạnh huyết chỉ duyên có một ư ơ i sáu tôn long đầu dòng máu liên tục không ngừng từ đầu dòng bên trong phun ra rót vào huyết chỉ bên trong bên trong ao máu dòng máu c u ầ n c u ộ n lấy có điểm giống đốt lên nước sôi cái kia chính là hóa long chỉ a dịch đại xuyên nói ra ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm huyết chỉ huyết khí cuộn cuộn đồng thời còn có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm dư thừa linh lực là hóa long chỉ không sai được cổ vân mắt sáng rực lên cái này hóa long chỉ thật có thể cải thiện thể phách hoa đoá đoá biểu thị nghiêm trọng hoài nghi cái này hóa long chỉ cùng trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m a vốn cho rằng nên đầy r a o rượu ngon ngọc lộ sau đó nàng ở phía trên giải lên phân sắc cánh hoa hương canh tắm rửa a nhưng bây giờ cái kia tràn đầy một ao dòng máu để cho nàng đều không có đi xuống tâm tư đi xuống ngâm một chút cổ vân đề nghị ngươi đi xuống t r ư ớ c thăm dò sâu cạn hoa đoá đoá nhìn cổ vân tốt ta ta cổ vân coi như cái thứ nhất làm l i ệ u đầu tiên người cổ vân nóng lòng muốn thử sau đó bắt đầu cởi quần áo hoa đoá đoá tô lạc lạc sử thư thánh bọn người kinh ngạc nhìn về phía cổ vân ngươi muốn làm gì ngâm trong bồn u t ắ m a cổ vân trả lời đương nhiên không cởi quần áo làm sao phao mà lại ta y phục này đẹp mắt như vậy n h u ộ n đỏ rất đáng tiếc mọi người đỉnh đầu bước lên hát tuyến vô sỉ l ư u manh không biết xấu hổ hoa đoá đoá tô lạc lạc lâm thiên y ba người cùng chung mối thủ đồng thời đá ra một chân đá vào cổ vân trên ngông cái này ba cước vội vàng không kịp chuẩn bị thêm nữa cổ vân vừa vặn đứng tại hóa long trì bên bờ như thế một đạp nhất thời cổ vân bịch một tiếng ngã vào hóa long trì a vừa mới ngã vào đi cổ vân liền hét t h ả m một tiếng sau đó s i ê u một tiếng phóng lên tận trời hai tay bưng bít lấy sau lưng ánh mắt t r ừ n g lớn một mặt đau cũng khoái lạc lấy chua thoải mái mọi người chính khảo không rõ ràng tình huống đ ỗ n g nhiên cổ vân cắm đi xuống địa phương một cái sừng sắc nhọn chậm rãi trồi lên dòng máu giống nương theo lấy một tiếng rít gào chầm chầm một tôn độc g i á c thú theo hóa long chỉ bên trong đứng lên dòng máu hào hào hào từ trên người nó trượt xuống cơ hồ trong nháy mắt dương niệm bọn người liền biết chuyện gì xảy ra cảm tình cổ vân là vừa vặn đâm vào độc g i á c thú sừng bên trên a hoa đoá đoá chúng nữ cười đến ngửa tới ngửa lui lúc này cổ vân phanh một tiếng rơi vào dương niệm bọn người trước người mặt đều là hắc đoán chừng còn tại trở về chỗ cũ hàm răng cắn chặt miệng môi dưới duy trì hai tay sau che động tác bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cố nén không để cho nước mắt lưu lại trường môn cổ vân sinh không thể yêu thân thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới bị thương nghiêm trọng a nhu cầu cấp bách gan ủi dương niệm cố nén không có cười nghiêm túc nói ta biết ngươi ủy khuất bất quá đàn ông không dễ rơi lệ nhịn một chút liền đi qua không kịp dương niệm bọn người tiếp tục nói chuyện cái kia độc giác thú đã nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn người phát ra một tiếng trầm thấp gào thét trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát máu trong miệng ngưng tụ ra một tôn năng lượng màu trắng bóng ẩm vang hướng về dương niệm bọn người nổ bắn ra mà đến dương niệm tình bọn họ cấp tốc né tránh đang chuẩn bị phản kích nhưng vào lúc này dị biến lần nữa phát sinh huyết trì điên cuồng phun trào dòng máu ngút trời sau đó giống như mưa máu giống như vương vai xuống ố n g g i một đầu màu đen cự mãng đột nhiên theo bên trong ao máu x u n g ra mở ra miệng lớn cắn một cái dưới trực tiếp đem độc g i á c thú nuốt vào trong bụng chương ba trăm mười hai cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện màu đen cự mãng nuốt mất độc g i á c thú về sau dương niệm bọn người có thể thấy rõ ràng độc g i á c thú theo màu đen cự mãng đầu vị trí chân đến trong bụng bụng rắn thật cao p h ồ n g lên giống màu đen cự mãng nâng lên to lớn đầu lâu sau đó hướng dương niệm bọn người đắp xuống miệng rắn mở lớn cắn sẽ xuống tới gió tanh bước đến rất nhiều đem dương niệm tình bọn họ nuốt mất tư thế bất quá còn chưa kịp nó lao xuống đến trước người một mực điệu thấp thao thiết đột nhiên ngầm đầu một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian long áp ép xuống nhất thời cái k i a màu đen cự mãng thì sợ to lớn thân rắn run rẩy không tự chủ phụ phục x u ố n g dưới giống thao thiết gầm nhẹ một tiếng phun ra một đoàn đại nhật kim diễm trực tiếp đem màu đen cự mãng thiêu thành cho tàn ào ào, ào. màu đen cự mãng vẫn diệt về sau hóa long chỉ bên trong một đầu tiếp lấy một đầu hung thú trồi lên dòng máu thao thiết đầu lâu áp bách tới nhất thời hung thú bị dọa đến tứ tán chạy trốn trong lúc nhất thời toàn bộ hóa long chỉ đều yên tĩnh trở lại trải qua như thế một pha trộn hóa long chỉ bên trong không ít hung thú thịt nát thân xương cốt phiêu lơ lửng nhìn thấy một màn này dương niệm bọn người khỏe miệng quất thẳng tới s ú c hóa long chỉ biến thành hung thú nhà tắm con rồi những đại gia hỏa này ngược lại thật sự là sẽ hưởng thụ đều đi vào đi dương niệm quét về phía chúng đệ tử không muốn hoa đoá đoá có bệnh thích sạch sẽ nàng mới không cần phao ở nơi này ta cũng không d ư ớ i đi thật buồn nôn tô lạc lạc trốn ở đại bạch sau lưng các nam đệ tử ngược lại không có chú ý nhiều như vậy a man nghe lời nhất cái thứ nhất bước vào hóa long chỉ, ngồi xuống sau đó dịch đại xuyên trưng phảm sử thư thánh nguyên một đám tiếp lấy đi xuống cũng là hóa đoá đoá các nàng đánh chết cũng không chịu phao dương nghiệm cùng đại bạch làm cái nháy mắt đại bạch lập tức hiểu ý nhìn nhau cười một tiếng đại bạch phóng xuất ra bốn đầu đôi cáo đ ỗ n g nhiên cuốn tại hoa đoá đoá tô lạc lạc bốn người thắt lưng vung lên sau đó bịch bốn tiếng trực tiếp đem hoa đoá đoá các nàng ném bỏ vào hóa long trì bạch t ỷ t ỷ ta hận ngươi ta cũng hận ngươi hoa đoá đoá tô lạc lạc tức giận đến không được nhưng tiến đều đi vào các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận vì không để cho mình khó chịu như vậy hoa đoá đoá vươn ngọc thủ nhẹ nhàng một chiều cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào hóa long trì bên trong tốt thật có điểm hoàng thất phi t ử tắm tư thế rất nhanh cổ vân bọn người liền tiến vào trạng thái tu luyện theo lấy bọn hắn vận chuyển công pháp hóa long chỉ bên trong tinh hoa thông qua nhỏ xíu lỗ chân lông tràn vào c h ú n g đệ tử thể nội nhuận vật tế vô thanh cải tạo hắn thể phách cùng kinh mạch dương n i ệ m cùng đại bạch ngồi tại trên bờ an dưa muốn hay không xuống dưới đại bạch hỏi ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tám dương n i ệ m tư duy rất là phát tán đại bạch tức giận chừng dương n i ệ m liếc một chút ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì một mặt ghét bỏ nghĩ ngươi dương nghiệm thuận miệng liền đến đại bạch trong lòng một trận ngọt ngào nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến hơi giận nói miệng lươi chân c h u giữa hai người đ ố n g nhiên có ngắn ngủi chân mặc về sau dương nghiệm móc ra lục tiễn gờ diên ạ gược kẹo cao su đưa cho đại bạch một mảnh đại bạch vạn yêu thánh đ i ể n cùng vạn vĩ chi thuật cho ta xem một chút chứ sao dương nghiệm chợt nhớ tới vạn yêu thánh đ i ể n đại bạch chỉ có nửa phần trên vạn vĩ c h i thuật thi triển sau liền sẽ mất đi sinh mệnh v ư t quá rõ ràng hắn muốn dùng công pháp tu cải khí thay đại bạch sửa đổi sửa đổi đại bạch hoàn toàn tín nhiệm dương nghiệm không hề nghĩ ngợi liền đem vạn yêu thánh điện cho dương nghiệm nguyên lai nàng không có đem t i ê u hủy đến mức vạn vĩ c h i thuật đại bạch trực tiếp thông qua trí nhớ truyền vào phương thức in dấu khắc ở dương nghiệm trong trí nhớ ngươi làm gì muốn n h ì n đại bạch nhai lấy kẹo cao su hỏi ta nghĩ nhiều rồi giải ngươi một chút xíu dương n i ệ m cười thần bí nhanh chóng đọc qua vạn yêu thánh đ i ể n nửa phần trước công pháp tu cải khí nhanh chóng đọc đến đinh vạn yêu thánh đ i ể n thu hoạch thành công đinh vạn yêu thánh đ i ể n ngay tại sửa đổi bên trong đinh vạn yêu thánh đ i ể n sửa đổi hoàn thành hoàn chỉnh vạn yêu thánh đ i ể n đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động công pháp tu cải khí không chỉ có đem vạn yêu thánh đ i ể n bổ sung hoàn chỉnh hơn nữa còn đối nó tiến hành tinh giản làm đến vạn yêu thánh đ i ể n áp suất đến một phần ba lại càng dễ tu luyện cùng lĩnh lộ đ ọ c đến trong trí nhớ vạn vĩ chi thuật. Rất nhanh vạn trí thuật. Rất thuật chi chi vĩ vĩ b ị sửa đ ổ i thành chi vạn vĩ với vĩ giải. So t h không u ậ t vĩ giải không cần lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ cần lấy ra đ á n h đổi, c h ỉ cần đ i ề u k i ệ n cho phép, t h chí có thể thi ra đôi, 1 .000 .000 đôi. Đương nhiên ậ m có triển triệu tiên quyết đôi, đôi. điều kiện ra Đương là thân thể có thể thừa nhận có đại bạch liền có thể yên tâm to gan sử dụng vĩ giải cho dù là tương lai thần căn khí tức dẫn tới thiên thần có vĩ giải tại thân đại bạch cũng sẽ không phải chịu quá nhiều thương tổn đi sửa đổi sau khi hoàn thành dương niệm trực tiếp lấy ra đem hoàn chỉnh vạn yêu thánh đ i ể n cùng vĩ giải đưa cho đại bạch đại bạch tiếp nhận lật xem hoàn chỉnh vạn yêu thánh đ i ể n cùng vĩ giải về sau vừa mừng vừa sợ vạn yêu thánh đ i ể n là hoàn chỉnh mà lại áp s ú c tinh giản so nguyên bản không biết tinh diệu cao thâm gấp bao nhiêu lần mà vĩ giải căn bản hoàn toàn lật đổ vạn vĩ chi thuật hoàn toàn đền bù kinh khủng tác dụng phụ cái này người từ đầu tới đại bạch thất kinh hỏi ta đánh trong bụng mẹ tới đại bạch bị chọc cho thổi phù một tiếng bật cười đứng đắn một chút mau nói ngươi tại sao có thể có hai thứ đồ này ta thế nhưng là học rộng tài cao không không phái trưởng môn dương n i ệ m đương nhiên sẽ không nói hắn có hệ thống nói nhảm nói ngươi cũng biết ta từng là vô ngân đế quân môn hạ đệ tử có chân ma đại yêu nhân hoàng thiên thần cho nên chân quý các tộc công pháp vũ kỹ thật đại bạch nửa tin nửa ngờ đương nhiên dương n i ệ m chắc chắn thế mà vừa dứt lời đại bạch nhất thời trở mặt Trực tiếp lấy dương nghiệm thai, nghiệm nếu dương lấy lỗ đại ã đã ngươi sớm đã có hoàn chỉnh sớm có n thánh yêu đ ệ nghiệm n ngươi không Dương nội ngươi này. vĩ vậy vì giải, gì cái mãi mãi sự chú ý của ngươi điểm làm sao tại cái、này. Đại chút cho Cô chú của sớm sụp sự sao một tâm ta. là làm đổ. ý bạch ngươi không thể cùng đoá đoá học nhanh công ra lỗ thai ta muốn rơi mất dương nghiệm một chút không dám lỗ mãng ta không đồng nhất thẳng để ở trong lòng sao chỉ là trưởng môn trăm công nghìn việc sự vụ bận rộn hiện tại vừa được hư không thì lập tức cho ngươi đại bạch mới sẽ không tin có điều nàng cũng không có ý định thật khó xử dương n i ệ m săng r ộ n g dù sao chính là cho đã trưởng ngươi muốn bổ khuyết ta làm sao bổ khuyết dương n i ệ m đ ố n g nhiên có loại dự cảm bất t ư ở n g ta còn muốn tơ tằm mặt nạ a man y thần tình hộp quả ân còn có cái gì tốt hết thể g i a o ra đại bạch nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của ta đi đâu làm tơ tằm mặt nạ cùng thần tình hộp quả a dương n i ệ m đột nhiên cảm giác được rất ủy khuất nhưng làm sao ủy khuất bên trong còn có chút tiểu hạnh phúc đó cũng đều là bản số lượng có hạn có tiền mà không mua được ta phải hư không thì mua tới cho ngươi được rồi dương nghiệm nhận sợ thính ngươi thức thời đại bạch buông ra dương nghiệm lỗ thai dương nghiệm xoa lỗ thai của mình hắn cảm thấy đại bạch thay đổi đối với mình càng ngày càng không k h á c h khí ban đầu là để ngủ trên sàn nhà sau đó là ở riêng hiện tại động một chút lại n h é o lỗ thai hắn cảm thấy cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện còn lúc trước gối lên đại bạch mềm mại cái bụng ngủ thời gian hạnh phúc nhất nết miệng sau đó dương n i ệ m rất thành thật tiến nhập hệ thống ấn mở thăng cấp bảo dương hệ thống a hệ thống nhất định muốn ra tơ t ầ m mặt nạ a chương ba trăm mười ba thôn thiên huyết mạch tỉnh hóa tại thôn phệ lôi trạch về sau dương n i ệ m tu vi mặc dù chỉ là thiên võ tầm thứ nhưng lôi đ ỉ n h chi lực gần chứa tại tiên thiên đạo cốt bên trong dương n i ệ m có thể không có chướng ngại điều động làm đến dương n i ệ m chiến lực có thể so với đế cảnh định phong cường giả dương n i ệ m đang không ngừng biến đến cường đại hắn đối hệ thống tính ỉ lại tựa hồ cũng tại giảm xuống cho nên điều này sẽ đưa đến hắn một đoạn thời gian rất dài không có mở thăng cấp bảo dương thăng cấp bảo dương mở ra số lần đã tính gộp lại đến bảy lần đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ tiên thảo hạt giống tùy cơ tiên thảo hạt giống dương n i ệ m ánh mắt nhất thời sáng lên hắn còn nhớ rõ trước đó linh sơ hạt giống trồng trọt về sau sinh trưởng g a linh sơ các đệ tử mỗi ngày dùng ngăn linh sơ trong cơ thể của bọn họ tạp chất cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị khu trừ tùy cơ tiên thảo hạt giống tựa hồ so linh sơ hạt giống cao cấp hơn lập tức xem xét tùy cơ tiên thảo hạt giống thuộc tính đồ vật tên tiên thảo hạt giống đồ vật phẩm dai tiên phẩm đồ vật giới thiệu văn tát tùy cơ tiên thảo hạt giống không có đặc biệt phẩm loại cực hạn trồng trọt về sau hấp thu thiên địa linh khí tùy cơ sinh trưởng ra không cùng loại loại tiên thảo tiên dược tùy cơ tiên thảo hạt giống thúc đẩy sinh trưởng tiên thảo tiên dược tiên thiên đầy thuộc tính dược lực so phổ thông linh dược mạnh hơn mười lần thậm chí gấp trăm lần cái này mã đại sư luyện dược dược tài không dùng b u ồ n dương niệm trong lòng thầm đủ mã đại sư tuy nhiên đã mở ra vườn thuốc nhưng quy mô còn tiểu chỉ đủ mã đại sư luyện dược tự cung tự cấp còn xa xa không thể cung ứng toàn bộ không không phái nhu cầu cái này lập tức tiên thảo mở ra chính là thời điểm tiếp tục mở thăng cấp bảo dương đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được bút chỉ lông mày một chi đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được tơ tằm mặt nạ mười đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma âm ghi ta một tam liên quất đều không có q u ấ t gia nghiêm túc đồ chơi a chó này so hệ thống càng ngày càng lờ vê đút hệ thống sai bản hệ thống hiện tại chủ yếu thường ngày chạy d ư ơ nghiệm thường chạy là ai hệ thống cút bút chỉ lông mày t ơ t n g mặt nạ rất hiển nhiên chỉ có thể lấy ra hiếu kính đại bạch ma âm g u i ta r là cái q u ỷ gì đồ vật giới thiệu văn t ắ t ma âm g u i ta r tán gái thần khí ký chủ chỉ cần làm bừa bãi ma âm g u i ta r sẽ tự động sửa đổi thành dễ nghe êm thai âm nhạc trợ giúp ký chủ bắt được giai nhân trái tim đương nhiên ký chủ cũng có thể dùng tại chiến đấu sinh ra âm nhận công sát đánh một khúc g u i ta r bản thập diện mai p h ủ giống r a cắt lượng kêu không thành kế giống như đ ư ợ c một lần thâm chấm b ớ c cái này giới thiệu văn tắc quả thực tuyệt đối là hệ thống tu sửa đổi bất quá suy nghĩ một chút hình ảnh kia vẫn là rất đẹp cùng đại bạch sóng vai ngồi tại nóc nhà ánh trăng mỹ lệ gió đêm tập tập dương n h i ệ m một bên đánh đàn ghi ta một bên tê ơ nguyệt bán loan thật là lãng mạn ươm đại bạch nói không chừng một cao hứng thì không cho ta ngả ra đất nghỉ dương n h i ệ m nghĩ rất mỹ hảo cảm thấy tương lai đều có thể còn lại ba lần mở ra thăng cấp bảo dương cơ hội dương n h i ệ m không tiếp tục mở giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào vâng tơ tằm mặt nạ dương nghiệm như không có chuyện gì xảy ra đem tơ tằm mặt nạ đưa ra ngươi không phải muốn dành thời gian đi mua a đại bạch cả kinh nói Ngậy. lần trước ngươi sử dụng hết ta thì lại mua một chút một mực quên cho ngươi dương nghiệm vì không cho đại bạch tiếp tục truy vấn liền nói sang chuyện khác còn có cái này bút c h ì lông mày đưa ra cái gì đại bạch tiếp nhận bút c h ì lông mày bút c h ì lông mày vẽ lông mày dùng dương nghiệm giải thích nói chỉ bất quá không kịp dương nghiệm giúp đại bạch vẽ vời lông mày hóa long chỉ bên kia phát sinh dị biến rầm rầm rầm toàn bộ hóa long chỉ lấy trương phạm làm trung tâm quyển ra một vòng xoáy khổng lồ hóa long chỉ bên trong huyết dịch điên cuồng hướng về trương phạm dũng manh lao tới cái kia cố đáng sợ hấp lực cả kinh cổ vân bọn người hào hào thất tỉnh thân hình nhảy lên nhảy lên mờ kinh hãi nhìn chằm chằm hóa long chỉ chỉ thấy hóa long chỉ bên trong thủy vị ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít đi sau đó khô cạn、vâng. t r ư ơ n g p h ạ m trên thân b ộ c phát ra một tiếng oanh minh sau đó khí thế điên cuồng kéo lên trong n g á y mắt lại xông phá đến huyền vũ cảnh t r ư ơ n g p h ạ m soát mở hai mắt ra trong mắt lóe ra hát mang bén nhọn thâm thúy cùng lúc đó t r ư ơ n g p h ạ m trên thân hiện đầy tràn dầu màu đen v ế t bẩn tản ra hôi thối từ xa nhìn lại t r ư ơ n g p h ạ m tựa như là theo hố phân bên trong bỏ ra tới đồng dạng khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận t h ố i quá dịch đại xuyên nắm lỗ mũi t r ư ơ n g p h ạ m ngươi là bao lâu không có tắm rửa một chút phao ra một tầng dầu trương phảm quái không có ý tứ cười cười hắn dáng vẻ như vậy xác thực quái lang bái liền nói tiến hóa thôn thiên quyết giống như đem trong cơ thể ta không thuần huyết mạch tỉnh hóa hiện tại ta là thuần chính thôn thiên huyết mạch hóa long chỉ đối với trương phảm tới nói không khác nào một trận tẩy kinh phạt tùy kỳ ngộ vốn là tiến hóa thôn thiên quyết thì có tiến hóa huyết mạch hiệu quả tăng thêm hóa long chỉ kích thích cải tạo tiến hóa thành thuần chính thôn thiên huyết mạch cũng rất bình thường vinh vinh cổ vân hai người các ngươi nhanh chế tạo chút nước cho trương phàm tắm một cái dương n i ệ m nói ra về sau hướng vinh vinh tại trương phàm đỉnh đầu ngưng kết ra một khối cẩn trọng băng khối cổ vân cẩn thận k h ô n g chế hỏa diễm cùng nhiệt độ đem băng khối hòa tan sau đó trương phàm đỉnh đầu thì như trời mưa đồng dạng ào ào ào cọ rửa lấy trương phàm trên người vết bẩn không bao lâu vết bẩn hướng rửa sạch sẽ chúng nữ cóng đi qua trương phàm đổi lại sạch sẽ quần áo dịch đại xuyên cổ vân bọn người ở tại hóa long chỉ bên trong nhục thân cường độ cũng có chỗ tăng cường nhưng t r ư ơ n g phạm thôn phệ quá mức khủng bố cho nên để đến thể chất của bọn hắn cải thiện cũng không rõ ràng như vậy đệ nhất động thiên kết thúc làm như thế nào tiến về thứ hai động thiên cổ vân n g h i hoặc hỏi phóng nhan buôn phía không có bất kỳ cái gì cửa ra vào duy chỉ có chỉ có thể hướng lên thứ nơi đó đi xuống dương niệm đưa tay chỉ nhất thời ánh mắt của mọi người theo dương niệm ngón tay tại khoảng cách hóa long chỉ mấy trăm mét khoảng cách địa phương có một miệng không đáng chú ý giếng cổ ban đầu dương n i ệ m cũng không có chú ý tới chỉ là tại chúng đệ tử tiến và o hóa long trì về sau dương n i ệ m vừa rồi dùng điều tra chi nhãn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh lúc này mới chú ý tới cái này miệng giếng cổ mọi người đi tới giếng cổ trước chỉ thấy giếng cổ chỉ có khoảng một m năm mươi đường kính trình viên hát thạch kiến tạo cực kỳ thô giáp tại cái này đèn xì hang lớn dưới đáy rất dễ dàng bị xem nhẹ giếng cổ phía trên không có khắc dấu bất luận cái gì văn tự trong giếng lấp kín bình tĩnh nước giếng tựa như một chiếc gương hình chiếu lấy chung quanh hát cám cũng không có gì đặc biệt à dịch đại xuyên sờ lên cái mùi nói chỉ là một cái rất phổ thông giếng cổ trường môn ngươi xác định đây là thông hướng thứ hai động viên dương nghiệm lắc đầu không dám khẳng định bất quá ngoại trừ cái này giếng cổ hẳn không có lối đi khác khi tiến vào giếng cổ trước đó dương nghiệm cũng không có lỗ mãng dù sao tại cái này bí động bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra vì bảo hiểm dương nghiệm khống chế điều tra chi nhãn để điều tra chi nhãn dẫn đầu chui vào trong giếng cổ điều tra chi nhãn vừa tiến vào rất nhanh sóng nước nội nhạo chỉ là trong chốc lát điều tra chi nhãn xuất hiện tại một phương k h á c không gian chỗ đó có một tòa tháp điều tra chi nhãn tra rõ tình huống về sau dương niệm bọn người lại không có do dự ả o ào, ào nhảy vào giếng cổ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tòa kia h tháp t trước h tháp t đương nhiên đó là tịnh h ồ n tháp tịnh h ồ n tháp tháp cổng to và mở hiển nhiên đã có người tiến vào dương niệm bọn người liếc nhau Tiến vào tịnh hồn trong tháp.、Chỉ、thấy tịnh hồn trong tháp hồn hồn vào Chỉ đã bước ị phá h đến đã đổ. đã liết không còn hình dáng. Hồn trận đã đổ. Tịnh hồn tháp đã mất hiệu lực. Vương tinh thông trận pháp, liên một chút liền nhìn ra chốt. Mà tại tịnh hồn trong tháp còn có một tôn không truyền tống trận. tháp hiệu pháp, chút chốt. tháp hiệu thực giã lực. có có mất một tại một tế ra sụp mâu Mà quả ư b vào truyền tống trận dương niệm tình bọn họ tiến nhập thứ ba đầu tiên thiên tứ linh trận chỉ bất quá vừa tới thiên tứ linh trận chỗ phanh một tiếng một bóng người trùng điệp nện xuống tại dương niệm bọn người dưới chân phun máu tươi tung tóe là kỳ lân học phủ học viên chương ba trăm mười bốn kim ngân làm tam giác sở hạo sư huynh lâm thiên y kinh hô một tiếng cái kia ngã xuống tại dương n i ệ m dưới chân bóng người hoa một tiếng phun ra máu tươi d ư ơ n g mắt nhìn về phía lâm thiên y thiên y sư muội ngươi ngươi làm sao cũng tới không kịp lâm thiên y trả lời lại là phanh phanh vài tiếng bốn đạo nhân ảnh ẩm vang nện rơi xuống đất từng cái trọng thương dương n i ệ m bọn người nhúng mày n h ấ t mắt nhìn đi chỉ thấy thiên tứ linh trận trước đứng vững vàng ba đạo thân ảnh đều là thân mang kỳ lân học phủ đồng phục học viên trang s ứ c ba người hai nam một nữ nữ tử một ư ơ i tám tuổi hai bên dáng người cao gầy mỹ lệ không gì sánh được nhan trị cùng đại bạch hoa đoá đoá bọn người so cũng không kém là bao nhiêu hai vị nam đệ tử xem ra có hai mươi tuổi trung gian người kia hơi gầy nhưng bộ mặt đường còn vô cùng c ư n g nghị thuộc về nam thần cấp bậc tồn tại tại nam thần đệ tử phía bên phải là một cái vóc người cường tráng như báo nam nhân trên người vòng quanh lôi quang xì xì rung động trên người bắp thịt cùng a man co so sánh bất quá bạo phát lực đoán chừng cùng a man so vẫn là kém tốt mấy con phố đem sở hạo năm người đánh ngã chính là ba người này dương nghiệm nhúng mày tâm đạo tự giết lẫn nhau chỉ là không kịp dương nghiệm đám người nói chuyện nữ tử kia liền đã mở miệng nha đây không phải thiên y sư m ụ à. nữ tử ánh mắt quét về phía lâm thiên y sau đó đạm mạc đảo qua dương nghiệm bọn người đều là mặt lạc hoác trâm ngọc sư tỷ lâm thiên y kêu một tiếng bất quá tựa hồ đối với cái này trầm ngọc không thế nào quan tâm chào hỏi bất quá là theo lễ phép thôi nhận biết dương nghiệm nhìn về phía lâm thiên y lâm thiên y gật đầu nhỏ giọng giới thiệu nói ba người bọn họ tại kỳ lân học p h ụ được xưng là kim ngân l a m tam giác kim ngân l a m tam giác dương nghiệm cảm thấy thú vị kim s ắ c yến vĩ điệp trầm ngọc ngân s ắ c bá vương long vũ văn hiên lam s ắ c t h i ể m điện lôi báo lâm thiên y một vừa nói ra ba người xưng hào cùng tên dương n i ệ m chỉ cần nhìn một chút liền có thể đem ba người từng cái đối ứng kim s á c kiến vĩ điệp tự nhiên là nữ tử kia lôi báo là cái kia đại khối đầu trung gian người cầm đầu cũng là vũ văn hiên thú vị dương n i ệ m nói nhỏ chỉ từ ba người này xưng hào thì nhưng biết ba người không phải đơn giản nhân vật mấy vị này là kim s á c kiến vĩ điệp trầm ngọc quét về phía dương n i ệ m bọn người lâm thiên y nói ta các sư huynh sư tỷ ồ Kỳ l â nàng học phủ cái gì thời cái có điểm người gì mấy n y v ậ kia làm sao chưa thấy qua. Kim chưa kiến vĩ điệp ô chỉ tu là cao sâu, vẫn là kỳ lân học phủ tu tam sâu, là là lân vẫn kỳ đ ạ i viện đối trong. Nàng hoa một kỳ lân học phủ học viên rõ như lòng bàn tay nàng có thể khẳng định dương niệm bọn người không phải kỳ lân học phủ học viên nàng không biết lâm thiên y đã lui ra kỳ lân học phủ sự t ì n h cho nên có chút không khớp số lâm thiên y cũng không có giải thích mà là tại không không phái bọn người đem sở hạo năm người nâng đỡ s a u hỏi cùng là kỳ lân học phủ học viên các ngươi làm sao đối sở hạo sư huynh bọn họ phía dưới như thế ngoan thủ thiên ý sư m ộ i đây là hương sư vấn tội vũ văn hiên cuối cùng mở miệng đã ngươi thành tâm thành ý hỏi nói cho ngươi cũng không sao thiên tứ linh trận ẩn chứa trời ban linh lực liền muốn khô kiệt có thể ban cho trời ban linh lực có hạ cho nên ngoại trừ ba người chúng ta không thể lại có bất kỳ người n h ú n g chạm vũ văn hiên đang khi nói chuyện ánh mắt biến đến sắp bén thật bá đạo a dương n i ệ m nhìn vũ văn hiên ngươi lại còn coi thiên tứ linh trận là nhà ngươi ít nhất là thuộc về c ư ờ n giả g vũ văn hiên nói điểm ấy ta đồng ý dương n i ệ m cười nói nếu là thuộc về c ư ờ n giả g không bằng chúng ta thì tranh một chuyến dương n i ệ m thanh âm không lớn nhưng trong đó khiêu khích t h í vị mượi phần vũ văn hiên cũng đột nhiên hứng thú nhìn dương n i ệ m ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với chúng ta kim ngân làm tam giác tuyên chiến không phải kỳ lân học phủ võ giả đã ngươi muốn tranh một chuyến vui lòng phục hồi vũ văn hiên nói cùng lúc đó lôi báo trầm ngọc cũng đều nợ nụ cười đơn đấu còn là các ngươi cùng tiến lên vũ văn hiên bá khí mười phần sở hạo cùng còn lại bốn cái kỳ lân học phủ học viên ngay vậy mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ liền khuyên dương n h ệ m nói dương huynh đệ tuyệt đối không nên cùng bọn hắn xung đột sở hạo tựa hồ đối với vũ văn hiên ba người rất là kiên kỵ có thể có tư cách tiến vào kỳ lân bí động đều không phải hạ người bình thường sở hạo năm người cũng là kỳ lân học phủ người nổi bật thì liền bọn họ đối vũ văn hiên đều có chỗ e ngại xem ra ba người này năng lực chỉ sợ thật không nhỏ ồ vì cái gì tạm thời không có phản ứng vũ văn hiên mà chính là hỏi s ở h ạ o nói dương n i ệ m lúc này đối vũ văn hiên ba người có hứng thú nồng hậu bọn họ đều là vương bảng hai mươi vị trí đầu nhân vật ba người cùng một chỗ cảng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật s ở h ạ o nói vương bảng đó là cái gì dương n i ệ m còn chưa từng nghe qua cái này bảng danh sách trước kia nhìn huyền huyễn tiểu thuyết luôn có cái thiên kêu i bảng địa bảng thiên bảng cái gì muốn đến cái này vương bảng hẳn là cùng loại với những thứ này bảng danh sách tồn tại nghe được dương niệm hỏi thăm vương bảng là cái gì kim ngân lam tam giác trên mặt nhất thời hiện ra xem thường thần sắc liền vương bảng cũng không biết ra hỏa tựa hồ đã không có cùng bọn hắn nhất chiến tư cách vốn cho là có thể đi vào kỳ lân bí động dù sao cũng là một phương nhân vật nhưng hiện tại xem ra ngu dốt vô tri chỉ sợ đành phải là cái thanh đồng sử thư thánh giải thích nói tại thiên vân đại lục có vương hoàng thánh tam đại bảng danh sách đều là hai mươi lăm tuổi phía dưới võ giả bảng danh sách vương bảng là các vương triều nội bộ bảng danh sách vương triều bên trong bài d a n h trước một trăm võ giả có thể lên bảng tương đồng hoàng bảng chính là các hoàng triều nội bộ bảng danh sách cũng là một trăm người đứng đầu lên bảng còn thánh bảng thì là toàn bộ thiên long thánh triều thiên tiêu bảng đơn cũng lớn nhất hàm kim lượng cho tới bây giờ thanh long hoàng triều tiến vào thánh bảng thiên tài tựa hồ không đến năm tên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt dương nghiệm tâm lý có chừng quá mức không biết ta có thể hay không trực tiếp lật tung thánh bảng dương nghiệm ở trong lòng tiện tiện nghĩ đến trước mắt thiên long thánh triều cần phải còn không có giống hắn còn trẻ như vậy đế cảnh cường giả a càng nghĩ càng bành trướng không tệ hắn đã trực tiếp đem vương bảng cùng hoàng bảng hoàn toàn không để ý đến các loại r à n h rỗi mang theo các đệ tử bá cái vương bảng chơi đùa kim ngân lam tam giác tại vương trên bảng bài danh như thế nào dương nghiệm hỏi sở hạo bài danh đều không thấp vũ văn hiên thứ chín trâm ngọc thứ mười lăm lôi báo thứ mười bảy sở hạo nói ra bọn họ xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn dương huynh đệ nhịn một chút quên đi thôi vô duyên thiên tứ linh trận cũng không có gì lớn còn sống mới trọng yếu nhất sở hạo còn tại thuyết phục cũng không thể nói hắn sợ chỉ có thể nói đối phương khả năng thật quá cường đại sở hạo cũng là có ý tốt không hy vọng dương niệm bọn người bị ngược dương niệm chỉ là cười cười không nói lời nào thế nào sợ kim sắc kiến v i điệp trầm ngọc nhìn dương n i ệ m các ngươi hiện tại biến mất còn kịp vừa mới sử thư thánh giải thích tam đại bảng danh sách bọn họ đều rõ ràng nghe được sợ ngược lại không đến nỗi dương n i ệ m nhìn kim sắc kiến v i điệp chẳng qua là cảm thấy cái này bảng danh sách có chút ý tứ các ngươi nói đơn đấu là chúng ta một người chiến ba người các ngươi con chiến ba người các ngươi chiến chúng ta một người vũ văn hiên ba người nghe được dương n i ệ m trong lời nói khinh thường lạnh nhạt nói chỉ sợ ngươi là đánh giá quá cao chính mình chiến các ngươi một người là đủ đây là thuộc về vũ văn hiên ba người kiêu ngạo thật sao dương n i ệ m cùng không không phái đệ tử đều hưng phấn lên thế thì muốn l ĩ n h giáo một chút hy vọng các ngươi không nên quá đồ ăn chương ba trăm mười lăm trương phạm vs lôi báo đồ ăn vũ văn hiên lôi báo cùng trầm ngọc còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng chữ này đến hình dung bọn họ lập tức thì khơi dậy bọn họ lòng hào thắng cho nên các ngươi là muốn cùng tiến lên kim s á c yến vĩ điệp trầm ngọc hỏi không không không dương niệm thẳng lắc đầu vẫn là không lấn phụ các ngươi trương p h ạ m lần này ra đến rèn luyện ngươi thật giống như còn không sao cả ra tay đi trận đầu thì ngươi xuất chiến đúng trưởng môn trương p h ạ m lên tiếng bớt ra không lấn phụ các ngươi rồi trầm ngọc cảm thấy dương niệm người này thật có ý tứ còn thật đem mình làm một chuyện trưởng môn tuổi còn trẻ làm cái gì trưởng môn a đây là thuần túy tìm thay vạn nhìn cái này trưởng môn còn trẻ như vậy liền biết đệ tử học tập theo hắn sẽ không quá cường không nhiều lắm uy tứ trâm ngọc hiện tại liền xuất thủ tâm cũng bị mất con báo giao cho ngươi trâm ngọc lời này vừa nói ra nàng và vũ văn hiên gần như đồng thời lui ở một bên chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại trương phảm cùng lôi báo lập ở trong sân r ỗ i nhất quyền bại ngươi lôi báo trợn quát một tiếng đột nhiên trên thân lôi điện quân quanh khí thế đột nhiên kéo lên rồi giao huy áp ép xuống không ngờ là huyền võ chín tầng định phong quả nhiên không hổ là vương bảng xếp hàng thứ m ộ ư ơ i bảy vị tồn tại thanh âm chưa dứt lôi báo bàn chân tại mặt đất đột nhiên khay trống giống như một con báo giống như mau lẹ vô cùng hướng về trương phàm đập vào mà đến nháy mắt cẩn thân nắm tay phải ẩm vang n ệ n xuống lôi điện phủ đầy quyền đầu giống như một khỏa lôi đỉnh hung hãn công giết tới quyền đầu chỗ qua không gian chấn động trương phàm nếu là bị hoanh chúng chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị hoanh đến vỡ nát cái kia quyền đầu tốc độ cực nhanh sở hạ bọn người gặp trương phàm không tránh né được đều là lên tiếng kinh hô cẩn thận thế mà trương phàm thế nhưng là thể tu xuất đạo hơn nữa còn tu tập hoa hạ võ thuật phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ hắn không có tránh né mà chính là tùy ý cái kia quyền đầu nện hướng mình lồng ngực nhưng ngay tại quyền đầu sắp chạm đến thân thể của hắn thời điểm thân thể của hắn hơi hơi về sau co rụt lại tay phải vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn không nhanh không chậm hướng về kia quyền đầu quấn quanh mà đi t r ư ơ n g phàm thi triển chính là hoa hạ võ thuật bên trong thái cực tuyệt học q u y ề n đ ầ u đập vào t r ư ơ n g phàm trên lồng ngực chỉ bất quá không có phát ra cái gì va chạm thanh âm t r ư ơ n g phàm cũng không có trong dự đoán bị cự lực trúng kích mà chính là giống đánh vào trên bông đồng dạng t r ư ơ n g phàm lồng ngực rút về phía sau về sau đ ỗ n g nhiên giống như co co g i ã n tấm đột nhiên khôi phục lại đem lôi báo một quyển kia chi lực phản chấn trở về tiếp lấy chân trái tiến lên trước thân thể lấn trên nửa bước tay của hắn mềm mại như rắn bỏ qua cho lôi báo cánh tay nhìn như mềm nhũng nhất trưởng dán tại lôi báo lồng ngực lôi báo thậm chí đều không có cảm giác được bất kỳ h uy hiếp gì nhưng ngay tại tay cầm dán đi lên trong nháy mắt chưng ơ phàm cánh tay chấn động đ ố n g nhiên phát lực một cô r ồ i r à o cự lực tuân ra vê anh thốn kình bạo phát phảng phất tất cả lực lượng đều hội tụ tại một trưởng kia phía trên lôi báo thân thể kịch chấn ẩm vang một tiếng liền lùi lại ra hơn mười bước cổ họng ngọn ngọt đúng là phun ra một ngụm máu tươi chưng phàm thiên phú và ngộ tính cũng không tệ trước đó tu vi thấp chỉ là bởi vì huyết mạch bị phong ấn hắn vừa rồi một trường kia đem thái cực cùng tiệt quyền đạo dung hợp là một cương n u hòa hợp lực s á t thương mười phẩn hai người lần nữa xa xa rỗi không khí phảng phất ngưng kết vũ văn hiên cùng trầm ngọc nhìn thấy một màn này đều là giật mình lôi báo lực đạo hung hãn nhất quyền c h i lực có thể khai bị liệt thạch nhưng trương phàm chịu nhất quyền lại bình yên vô sự bị hóa giải a s ở hạo cũng sợ ngây người mới vừa rồi còn vì trương phàm lau một vẹt mồ hôi hiện tại xem ra trương phàm tựa hồ có trô rất độc đáo lôi báo t h ụ thương cũng không phát giận ngược lại nở nụ cười đưa tay lau khỏe miệng màu tươi đã rất lâu không ai có thể làm bị thương ta không tệ ngươi là không chỗ nào chê đối thủ xem ra ta phải bồi ngươi thật tốt chơi đùa lôi báo nhìn chằm chằm trương phàm trước đó hắn chả có chút coi thường trương phàm hiện tại hắn đã nghiêm túc đem trương phàm trở thành đối thủ chân chính giống không thấy lôi báo như thế nào động tác hắn bên cạnh thân bỗng nhiên hiện ra một tôn quanh thân lóng lánh lôi đỉnh con báo con báo g ầ m thét nhìn c h ầ m c h ầ m chương phảm ngự thú sư dương nghiệm có chút ngạc nhiên kim ngân lam tam giác đều là ngự thú sư lâm thiên y nói ra lôi báo sùng thú là thiểm điện báo tốc độ lực lượng đều không yếu là tập hợp tốc độ cùng lực lượng vào một thân cường đại tồn tại kim s á c kiến vĩ điệp trầm ngọc sùng thú là một cái cự hình kim s á c kiến vĩ điệp lộng lẫy phụ trợ tính sùng thú nắm giữ kinh khủng quần thể trúc phúc hiệu quả bị trúc phúc võ giả trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực nghe nói trầm ngọc bật hết hỏa lực tối cao có thể dùng thực lực trực tiếp gấp b ộ i bất quá cái kia giống như đã thuộc về cấm thuật cấp bậc trầm ngọc rất ít sử dụng vũ văn hiên làm cùng kim ngân làm tam giác hạch tâm đến từ vũ văn gia tộc thuần phục vũ văn gia thuần dưỡng ngân sắc bá vương long là ba người bên trong chiến đấu lực kinh khủng nhất một cái h ắ n thật đúng là là linh võ tầng thứ thời điểm thì vượt vượt đại cảnh giới chiến bại huyền võ cao thủ hơn nữa còn là tại không có t r ầ m ngọc trúc phúc tăng phúc tình hùng dưới nghe được lâm thiên ý giới thiệu dương n i ệ m bọn người không khỏi nhìn nhiều ba tên này vài lần có chút ý tứ dương n i ệ m cơ bản biết ba người này làm sao lại tổ hợp lại với nhau lôi báo cũng là cái hất lên m à n tử r a mẫn công hình chiến sĩ vũ văn hiên là ba người bên trong thuần bạo lực phát ra thêm kháng thương tổn mà kim sắc kiến vĩ điệp lực công kích không quá đủ vũ văn hiên phát ra thời điểm nàng cần lôi báo tại bên người bảo hộ hai bên Ba người bọn người hắn chương ù n g một c ỗ mỗi cơ hồ đem n g ờ i tới ưu vung thế phát vung tới sử dụng tốt nhất. h dụng sử nữa còn là thuần n là ự thú sư tổ h sư ợ phạm ngự t ú phúc. hợp thể về sau lực lượng còn có nhất định tăng phúc. Khó trách ba tên này có thể lượng tăng tên t về sau ba lực còn có có này i bi người kỳ kính lân như danh, người học phủ thế có à sinh ra sợ hãi. Trương Phạm ra cũng nghe đến lâm thiên y nhìn về phía lôi báo n g ư ờ i rất am hiểu tốc độ muốn hay không thể hội một chút lôi báo hỏi ngược lại vừa v ậ n tốc độ của ta cũng không kém t r ư ơ n g phạm hiện tại y nguyên ở vào phụ trọng trạng thái hắn còn không có rỡ xuống phụ trọng ý tứ thật sao ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lam sắc thiểm điện lôi báo thoại âm rơi xuống thiểm điện báo đ ỗ n g nhiên gào thét một tiếng xoát biến mất tại nguyên chỗ chỉ thấy một đạo điện quang s ẹ t qua không gian sau một khắc thiểm điện báo xuất hiện tại trương phàm sau lưng hung manh từ phía sau nhào về phía trương phàm thật nhanh thì liền dương niệm cũng không khỏi giật mình cái này thiểm điện báo tốc độ đã có thể sánh ngang tuấn h bộ nhanh đến liền tàn ảnh đều không có để lại t r ư ơ n g p h ạ m chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức gáp bách mà đến hô hấp cứng lại tránh né đã là không kịp bởi vì cái kia nhanh trong thực sự quá nhanh vội vàng thời khắc t r ư ơ n g p h ạ m chân xuống bước chân một sai thân thể không tự chủ bắt đầu lay động tựa như là uống rượu say túy quyển dương nghiệm liếc một chút thì nhận ra được mượn nhờ men say t r ư ơ n g p h ạ m thân thể hướng một bên nhẹ nhàng nhoáng một cái đúng là tránh thoát thiểm điện báo đánh giết vừa mới tránh thoát t r ư ơ n g p h ạ m nhanh chóng hoán đổi võ thuật chiêu thức chân phải lượn vòng đá ra đá ra liên tục chân ảnh thập nhị lộ đàm thối t h i ể m điện báo tốc độ mặc dù nhanh nhưng t r ư ơ n g p h à m tốc độ càng nhanh phanh phanh phanh thập nhị lộ đàm thối mỗi một chân đều đá tại t h i ể m điện báo bụng hung hãn lực lượng trực tiếp đem t h i ể m điện báo đánh bay phanh một tiếng nện xuống tại lôi báo trước người thân thể cao lớn đều là run dày không thôi chương ba trăm mười sáu ngươi vợ ơ ý ma nuốt lôi phạt t h i ể m điện báo tại trên mặt đất có quáp miệng sùi bậm mép bụng bị liên tục trọng kích không ít nôn phun ra tản ra hôi thối vồn nôn vô cùng lôi báo một mặt hoảng hốt trương phàm rõ ràng đều nôn trúng chiêu hắn là làm sao tránh khỏi cái kia tinh diệu tuyệt luân thân pháp để lôi báo đối trương phàm lau mắt mà nhìn lam s á c thiểm điện cũng không gì hơn cái này trương phàm đứng thẳng ngu tay trái phụ sau lưng tay phải dôi thẳng mà ra giống như đệ nhất võ đạo tông sư hai đầu lông mày chắc chắn mà tự tin cho người ta một loại không hiểu cảm giác gác bách vũ văn hiên cùng trầm ngọc cũng là nhốn mày tránh thoát đồng thời còn bị thương nặng tiềm địa báo trâm ngọc có chút kinh ngạc thên kia thi triển chính là thân pháp gì trên đại lục làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hẳn là lĩnh ngộ một loại nào đó vỏ ý đi xuất thủ cương n u hòa hợp lực lượng vận chuyển huyền diệu vô cùng vũ văn hiên suy đoán nói bất quá cái này còn chưa đủ lấy ứng phó lôi báo trò vui còn ở phía sau đây vũ văn hiên thoại âm rơi xuống về sau hắn cùng t r â m ngọc đều trầm m ặ t lại ánh mắt lần nữa tìm đến phía lôi báo cùng t r ư phạm lôi báo đem linh lực rót vào thiểm điện báo thể nội nửa ngày về sau thiểm điện báo vừa rồi đỉnh chỉ run rẩy từ dưới đất chật vật bỏ lên một đôi mắt báo lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m chưng ơ phàm có oán độc cùng sát ý lôi báo cũng nhìn c h ầ m c h ầ m chưng ơ phàm đây bất quá là bắt đầu có thể thương tổn được thiểm điện báo người không nhiều đây cũng là nó ít có mấy cái lần bị thương này một trong đi lôi báo vừa nói chuyện một bên kết xuất ngự thù ấn nhưng tiếp đó người đá vào nó trên thân ngô ấy một chân ta đều sẽ gấp m ộ ư ơ i lần còn trở về ấn thành t h i ể m điện báo phát ra rít lên một tiếng tiếp lấy t h i ể m điện báo hóa thành một đạo lưu quang sông vào lôi báo mi tâm ngự thú hợp thể lôi báo quanh thân bắp thịt cốt cách t u ô n ra động vốn là khoa trương bắp thịt biến đến càng thêm khoa trương như dã thú lực lượng phảng phất muốn đem cả người hắn no bạo đồng dạng từng cái từng cái màu xanh lam báo văn tại lôi báo cái kiêm màu đồng cổ trên da thịt lặng yên hiện lên giống như lôi xà giống như lôi điện xì xì xì ở trên người hắn lượn lờ khanh khanh, khanh. móng n u ố t phía trên bắn ra như lưới dao sắc bén móng tay đầu của hắn biến thành báo từ đầu bất ngờ thành một tôn báo thủ nhân thân tồn tại một đôi con mắt màu xanh lam giống như bảo thạch sáng ngời mà bén nhọn hắn thân thể hơi hơi cúi xuống đi tụ lực sau đó phát ra một tiếng con báo gào thét veo thoát ra nháy mắt cận thân trương phảm lần này tốc độ của hắn so thiểm điện báo càng nhanh mà lại ngự thú hợp thể về sau hai người lực lượng dung hợp làm đến lôi báo tu vi nhanh chóng kéo lên đã phá vỡ mà vào nguyên võ t ầ n thứ buôn lôi quyền không kịp t r ư ơ n g phàm phản ứng lôi báo một quyền đánh ra ẩm t r ư ơ n g phàm trong nháy mắt bị h oanh bên trong lồng ngực cả người ném đi không t r ú n g cuối cùng phun ra một đầu tơm máu nhất quyền đánh t r ú n g lôi báo cũng không có dừng lại mà chính là thừa thắng truy kích bàn chân tại mặt đất khẽ chống phóng lên tận trời x o ắ t lôi báo trong chốc lát xuất hiện tại t r ư ơ n g phàm phía trên thân thể xoay tròn một trăm tám mươi độ lần nữa ẩm vang nhất quyền nện ở t r ư ơ n g phàm trên thân t r ư ơ n g phàm bị đập t r ú n g lấy gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực tăng tốc độ ra tốc rơi xuống một tiếng ầm vang nện tại mặt đất thẳng đem mặt đất đập ra một cái hô to tốc độ thật nhanh cổ vân lên tiếng kinh hô trương phạm sư huynh không có sao chứ lâm thiên y có chút lo lắng kim ngân lam tam giác uy danh thế nhưng là rất vang dội lôi báo đã đem tốc độ của hắn ưu thế phát v u n g tới cực hạn trương phạm xem ra chống đỡ không được dáng vẻ thiên y sư mội yên tâm trương phạm sư huynh thế nhưng là rất lợi hại hoa đoá đoá bọn người không có nửa phần lo lắng lo lắng t r ư ơ n g phạm trên thân hiện tại phụ trọng đã đạt đến hơn vạn cân tại quan tài đồng thau cổ trong thế giới đạt được trọng kiếm về sau t r ư ơ n g phạm vẫn đem trọng kiếm g á n h vác tại thân ngoại trừ ngủ không có hái xuống qua vừa rồi cùng lôi báo ở giữa chiến đấu cũng là tại trọng kiếm phụ trọng phía dưới tiến hành lôi báo rơi vào cách đó không xa trêu tức nhìn t r ư ơ n g phạm ta cho là ngươi sẽ bao nhiêu lợi hại đâu cũng không gì hơn cái này kết thúc lôi báo tay cầm giò ra nhất thời vô tận lôi quang trong tay ngưng tụ trong chớp mắt một cái lôi điện chi mâu tà trong tay một cỗ sắc bén sát khí nhộn nhạo lên sau đó lôi bao chầm d à i hướng về trương phàm đến gần d ơ lên lôi điện chi mâu nhắm ngay trương phàm trái tim đột nhiên đâm xuống g i a hỏa này vậy mà hạ sát thủ mắt thấy trương phàm thì muốn gặp bất chắc đúng lúc này trương phàm tay phải như thiểm điện khoác lên trọng kiếm trên chuôi kiếm quất ra n ằ m ngang ở trước bộ ngực v a n n lôi điện chi mũi thương sắc nhọn mũi nhọn đâm vào trọng kiếm rộng lớn trên thân kiếm đột nhiên vô tận lôi điện tại rộng lớn trên thân kiếm lan tràn ra hướng về trương phàm thân thể khuếch tán mà đi trương phàm phản ứng cấp tốc lập tức vận chuyển tiến hóa thôn tiên h quyết sắc mặt kia lôi điện vừa tiếp xúc đến trương phàm lập tức bị hấp thu hầu như không còn trương phàm căn bản không có bị nửa phần lôi điện thương tổn lôi báo đ ỗ n g nhiên giật mình hắn làm không rõ ràng vì cái gì lôi điện chạm tới trương phàm về sau lại nhanh chóng biến mất một cỗ hung hãn lược đạo rót vào trọng kiếm trương phàm trọng kiếm quét ngang trực tiếp đem lôi báo quang bay đi đánh lui hắn chậm rãi theo trong hố sâu đứng lên sau đó đem trọng kiếm thu nhập t r o n g càn k h ô n giới thân thủ lau máu tươi d ư ơ n g mắt nhìn lôi báo tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh bất quá còn chưa đủ đang khi nói chuyện trương phàm đem trên đùi trên cánh tay thân thể trước sau nặng đến bốn nghìn cân phụ trọng toàn bộ rỡ xuống một tiếng ầm vang châm thiết nện rơi xuống đất tạo nên d à y đặc bụi mù để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là để người tuyệt vọng tốc độ lời còn chưa dứt trương phàm đã đột ngột xuất hiện tại lôi báo trước người quá nhanh bị lôi điện còn nhanh du long bắt quái t r ư ở n g trương phàm chân đạp bắt quái thân như du long căn bản thấy không rõ trương phàm bóng người chỉ nghe tám âm thanh trầm đục lôi báo giống như như đạn pháo bắn ra ẩm vang nện rơi xuống đất phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt tới cực điểm thân thể của hắn đang run dày lôi báo lồng ngực liên tục tao nộ tám lần trọng kích giờ phút này đã hoàn toàn sập lún xuống dưới s ư ơ n g ngực nát lôi báo không cam tâm nổi giận gầm lên một tiếng thân hình hóa báo giống như như thiểm điện hướng trương p h ạ m đánh tới lôi phạt hóa thân con báo lôi báo miệng nói tiếng người đột nhiên ngàn vạn lôi xả từ trên người hắn lập lọe mà ra hắn mở ra miệng lớn một đạo đường k í n h hai mươi cm lôi điện quang trụ bạo nôn mà ra bắn thẳng về phía trương p h ạ m tốc độ quá nhanh làm cho người l i ễ u lưỡi thế mà trương p h ạ m căn bản không né tránh vậy mà mở ra miệng lớn một miệng đem phóng tới lôi điện quang trụn ướt trong khoảnh khắc lôi quang tiêu tán t r ư ơ n g phàm thân hình loay lên thân cận lôi báo tiết quyền đạo mau lẹ quyền đầu v a n h gia tiếp xúc đến lôi báo trong nháy mắt đ ố n g nhiên phát lực v â anh lôi báo giống như bị ngàn cân cự lực thân thể run lên sau một khắc cầm vang bay ra t r u n g điệp nện xuống tại vũ văn hiên cùng trầm ngọc trước người máu tươi c u ồ n phún t h i liên ngự thú hợp thể đều bị đánh cho tự động giải trừ lôi báo kinh hãi nhìn chằm chằm chưng phàm ngươi vậy mà nuốt lôi p h ả n làm sao có thể trương p h ạ m không có giải thích vũ văn hiên cùng trầm ngọc sắc mặt hoảng sợ vũ văn hiên nói thể tu không tệ trương p h ạ m chắc chắn trả lời có ý tứ vũ văn hiên n ở nụ cười có thể đem thể tu luyện một chút đến tầng thứ này thật là khiến người bội phục đều nói hậu kỳ thể tu muốn xa so phổ thông võ giả cường đại liền để ta lĩnh giáo một chút vũ văn hiên vậy mà tự mình xuất chiến trong lúc nhất thời toàn trường bầu không khí đều yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều rơi vào vũ văn hiên trên thân chương ba trăm mười bảy ngươi muốn đánh với ta một trận vũ văn hiên khí vũ hiên ngang trên mặt cương nghị đường cong để hắn xem ra có một phen đặc biệt mỹ cảm hốt người nhãn cầu bất quá chỉ cần là kỳ lân học phủ người đều biết vũ văn hiên người này cực kỳ bao che khuyết điểm phàm là kim ngân làm tam giác bất kỳ người nào bị thương tổn vũ văn hiên đều sẽ đứng ra lấy một cái công đạo mà lại vũ văn hiên tu vi tại ba người bên trong thứ nhất tinh thâm đã đi vào nguyên võ cảnh nếu như ngự thú hợp thể dung hợp ngân sắc bá vương long lực lượng sánh ngang nguyên võ tứ trọng thiên cừng giả nếu như kim sắc kiến vĩ điệp trầm ngọc lại phụ trợ một chút dễ dàng đến nguyên võ thất trọng trạng thái tốt phụ trợ đúng chỗ thậm chí có thể so với nửa bước thiên võ tầm thứ dương nghiệm không sử dụng lôi đình c h i lực cũng mới thiên võ nhất trọng tu vi mà thôi có thể nghĩ vũ văn hiên mạnh mẽ đến mức nào t r ư ơ n g phàm mới phá vỡ mà vào huyền vũ cảnh mà lại cũng không có đặc thù tăng phúc vũ kỹ đối chiến ngân s ắ c bá vương long vẫn còn có chút miễn c ư ỡ n g bất quá t r ư ơ n g phàm không có lối bước dương nghiệm cũng không có ngăn cản hai người đều hy vọng biết t r ư ơ n g phàm tự thân cực hạn ở nơi nào mà lại nhiều cùng cường địch giao thủ đối t r ư ơ n g phàm tới nói chưa chắc là chuyện xấu ngân s ắ c bá vương long chỉ giáo t r ư ơ n g phàm không có nửa phần đại ý, trong tay quang hoa lóe lên trọng kiếm xuất hiện tại trong tay trâm trọng trọng kiếm ẩm vang đập xuống đất thẳng đem mặt đất đập ra vô số tinh mịn vết n ư ớ c ngân s ắ c bá vương long lực lượng tốc độ đều không yếu hơn nữa còn có cực kỳ hung hãn phòng ngự lực trương p h ạ m cảm thấy tay không đã không đủ đối phó hắn trương p h ạ m tế ra vũ khí vũ văn hiên đưa tay trộm một cái một cây ngân s ắ c bá vương thương nắm trong tay một đầu ngân long c u ố n quanh ở ngân s ắ c bá vương thương phía trên phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm cực kỳ rung động vũ văn hiên cũng không có ngự thú hợp thể mà chính là muốn lấy loại này phương thức kỳ lạ đối chiến t r ư ơ n g phàm đó có thể thấy được thuộc về vũ văn hiên n g ạ m ạ thậm chí từ vừa mới bắt đầu hắn thì mang giáo huấn t r ư ơ n g phàm tâm thái mà không phải đem làm thành đối thủ chân chính ta chỉ xuất nhất thương có thể tiếp được tính ngươi bản sự vũ văn hiên n é t miệng lên quỷ dị ý cười nguyên võ tầng thứ hắn tự tin có thể nhất thương oanh bại t r ư ơ n g phàm vũ văn hiên không có nửa phần kéo dài bàn chân tại mặt đất một bước thân hình nổ i bắn ra mà ra cánh tay lắc một cái thương xuất như long bén nhọn mũi thương nhắm ngay trương phàm nhanh chóng bức ép tới giống cùng lúc đó ngân sắc bá vương thương phía trên ngân long long ngâm trấn thiên quay quanh mà ra thân hình bùng lên hướng về trương phàm c u ố n giết mà đi trương phàm muốn tranh né thế mà giờ khắc này đúng là bị ngân long khí thế mạnh mẽ khóa chặt thân thể liền xê dịch đều làm không được trong chốc lát bị ngân long c u ố n lấy không thể động đậy ngân long giống như một đầu cự mãng long thân quay quanh thu nạp áp bách đến trương phàm xương cốt đều khanh khách rung động xoẹt xẹt mùi thương nhanh chóng đâm tới ép thẳng tới trương phàm vị trí hiểm yếu loại kia tốc độ dùng tốc độ ánh sáng để hình dung một chút không đủ dương nghiệm bọn người thấy thế đều là hô hấp cứng lại nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trương phàm thân thể bỗng nhiên biến đến mềm mại lên sau đó theo ngân long quấn quanh khe hở ở giữa c h ạ y c h ạ y ra ngoài hoa hạ võ thuật nhu cốt thuật dương n i ệ m kinh hô bực này võ thuật tuyệt học tại không thiếu trong tv i i xuất hiện qua không nghĩ tới lại ghi chép tại hoa hạ võ thuật tập hợp bên trong trương phàm thoát khỏi ngân long c h ó i buộc phải tay nắm chặt trọng kiếm vung lên quét ngang v n y một tiếng cùng vũ văn hiên trường thương đụng vào nhau lực lượng kia hung hãn bá đạo thì liền vũ văn hiên nắm ngân long bá vương thương tay cầm miệng hổ cũng không khỏi tê dần hai người giao phong về sau cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước lại có thể thoát khỏi ngân long quấn có mấy phần năng lực vũ văn hiên đối trương phàm coi trọng mấy phần có điều hắn không có nửa phần d ừ n g tay mũi thương vẩy một cái lần nữa công tới hắn mỗi lần ra thương đều có một cổ bá đạo phong mang c h ấ n hám nhân tâm trương phàm hai tay nắm ở trọng kiếm ngang cản giận nện hai người kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra cao thấp hơn m ộ ư ơ i chiêu sau vũ văn hiên tựa hồ rốt cục mất kiên trì cái kia ngân long lạng yên dung nhập ngân l o n g bá vương thương bên trong đột nhiên ngân long bá vương thương phía trên ăn vào da vô tận màu trắng băng xương hàn khí đột nhiên nộn nhạo lên trường thương nghiêng vung mà xuống thương x u ấ t du long tuyết mãn quần sơn đột nhiên trường thương hóa thành một đầu hung h ã ngân n lòng ngửa mặt lên trời thét dài phóng lên tận trời quanh quẩn trên không trung một tuần sau đó phun chuyển ra vô tận hàn khí tuyết phi sương rơi t r ư ơ n g phàm chỉ cảm thấy hàn khí tập kích người thể nội huyết dịch đều phản phất bị đông cứng đồng dạng cảm giác của hắn cùng phản ứng tốc độ đều đ ỗ n g nhiên yếu bớt đứng thẳng bất động tại đương trường mà đúng lúc này không c h u n g cái kia ngân long bạo hướng mà xuống hung hãn đập vào mà đến trương p h ạ m nếu là bị đụng vào bất tử đều là trọng thương thương xuất du long tuyết mãn quần sơn đây là thuộc về nhóm k h ô n g loại hình cường đại công sát thủ đoạn lần này trương p h ạ m là thật tránh phòng không được thấy thế không đúng dư ơ nghiệm ngón tay nhất câu nhất thời trương p h ạ m dưới chân thổ tầng tuân r a động một đạo nửa hình cung tường đất đột ngột ngăn tại trương p h ạ m trước người vì trương p h ạ m chặn một kích này ầm ầm ngân long đụng vào trên tường đất trong nháy mắt tường đất sụp đổ vì bụi đất một cái dây leo lặng yên lan tràn mà ra quấn quanh ở trương phàm bên hông trực tiếp để hắn thoát ly chiến đấu về tới dương niệm bên người đả thương lôi báo ngươi cho rằng thoát ly chiến đấu liền có thể tính như vậy rồi hả ngân long lần nữa biến thành ngân long bá vương thương nắm trong tay nhất thương t ử không trung lấy xuống nhất thời một đầu bảng đại cự long gầm thét hướng dương niệm bọn người mạnh mẽ đâm tới mà đến khí thế hung hăng phảng phất không có thể ngăn cản không phải vậy đâu dư ơ n g h i ệ m ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ đối mặt cái kia đập vào mà đến cự long bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong lòng bàn tay hóa thành một thanh trường kiếm màu đen trường kiếm vung lên phát ra một tiếng to rõ kiếm minh vô tận kiếm ý nhộn nhạo lên thiên địa kiếm ý một kiếm xe rách mà ra nhất thời thiên địa đều phảng phất vì đó run r ậ y không gian tê liệt mở một cái khe tiếp lấy cái kia đập vào mà đến ngân long bị một phân thành hai phát ra thảm liệt gào rú ngân long lần nữa hóa thành trường thương bộ dáng rơi vào vũ văn hiên trước người mà vũ văn hiên thì bị lực lượng phạt vệ phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cực kỳ trắng xám kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm dương nghiệm một kiếm liền đem hắn trọng thương gia hỏa này đến cùng đã cường đại đến mức nào vũ văn hiên biết lần này gặp phải cao thủ mà dương nghiệm một kiếm kia không có sử dụng lôi đình c h i lực không phải vậy cái này ẩn chứa thiên địa kiếm ý một kiếm trực tiếp đem vũ văn hiên xoa sạch không có sao chứ dương nghiệm hỏi trương p h ạ m trương p h ạ m lắc đầu không có việc gì chỉ bất quá trương p h ạ m cái kia thở hào hển lại bán rẻ hắn vừa mới một k í c h kia quá mức hung hiểm chỉ sợ hiện tại trương p h ạ m cũng còn lòng còn sợ hãi đi dương nghiệm đã triệt để mất kiên trì vẫn là tốc chiến tốc thắng đi c ò n vội vã tiến vào cái kia thiên tứ linh trận đây sau đó dương nghiệm bước ra cất cao giọng nói kim ngân lam tam giác hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực bất quá ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới chính như chính các ngươi nói thiên tứ linh trận là thuộc về cường giả cho nên cho các ngươi cơ hội rời đi tránh ra một bên không phải vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc không thương hương tiếp ngọc dương n i ệ m nói đến cực kỳ nghiêm túc nhưng vũ văn hiên loại này người nhiều ít có chút ngạo khí nhìn chăm chăm dương n i ệ m nói nắm giữ cường đại kiếm ý ngươi thật sự rất cường đại chỉ bằng ngươi một kiếm kia ngươi liền có thể đưa thân kỳ lân học phủ thế hệ tuổi trẻ trước ba cường có điều không chút nào khoa trương nói cho ngươi chúng ta kim ngân làm đơn thể thực lực tuy nhiên không kịp trước ba mạnh nhưng ba người chúng ta người cùng một chỗ lại là treo lên đánh trước ba mạnh tồn tại vũ văn hiên lau khoe miệng máu tươi đứng lên vừa mới ta liền ngự thú hợp thể đều không thi triển cho nên còn tính không được ta thực lực chân chính nói như vậy ngươi là muốn đánh với ta một trận dương nghiệm nhìn vũ văn hiên cho ngươi ba chiêu cơ hội ngươi cứ việc thi triển cường đại nhất thủ đoạn ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là kim ngân làm tăng giác có thể mạnh đến mức nào chương ba trăm mười tám thần long khiếu để cho ta ba chiêu vũ văn hiên nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m ngươi không khỏi cũng quá để ý mình dương n i ệ m núm vai không có trả lời mà chính là trực tiếp phóng xuất ra thiên võ tầng thứ khí thế đột nhiên cái kia làm cho người linh hồn chân chiến khủng bố uy áp bao phủ xuống trong n g á y mắt đem vũ văn hiên lôi báo trầm ngọc ba người bao phủ ở bên trong ba thân thể người kịch liệt run lên vô cùng kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m thiên võ ngươi lại là thiên võ cường giả ba người đều cảm giác khó có thể tin dương nghiệm xem ra bất quá mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ lại là thiên võ cường giả phải biết kỳ lân học phủ đám thiên tài bọn họ tại dương nghiệm cái tuổi này đi ra một vị hung tàn nhất gia hỏa cũng bất quá miễn cưỡng phá vỡ mà vào nguyên võ tầng thứ mà dương nghiệm lại chỉnh một chút dành trước người ta một cái đại cảnh giới cái này là bực nào yêu nghiệt thiên phú bây giờ kỳ lân học phủ hai mươi lăm tuổi phía dưới đi vào thiên võ tầng thứ cũng liền miễn cưỡng bảy vị mà lại tuổi tắc đều đã tới gần hai mươi lăm tuổi các ngươi rốt cuộc là ai vũ văn hiên đã ở trong lòng suy đoán dương n i ệ m tình bọn họ khả năng đến từ so còn lại càng cường đại hơn vương triều bởi vì tại kỳ lân vương triều bên trong còn chưa từng nghe qua yêu nghiệt như thế tuổi trẻ tiểu bối ta quên tự giới thiệu mình dương n i ệ m khỏe miệng hơi hơi dương lên chúng ta đến từ huyền võ quốc chu tức quận tám chạy môn phái không không phái huyền võ quốc tám chạy môn phái dương nghiệm nói chưa dứt lời nói chuyện vũ văn hiên ba người sở hạo năm người đều là kinh hãi nhìn chằm chằm dương nghiệm cái gì thời điểm tam chạy môn phái có bực này yêu nghiệt thiên tài rồi tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không tệ dương nghiệm nhìn vũ văn hiên chỗ lấy các ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi hoặc là ba cái cùng tiến lên nếu như dương nghiệm tại phóng thích ra khí tức trước kia vũ văn hiên sẽ không chút do dự cự tuyệt đồng thời cảm thấy dương nghiệm là cái ngu ngốc nhưng bây giờ dương nghiệm cái kia như yêu nghiệt tu vi còn tại đó nếu như không ba người cùng tiến lên vũ văn hiên cảm thấy mình không có phần thắng chút nào cho tới nay hắn đều có một loại không người là đối thủ cảm giác yêu việt nhưng giờ phút này tại dương nghiệm trước mặt vũ văn hiên cảm giác đến thiên phú của mình quả thực cũng là chuyện tiếu lâm ba người liếc nhau đồng thời ngự thú hợp thể vũ văn hiên ngân sắc bá vương long dung nhập thể nội trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng ngân sắc vải rồng từ xa nhìn lại giống như một bộ kiên cố chiến giáp trâm h thể hắn â n tuân của a cao sau ra. nữa động, đen điên người biến thành 2 mét. Mái tóc đen dài biến thành màu trắng bạc tại sau lưng dối tung cuồng lên. Lôi báo lần nữa biến thành Mái dài tại dối Khi Lôi thực tức tóc bạc kéo báo mét. thế t h lập màu n người ráng. đầu báo bộ t ngọc ngự thú hợp thể hoa lệ nhất nàng lấy xuống sinh ra kẽ hở một cái hồ điệp cái t r â m cài đầu lấy xuống trong n g á y mắt hồ điệp cái t r â m cài đầu giống như sống lại đồng dạng biến thành một cái kim sắc kiến vĩ điệp vòng quanh trầm ngọc hết lần này tới lần khác bay múa về sau nhanh nhẹn rơi vào trầm ngọc ngón tay ngọc đầu ngón tay lạng yên dung nhập dung nhập n g á y mắt trầm ngọc trên thân kim quang đại chán sau lưng một đôi kim sắt trói lọi cánh bướm mở rộng mà ra xa xa nhìn lại trầm ngọc tựa như một tôn thần linh màu và nóng g tiên nữ hạ phảm xinh đẹp tới cực điểm kim sắc cánh hơi hơi vỗ từng đạo từng đạo kim mang huy sái mà xuống đem vũ văn hiên cùng lôi báo bao phủ ở bên trong lời chúc phúc của nàng đã bắt đầu trong khoảnh khắc vũ văn hiên cùng lôi báo khí thế nhanh chóng kéo lên vũ văn hiên trực tiếp tiến vào nguyên võ chín tầng đ ỉ n h phong nửa bước thiên võ chi cảnh lôi bao kém một số nhưng cũng đi vào nguyên võ ngũ trọng thiên tại kim sắc kiến v i điệp trúc phúc giới không chỉ có khí thế của bọn hắn nhanh chóng kéo lên thì liền phòng ngự của hắn nhanh nhẹn độ đều phải đến trên diện rộng tăng thêm thương long khiếu vũ văn hiên quát lớn lên tiếng sau đó ngửa mặt lên trời thét dài kinh khủng tiếng long ngâm s ó n g theo vũ văn hiên trong miệng phát ra bàng bạ bà quy áp cùng âm sát bao phủ mà đến hắn cái này thương long khiếu so với trước đó tao nộ qua con rơi âm sắt cũng không kém cỏi chút nào mọi người nghe tiếng linh hồn cũng hơi làm rung động dư ơ n g n i ệ m tinh thần chỗ sâu hơi hơi rung động bất quá cũng không có trở ngại thương long khiếu có chút ý tứ dư ơ n g n i ệ m chợt nhớ tới cùng thao thiết ngự thú hợp thể về sau cũng có thể sử dụng phát ra long âm cái này kỹ năng phải học lấy công pháp tu cải khí bắt đầu vận chuyển đinh thương long khiếu bắt thành công đinh thương long khiếu ngay tại sửa đổi bên trong đinh thương long khiếu sửa đổi hoàn thành thần long khiếu đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động thương long khiếu cần ngự thú hợp thể mới có thể sử dụng mà thần long khiếu có thể tại không có ngự thú hợp thể tình huống dưới thi triển đương nhiên uy lực khẳng định không bằng ngự thú hợp thể trạng thái dưới hung hãn như vậy thử một chút dương nhiệm lập tức điều động lĩnh ngộ sau đó hít sâu một hơi lồng ngực nâng lên đến vô tận khí tức tại lồng ngực khuấy động một tiếng quần quận liên miên long ngâm âm sát theo dương niệm trong miệng phát ra đây là trong lồng ngực khí tức cộng minh phát ra long ngâm cũng không phải là cuốn g họng phát ra cho nên đối dương niệm cuốn g họng cơ hồ là số không gánh vác giống t h â n long khiếu thi triển thời khắc kinh khủng âm ba trực tiếp đem thương long k h i ế u âm ba đẻ tới sau đó triệt để phá hủy long ngâm như sóng biển điên cuồng tuân hướng vũ văn hiên dầm dầm dầm vũ văn hiên ba người chỉ cảm thấy thân thể chấn động kinh khủng âm sát trực kích linh hồn ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi thân thể nhoáng một cái ủ g i ả m xuống đất linh hồn của bọn hắn suýt nữa đều vào thời khắc ấy sụp đổ may ra thời khắc cuối cùng t r ầ m ngọc thi triển kim điệp thủ hộ một đôi cánh bướm bao phủ ở trên không đem còn sót lại âm ba ngăn cách bên ngoài không phải vậy một kích này ba người đã một mệnh ô hô thương long khiếu vũ văn hiên kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm ngươi làm sao có thể thi triển thương long khiếu ngươi làm sao có thể nắm giữ thương long khiếu chính là vũ văn gia âm s á t tuyệt học theo không truyền ra ngoài g i a hỏa này làm sao lại nắm giữ mà lại thi triển đi ra so với hắn thi triển uy lực còn kinh khủng hơn ta nói ta nắm giữ thiên hạ võ học ngươi tin không dương n i ệ m nhìn vũ văn hiên vũ văn hiên ta tin ngươi cái đại đầu quỷ thiên hạ võ học sao mà b ể bộn như thế nào có thể học được hết đương nhiên dương n i ệ m loại này treo bức ngoại trừ vũ văn hiên ba người không nói dương n i ệ m tiếp tục nói bất quá ta thi triển không phải thương long khiếu mà chính là so thương long khiếu càng thêm hoàn mỹ cường đại thần long khiếu nói cho cùng thần long khiếu hẳn là thương long khiếu tổ tông đi dương nghiệm không biết xấu hổ an nói bịa chuyện cái gọi là kim ngân làm tam giác cũng không gì hơn cái này thật là khiến người ta có chút thất vọng à. dương nghiệm đã không có chiến đấu hứng thú ba người này tổ xác thực rất mạnh bất quá cùng không không phái yêu nghiệt nhóm so sánh vẫn là kém một mạng lớn a man thi triển man thần quyết có thể nhất quyền đem bọn hắn oanh bạo dịch đại xuyên vận mệnh luân bàn hoàn mỹ tam sát cổ vân hỏa linh chiến thể mở ra chỉ là khí thế liền có thể áp bọn họ một đầu hoa đoá đoá tô lạc lạc hướng vinh vinh xuất thủ bọn họ cơ hồ cũng không có phản kháng dư lực cho nên bộ này còn có cái gì tốt đánh thừa dịp sớm để cho bọn hắn xéo đi các ngươi không phải là đối thủ của ta thừa dịp ta tâm tình còn không hỏng bét sớm làm tránh qua một bên đi đang khi nói chuyện dương nghiệm nhìn về phía dịch đại xuyên bọn người nhanh tiến vào thiên tứ linh trận chúng ta còn muốn đi trước thứ tư nhiều động thiên đây dương nghiệm thúc giục đạt được kỳ lân huyết mới là mục đích của bọn hắn trên đường thăm dò bà bối tìm một chút k ỳ ngộ chỉ là thuận tiện được rồi trưởng môn chúng đệ tử nên ngang hướng về thiên tứ linh trận mà đi vũ văn hiên ba người rất là không cam lòng nhưng ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt bọn họ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lui qua một bên chương ba trăm mười chín chơ i ý ban quang trụ không về thêm đá thiên võ tầng thứ thực lực là vũ văn hiên ba người không thể dung chuyển nếu như trầm ngọc đem c h ú c phúc thi triển đến cực hạng vũ văn hiên cũng chưa chắc không thể cùng dương niệm phân cao thấp chỉ là cái kia không đáng như thế trầm ngọc sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao t h n g trọng thậm chí là tính mạng của nàng vì thiên tứ linh trận còn không cần thiết dựng vào tính mạng của bọn hắn vũ văn hiên vẫn luôn là rất lý trí người hắn kiêu ngạo nhưng cùng lúc cũng tôn sùng cường giả vi tôn luật thép đối với cường giả có một loại từ đáy lòng k í n h sợ trường môn a nghe được t r ư ờ n g môn hai chữ vũ văn hiên ba người đều hơi kinh ngạc cùng lúc đó trong lòng cũng đều tốt thụ rất nhiều tuổi con trẻ có thể ngồi lên vị trí trường môn hoặc là cường giả đệ nhị hoặc là đạt được lực lượng nào đó truyền thừa cho nên trên thiên phú vũ văn hiên cảm giác đến bọn hắn kim ngân làm tổ ba người chưa hẳn so dương nhậu yếu dương niệm bọn người ở tại thiên tứ linh trận trước ngừng lại vương giã nói thiên tứ linh trận đã không quá ổn định bên trong chỉ còn lại có ba đạo trời ban quang trụ chỉ sợ cái này ba lần trời ban linh lực về sau thiên tứ linh trận liền sẽ hoàn toàn biến mất mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía cái k i a ba đạo trời ban quang trụ thật muốn hỏng mất ta khó trách vũ văn hiên ba người muốn cùng sở hạo bọn người muốn tranh giành cái ngươi chết ta sống chỉ có ba lần trời ban linh lực cơ hội à. tô lạc lạc biết miệng ta đã có bạo tuyết cự thú lực lượng không yếu ta lùi ra ta cũng lùi ra hoa đoá đoá đứng ở một bên đến đón lấy cổ vân hướng vinh v i n h trương phàm a man bọn người hào hào từ bỏ tiến vào thiên tứ linh trận cơ hội vân phi vương giã sử quan các ngươi tu vi tầng thứ hơi yếu một chút ba người các ngươi đi vào đi dịch đại xuyên sờ lên cái mùi nói không không p h ả i bọn người cực kỳ khiêm nhượng đều vì lẫn nhau suy nghĩ cái này khiến dương niệm cảm thấy rất tấm áp đúng thôi sư huynh đệ tỉ mội ở giữa liền nên dạng này đây mới là một cái tập thể dương nghiệm muốn muốn rèn đúc cấp năm sao nhà cảm giác muôn phái đại xuyên người đi vào mới có thể đem thiên tứ linh trận công hiệu sử dụng tốt nhất vương giã cái thứ nhất lui ra ngoài hắn cảm thấy hướng vân phi cùng sử thư thánh là vừa cần dịch đại xuyên vận khí tăng mạnh cần phải để hắn đi phanh phanh vận khí họ vương người đây là không cho ta vô lại xuyên mặt mũi đi và o ở lại dịch đại xuyên cái này bạo t i n h khí chúng đệ tử hơi có tranh luận kỳ lân học phủ học viên đều là tranh nhau đi vào không không phái đệ tử ngược lại tốt lại khiêm nhượng cái này khiến vũ văn hiên bọn người có chút xấu hổ được rồi được rồi dương nghiệm khoát tay háo ta cảm thấy vương giã nói không sai loại thời điểm này liền nên đại xuyên đi vào thỏa thích vơ vét thiên tứ linh trận giá trị cho nên vân phi sử quan đại xuyên các ngươi ba đi vào trưởng môn dịch đại xuyên còn muốn nói chuyện làm sao ta cái này trưởng môn nói chuyện không có phân lượng dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m dịch đại xuyên dịch đại xuyên nhất thời n g ẹ i lời biết tại khiêm nhượng đi xuống cũng coi chút làm tiêu không chối từ nữa sử thư thánh hướng vân phi dịch đại xuyên trước sau tiến nhập thiên tứ linh trận sử thư thánh cái thứ nhất tiến vào trời ban quang trụ vừa mới đi vào h o a n h một tiếng trời ban trong cột ánh sáng hạ xuống một đạo tinh thần giống như thể hồ quán đính giống như đông nhiên theo sử thư thánh đỉnh đầu rót nhập thể nội thông thấu toàn thân d ầ m d ầ m d ầ m liên tục vài tiếng oanh minh sử thư thánh bước vào huyền võ nhất trọng thiên sử thư thánh chỗ trời ban quang trụ biến mất cái này thiên tứ linh trận quả nhiên có chút kỳ lạ h ồ à nếu như thành thành thật thật tu luyện sử quan trí ít khoảng ba tháng mới có thể đi vào huyền võ cái này thiên tứ linh trận mấy giây giải quyết cổ vân sợ hãi than nói vũ văn hiên bọn người nhìn lấy có chút thì đau vốn phải là bọn họ tiếp nhận thiên tứ linh trận ban cho quá khinh người hướng vân phi cái thứ hai bức vào trời ban quan trụ cũng là liên tục vài tiếng oanh minh miễn cưỡng đi vào huyền võ nhất trọng sử thư thánh cùng hướng vân phi theo thiên tứ linh trận bên trong đi ra trên mặt tràn đầy nụ cười cổ vân mấy người cũng tiến lên chúc mừng sau một lúc lâu ánh mắt mọi người rơi vào dịch đại xuyên trên thân các người đoán xem vô lại xuyên lần này sẽ nhận được bao nhiêu lực lượng cổ vân hỏi không phải là đế cảnh a t r ư ơ n g phàm khỏe miệng có q u é t quất vậy quá khoa trương vương gia nói không khỏi khả năng một lần hành động vượt qua mấy cái đại cảnh giới tất cả mọi người có chút chờ mong toàn h linh i ê bên n trận tứ t r n xuyên xoa xoa tay, sau đó không nhanh không g dịch chậm bước đại đó xoa xoa sau tay, v o trời b a trong cột ánh sáng. xuyên Dịch đại bộ ư ớ c vào trong trời trụ mắt. trời trụ, thành biếc ban bản ban quang trụ trong nháy mắt. Nguyên bản xanh biếc trời ban quang ngáy Nguyên nhiên đồng thiên tứ linh trận cũng bắt đầu kịch liệt run dày lên phảng phất lực lượng bị trong nháy mắt rút khô bắt đầu sụp đổ sau cùng chỉ còn lại có cái kia một cái chói mắt kim sắc quang trụ đem dịch đại xuyên bao phủ dịch đại xuyên đây là không n ư ớ t ban cho quang trụ nhan sắc đều biến hóa ta che trời đây là dự định n ị c h tiên không có ai biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì kim quang càng ngày càng thịnh cái kia kim sắc trời ban quang trụ cũng càng ngày càng to giống như đang không ngừng lớn mạnh ước chừng qua thời gian một nén nhang kim sắc quang trụ biến hóa rốt cục cũng ngừng lại sau đó kim sắc quang trụ đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một tôn to lớn mặt trời ẩm vang ở giữa từ trên n ư ỡ n g cao rơi xuống phía dưới Vâng anh. kim sắc mặt trời trực tiếp khắc sâu vào dịch đại xuyên thể nội trong chốc lát dịch đại xuyên ngửa mặt lên trời thét dài rầm rầm rầm dịch đại xuyên khí thế nhanh chóng kéo lên huyền võ tam trọng huyền võ chín tầng nguyên võ chín tầng thiên võ nhất trọng thẳng nhảy lên tới thiên võ nhất trọng thiên mới dừng lại đến trên thân quang hoa dần dần tiêu tán một cố vô thượng uy nghiêm theo dịch đại xuyên thân lên phát ra liền phá hai cái đại cảnh giới vũ văn hiên ba mắt người đều chừng lớn cả kinh nói không ra lời có thể nói là vô cùng trông mà thèm đây chính là hai cái đại cảnh giới a theo huyền võ đến thiên võ bao nhiêu thiên tài đều muốn vì thế p h â n đấu 5 năm năm mười năm còn có rất nhiều người nỗ lực cả một đời đều không thể phá vỡ mà vào loại kia t ầ n g thứ thế mà dịch đại xuyên lại tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong làm được cái này khiến vũ văn hiên đáy lòng hận ý càng đầy bởi vì cái này vốn nên là thuộc về bọn h ắ n kim ngân làm tam giác rầm rầm ngay tại kim sắc trời ban quang trụ hoàn toàn biến mất trong n g á y mắt nguyên bản thiên tứ linh trận chỗ mặt đất vậy mà đung đưa sau đó từng trận máy khuyết trương âm thanh truyền đến mặt đất nham thạch hướng về hai bên tách ra trên mặt đất xuất hiện một cái hình vuông cửa động hình vuông cửa động phía dưới là một bậc một bậc thêm đá thêm đá vô tận hướng xuống lan tràn liếc một chút nhìn xuống nhìn không thấy cuối cùng dương nghiệm bọn người liền vây quanh đây là thông hướng thứ t ư động thiên cửa vào cổ vân suy đoán nói dương n i ệ m hơi trầm âm hẳn là bất quá không phải nói hỏa kỳ lân tại thứ t ư động tiên a làm sao phía dưới an tĩnh như vậy đã nhiều năm như vậy hỏa kỳ lân còn sống hay không vẫn là ẩn số đại bạch đi vào dương niệm bên người khó nói dương niệm hít sâu một hơi cùng mọi người liếp nhau sau đó dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi đến đại bạch bọn người đuổi theo sở hạo năm người hơi do dự sau cùng cung theo đi xuống đến mức vũ văn hiên ba người bọn họ mặc dù hiếu kỳ thứ t ư động thiên bên trong tình huống nhưng nghĩ tới dương niệm hung hãn trình độ bọn họ biết đi xuống cũng là không tốt dứt khoát quay người dự định rời đi ngay tại lúc bọn họ quay người thời khắc ầm ầm phương này hình cửa động vậy mà nhanh chóng khép kín cái kia nguyên bản sụp đổ thiên tứ linh trận lần nữa nổi lên từng cây trời ban quang trụ phóng lên tận trời lại có ngàn cái nhiều trên cầu thang nghe được tiếng ầm ầm mọi người quay đầu nhìn lại vừa mới bắt gặp cửa động khép kín Mà lại bọn họ đi bọn b họ qua ậ chương ba trăm hai mươi tiếp dẫn chi thuyền sau lưng thềm đá một bậc một bậc biến mất thật giống như bọn họ đi qua đường ở trên đời này mãi mãi cũng không có dấu vết bị triệt để xóa đi thềm đá rất dài dài đến tựa hồ không có cuối cùng một mực hướng về lòng đất thẳng tắp kéo dài theo dương nhiệm đám người sôi dòng rốt cục liền hai bên vách đá cũng biến mất không thấy gì nữa chung quanh tất cả đều là nồng đậm hát cám duy chỉ có cái này thềm đá tản ra bạch sắc quan mang đi tại trên thềm đá khiến người ta có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác cô độc cái này thềm đá làm sao dài như vậy tô lạc lạc đều hơi không kiên nhẫn đi lâu như vậy ý nguyên nhìn không thấy cuối cùng đây là một loại cùng loại với không gian chết điệp tu kiến phương thức chúng ta mỗi bước vào một tầng bậc thang trên thực tế cũng là tiến hành một tầng bước nhảy không gian vương giã giải thích nói chúng ta bây giờ chỗ đã thấy đều không phải chân thực chỉ là bởi vì không gian trùng điệp mà xuất hiện h u y ế n tượng cho nên ngươi thấy phía trước còn rất xa rất có thể gần trong găng tấc ngươi cảm giác gần trong găng tấc trên thực tế xa không thể chạm như thế mơ hồ dịch đại xuyên sở lấy cái mũi hỏi liền không có phá giải biện pháp vương giã lắc đầu chỉ có thành thành thật thật theo loại này không gian chết điệp tiến lên nếu như nhất định phải đánh vỡ nói không chừng sẽ bị thả vào dị không gian bị không gian phong bạo xé nát khủng bố như vậy hoa đoá đoá không khỏi rụt cổ một cái vậy ta vẫn ngoan ngoan đi xuống dưới đi thời gian phảng phất đều thả chậm tốc độ chạy cũng không biết trải qua bao lâu dương nghiệm cảm giác trong bóng đêm phiêu bạt đã nhiều năm thậm chí hơn mấy trăm năm phía trước bậc thang lan tràn im bặt mà rừng khi bọn hắn đạp vào cấp bậc cuối cùng bậc thang thời điểm t r u n g quanh nồng đậm hắc á m trong nháy mắt t ă n g ra thềm đá mau chóng chìm xuống sau đó dương n h i ệ m bọn người làm ra làm chơi ra chơi rơi vào kiên cố trên mặt đất ngắm nhìn bốn phía dương n h i ệ m phát hiện bọn họ đang tại một cái hình tròn trên bẫy đá cái này hình tròn cầu thang đá đường kính chi ít có ngàn mét cùng nói hắn là một phương cầu thang đá không bằng nói hắn là một phương quảng trường quảng trường trung tâm đứng thẳng lấy một tôn thông thiên thạch trụ thông thiên thạch trụ giống như là còn không có hoàn toàn làm lệnh dung nham chú tạo mà thành thành than nham thạch ở giữa còn lóe ra hỏa hồng sao hỏa thông thiên thạch trụ nhìn không thấy cuối cùng ngầm đầu cũng nhìn không thấy mái vòm cũng không nhìn thấy thiên chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm hát cám cái này khiến dương niệm sắc thực tin bọn họ đích sắc là tại một phương thế giới dưới lòng đất quảng trường bên ngoài là vô hạn c u ộ n c u ộ n dung nham mà tòa này cầu thang đá thì là trôi nổi tại dung nham phía trên dung nham điên c u ộ n c u ộ n c u ầ n lấy tản mát ra nóng rực vô cùng khí tức thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến t r ư ờ n lửa cá ló đầu ra không biết tên hung thú tiếng gầm gừ không ngừng cùng trước đó thấy qua sông nham thạch có chút tương tự nhưng nơi này rõ ràng còn rộng rãi hơn được nhiều nếu như có thể dương nghiệm nguyện ý đem nơi này xưng là biển nham thạch nóng chảy biển nham thạch nóng chảy rộng lớn vô cùng phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không thấy cuối cùng giới hạn nơi này là lòng đất văn minh di tích hoa đoá đó hỏi không biết cổ vân lắc đầu chúng ta bây giờ vị trí thật giống như tại một vùng biển mênh m ô n g bên trong mân mê lên bốn phía đều là dung nham chúng ta bây giờ nên đi hướng phương nào có chút mê mang a đã nói xong hỏa kỳ lân đâu hiện tại chỉ có thấy được lửa không có kỳ lân mà lại tòa này đảo hoang tựa hồ còn không có cùng bất luận cái gì thế giới bên ngoài liên tiếp chẳng lẽ muốn theo dung nham thượng du ra ngoài ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi trưởng môn bách biến hùng ứng bay vọt biển nham thạch nóng chảy dịch đại xuyên nói nếu như ta không có đoán sai cái này biển nham thạch nóng chạy phía trên cần phải thiết chí cấm bay trận pháp không cách nào ở tại lên phi hành vương giã quan sát đến bốn phía hắn bắt được biển nham thạch nóng chạy phía trên phun trào trận văn khí tức vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ lại chỉ có bị vây ở chỗ này tô lạc lạc lông mi chớp chớp có chút cổ linh tinh quái vô kế khả thi thời khắc đ ỗ n g nhiên biển nham thạch nóng chạy điên cuồng c u ồ n cuộn lên cách đó không xa xuất hiện một cái đường kính một trăm m m to lớn rung nham vòng xoáy ầm ầm một chiếc to lớn tàu thuyền theo dưới nham tương lơ lửng vô tận dung nham giống như, như nước h n ư biển theo tàu thuyền lên trượt xuống mà xuống trang diện kia cực kỳ rung động cái này khiến dương n i ệ m nhớ tới thuyền trưởng hải tặc bên trong thuyền hải tặc từ đáy biển nổi lên mặt nước hình ảnh hai người này tương tự tới cực điểm thì liền trước mắt cái này to lớn màu đen tàu thuyền đều cùng thuyền hải tặc giống nhau đến mấy phần chỉ bất quá đây không phải nước biển mà chính là dung nham thuyền lớn dương phàm xẹt qua manh liệt dung nham trực tiếp tiếp xúc bờ rộng lớn cầu thang đá đây là tới tiếp chúng ta dương n i ệ m lên tiếng nói chúng người đưa mắt nhìn nhau h ào h ào lắc đầu trong khoảnh khắc tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ngừng thở nhìn chòng chọc vào cái kia thuyền lớn bọn họ đang đợi tại đợi có người theo thuyền bên trên xuống tới nói một câu hoan nghênh đến đến thế giới dưới lòng đất ta là thế giới ngầm tiếp dẫn xứ các vị mời lên thuyền thế mà thời gian từng giây từng phút trôi qua không có bất kỳ người nào theo thuyền bên trên xuống tới tiếp dẫn thuyền này có chút cổ quái a dịch đại xuyên cũng cau mày lên thuyền này xuất hiện đến mạc danh kỳ diệu hơn nữa còn không có nửa phần nhắc nhở trời mới biết nó đột nhiên xuất hiện ở đây là làm gì âm trầm cổ vân rụt cổ một cái không có người phía dưới tới đón đưa không có người điều khiển nó thì dừng ở cái kia suy nghĩ một chút đều là m người dùng mình có thể là ưu linh thuyền dương n i ệ m suy đoán nói kỳ thật hắn cũng không biết cũng là điện ảnh tiểu thuyết đã thấy nhiều ân đoán mỏ dù sao đây đều là thói quen nghe được c ú linh hai chữ tất cả mọi người chưa phát giác ra đầu tê dần hoa đoá đoá nói trưởng môn ngươi không cần nói đến như vậy mơ hồ quái dọa người dương n i ệ m không có nói tiếp mà chính là nhìn về phía đại bạch cùng sử thư thánh đại bạch sử quan các ngươi thấy thế nào ta và ngươi nghĩ không sai biệt lắm đại bạch nói sử thư thánh hơi trầm ngâm nói có quan hệ tư liệu ghi chép thế giới dưới lòng đất bầu trời là màu đỏ ta muốn hẳn là tại cái này dung nham phía dưới thuyền này chỉ là tiếp dẫn chúng ta tiến vào dung nham phía dưới dương nghiệm nghe vậy gật đầu nhìn chung quanh nói mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở đây giống như ngoại trừ lên thuyền giặc không có lựa chọn nào khác đây mọi người trầm mặc s ở hạo bọn người nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lúc nhất thời lại có chút hối hận cùng đi theo dù sao tiền đồ không biết hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là tràn đầy hung hiểm sau một lúc lâu dương niệm đi đầu cái thứ nhất leo lên cái kia màu đen thuyền lớn đại bạch theo sát phía sau leo lên đại thuyền bong thuyền phía trên tình huống có chút lộn xộn có thể trông thấy bong tàu cửa hàng đầy nhân loại hải cốt tản mát vũ khí đây đều là lên thuyền sau chết ở chỗ này sao s ở hạo có chút tim đập nhanh hỏi còn lại bốn cái kỳ lân học phủ học viên thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ tới ngược lại không không p h ả i đệ tử tuy có hoảng hốt nhưng lại phải bình tĩnh được nhiều sợ hãi dương n i ệ m nhìn về phía năm người nếu như các ngươi sợ chết ta đề nghị các ngươi trở lại trên bờ chờ chúng ta trở về năm người này mang không mang theo cũng không đáng kể bọn họ không theo dương n i ệ m ngược lại cảm thấy sẽ nhẹ lòng một ít sở hạo năm người nuốt nước miếng một cái để bọn hắn chờ ở trên bờ tâm lý nhiều ít có chút không vững vàng dương n i ệ m tu vi kinh thiên đi theo hắn có lẽ còn có thể sống mệnh lắc đầu nói không không sợ chỉ là thuyền này quá mức quỷ dị không ai nói tiếp d ư ơ n g nghiệp ba ọ n người đ n g chuẩn bị h ư ớ n g xuyên đ i vào t r o n Nhưng g m à đ ú n g v à o l ú c n à y thuyền giặc biển nham thạch nóng c h n g lần nữa manh liệt m ê n h nương theo lấy màu đen thuyền lớn chìm xuống biển nham thạch nóng chảy lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc lên nhấc l ớ n sau đó dung nham thổi vào mắt thấy toàn bộ tàu thuyền liền bị dung nham bao phủ nhưng vào lúc này một cỗ kỳ dị lực lượng theo tàu thuyền lên b ộ phát ra chống lên một màn ánh sáng kết d ư ớ i hoàn toàn đem hỏa hồng dung nham cách t r ở bên ngoài h ắ t thuyền hoàn toàn chìm vào dung nham phía dưới h ư ớ n g nhìn b ố n phía tất cả đều là hỏa hồng một mảnh liền giống bị liệt diễm bao quanh đồng dạng mà ở cái này liệt diễm bên trong vô số sinh vật biển bơi lượt qua có dữ tợn tí dày nha có hình thể to lớn răng cơ hỏa diễm cám ngập có hung hãn kỉnh có thành bảy tôn cùng cua dương nghiệm có một loại tại hải tộc quán tham quan sinh vật biển cảm giác nhưng cũng liền tại thuyền lớn chìm xuống thời điểm bong tàu những cái kia dậy đặc xương cốt đ ỗ n g nhiên nhảy nổi lên ngọn lửa nóng bỏng theo lên hỏa diễm thiêu đốt bọn họ vậy mà sống lại đang thiêu đốt hỏa diễm dưới trên thân bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt có điểm giống giỏm bị s bọn họ dẫn theo kiếm hướng dương nghiệm bọn người công sát mà đến cẩn thận dương nghiệm kinh hô một tiếng ngón tay búng một cái phóng xuất ra ảnh xà ảnh thân rắn con vô hạn kéo dài quay quanh chi nhánh chỗ vô số cái bóng trong nháy mắt đem tất cả phục sinh xương cốt chói buộc chặt trương phàm thi triển tiến hóa thôn thiên quyết trực tiếp một miệng đem bị chói lại phục sinh khô lâu nuốt mất nhưng ngay tại những n à y khô lâu bị nuốt lấy đồng thời một đoàn hắc khí tại cách đó không xa nhanh chóng ngưng tụ theo hắc khí ngưng tụ một tiếng kinh khủng tiếng cười nhộn ngạo lên sau đó một lưng gù hắc bảo lão giả xuất hiện tại bong tàu khắc khắc kiệt đã bao nhiêu năm rốt cục có người leo lên ác ma thuyền hoan nên các vị lao giả dùng thương lão ma âm nói ra lúc nói chuyện không biết quá quá khích động vẫn là sao thế trong mắt một chút theo trong hốc mắt rớt xuống đúng lúc lăn xuống tại dương nghiệm dưới chân lao giả tập tên tiến lên túi người muốn nhặt lên cái kia trong mắt dương nghiệm lại một chân dẫm tại trong mắt lên tiểu h ò a tử chuyển một chút chân người dẫm lên con mắt ta lao giả nói ra dương nghiệm không để ý đến chân cũng không bung ra nói hỏi ngươi mấy vấn đề lao giả tạm thời kiếm không đến ánh mắt của mình cũng không tức giận ngồi dậy nói người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không tôn trọng lao nhân có dám mau thả ngạy ra hỏa này vẫn rất có tính cách n g ư ờ i là ai dương nghiệm hỏi ác ma thuyền người đưa đỏ lao giả nói ra nếu như ngươi nhất định phải một cái tên bọn họ đều gọi ta lao ma nhất định phải một cái tên ta còn nhất định phải thêm cái kỳ hạn đâu một vạn năm cái chủng loại kia lao ma dương nghiệm lặp lại một lần ác ma thuyền lai lịch gì người cái gọi là đưa đỏ chỉ cái gì các ngươi không biết ác ma thuyền là cái gì lao ma hơi kinh ngạc không biết ác ma thuyền là cái gì các ngươi còn dám leo lên đến không biết dương nghiệm thẳng thắn nói nếu như lựa chọn được ai nguyện ý leo lên chiếc này thuyền hỏng lao ma nhìn lướt qua dương nghiệm bọn người vậy coi như có ý tứ nói thế nào dương nghiệm hỏi thuyền này chẳng lẽ không phải đem chúng ta tiếp dẫn đến thế giới dưới lòng đất ngươi còn biết thế giới dưới lòng đất kia liền càng kỳ lao ma hiếu kỳ đánh giá dương nghiệm biết thế giới dưới lòng đất mà không biết ác ma thuyền thật đúng là hiếm lạc ò n nghĩ đến đám các ngươi cùng trước kia chút đánh bậy đánh bạ ra hỏa một dạng đây hiện tại xem ra các ngươi tựa hồ so sánh thú vị ồ thế giới dưới lòng đất cùng ác ma thuyền có quan hệ dương nghiệm bọn người nổi hứng tò mò lão giả trả lời xác nhận thế giới dưới lòng đất tồn tại mà lại mơ hồ trong đó thế giới dưới lòng đất cùng ác ma thuyền còn có liên hệ nào đó, đó là đương nhiên thế giới dưới lòng đất có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy cùng mặt đất văn minh so sánh lòng đất văn minh muốn sáng trói nghìn lần và lần lao ma tựa hồ nhớ tới đã từng lòng đất văn minh huy hoàng buồn bã nói lại cho mặt đất văn minh một trăm n g h n năm trăm vạn năm khủng bố đều không đổi theo kịp nhưng mặc dù là như thế sáng trói văn minh sau cùng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát các ngươi có biết hắn là làm sao hủy diệt lao ma hỏi dương nghiệm bọn người lắc đầu sau đó lao ma có chút tự hào nói bởi vì làm ác ma xuất hiện lòng đất văn minh chính mình thân thủ sáng lập ác ma Ác ma. người nói lâu như vậy cái này ác ma rốt cuộc là thứ gì dương n i ệ m hỏi hắn có thể nghĩ tới ác ma cũng là hình dung dữ tợn đầy người hắc khí không chuyện ác nào không làm cái chủng loại kia ác ma là một loại có cực đoan tu luyện thiên phú nắm giữ hoàn mỹ trí tuệ hoàn mỹ thân thể siêu cấp chủng tộc bọn họ nắm giữ tiếp cận vô hạn thọ mệnh một khi buông xuống cũng là ác ngộng cũng á ác ác i kinh khủng sinh sôi ngủi thời gian minh đó đã đất có ra ra, ma ma qua bọn bị họ khủng năng con nhất dùng ngắn năm, quần lượng từng lòng đất văn minh tất cả tộc quần tổng lượng. theo thứ chế chỉ thì lực, cả tộc cả tộc c số tạo một vượt tất nguyên nhân chính là này ác ma tộc cùng lòng đất văn minh chủng tộc liên minh bạo phát một trận quy mô không gian đại chiến cũng là tại cái kia một trận đại chiến bên trong lòng đất văn minh cơ hội bị hoàn toàn hủy diệt chủng tộc liên minh dốc hết tất cả chế tạo ác ma đảo các ngươi có thể đem c h i hiệu thành ngục giam đem tất cả ác ma tộc đều vây ở trên đảo ác ma ác ma thuyền liền đem người tiếp dẫn đến ác ma đảo lao ma nói ra mọi người nghe vậy kinh hãi đem chúng ta tiếp đón được á c ma đảo làm gì dương nghiệm thất kinh hỏi Ngậy làm ngục giam quan viên lao ma nói ta làm đại gia ngươi người nào mẹ nó nói muốn làm ngục giam quan dương nghiệm cả giận nói ai bảo các ngươi loạn lên thuyền lao ma rất bình tĩnh các ngươi lúc đến đã đi qua không đường về bị truyền đưa đến tiếp dẫn đài cho nên theo các ngươi xuống một khắc này các ngươi thì triệt để cùng mặt đất văn minh c á o biệt trở về không được tiếp dẫn đài hết thệ có ba loại tàu thuyền ác ma thuyền độ tiên thuyền xuyên toa thuyền lao ma rất có vài phần đồng tình nhìn về phía dương niệm bọn người các ngươi hết lần này tới lần khác muốn trèo lên ác ma thuyền một khi tới liền không có cách nào quay đầu lại cam chịu số phận đi vừa mới những hải cốt này đều là lầm trèo lên ác ma thuyền tự sát lúc này dương nghiệm tâm lý diện tích vô cùng lớn ta mẹ nó biết đây là cái gì thuyền a không biết trên thuyền khắc lên ác ma thuyền bà chữ to đây là lừa dối nghiêm trọng lừa dối không không phái bọn người khỏe miệng điên cuồng run rẩy cái kia làm ngục giam quan viên sẽ như thế nào đảo ác ma thường xuyên có ác ma trốn tới căn cứ kinh nghiệm của ta giống như không có một cái nào ngục giam quan viên sống qua bảy ngày đều bị ác ma ăn sống các ngươi nếu là không muốn chết đến thảm như vậy cũng có thể học bọn họ ở chỗ này tự sát lao ma nói lần nữa c ú i người nhấc chân khắc dấm hỏng con mắt của ta dương nghiệm lần này ngoan ngoãn nhấc chân lao ma kiếm lên tròng mắt của mình xoa xoa sau đó nhét trở về ánh mắt của mình bánh xe vòng vo hai lần mẹ nó bị lừa thảm rồi dương nghiệm tức giận cái này mẹ nó quả nhiên là một đầu thuyền giặc ga muốn hay không tự sát s ở hạo nhìn về phía dương nghiệm bọn người dương nghiệm tức giận nói Tự sát cái ngươi Không quỷ A. may u xuyên, lên thuyền ố sống n lên ngươi cũng không lập p tức cắt trước biết cổ. Dịch do dự h đại í dưới. Vận khí tốt của đâu. Dùng hết rồi. Dương dịch ngươi rồi. nghiệp liền buồn bực nhi. Mang theo dịch đại Vận buồn Mang khí hết theo tốt của bực đâu. u x ê lên phải thuyền dịch đại xuyên, n còn thuyền dặn. có Dịch ngạch. thể phải đại mắn a y m buông xuống mở ra phương thức có rất nhiều loại trong đó có một loại gọi nhân họa đắc phúc tốt nhất là dạng này hoa đoá đoá hử một tiếng đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên thân thuyền một trận sốc này sông ra biển nham thạch nóng chảy đột nhiên một mảnh vô tận hòn đảo hiện ra ở trước mắt chương ba trăm hai mươi hai liệt ma giả đó là một mảnh bị hắc khí bao phủ hòn đảo phiêu phủ ở không trung hắc khí phiếu miểu xa xa nhìn lại giống như là đang dùng thượng đế thị giác nhìn xuống một phiến đại lục không sai cái k i a mảnh hòn đảo to đến giống một phiến đại lục vô số ác ma thuyền tại trên hòn đảo ra ra vào vào trên không trung bay đi có điểm giống phim khoa học viễn tưởng bên trong ghé qua phi thuyền chiến hạm trên đảo ác ma cổ mộc san sát trong đảo phân bố lít nha lít nhít thành trì kiến trúc x a m x o a thác lạc cao ốc đứng vững hòn đảo bên trong có phi hành khí vạch ra hoàn mỹ đường cong vút qua có hình thù kỳ quái sinh vật vòng quanh tại cao ốc bên trong xuyên thẳng qua những kiến trúc kia có điểm giống thời trung cổ cổ lâu màu đen tài liệu kiến trúc cho người ta một loại phong cách cổ xưa phục cổ cảm giác tiểu trung quốc cùng tiểu tây kiến trúc ở chỗ này phối hợp đến không có chút nào không hài hòa cảm giác phản mà phi thường hài hòa khoa học kỹ thuật cùng cổ vô cùng tồn tại hai người ở giữa cơ hồ hoàn mỹ dung hợp dương nghiệm nhìn đến ác ma đảo trong nháy mắt sợ ngây người có một loại vượt qua thời không cảm giác đây quả thật là ác ma đảo dương nghiệm không khỏi có chút hoài nghi hắn kinh ngạc đồng thời tại trên đảo ác ma hắn gặp được thuộc về hắn chỗ sinh hoạt địa cầu mới có đồ vật lại còn có một tia cảm giác thân thiết thật giống như về tới địa cầu nhìn qua ác ma kia đảo rất rất lâu dương nghiệm không khỏi có chút thương cảm hồi tưởng lại chính mình vượt qua đến đột nhiên như vậy cũng không biết tại hắn thế giới đang ở bên trong hắn bạn cùng phòng lão sư bằng hữu còn có phụ mẫu tại phát hiện hắn ngỏng củ tỏi sau thế nào phụ mẫu thân thể một mực không tốt hiện tại có mạnh khỏe dương niệm hốc mắt đ ố n g nhiên có chút tầm ức hắn cảm giác mình thật không hiếu cứ như vậy không nói một tiếng rời đi bọn họ cái kia có rất đau lòng có điều rất nhanh dương niệm liền ổn định lại tâm tình đây chính là đã từng lòng đất văn minh dương nghiệm hỏi lao ma nói lao ma thao túng ác ma thuyền chậm d à i hướng về ác ma đảo chỗ hạ xuống nói đây chỉ là một góc của b ă n g sơn đã từng lòng đất văn minh so cái này càng thêm mỹ lệ sáng trói chỉ là đáng tiếc lao ma muốn nói lại thôi rất lâu mới nói vì đem ác ma toàn bộ vây ở ác ma đảo đã từng lòng đất văn minh cơ hồ đem hết toàn lực vốn có một ít di tộc nhưng từ lâu biến mất tại thời gian trường h ạ bên trong hiện tại là ác ma thiên hạ nếu để cho những thứ này ác ma tái xuất không chỉ có là thế giới ngầm thì liền thế giới trên mặt đất đều đem nên đón một hồi chưa từng có hạo kiếp bọn họ cường đại là các ngươi không thể tưởng tượng lao ma thanh âm cực kỳ nặng nề g h thế giới dưới lòng đất lối vào tại thiên vân đại lục phía trên nhiều vô số kể nơi này chỉ là một cái trong số đó mỗi ngày đều có người đánh bậy đánh bạ theo mỗi cái cửa vào tiến vào thế giới dưới lòng đất cuối cùng thành làm ác ma đảo ngục g i a m quan viên lũ tiểu g i a hỏa chúc các ngươi may mắn lao ma đang khi nói chuyện ác ma thuyền thân lần nữa kịch liệt run lên một tiếng ẩm vang bình ổn đáp xuống đất mặt ác ma đảo phía ngoài nhất lúc này dương niệm bọn người mới phát hiện ác ma đảo bị một đạo cường đại lồng ánh sáng đem cùng ngoại giới ngăn cách ra ác ma đảo bên trong giống loài không cách nào xuyên thấu tầng này lồng ánh sáng có thể nói là bị nhốt ở bên trong chúng ta như vậy liền thành ác ma đảo ngục giang quan làm sao cảm giác như bị lưu đ ẩ y đến nơi này dịch đại xuyên cảm thấy cái này ngục giam quan viên làm đến rất không có có tồn tại cảm giác ngục giam quan viên không nên có điểm đặc quyền thẩm vấn giao hấn một số những thứ này không nghe lời ác ma ngươi muốn thể nghiệm một chút kích thích có thể đi vào nhà lao ma giống như cười mà không phải cười nhìn dịch đại xuyên đám ác ma ra không được nhưng các ngươi có thể tự do ra vào bất quá ta vẫn là đề nghị các ngươi không muốn tùy ý ra vào tốt lao ma một bên nói một bên móc rơi ra cái gì vậy đưa cho dương niệm b ọ n người dương nghiệm tiếp nhận phát hiện đó là một chương màu tím giống thẻ ngân hàng tạp phiến đây là cái gì dương nghiệm nghi hoặc hỏi đây là ngục giam quan viên thẻ chứng minh lão ma nợ nụ cười hoặc là đem h i ể u thành cơm phiếu càng thêm chuẩn xác cơm phiếu dịch đại xuyên sờ lên cái mũi việc này nuôi cơm coi như có chút nhân tính bị hô tới không không p h ả i một hàng không lòng người bên trong không có oán trách thẻ chứng minh cần tích huyết nhận chủ nhận chủ về sau các ngươi coi như một tên chính thức ngục giam quan ân Khi、thật chân thực tên gọi liệt ma giả liệt ma giả dương nghiệm thất kinh hỏi xưng hô thế này để dương nghiệm có loại dự cảm xấu không tệ lao ma giải thích nói đảo ác ma tổng thể tới nói khốn trụ ác ma bất quá cầm tù lồng ánh sáng khó phân biệt lưu giữ đang lưu động t í n h y ế u kém khu vực cho nên thường xuyên sẽ có ác ma trốn tới các ngươi cần cần phải làm là tìm tới những thứ này trốn tới ác ma đem bọn hắn đánh giết đánh giết ác ma về sau các ngươi thân pháp trong thẻ sẽ gia tăng điểm cống hiến những thứ này điểm cống hiến có thể vì các ngươi cung cấp điểm sinh mệnh nếu như điểm sinh mệnh tiêu hao hết tính mạng của các ngươi cũng đem đi đến cuối cùng lao ma nói mọi người nghe vậy lập tức tinh thần căng cứng chuyện gì xảy ra cổ vân hỏi làm ộ t người liệt ma giả còn có nguy hiểm tính mạng rồi dưới mặt đất văn minh sau đại chiến toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tràn ngập đáng sợ ám năng lượng những thứ này ám năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vệ các ngươi sinh mệnh lực nếu như không có đầy đủ sinh mệnh lực bổ sung nhiều nhất ba ngày các ngươi thì sẽ chết mất như thế hố dương nghiệm nhất thời không bình tĩnh thật tốt làm một người liệt ma giả không được a duy nhất một lần cho vô số sinh mệnh lực không được a nhất định phải dùng điểm cống hiến đổi lấy c ô ý a đây không phải khích lệ các ngươi tích cực công tác a lao ma cười đến rất quỷ dị khích lệ cái giám a dương nghiệm phát hiện nhất chiều lên thuyền giặc đầy trời đều là hố a sinh hoạt vốn là thoải mái nhàn nhã hiện tại cảm giác lập tức nước sôi lửa bỏng tùy thời đều có thể ở ra r á m cho nên muốn sống sót cũng không cần lười biếng ở chỗ này đại đa số người sinh tồn thời gian là bảy ngày đương nhiên cũng có sinh tồn mấy năm vài chục năm thậm chí trên vạn năm tồn tại cố lên người là tuyệt nhất lao ma nghịch ngợm một chút sau đó lại lần bái đủ ác ma thuyền rời đi đây là dự định tiếp tục ngẫu nhiên gặp đám tiếp theo thẳng xuôi xẻo a lao ma sau khi rời đi dương niệm các loại người đưa mắt nhìn nhau trường môn làm sao bây giờ chúng ta giống như bị vây ở chỗ này tô lạc lạc tuyệt không vui vẻ đã nói xong hỏa kỳ lân đâu người mẹ nó ở đâu tên lừa đảo còn có thể làm sao một lát là không ra được dương niệm cũng rất thất vọng a không không phái còn muốn phát triển hắn cũng không thể ở ra dám tại nơi này nhưng nghe lão ma ý tứ vừa vào l i ệ p ma giả cả đời l i ệ p ma giả bọn họ đã bước qua không đường về tựa hồ là trở về không được cứ như vậy không minh bạch thành người hy sinh dương nghiệm sẽ không cam lòng thực sự không được lao tử bàn cổ phủ chém loạn cũng không tin mở không ra một phiến thiên địa đương nhiên đây là đến cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể chọn lựa hạ hạ sách trước hết để cho thẻ chứng minh tích huyết nhận chủ đi dương nghiệm nói ra về sau mọi người hào hào cắn nát ngón tay đem máu tươi nhỏ tại thẻ chứng minh phía trên nhất thời máu tươi dung nhập thẻ chứng minh sau đó dung mở thẻ chứng minh biến thành màu đỏ tím mỗi người tin tức trong nháy mắt được thu thập sau đó phủ thân phận bây giờ kẹt lên t í n h danh giới tính nơi sinh có điểm giống chứng minh nhân dân nhưng hắn so chứng minh nhân dân càng thêm hoàn thiện đã bao hàm càng nhiều nội dung thì như nghề nghiệp kỹ năng thân thế bối cảnh nhất thanh nhị sở bất quá đây đều là tư mật tin tức chỉ có chính mình có thể trông thấy điểm cống hiến số dư còn lại m ộ ư ơ i giờ thời gian số dư còn lại bảy mươi hai giờ thẻ chứng minh phía trên còn có cái này hai hạng tin tức quả nhiên như lão ma nói tới một dạng tại ám năng lượng tác dụng dưới bọn họ nhiều nhất có thể sinh tồn ba ngày một điểm cống hiến giá trị có thể đổi lấy một giờ sinh tồn thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể sinh tồn tám mươi hai giờ cho nên bọn họ nhất định phải mau chóng săn g i ế t trốn tới ác ma a loại cảm giác này thật mẹ nó gây dối nhưng mà đúng vào lúc này xoát xoát xoát một cái thất người tiểu đội rơi vào cách đó không xa tham lam nhìn chằm chằm dương niệm bọn người chật chật thủy nộn non tân nhân ngoan ngoãn giao ra điểm cống hiến sau đó chỗ nào hóng mát bên nào ngốc lấy đi bảy n g ư ờ i tiểu đội bên trong người cầm đầu nói ra chương ba trăm hai mươi ba chuyển di điểm cống hiến thất người tiểu đội năm nam hai nữ đều là thân mang trang phục gánh vác liệp ma đao hoặc tay cầm c h ả m ma kiếm bảy người đồng đều có vẻ hơi mỏi mệt trên thân cũng có khác biệt trình độ thương thế hiển nhiên bọn họ đã tại trên đảo ác ma đã trải qua một phen chém giết giao ra điểm cống hiến mấy chữ này cho dương niệm mang đến to lớn lượng tin tức vốn cho rằng điểm cống hiến cần thành thành thật thật liệt ma dãy nhưng hiện tại xem ra tựa hồ còn có thể đ o ạ n không tệ người cầm đầu nói ra nếu không chúng ta xuất thủ không chết cũng bị thương bảy người này khí tức trên thân đều không kém hai mươi tuổi nhưng lại đều có nguyên võ tầng thứ tu vi hiển nhiên là theo hắn cái khác cửa vào tiến nhập thế giới dưới lòng đất có thể tới tự cường đại hơn vương triều thậm chí hoàng triều bọn họ có nói như vậy tư bản ồ dương n i ệ m giống như cười mà không phải cười nhìn bảy người các ngươi xem ra thẳng chật vật ta cảm thấy các ngươi có thể xuất thủ cùng chúng ta đánh một trầu vạn nhất chúng ta thắng đây dương n i ệ m là cố ý yếu thế cho đối phương một tia hy vọng bọn họ mới có thể tiếp tục thanh tú cảm giác y ê u việt thì các ngươi còn muốn thắng trong bảy người một nữ nhân quái thanh quái khi nói có thể tại ác ma đảo sống sót tất nhiên đã trải qua sinh tử ma luyện có thể không phải là các ngươi muốn thắng thì thắng được tốt nhất ngoan ngoan giao ra đến một lần b ấ t cho chúng ta phiền phức thứ hai cũng tiết kiệm các ngươi thụ nỗi khổ da thịt thống khoái giao ra các ngươi còn có thể mau chóng săn g i ế t t á c ma có lẽ vận khí tốt ý nguyên có thể sinh tồn được nếu là lầm bà lầm bầm sau cùng xui xẻo sẽ chỉ là các ngươi thời gian thì là sinh mệnh nữ nhân kia nhìn dương n h i ệ m rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng câu nói này sâu sắc hàng nghĩa ta nghĩ ta đã hiểu dương n h i ệ m nở nụ cười ta đoán các ngươi mới tới đây thời điểm cũng bị người đoạt qua điểm cống hiến a mùi vị đó nhất định không dễ chịu ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn thể nghiệm tốt không muốn thể nghiệm cái kia còn sủa cái gì người cầm đầu vươn tay thẻ chứng minh trình lên dư ơ nghiệm xem thường chật chật chật chật miệng nói ý của ta là để cho các ngươi tại thể nghiệm một lần bị cướp tư vị bảy người nghe vậy đều là trêu tức n ở nụ cười cái gì nghe ý lời này của ngươi là muốn phản đ o ạ n người cầm đầu nói làm ý tứ như vậy. Dương đánh giá người h ư ư vậy. d ơ n nghiệm đánh n giá cầm đầu không thấy được chúng ta nhiều người à. Há người ta được có bên ị khi phụ thế Tiểu giới đạo đạo lý.、Tiểu、quỷ, võ b trong, t r ư ớ cạnh thực lực tuyệt lực l đối, người i i bài ề đều u là thân r í Lão đại, cùng bọn ắ hắn sắc n nói dụng bọn nhan nhìn、xem. Người cầm đầu bên cạnh lời làm vô gì. một xem. cầm Để đầu cho trước cho chút h ta t trên mặt có một đầu còn đang chảy máu vết thương ra hỏa đứng ra khanh hắn rút ra c h ả m a kiếm dẫm chân đơn giản mà sắc bén hướng về dương niệm chém giết mà đến có lẽ là quen thuộc đọ sức thế công của hắn đơn giản trực tiếp không có cong cong lượn lượn trường kiếm trong nháy mắt chạm đến dương niệm trước người dương niệm cũng không né tránh chỉ là dỗi ra hai ngón tay xuất thủ như điện rào rào đem trường kiếm kẹp lấy xuất kiếm quá chậm đang khi nói chuyện ngón tay dùng lực một tiếng v a n giòn trường kiếm kia trực tiếp bị xếp đứt thành hai đoạn còn chưa kịp đối phương làm ra phản ứng dương niệm ngón tay búng một cái kiếm gậy kiếm nhận hóa thành một đạo lưu quang phấp một tiếng xuyên thủng đối phương vị trí hiểm yếu ngươi tên kia thậm chí không thấy rõ dương nghiệm là làm sao xuất thủ liền cảm giác sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua hắn hoảng sợ mở to hai mắt chừng lấy dương nghiệm chan đ ầ y không cam lòng cùng o á n hận nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ nói là ra một cái ngươi chữ sau đó ẩm vang ngã xuống đất khí tuyệt thân vong ảnh xa lặng yên phóng thích mà ra chui vào tên kia thể nội lấy ra thân phận của đối phương thẻ uy dương n i ệ m dương lên trong tay cướp bóc mà đến tấm thẻ hai mặt điểm cống hiến làm sao chuyển rời đến thân phận của ta kể lên đối phương sau sắc mặt người nhất thời châm xuống có kinh ngạc có phẫn nộ bọn họ làm sao lại trả lời dương n i ệ m vấn đề âm thanh lạnh lùng nói ngươi dám giết người của chúng ta muốn chết hắn dám giết ta vì cái gì ta không dám giết hắn dương n i ệ m từ chối cho ý kiến sau đó nhìn thoáng qua dịch đại xuyên bọn người còn lại bọn gia hỏa này thì giao cho các ngươi Cái kia nhất định phải thật tốt ngược ngược kia phải đại nhất định bọn xuyên thật họ. tốt Dịch một a quyền Tu trưởng. sát vi đ phá h trí t i ê người võ về sau, hắn chả h n k ô có tiểu thí n đao. đại Vừa thừa ai vận này nghiệm ngươi lên xuyên nhìn n thể một chút. trước? hội Dịch dịp cơ các Ui, g sáu ư để đại đoạn. cho chút, thức chút cường của các Côn lánh thủ giáo ta một một Một kiến ngươi vọng. người sự rút ra sau lưng trường đao bay bước mà ra một đao hướng dịch đại xuyên chém xuống dịch đại xuyên không có tế r a chu tiên cổ kiếm mà chính là vung tay lên thiên võ tầm thứ khí tức đ ỗ n g nhiên buộc phát ra vê anh khí tức kinh khủng giống như dòng nước lũ giống như tuôn ra cái kêu bổ tới trường đao bị chấn động đến vỡ nát hừ đối phương chỉ cảm thấy một cô cự lực đánh vào lồng ngực d ê n lên một tiếng phun ra một ngụm màu tươi giống như như đạn pháo q u ă n g ra ngoài ẩm vang nện rơi xuống đất trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực dây bại liên tục bị xử lý hai người còn lại năm người đã ý thức được dương niệm bọn người là không dễ chọc nhân vật hung ác lần này bọn họ là đá vào tấm sát tình huống không ổn trốn người cầm đầu quyết định thật nhanh tại trên đảo ác ma sinh tồn chạy trốn tính không được mất mặt sự tình chỉ cần có thể sống sót mặt mũi và tôn nghiêm đã sớm không đáng giá nhắc tới bọn họ trong nháy mắt bay ngược c ù n g dịch đại xuyên bọn người kéo dài khoảng cách muốn đi vẫn là lưu lại đi hoa đoá đoá tế ra đảo mộc trượng phanh tại trên mặt đất giống một cái nhất thời một mảnh rừng đào theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra đem năm người giam ở trong đó hương thơm đánh tới năm thân thể người mềm lún ngoan ngoan ngã xuống sau đó dịch đại xuyên bọn người tới gần năm người hoảng sợ nhìn chằm chằm dịch đại xuyên bọn người đừng có giết ta tha mạng điểm cống hiến điểm cống hiến đều cho các ngươi năm người ngoan ngoan đưa ra thẻ chứng minh lúc này mới ngon a nha tô lạc lạc không chút khách khí nhận lấy làm sao chuyển di điểm cống hiến cổ vân một chân dẫm tại người cầm đầu trên thân hỏi tên kia hoảng sợ nói hai tấm thẻ tiếp xúc là được rồi cổ vân đem một cái thẻ cùng mình tạm phiến trọng chồng lên nhau rất nhanh cổ vân thẻ chứng minh bên trong điểm cống hiến theo mười giờ gia tăng đến ba mươi lăm điểm cướp bóc một ngày nhiều thời giờ đây về sau không không p h ả i mấy người cũng lần lượt chuyển di điểm cống hiến bảy người này điểm cống hiến đều bảo trì tại hai mươi điểm hai bên hẳn là thuộc về chia của so sánh đều đều loại hình b ọ nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện điểm cống hiến nhiều nhất chỉ có thể đổi đầy bảy ngày sinh tồn thời gian lại nhiều nhất định phải đợi đến tiêu hao sinh tồn thời gian về sau chương á cái i này nó mẹ gì t a cha o tác? thiết Cái này, mẹ cái gì thao tác? Cái này thiết lập hố lập d nghiệm cảm giác lòng giác cảm ba trăm hai mươi bốn đế cảnh ngắt ma không không p h ả i đám người cũng không có giết chết cái kia l i ệ p ma tiểu đội sáu người m à chính là chuyển di điểm cống hiến sau đem tấm thẻ trả lại bọn hắn cái phải nỗ lực điểm tranh thủ lần sau có thể nhiều cho chúng ta cung cấp điểm cống hiến điểm dịch đại xuyên tiện tiện nói ngoại trừ săn g i ế t t r ố n tới á c ma liệt ma giả cũng là điểm cống hiến nơi phát ra một tròng đem bọn hắn đều g i ế t sạch dương nghiệm tình bọn họ đi cướp bóc người nào cho nên thả bọn họ một con đường sống sáu người không giam chút nào lưu lại bỏ trốn mất dạng dương nghiệm tình bọn họ cũng không có lập tức hành động mà chính là quay người nhìn về phía màn sáng bên trong cái kia thuộc về ác ma thế giới trong đó có lớn như núi cao khủng bố quái thú nhất quyền đánh nát đ ổ i núi có toàn thân đen như mực quái vật hình người máu tanh từng bước sâm chiếm đồng bạn có lớn lên giống người khổng lồ xanh toàn thân xanh mơn mợn thậm chí có cùng loại y rồng man tồn tại còn có nửa người máy loại phi thiên đ ộ địa không gì làm không được trường môn những cái kia toàn thân là sắt ra hỏa là cái gì mặc trên người khôi giáp cổ vân bọn người lần thứ nhất rõ ràng nhìn đến ác ma đảo bên trong tình cảnh kinh ngạc đến không ngẩm miệng được bởi vì bên trong những vật kia bọn họ chưa từng nghe thấy đã vượt xa bọn họ nhận biết cái kia hẳn là là máy móc người cải tạo dương nghiệm qua rất lâu mới giải thích nói ác ma đảo bên trong tình hình quả thực tựa như là phim hollywood hiện trường đóng phim không là hậu kỳ chế tác hiện trường thiên vân đại lục cái gọi là đoạn dưới rõ ràng lại phát triển đến trình độ như vậy a dương nghiệm trầm thấp tự nói dạng này văn minh trình độ vượt xa địa cầu văn minh nơi này tràng cảnh hoàn toàn cũng là phim khoa học viễn tưởng bên trong tái diễn thậm chí so phim khoa học viễn tưởng còn muốn khoa huyễn máy móc người cải tạo sử thư thánh không hiểu hắn đôi danh từ mới vô cùng mẫn cảm rất có thư sinh giác ngộ thỏa thỏa một cái học bá giam ba câu cũng giải thích không rõ ràng tóm lại đâu bọn họ đã không phải là nhân loại bình thường thông qua máy móc cải tạo máy móc khu động từ đó đột phá nhân thể cực hạ dương n i ệ m nói ra bản thân lý giải nhưng hắn biết rõ chỉ sợ cái này dưới đất văn minh máy móc người cải tạo so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều tất cả mọi người trầm mặc lại qua rất lâu đại bạch mới nhìn về phía dương n i ệ m hỏi hiện tại chúng ta bị vây ở nơi này thật chẳng lẽ muốn đi săn g i ế t ác ma à? săn g i ế t ác ma chỉ có thể bảo chứng chúng ta sống sót dương n i ệ m biến đến cực kỳ nghiêm túc nhưng chúng ta còn nhất định phải còn sống rời đi nơi này cho nên chúng ta hạch tâm nhiệm vụ là tìm tới đi ra biện pháp mọi người lần nữa trầm m ặ t xuống lao ma trước khi đi đã nói đến hết sức rõ ràng đặt vào không đường về sau lưng hết thể đã trôn vùi trở về không được ta biết các n g ư ờ i đang suy nghĩ gì dương n i ệ m nhìn về phía mọi người bất quá cũng nên lòng mang hy vọng bất cứ lúc nào đều không muốn ngồi chờ chết trường môn chúng ta minh bạch sử thư thánh bọn người trọng trọng gật đầu không kịp thương nghị kỹ càng sách lược kế hoạch đông nhiên một tiếng ẩm vang chỉnh ác ma đảo đều run lẩy bẩy sau đó cái kêu màn sáng điên cuồng lắc lư xoạt xoạt xoạt xoạt n ư ớ c ra vô số vết n ư ớ c vê anh ác ma đảo trung tâm trên không một cái đường kính một trăm l m mở lóa mắt quang trụ phóng lên tận trời ẩm vang ở giữa đụng vào trên đảo ác ma hư không màn ánh sáng phía trên quang trụ vọt thẳng phá màn sáng xuyên qua nhập thương khung mà liên tại màn sáng bị sông phá một k h ắ c này vô số ác ma tuân hướng màn sáng phá nát chỗ điên cuồng chạy trốn mà ra ác ma vậy mà h o à n h phá màn sáng sử thư thánh kinh hô tất cả ác ma đều muốn dũng manh tiến ra rồi hả chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi chỉ thấy từng đầu ác ma dũng manh tiến ra hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn lít nha lít nhít tựa như tản ra điệu thú chí ít có ba bốn ngàn đầu ác ma xông ra thời điểm cái kia thô to cổ sáng dần dần tiêu tán sau đó cái kia bị xông phá màn ánh sáng cũng nhanh chóng khép lại màn sáng có tự lành năng lực xem ra ác ma là tập trung lực lượng oanh ra một lỗ hổng trước hết để cho một bộ phận ác ma trốn tới dương nghiệm lập tức nghĩ đến ác ma dụ ý giống ra đến rồi khoái hoạt thế giới này trung quy là thuộc tại chúng ta ác ma từng tiếng thoải mái đắc ý thanh âm vang vọng chân trời chỉ từ cái này âm ba đến xem bọn da hỏa này tu vi đều cường to đến kinh người lại đều là đế cảnh tầm thứ lao r a đều là cường giả cổ vân kinh hô thật vất vả có cơ hội chạy thoát ác ma tự nhiên sẽ trước hết để cho cường giả đi ra chúng ta vừa tới ác ma đảo thì tao lộn như thế biến cố cái này phiền thoái dương nghiệm ý thức được không ổn m à liên tại ác ma s ô n g ra trong nháy mắt ác ma đảo tứ phương vô số l i ệ p ma giả phóng lên tận trời trong đó cũng có mấy chục đạo đế cảnh tầng thứ khí tức nguyên lai l i ệ p ma giả trong đội ngũ lại cũng có cường đại như thế đội hình xem ra những l i ệ p ma giả này cường giả hẳn là lao ma nói tới ở chỗ này sinh sống trăm năm ngàn năm thậm chí là vạn năm g i a hỏa lập tức dốc hết toàn lực rồi hả đi xem một chút dương nghiệm quyết định thật nhanh cùng mọi người liếc nhau sau đó hào hào bạo hướng mà lên dương nghiệm bọn người tốc độ cực nhanh bay lượn tại lồng ánh sáng trên không nhanh chóng hướng về sông phá điểm mà đi nhưng rất nhanh liền có ba tôn đế cảnh ác ma chạm mặt tới ba tôn ác ma một tôn là da màu xanh biếc có điểm giống thẳn làn q u á i một tôn nửa người máy một tôn toàn thân cao thấp đều là thiêu đốt lòng đất dung nham thân cao năm mét thì gọi hắn là dung nham cự nhân đi hèn mọn con kiến h ồ i lan đi than lăn quái tính t ỉ n h táo bạo nhất phốc phun ra sền sệt chất lỏng màu xanh biếc hướng về dương nghiệm bọn người bao phủ mà đến cái kia chất lỏng màu xanh biếc tản ra tanh h hôi b u ồ n nôn vô cùng thật buồn nôn tô lạc lạc hận không thể nôn khan hướng vinh vinh tay mắt lanh lẹ băng thần quyền trượng một chút nhất thời hàn băng chi khí k h u y ế t tán ra đến cái kia sền sệt chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt bị đóng băng bông tuyết cũng theo không khí lan tràn đến ba tôn đế cảnh ác trên ma thân chỉ là vừa mới tiếp xúc đến đế cảnh ác ma đ ô n g tuyết thì triệt để phá nát sau đó hỏa tan bốc hơi nhỏ yếu mặt đất sinh vật than lằn quái ngụm nước bị đông cưng nó đặc biệt không vui sau đó chỗ sâu thật dài giống như lơi rắn điên cuồng hướng về hướng vinh vinh quân giết mà đến hướng vinh vinh cũng không dám thất lễ lập tức cùng thằn lằn quái đại chiến cùng một chỗ chiến đấu bạo phát nửa n g ư ờ i máy cùng dung nham cự nhân cũng ảo ảo xuất thủ hướng về dương niệm bọn người công sát mà đến cái t i ế dung nham quái quy ta đại bạch nói nửa người máy thì ta tới đối phó dương nghiệm cũng tuyển định đối thủ đại xuyên cổ vân các ngươi lui về phía sau tùy thời tiếp viện vinh v i n h dương nghiệm an bài song xuôi sau đó thân hình loại lên đón nhận nửa người máy đại bạch phóng xuất ra chín cái đuôi đối mặt dung nham cự nhân nửa người máy nhất quyền đ á n h tới bách biến tiểu đao lập tức trượt xuống đến lòng bàn tay sau đó biến thành một bộ vô hạn thủ xào bám vào tại trên bàn tay lực lượng bảo thạch lặng yên k h ẳ n g n g một quyền đánh ra ranh cùng nửa người máy kim loại q u y ề n đầu ranh cùng một chỗ buộc phát ra lực lượng cường đại trong chốc lát dương nghiệm cùng nửa người máy đồng thời nhanh lùi lại mà ra xa xa rỗi dương nghiệm một quyền này không thể coi thường mặc dù không có sử dụng lôi đỉnh chi lực nhưng lực lượng bảo thạch lực lượng cũng thôi phát đến đế cảnh tầng thứ nửa n g ư ờ i máy q u y ề n đầu thậm chí cánh tay đều bị đánh nát nhưng kỳ dị là nổ nát cánh tay máy kim loại lại nhanh chóng phục hồi như cũ hèn mọi mặt đất sinh vật thân thể của ta chính là siêu cấp trí nhớ kim loại chế tạo ngươi là không gây thương tổn ta nửa người máy trêu tức cười nhìn dương nghiệm chương 325, h ỏ a kỳ lân siêu cấp trí nhớ kim loại dương nghiệm nhìn chăm chăm nửa người máy mi đầu không khỏi hơi nhữ lại tại khoa học kỹ thuật hiện đại bên trong trí nhớ kim loại vận dụng cực kỳ rộng khắp hắn có thể cho kim loại đang vặn vẹo biến hình sau tự động khôi phục nguyên dạng dương nghiệm nhớ đến tại sớm nhất tư liệu lịch sử bên trong thì có ghi chép cố nhân vận dụng trí nhớ kim loại khái niệm đúc kiếm đúc tạo nên kiếm cho dù ở lòng đất bị vật nặng áp trôi n g o ặ ngàn năm năm tháng đào được thời điểm ý nguyên có thể khôi phục nhanh chóng nguyên trạng chém sắt như chém bùn lòng đất văn minh vậy mà đem dùng để chế tạo người máy a dương n i ệ m nhớ đến lao ma nói qua trên đảo ác ma sinh vật đều là lòng đất văn minh chính mình sáng tạo ra có thể tưởng tượng đã từng lòng đất văn minh huy hoàng đến trình độ nào không gây thương tổn ngươi vậy ta có thể được thử một chút dương nghiệm nhìn chằm chằm nửa người máy thuấn bộ thi triển ra trong nháy mắt cận thân nửa người máy vô hạn thủ sáo tụ lực dương nghiệm thi triển truyền thống võ thuật tập hợp bên trong t i ệ n quyền đạo khoảng cách gần s u ố t quyền khoảng cách ngắn ngủi lực lượng trong nháy mắt bạo phát quyền đầu oanh ra thời điểm thao thiết đại nhật kim diễm bám vào tại trên nắm tay nhất thời quyền đầu bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm ẩm vang đánh vào nửa người máy trên thân nhảy kim s á c hỏa diễm nhất thời tại nửa người máy trên thân bốc cháy lên t i ệ t quyền đạo buộc phát ra ngập trời lực lượng giá đem nửa người máy giống như như đạn pháo đánh bay vê anh giống như người máy đụng vào ác ma đảo màn ánh sáng phía trên làm đến màn sáng đẩy ra một vòng sóng s u n g kích làm đến toàn bộ màn sáng đều đang run rẩy ha ha ha nương theo lấy hỏa diễm dập tắt nửa người máy dây r ù a cổ theo màn sáng đứng lên nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung đủ để thiêu hết thể đại nhật kim diễm lại chỉ là đem nửa người máy nướng đến toàn thân hỏa hồng hồng mang lui bước nửa người máy lần nữa khôi phục như lúc ban đầu ta nói qua ngươi không đả thương được ta nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm chỉ sẽ khiến cho trí nhớ kim loại nắm giữ mạnh hơn độ dẻo cùng sức khôi phục ngươi biểu diễn kết thúc đến đón lấy chính là ta cùng phong sợ vũ nửa người máy mắt phải đ ố n g nhiên biến thành quỷ dị màu đỏ cái kia con mắt tại điên cùng thu thập dương niệm số liệu sau đó tiến hành chỉnh lý phân tích hắn cánh tay phải nâng lên biến thành một tôn cánh tay pháo bổ sung năng lượng sau đó khoa chặt dương niệm ganh ra một cái màu đỏ đạn tháo cái thứ nhất màu đỏ đạn pháo doanh ra về sau tiếp lấy chính là cái thứ hai quả thứ ba trong chốc lát đ ầ y trời đạn pháo hướng về dương niệm oanh tạc mà đến mà lại mỗi một viên đều có lấy đế cảnh uy năng bất quá dương niệm dị thường chắc chắn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vô hạn thủ sáo trong nháy mắt biến thành trường kiếm màu đen trường kiếm vung lên chém xuống thôn thiên kiếm ý theo dương niệm q u á t khẽ một tiếng không gian bỗng nhiên xé rách một đầu thôn thiên cự thú mở ra miệng lớn đắp xuống khủng bố hấp lực đánh tới đầy trời đạn pháo nhất thời bị thôn phệ hấp thu hung á c kiếm y hướng về nửa người máy xe rách mà đi nửa người máy giữ tợn cười một tiếng tay phải dò ra nhất thời trong lòng bàn tay kim loại phun trào sinh trưởng ra một thanh trường kiếm siêu năng năng lượng kiếm nửa người máy nhanh chóng hướng trường kiếm bên trong bổ sung năng lượng nhất thời siêu năng lượng tụ tập tại trường kiếm phía trên trường kiếm sáng lên rực rỡ bạch quang trói mắt trong chốc lát trôi kiếm này hóa thành kiếm lạ dở dáng vẻ lạ dở theo m ũ i kiếm nổ bắn ra mà ra thẳng quan thương khung hắn đem kiếm lạ dở từ đỉnh đầu chém xuống lạ dở ánh sáng cắt chém mà xuống nhất thời không gian bị kéo vỡ thành hai mảnh giống thôn thiên cự thú phát ra một tiếng gào lên đau xót lại cũng là bị một kiếm này sẽ rách thành hai nửa hóa thành một chút ánh sáng biến mất không thấy gì nữa cái kia cắt chém xuống tia sáng cũng không có dừng lại mà là tiếp tục từ bên trên áp bách đến dương niệm đỉnh đầu thật mạnh thì liền dương niệm cũng không khỏi giật mình loại này năng lượng đã vượt xa khỏi truyền thống võ giả mặc dù đối phương chỉ là đế cảnh sơ giai nhưng một kiếm này vi năng chỉ sợ liền đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không thể ngăn cản đây chính là lòng đất văn minh chế tạo ra siêu cấp quái vật a khó trách lòng đất văn minh không tiếc nỗ lực hủy diệt thảm trọng đại giới cũng muốn đem bọn hắn vây ở ác ma đảo bởi vì bọn họ là hoàn toàn có thể phá vỡ tại chỗ đoạn dưới rõ ràng tồn tại dương niệm tự nhiên rõ ràng lạ dơ lợi hại tại địa cầu văn minh bên trong lạ dở vũ khí đã ở một số nhỏ lĩnh vực bắt đầu vận dụng cũng có khoa học gia phỏng đoán tương lai bạo phát cấp bậc vũ trụ chiến tranh lạ dở vũ khí sẽ thành hàng đầu vũ khí mà cái này dưới đất văn minh thế giới đã sớm thực hiện nhưng dương nghiệm không có tranh nét h ì t r i ể n ra thần giải nhất thời sau lưng hiện ra hai tôn huyết sắc đỏ tử vong chi liêm tuy ý lạ dở ánh sáng theo trên thân thể cắt chém mà qua dương nghiệm lông tóc không tổn hao gì bởi vì thần giải trạng thái hắn cùng cái bóng hoàn toàn trung hợp hắn bản thân căn bản không được tuyển chọn có thể tại thực thể cùng cái bóng ở giữa tùy ý chuyển đổi dương nghiệm tay cầm s a u dựng nắm chặt tử vong chi liêm sau đó thân pháp thực sự mở trong nháy mắt hướng về nửa người máy công sát mà đi giao phong cùng một chỗ nhưng trên thực tế chỉ là dương đông kích tây công kích đ ố i phương đồng thời dương nghiệm tay trái mặt khác một thành tử vong chi liêm móc ra nhất thời đính tại nửa người máy cái bóng phía trên trong nháy mắt nửa người máy thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích dương nghiệm nắm lấy cơ hội lách mình tiến lên chém xuống một kiếm thằng đem nửa người máy chém thành hai nửa nửa người máy muốn dựa vào trí nhớ kim loại trí nhớ tự động phục hồi như cũ mà lúc này dương nghiệm móng vuốt bắt lấy đầu lâu của nó b ọ t nát một mảnh chịp hiện ra trước mắt dương nghiệm không chút do dự đem chịp lấy xuống chịp lấy xuống trong nháy mắt nửa người máy triệt để mất đi năng lượng cùng sinh cơ thành một đống sắt vụn cũng không gì hơn cái này t ử vong liêm đao biến mất dương nghiệm khôi phục liễu nguyên dạng hắn nhìn chăm chú trong tay nửa người máy chip đang định đem thu lại đ ỗ n g nhiên chip loé sáng lên một cái bách biến tiểu đao lại tới hô ứng sau đó chip dung nhập bách biến tiểu đao theo chip dung nhập cái kia vứt bỏ một chỗ trí nhớ mảnh kim loại tung bay bay lên kỳ dị dung nhập bách biến tiểu đao dung hợp hoàn thành dương nghiệm kiểm tra bách biến tiểu đao nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì kỳ quái dương nghiệm đ ấ y lòng có chút không vững vàng chỉ là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn cũng không có có nhiều thời gian hơn đi thăm dò suy nghĩ ngược lại là thẻ chứng minh bên trong số liệu phát sinh biến hóa điểm công hiến năm trăm điểm chém g i ế t là đế cảnh tầng thứ ác ma mới gia tăng đến năm trăm điểm a nhìn như vậy đến muốn muốn tiếp tục sống chỉ có thể đại lượng săn g i ế t ác ma không có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cái này thật đúng là cái tàn khốc thế giới d ư ơ n g mắt nhìn về phía đại bạch bọn họ dung nham cự nhân cùng thằn lằn quái đồng đều cùng nửa người máy một dạng bọn họ nắm giữ kinh khủng tự lành năng lực rất khó chiến bại đại bạch còn tốt nàng hiện tại có thể tùy ý thi triển số đôi thần cảnh tầng thứ nàng đối chiến dung nham cự nhân quả thực tựa như hành hạ người mới ngàn đôi lồng giam trực tiếp đem dung nham cự nhân vây khốn sau đó ngàn đôi đ â m xuyên trong khoảnh khắc dung nham cự nhân t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng hướng vinh vinh đối mặt t h ầ n lằn quái cũng có chút cố hết sức đối phương dịch nhởn có thể hòa tan bông tuyết không địch lại thời điểm tô lạc lạc hoa đoá, đoá đồng thời xuất thủ vô tận cánh hoa đem thằn lằn quái bao phủ bạo tuyết cự thú cuồng bạo tiến lên trực tiếp một chân đem dấm xuống mặt đất a man cũng không khách khí rất thần chi lực d ầ m d ầ m d ầ m bắt chuyện đi lên đem thằn lằn quái rèn luyện thành thịt vụn chỉ có cổ vân triệu hoán thái dương thần hỏa mới mới đem triệt để mạt sát hô giết chết những thứ này ác ma thật không dễ dàng a cổ vân thở dài ra một hơi chúng người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu sau dương niệm mới nói đây vẫn chỉ là một góc của b ă n g sơn tránh thức cường đại ác ma chỉ sợ còn ở bên trong trên đảo ác ma hư không ba nghìn ác ma điên cuồng tán loạn tiếng k ê u thảm thiết liên tục thực lực yếu ớt liệt ma giả trực tiếp bị ác ma chém giết gạm ăn trang diện cực kỳ huyết tinh tàn khốc giờ khác này nhân loại không còn là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên ác ma mới là nơi xa chân trời không ngừng có ác ma chiến bại cũng không ngừng có liệt ma giả chiến bại song phương chiến đến hỏa nhiệt nhưng cuối cùng trung quy là ác ma chiếm cứ thượng phong bọn họ lấy nhanh chóng tự lành năng lực cùng khiêng thương tổn năng lực tùy ý tiêu hao l i ệ p ma giả cuối cùng đại đa số l i ệ p ma giả không ngăn nổi ác ma tiêu hao trở thành ác ma trong bụng bữa ăn thế giới chúng ta hồi đến rồi cái này đem là thuộc về chúng ta thời đại đám ác ma điên cuồng cười to tùy ý ngang dọc có ác ma đã thoát ly ác ma đảo thân hình lóe lên biến mất trên không chúng cũng không biết bọn họ là như thế nào rời đi l i ệ p ma giả đã không thể ngăn cản đây hết thảy liệt ma giả đế cảnh các cường giả hình thành một đạo p h o n g tuyến ngăn cản đám ác ma rời đi không sai mà chúng quy là có lòng không đủ lực mắt thấy liệt ma giả một phương liền muốn toàn diện tan tác đông nhiên một tiếng kinh thiên thú hống kinh thiên động điện ẩm ẩm mặt đất run rẩy kịch liệt lấy sau đó bị xông phá vô tận hỏa quang trùng thiên mà lên nhuộm đỏ cả mảnh trời tế một tôn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm kỳ lân cự thú tiêu ngạo bá đạo từ dưới đất một ngày ra hòa kỳ lân sử thư thánh lên tiếng kinh hô chương ba trăm hai mươi sáu ba đại ác ma thủ lĩnh h ỏ a kỳ lân xuất hiện làm đến tất cả mọi người nín thở tại cái kia cố cường đại tới cực điểm uy nghiêm khí thế bao phủ xuống thì liền cường đại đám ác ma cũng không khỏi vạn phần tim đập nhanh thân thể run nhẹ nhẹ h ỏ a kỳ lân so trong tưởng tượng to lớn chiều cao một trăm m thân cao tối thiểu sáu mươi m quanh thân hỏa hồng lân phiến ngẩng đầu ma bước nhìn xuống thương sinh ánh mắt lạnh lùng quét mắt chúng ác ma không nghĩ tới hỏa kỳ lân vậy mà tại trên đảo ác ma dương nghiệm lên tiếng kinh hô trước đó còn đang bởi vì ngộ nhập ác ma đảo phát sầu đ ầ u hiện tại hỏa kỳ lân xuất hiện cuối cùng cho dương nghiệm bọn người một số an ủi chuyến này ác ma đảo xem như không nguồn công hỏa kỳ lân là ở đây c h ấ n áp ác ma đảo trương phang hỏi dương nghiệm nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân lắc đầu rất lâu mới nói chỉ sợ không phải ta cảm thấy nó rất có thể giống như chúng ta chỉ là thuộc về l i ệ p ma giả Bất quá nó hẳn là liệp ma giả bên trong quả nó hẳn người nắm giữ. Cũng là liệp ma giả giữ. ma cổ ũ n giống như chúng ta, nội nhập nơi này. g giả là liệp là ma Xem ma A. ra ta, đảo thác c bị vây ở nơi này. Cổ vân phụ hoạn. Cổ vân tiếng nói vừa dứt thao thiết theo dương niệm cổ phía sau chui ra nói ra bất quá cái này hỏa kỳ lần tựa hồ có chút suy yếu suy yếu dịch đại xuyên hỏi mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía thao thiết chờ đợi lấy thao thiết nói tiếp không tệ hắn nó i trên thân kỳ lần chân hỏa lúc mạnh lúc yếu đây là trọng thương trong người dấu hiệu nó chờ tới bây giờ mới hiện thân chỉ sợ trước đó đều tại liệu thương hiện tại liệt ma giả môn không địch lại nó không thể không bỏ dở liệu thương đi ra ngên chiến ác ma thao thiết nói ra dư ơ nghiệm bọn người nhìn h ỏ a kỳ lân đều là ngừng thở giống h ỏ a kỳ lân gầm lên giận dữ nâng lên chân trước một chân thực sự giết mà xuống trực tiếp đem hai tôn đế cảnh ác ma thực sự đến vỡ nát n g h i ê t trướng đều cút trở về cho ta hoa kỳ lân miệng nói tiếng người Trận mắt nhìn. trong miệng phun ra một đầu hỏa tuyến trong chốc lát trên không trung thiêu ra một đám lửa mây bước bách đến trốn tới ác ma bộ phận một lần nữa về tới ác ma đảo lồng ánh sáng bên trong không kịp chạy trốn đều là bị hỏa kỳ l ầ n phun ra hỏa diễm bao k h ỏ a chỉ bất quá những thứ này ác ma tựa hồ cũng không thế nào sợ lửa hỏa diễm tan hết về sau đại bộ phận ác ma bình yên vô sự chỉ có một ít tu vi yếu kém ác ma xuất hiện cường độ thấp tổn thương hơn ngàn ác ma nhất thời phân tán ra đến đem hỏa kỳ lân cùng trọng thương liệt ma giả môn vây khốn trong đó hình thành vây công chi thế trong lúc nhất thời song phước rỗi cái này còn lại hơn hai ngàn ác ma bên trong hết thể có ba vị ác ma thủ lĩnh ở giữa một vị ác ma là xuyên sơn giáp cũng là ba vị ác ma thủ lĩnh bên trong nhân vật cầm đầu xuyên sơn giáp thủ lĩnh đầu là xuyên sơn giáp đầu lâu thân thể là hình người sau đó sau lưng có cái đuôi thật dài toàn thân bị cứng rắn giáp sát bao trùm hai tay móng vuốt bén nhọn lại sắc bén là một vị công ả m thủ gồm nhiều mặt tắc nhiều nhìn gồm dương ma. Mà niệm này lại cái được, ra xuyên sơn giáp thủ lĩnh tựa hồ còn tiến tạo, hồ hành còn móc cải máy bên ở i vì hắn t r người màu đen giáp màu s trái có hết sức hết õ ràng g kim loại i cảm c tản ra đen bóng quan mang. Xuyên sơn ra g á p thủ lĩnh bên trái là ĩ n bên h trái l một vị vợn ư người người này vượn có thể có chút phản tổ xem r a dị thường xấu xí vợn ư người hai tay rất dài hai tay quá gối ánh mắt của hắn hiện ra đỏ như máu cuối cùng dài ra hai khỏa bén nhọn răng nanh khỏe miệng còn mang theo máu tơi cùng thịt nát hiển nhiên là vừa mới điên cuồng gặm ăn l i ệ p ma giả xuyên sơn giáp thủ lĩnh bên phải là một đầu mặt người con giết con giết dài đến một trăm m vô số xúc giác luận đ ộ c lấy khủng bố dữ thợn ba cái này tu vi đều là đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong đặc biệt là cái kia xuyên sơn giáp dương nghiệm cảm thấy hắn thậm chí có sánh ngang thần cảnh cường giả lực lượng hòa kỳ lân ngàn năm nghĩ không ra ngươi lại còn sống xuyên sơn giáp miệng nói tiếng người xem ra ngàn năm trước thương tổn đến bây giờ còn không có khôi phục a dương nghiệm bọn người nghe vậy giật mình nghĩ không ra hai người này vậy mà nhận biết mà lại h ỏ a kỳ lần trô lấy suy yếu tựa h ồ thì liền là ngàn năm trước bị xuyên sơn giáp gây thương tích xin lỗi để ngươi thất vọng h ỏ a kỳ lân uy nghiêm không đúng ngàn năm trước có thể đánh đến ngươi trốn về ác ma đảo ngàn năm sau y nguyên thật sao xuyên sơn giáp nhìn c h ầ m c h ầ m h ỏ a kỳ lân ngươi chẳng lẽ không để ý đến một ít gì đó chúng ta ác ma cũng không phải những cái kia sáng tạo chúng ta tự cho là đúng ra hỏa chúng ta có kinh người khôi phục cùng kinh khủng trưởng thành tinh tiến tốc độ ngàn năm qua ngươi rậm chân tại chỗ thế nhưng là chúng ta đã trưởng thành tiến hóa cho nên lần này chúng ta liền hảo hảo tính toán ngàn năm trước sổ sách xuyên sơn giáp thanh â m lãnh lệ bàn tay hắn tìm tòi khanh khanh khanh móng luốt kiếm bắn r a đen như mực lưới đao sắp bén quả nhiên là máy móc người cải tạo không đối ứng nên máy móc cải tạo xuyên sơn giáp xuyên sơn giáp thủ lĩnh bày ra tư thế chiến đấu hai bên trái phải vượt người phát ra rít lên một tiếng vung lên thật dài cánh tay giống như một tôn b u a lớn ẩm vàng từ trên n ư ỡ n g cao nện xuống đánh tới hướng l i ệ p ma giả mặt người con giết thì là ngẩng đầu lên sọ sau đó đáp xuống hướng l i ệ p ma giả phát động công kích còn lại ác ma hào hào hưởng ứng trong lúc nhất thời một trận ác ma cùng l i ệ p ma giả ở giữa đại chiến lần nữa bạo phát xuyên sơn giáp nổ bắn ra mà ra dẫn đầu đối h ỏ a kỳ lân phát động công kích giống h ỏ a kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phun ra một đám lửa bức lui một đám ác ma sau đó thân hình sau ngồi s u ổ m thân thể cao lớn giống như con báo giống như nhảy lên ra đập vào hướng đánh tới xuyên sơn giáp đối mặt vọt tới h ỏ a kỳ lân xuyên sơn giáp sau lưng cái đuôi giống như một con cự mãng lại như một đầu có thể vô hạn co dối thiết tiên đột nhiên quất ra quất hướng h ỏ a kỳ lân h ỏ a kỳ lân chân trước ấ n g i ế t mà xuống âm vang ở giữa cùng thiền núi giáp cái đuôi lớn đụng vào nhau hai người đều là bị phản tác dụng lực đẩy lui vừa chạm liền tách ra nhưng tách ra trong n g á y mắt hai người lần nữa công hướng lẫn nhau hung hãn lực lượng trên không trung điên cùng va chạm mỗi một lần va chạm thiên địa phảng phất đều đang run r u dày lực lượng đáng sợ khuyết tả hắn ra thẳng đem mặt đất phá hủy đến cảnh hoàng tán khắp nơi hỏa kỳ lân sau lưng h u y ệ n hóa ra thú hỏa dị tượng trong miệng thốt ra một thanh trường kiếm sau đó hỏa kỳ lân đứng lên tứ chi thành d à i thân thể hướng trung gian áp xúc vậy mà biến thành một tôn nửa người nửa thú thú nhân cao đến một trăm m kỳ lân đại kiếm hỏa kỳ lân trường kiếm quét ngang một kiếm chém ra nhất thời bốn tôn hỏa kỳ lân dị tượng rầm rầm rầm xuất hiện tại xuyên sơn giáp bốn phía đem xuyên sơn giáp vây quanh sau đó đồng thời theo bốn phương tám hướng vỗ r ế t về phía xuyên sơn giáp tốc độ nhanh đến cực điểm làm cho người rung động xuyên sơn giáp thấy thế không ổn nhất thời toàn thân sắt thép giáp sát dựng thẳng hình thành một nửa hình tròn bảo hộ s á t đem xuyên sơn giáp nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong rầm rầm rầm bốn đầu hỏa kỳ lân đụng đang bảo vệ sát phía trên nhất thời xuyên sơn giáp giống một khỏa bóng cao su trên không trung đạn đến bàn tới bốn lần va chạm hoàn thành bảo hộ sát thu hồi xuyên sơn giáp xuất hiện lần nữa trong tầm mắt h ỏ a kỳ lân ngàn năm trôi qua ngươi vẫn là như cũ liền phương thức công kích đều không cải biến xuyên sơn giáp t r e o tức nhìn hỏa kỳ lân rất hiển nhiên tại hỏa kỳ l â n công kích đến hắn không có, có nhận đến nửa điểm thương tổn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hoàn toàn mới phương thức công kích xuyên sơn giáp quỷ dị n ở nụ cười sau đó thân thể của hắn nhanh chóng tán loạn hóa thành như thủy triều chỉ có lớn chừng ngon cái ngàn vạn xuyên sơn giáp triều theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về h ỏ a kỳ lần dũng mánh lao tới chương ba trăm hai mươi bảy không phục đến cắn ta a thật nhỏ xuyên sơn giáp tựa như từng cái màu đen giáp sát trùng lít nha lít nhít tuân hướng h ỏ a kỳ lân nếu như là có d ạ y đặc h o à n g sợ chứng người thấy cảnh này nhất định sẽ tê cả ra đầu theo xuyên sơn giáp trào lên đi phát ra nhúc nhích thanh âm h ỏ a kỳ lân thấy thế phun ra một miệng h ỏ a diễm nhất thời đem bốn phương tám hướng xuyên sơn giáp đều bao phủ trong đó chỉ là những thứ này xuyên sơn giáp căn bản không e ngại h ỏ a diễm trực tiếp xuyên qua hỏa diễm nhanh chóng tuân hướng h ỏ a kỳ lân h ỏ a kỳ lân trường kiếm vung lên chém xuống một kiếm lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách không gian cái kia lít nha lít nhít xuyên sơn giáp trùng rốt cục cũng bị xé nước một đạo lỗ hổng h ỏ a kỳ lân chuẩn bị từ nơi đó xông ra vòng cây thế mà thân hình hắn p h ư n g động sau lưng liền đã có xuyên sơn giáp bỏ lên trên chân của hắn sau đó theo chân của hắn trèo lên trên phốc phốc xuyên sơn giáp trực tiếp xuyên thấu hỏa kỳ lân phòng ngự tiến vào hỏa kỳ lân thể nội hỏa kỳ lân muốn xua đổi nhưng xua đổi đi một đám một cái khác nhóm thì lao qua chui nhập thể nội xuyên sơn giáp điên cuồng gặm ăn hỏa kỳ lân thân thể rất nhanh hỏa kỳ lân thì không thể không thi triển chân võ hóa thân tạm thời thoát ly vây khốn mà những cái kia xuyên sơn giáp tựa như khóa chặt hỏa kỳ lân đồng dạng lần nữa dũng mánh lao tới những nơi đi qua thuận tiện đem đang chiến đấu l i ệ p ma giả gặm ăn sạch sẽ bi thảm gọi tiếng truyền ra không bao lâu l i ệ p ma giả còn lại không đến một phần ba mà tại gặm ăn l i ệ p ma giả về sau xuyên sơn giáp số lượng tựa hồ biến đến càng nhiều ác ma gặm ăn sinh linh về sau liền có thể mạnh lên dương nghiệm cả kinh nói mà lại cái kia xuyên sơn giáp tựa hồ có thể nuốt mất linh lực phòng ngự không nhìn thẳng phòng ngự sử thư thánh cũng phát hiện manh mối xuyên sơn giáp thế nhưng là đào hang tay thiện nghệ điểm này ngược lại là cùng năng lực của hắn có chút ăn khớp chuẩn xác đang khi nói chuyện chúng ác ma đã đem còn sót lại một phần ba liệp ma giả vây khốn điên cuồng chém g i ế t găm n u ố t thời gian dần trôi qua cũng có ác ma phát hiện dương nghiệm đám người tồn tại điên cuồng tuần đi qua chém g i ế t mở ra mà một phương k h á c h ỏ a kỳ l ầ n cũng lâm vào mệt n h ò i bên trong lần nữa bị xuyên sơn giáp vây quanh cực kỳ thảm liệt ác ma xông tới dương nghiệm trực tiếp thi triển thôn thiên kiếm ý một kiếm thôn phệ một mảnh hướng vinh vinh cùng cổ vân hai người phối hợp băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên đem ác ma làm đến cách g i n hoa đoá đoá bay hoa tập nhân hương hoa tràn ngập đám ác ma mê say trong đó sau đó a man cùng tô lạc lạc mở ra đánh tơi bởi hình thức a man nhất quyền đánh nát một cái tô lạc lạc cùng bạo tuyết cự thú ngự thú hợp thể cái chảo muốn đánh tennis giống như quất ra quất đến phanh phanh phanh v ă n g lên vọt tới ác ma cũng không có đối dương niệm bọn người tạo thành cái uy hiếp gì chiến đấu như h ỏ a như đồ tiến hành nhưng mà đúng vào lúc này h ỏ a kỳ lân đã đến trèo c h ố n g cực hạn phát ra một tiếng gào lên đau xót ẩm vang từ trên cao rơi xuống đột nhiên nện tại mặt đất thằng đem mặt đất đập ra một cái hố to kỳ lân hỏa diễm bốn phía bắn tung tóe có thể nhìn đến lít nha lít nhít xuyên sơn giáp tại h ỏ a kỳ lân thể nội xuyên thấu xuyên ra h ỏ a kỳ lân bị chui đến da chóc thịt bong máu thịt bé bét mắt thấy hắn liền muốn chống đỡ hết nổi bỗng nhiên dương n i ệ m cùng đại bạch trao đổi một ánh mắt trong chốc lát hướng về h ỏ a kỳ lân bàn tới dương nhiệm vung ra một mảnh lôi đỉnh nhất thời lôi đỉnh đem h ỏ a kỳ lân thốn p h ệ Xì xì xì, lôi x ả trải rộng h ỏ a kỳ lân thân thể cao lớn xuyên sơn giáp đối lôi đỉnh tựa hồ cực kỳ hoảng sợ ả o ả o theo h ỏ a kỳ lân thể nội c h u i ra sau đó trùng chiều tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ thành xuyên sơn giáp thủ lĩnh theo xuyên sơn giáp rút khỏi h ỏ a kỳ lân thống khổ hóa giải rất nhiều nhưng vốn là có vết thương cũ tại thân hiện tại lại bị làm đến chân võ hóa thân hoàn toàn phá nát đã triệt để đả thương nguyên khí suy yếu văn phần dương nghiệm sử dụng hồng mông thanh thạch lực lượng bàng bạc sinh mệnh khí tức giót vào h ỏ a kỳ lân thể nội nhưng cuối cùng đã vô lực hồi thiên h ỏ a kỳ lân thể nội đã khô héo đến không còn hình dáng xem ra cái này ngàn năm qua hoàn toàn chính xác thụ không ít tra tấn cho dù là hồng mông thanh thạch lực lượng cũng khó có thể để trong cơ thể hắn sinh cơ lần nữa khôi phục nó chính đang chậm rãi khô héo vô dụng cảm ơn hoa kỳ lân cảm kích nhìn về phía dương nghiệm cho dù hôm nay không trên tay không bao lâu hắn cũng sẽ vĩnh viễn tiêu trừ thế gian xuyên sơn giáp thủ lĩnh bất quá là ra tốc quá trình này hồng ngông lực lượng xuyên sơn giáp nhìn chằm chằm dương nghiệm lòng bàn tay trôi nổi hồng ngông thanh thạch ánh mắt biến đến nóng bỏng lên liệt ma giả bên trong vậy mà vẫn tồn tại như thế người thú vị không chỉ là xuyên sơn giáp thì liền v ư ợ người mặt người con giết cũng là mắt lộ ra thèm nhỏ dãi hiển nhiên hồng ngông thanh thạch đối bọn hắn có cực mạnh sức hấp dẫn dương n i ệ m khẽ c h o mày hồng ngông thanh thạch biến mất tại lòng bàn tay d ư ơ n g mắt nhìn xuyên sơn giáp xuyên sơn giáp cũng nhìn hắn tiểu tử đem cái kia hồng ngông thanh thạch ngoan ngoãn giao ra ta ban cho ngươi ác ma lực lượng từ nay về sau ngươi chính là ác ma t ộ c một viên ngươi đem nhanh chóng biến đến cường đại nắm giữ tiếp cận trường sinh thọ nguyên tiếp cận bất tử c h i thân muốn làm gì thì làm cái này trên trời dưới đất vũ trụ hồng n ô n g đều muốn bị chúng ta ác ma chúa tể xuyên sơn giáp vậy mà tại lôi kéo dương nghiệm cái này khiến dương nghiệm rất im lặng ta mẹ nó cứ như vậy giống làm phản đồ người không thể a b ù n tọa từ trước đến nay cương trực công chính trên mặt mang viết kép chính phái cùng chính nghĩa a đệ nhất ta đã rất cường đại thứ hai ta đã nắm giữ bất tử c h i t h ầ n thứ ba chúa tể hồng mông đối với ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian dương nghiệm bẻ ngón tay từng chút từng chút bức khí mười phần nói ra hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân còn như thế đẹp trai muốn làm gì thì làm thật không phải làm ậu mà lại biến thành ác ma như thế người không ra người quỷ không ra quỷ quá khó nhìn quá ác tâm về sau đại bạch càng không khả năng để hắn ngủ giường nhất định phải cự tuyệt nói như vậy ngươi là cự tuyệt xuyên sơn giáp thủ lĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm ta nói đến vẫn không rõ dương nghiệm hỏi lại đã như vậy hồng n ô n g thanh thạch ta sẽ nhận được ngươi sẽ phải mất đi mạng nhỏ xuyên sơn giáp nhìn dương n i ệ m lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội ngươi cũng thấy đấy liệt ma giả đã bị săn giết sạch chỉ mấy người các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng cũng không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu tương lai ác ma cuối cùng rồi sẽ thống trị thế giới ngươi sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý chỉ cần ngươi chịu đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến vũ trụ hồng n ông gia hỏa này ánh mắt đã không tại thiên vân đại lục g i á tâm của hắn lại là chinh chiến vũ trụ hồng ông hoặc là nói ác ma tộc g i ã tâm là vũ trụ hồng n ô n g chí hướng vẫn rất rộng lớn không bằng ngươi đi theo ta như thế nào dương nghiệm nhìn xuyên sơn giáp thủ lĩnh để cho ta vì ngươi chỉnh chỉnh t ă n g quan luôn muốn thống trị thế giới không tốt lắm ngươi cần xây một chút tâm thăng hoa một chút linh hồn làm càn ngươi đây là đối xuyên sơn giáp thủ lĩnh đại bất kính một vị ác ma đứng ra còn lại ác ma đều động thân phảng phất đang thị uy ta thì làm càn làm gì không phục đến cắn ta a dương nghiệm nhìn về phía ác ma kia đặc biệt lại là cái cắp mô quái nhìn lấy rất ảnh hưởng tâm tình cho nên dương nghiệm lúc này t h ư ở n g hắn một b ằ n hai ba dương nghiệm xuất thủ như điện hung hãn lực đạo trực tiếp đem cái kia cắp mô quái quất bay cùng lúc đó một tia chớp chi lực chui vào cắp mô quái thể nội trong khoảnh khắc phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn miêu s á t còn người nào không phục cùng lên đi dương nghiệm ánh mắt quét về phía c h u n g ác ma trực tiếp tuyên chiến đã sớm muộn cũng phải giao phong Đi vào t h ư n g ba t i điểm. i m ư ơ g 328, lòng đất văn minh trẻ mồ côi chương 329, thanh đồng cổ thụ chương 330, hỏa kỳ lân truyền thừa chương 331, t h ổ linh tộc chương ba t m a m h i ác ma tri tâm văn minh hạt giống chương 333, kinh khủng phân tầng tốc độ chạy chương 334, giáo hoàng tháp chương 335, thôn vệ ác ma c h i tâm chương 336, a m á c ma nguyền rủa chương ba trăm ba mươi bảy trở lại mặt đất thế giới chương ba trăm ba mươi tám n g u y ệ t vũ tin chương ba trăm ba mươi chín giả chết l ã o đầu chương ba trăm bốn mươi thôn thiên tộc người tới chương ba trăm bốn mươi mốt không không phái còn chưa tới phiên người làm càn chương ba trăm bốn mươi hai không cần dùng kiếm chương ba trăm bốn mươi ba đại nhật kim viêm kiếm ý chương ba trăm bốn mươi b ố linh văn áo vàng chi uy chương ba trăm bốn mươi lăm đi vội vã làm gì chương ba trăm bốn mươi sáu x i n cái đệ đệ chơi với ta bắt đầu đi tầng cao nhất bên trong hốc cây dương nghiệm nhìn về phía đại bạch cùng hướng vân phi hai người gật đầu sau đó đại bạch phóng xuất ra linh lung tháp hướng vân phi dùng chỉ đao vạch phá ngón tay một giọt thiêu đốt lên kỳ lân hỏa diễm kỳ lân huyết lạch cạch một tiếng nhỏ tại linh lung tháp đỉnh đầu nhảy trong chốc lát linh lung tháp kim quang đại trán nhảy nổi lên lửa cháy hưng ơ hực thân tháp trôi nổi mà lên lơ lửng giữa không trùng chìm chìm nổi nổi vô tận kim sắc trận văn ký hiệu theo linh lung tháp phía trên từ từ bay ra tiếp lấy thân tháp bắt đầu chấn động ầm vang một tiếng thật lớn tung bay trận văn ký hiệu bị một cỗ hung hãn lực lượng chấn vỡ sau đó một đoàn hắc khí trọng linh lung tháp bên trong bay ra thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một tôn vĩ nạn g bóng người tôn này vĩ nạn g bóng người cao hai mét áo đen quanh thân ma khí phun trào ma khí ngập trời khí tức trên thân mặc dù không tính mãnh liệt nhưng nhưng lại có một loại làm cho người không dám tùy tiện xâm phạm vô thượng uy nghiêm、hán. chính là bất diệt ma tôn vạn năm ta bất diệt ma tôn rốt cục tự do bất diệt ma tôn hưng phấn không thôi hạn tự do hô hấp lấy thế giới bên ngoài không khí thư triển bị áp chế đã lâu thân thể chỉ cảm thấy thoải mái đầm địa nhớ qua ngửa mặt lên trời thét g i ả i thật lâu bất diệt ma tôn trên người ma khí tiêu tán linh lung tháp quang hoa thu liễm một lần nữa về tới đại bạch bên người vây quanh đại bạch chậm chạp bay l ư ợ n quanh đa tạ đ ệ quân bất diệt ma tôn nối tới dương niệm chắp tay nói dương nghiệm khoát tay á o nhìn về phía đại bạch cùng hướng vân phi ngươi cái kia cảm tạ bọn họ cảm tạ vân phi huynh đệ đế quân phu nhân bất diệt ma tôn một mực tại linh lung tháp bên trong đã sớm đôi dương nghiệm bọn người quen thuộc thế mà hắn tiếng nói vừa dứt đại bạch tay ngọc dơ lên v n h một tiếng linh lung tháp lần nữa chấn áp tại bất diệt ma tôn đỉnh đầu trực tiếp đập xuống đế quân phu nhân ngươi vì cái gì đột nhiên đối với ta phía dưới này nặng tay bất diệt ma tôn không làm rõ ràng được tình huống thế mà đại bạch sắc mặt lạnh hơn ai là đế quân phu nhân dương niệm tại thôn thiên tộc ba người trước mặt nói nàng là trưởng môn phu nhân còn không có tìm dương niệm tính sổ sách đâu hiện tại lại nhiều cái đế quân phu nhân người nào muốn gả cho hắn nghĩ hay lắm nhiều lắm là làm cả một đời gối đầu bất diệt ma tôn trợt cảm thấy không ổn liền nói nói sai ngài đại nhân đại lượng không cùng ta cái này tiểu ma tính toán ngươi là cựu thiên tiên nữ hạ p h à m trần tuyệt thế độc lập tuyệt đại vô song h ã có thể theo liền trở thành người nhà phu nhân bản tiên nữ tha cho n g ư ờ i khỏi chết đại bạch rất là hưởng thụ thu hồi linh lung tháp dương nghiệm cảm giác đại bạch chẳng mấy chốc sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình tranh thủ thời gian lấy ra bị đóng băng tiểu ma nữ quả quả con gái của ngươi thì giao cho ngươi dương nghiệm đem quả quả đưa cho bất diệt ma tôn bất diệt ma tôn thần sắc kích động tay run run đem quả quả tiếp tới nữ nhi của ta ủy khuất ngươi bất diệt ma tôn trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt tới nếu như không có đóng băng v à n năm hiện tại nữ nhi của hắn cũng đã duyên dáng yêu kiểu thậm chí đã có nữ nhi của mình hắn đều phải làm ra ra thậm chí thái ra ra chỉ là đáng tiếc trong lòng vô tận ấ y n ấ y cùng lòng chua sót sau đó hắn dôi ra hai ngón tay tại đóng băng phía trên vẽ ra một cái quỷ dị trận văn ba tay cầm mở ra ấn xuống đặt tại đóng băng phía trên trong chốc lát linh lực tôn u ra cái kia quỷ dị trận văn nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn trong chớp mắt phủ đầy toàn bộ đóng băng xoạt xoạt xoạt xoạt sau đó đ ô n g tuyết bắt đầu phá nát ra vô số tinh mịn vết n ư ớ c sau cùng triệt để vỡ vụn ra lạnh khí tiêu tán cái kia bị đóng băng đến cứng ngắc quả quả chậm dãi khôi phục sinh khí ê a quả quả thân thể giật giật sau đó tay nhỏ dỗi lên tựa như là có rời giường khí đồng dạng dỗi cái lưng mệt mỏi tiếp lấy lông mi thật dài rung động vài cái mở ra cái kia mắt to như nước trong e o n à n g nhỏ nhắn tinh xảo phấn đ i ê u ngọc trác lần đầu tiên nhìn thấy bất diệt ma tôn mềm mại âm thanh vang lên lao cha ta c á i này ngủ một giấc bao lâu tốt thỏa mãn a ngươi đều không gọi người ta một tiếng này lao cha trong nháy mắt thúc nước mắt đáng yêu thân thiết đã lâu bất diệt ma tôn lại là cái hán tử cũng nhiệt lệ ngang dọc lúc trước hắn là thừa dịp quả quả ngủ say thời điểm đem đóng băng tiểu g i a hỏa này hiện tại còn cho là mình chỉ là ngủ một giấc đây lao cha bất diệt ma tôn thanh âm nghẹn ngào lao cha quên lao cha quả quả lại gặp rắc rối rồi người tại sao khóc ca đàn ông không dễ rơi lệ nha nói bị bất diệt ma tôn ôm quả quả rối ra tay nhỏ giúp bất diệt ma tôn lau nước mắt rất ấm sau một lúc lâu quả quả vừa rồi nhìn bốn phía phát hiện dương niệm đại bạch đám người tồn tại à lao cha bọn họ đúng đúng ai vậy lao cha bằng hữu bất diệt ma tôn nói không kịp bất diệt ma tôn giới thiệu quả quả ánh mắt rơi vào đại bạch trên thân lao cha cái này tiên nữ tỉ tỉ thật xinh đẹp nha ngươi sẽ không muốn trâu già gặm cỏ non a hì hì quả quả không phản đối nha dù sao mẫu thân cũng không có ở đây lao cha quả quả cũng nên có cái mẹ kế hôn quả quả lời vừa nói ra bất diệt ma tôn vạn phần xấu hổ m a dương niệm cùng đại bạch liếp nhau đỉnh đầu hát tuyến quấn quanh bọn họ còn không đến mức cùng một đứa bé đưa khí mà là nhớ tới trước đó bất diệt ma tôn nói quả quả nghịch ngợm gây sự rất khó quản thúc hiện tại cái này tiểu bất điểm trên người tiểu nữ ma khí chất đã có thể thấy được lốm đốm chơi ạ lúc này mới một tuổi nhiều cái dám lớn một chút xem ra cường giả đời sau cũng là không giống nhau có linh khí mà lại trưởng thành sớm nhưng đây cũng quá trưởng thành sớm cái kia bất diệt ma tôn cũng không dám nhìn đại bạch người ta danh hoa có chủ hắn cũng không dám đoạt à quả quả không nên nói lung tung tiên nữ tỉ tỉ là vô ngân thúc thúc cô vợ trẻ a vô ngân thúc thúc rốt cục khai khiếu quả quả một mặt hiểu rõ bất quá vô ngân thúc thúc đâu hắn rất lâu không đến xem quả quả nữa nha ở đằng kia bất diệt ma tôn chỉ chỉ dương nghiệm hắn không phải a quả quả lắc đầu vô ngân thúc thúc so với hắn đẹp trai nhiều dương nghiệm tiểu ma nữ quả quả ngược lại là một chút không sợ người lạ đơn giản nhận biết về sau rất nhanh liền cùng dương nghiệm đại bạch thục lạc bất quá tiểu gia hỏa này tựa hồ trời sinh không an t ĩ n h được hiếu động tránh ra bất diệt ma tôn trước ngực s i ê u một chút thoát ra tầng cao nhất hốc tây bất diệt ma tôn trợt cảm thấy không ổn liền nói gặp muốn ra chuyện Ta theo sau Sau đó bất diệt ma tôn cùng ra đến đón lấy không không phái liền xuất hiện một cái áo đen bóng người đuổi theo một cái tiểu bất điểm tình cảnh trên diễn võ t r ư ở n g có đệ tử đang luyện kiếm s i ê u một phía dưới một cái bóng bay lượn mà qua kiếm trong tay bị cướp có đệ tử chuẩn bị ăn tương hương bánh vừa tới bên miệng bị cướp có đệ tử tu luyện sau chuẩn bị tắm rửa sau đó đột nhiên dò ra một cái tiểu nữ hài nhi đầu còn có đ a n g thương đại hoàng cậu bị níu lấy hai cái lỗ thai quả quả cưỡi tại nó bi thương đem làm cưỡi ngựa gâu gâu gâu đại hoàng cầu đau đến tại ngao ngao thét lên nhưng vẫn là đến đạp trên cộc cộc móng ngựa tại không không phái mạnh mẽ đâm tới ở giữa nương theo lấy tiểu ma nữ quả quả vui cười quả quả bất diệt ma tôn truy ở phía sau rất là đau đầu hắn nữ nhi này vẫn là như cũ quá tham chơi nghịch ngợm đào đản ngươi thế nhưng là nữ nhi a về sau làm sao gả được ra ngoài vào đêm đại bạch đắc ý nằm trên giường thoa mặt nạ dương n i ệ m ngả ra đất nghỉ lúc này quả quả hấp tấp thăm dò nhìn vào đến vô ngân thúc thúc quả quả có việc gì thế dương nghiệm theo chăn đệm nằm dưới đất ngồi dậy đến nhìn n u thuận tinh xảo quả quả quả quả tặc cười mờ a m lấy tuy nhiên ngươi bộ dáng thay đổi nhưng ta còn tin tưởng l ã o cha vô ngân thúc thúc ngươi ngủ đất cửa hàng không được nha Ngạch, dương nghiệm có chút rơi mồ hôi chăn đệm nằm dưới đất so sánh lạnh nhanh một chút dương nghiệm tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua quả quả cũng không phải dễ gạt như vậy nói vô ngân thúc thúc không muốn tham lệnh nha quả quả thật nhàm chán vô ngân thúc thúc phải nắm chặt thời gian sinh cái đệ đệ chơi với ta dương nghiệm đại bạch hai người ánh mắt xoát xoát rơi vào quả quả trên thân chăm miệng một lời tìm cha ngươi sinh đi chương ba trăm bốn mươi bảy luyện dược sư đại hội canh hai quả quả c h ư ớ c mắt to nhìn dương nghiệm cùng đại bạch có chút thủy khuất có điều rất nhanh nàng lập tức cười một tiếng đêm đẹp một khắc giá trị thiên kim à, quả quả không quáy dày vô ngân thúc thúc sau đó hấp tấp đi dương nghiệm cùng đại bạch liếc nhau sau đó đại bạch nói chia phòng ngủ nghĩ hay lắm dương nghiệm trực tiếp nằm xuống ngủ trên sàn nhà đã là thỏa hiệp còn muốn chia phòng ta mới không có ngu như vậy tới đại bạch nói làm gì dương nghiệm cá chết một dạng nằm trên sàn nhà ngươi sẽ không thật muốn sinh một cái nếu như đại bạch nguyện ý dương nghiệm đương nhiên sẽ không từ chối đại bạch trừng mắt liếc không nói chuyện nhưng dương niệm không rét mà run hấp tấp a n vị tới sau đó dương niệm lại làm một đêm gối đầu đã nói song sinh một cái đâu bởi vì vì lần trước chính mình quá thành thật đại bạch còn tức giận lần này cần không mớn tâm lý suy nghĩ miên man nhưng suy nghĩ một chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không tốt mà lại nghe nói yêu đương bên trong chủ động phía kia so sánh ăn thiệt thòi ân vẫn là chờ đại bạch chủ động đi sau đó vị này cương thiết đại hiệp thì yên tâm thoải mái ngủ t i ế p đi ngay kế tiếp dương nghiệm mở to mắt liền thấy quả quả cái kia ngập nước mắt to nhìn mình chằm chằm vô ngân thúc thúc có tiến bộ trẻ con là dễ dạy quả quả hiếu kỳ đánh giá dương nghiệm dương nghiệm lúc này nội tâm là sụp đổ ngủ đâu t h i ể u ma nữ ngươi còn xem náo nhiệt gì a vạn nhất dương nghiệm tranh thủ thời gian nhìn một chút trên người mình còn tốt ý phục hợp quy tắc quả quả không thể tùy tiện vào người gian phòng muốn tôn trọng vô ngân thúc thúc tư ẩn b i ế ta dương n i ệ m có chút nội nóng tiểu gia hỏa này thật là khiến người ta đau đầu muốn là ngày nào hắn cùng đại bạch gia hỏa này mặc danh kỳ diệu xuất hiện hắn một thế này trong sạch còn để nơi nào thật xin lỗi mà vô ngân thúc thúc quả quả không có lần sau quả quả lập tức nhận lầm sau đó làm ra một cái suyện động tác không được cầm ý tỉnh tỉ tỉ a nhỏ giọng một chút dương nghiệm đây là lão cha nương bánh nướng bữa sáng a cho vô ngân thúc thúc quả quả hai tay dâng bánh nướng đưa qua đáng yêu ấm áp đến nổ tung dương nghiệm trong lòng chỉ có một tia bất mãn trong nháy mắt tan thành mây khói quả nhiên tiểu hài tử dễ dàng nhất được tha thứ suy nghĩ một chút trước đây không lâu chính mình còn lấy bốn tuổi bộ dáng bày ra đây quả quả ăn dương nghiệm nói lao cha nướng rất nhiều v ô ngân thúc thúc cùng đại bạch tỷ tỷ phân ra ăn à, dạng này càng có tình cảm quả quả như tên trộm nói ra suy nghĩ một chút hình ảnh kia giống như rất đẹp sau đó dương nghiệm tiếp nhận cảm ơn quả, quả quả quả cười cười ra vẻ muốn đi gấp nhưng mà đúng vào lúc này dương nghiệm gọi lại quả quả về sau gọi vô ngân ca ca gọi đại bạch tỷ tỷ gọi thúc thúc hắn tính là gì sự tình mà lại chính mình còn trẻ như vậy được rồi vô ngân thúc thúc quả quả nhu thuận gật đầu sau đó cũng như chạy trốn đi ra lưu lại dương nghiệm một người tại cái kia lộn xộn đã nói xong vô ngân ca ca đâu quả quả trí nhớ của ngươi chỉ có một giây q u ả thai tức quên cô ý a quả quả sau khi rời đi không lâu đại bạch tỉnh lại dương n i ệ m đem bánh nướng đưa cho đại bạch bữa sáng rửa mặt thu thập xong luyện đan cắp nào đó trong sân ẩm vang một tiếng nổ tung phong ốc nhất thời bị tạc đến khuôn mặt biện dạng mã đại sư phanh một tiếng nện rơi xuống đất ho khan không thôi mẹ nó lại mẹ nó nổ mã đại sư phun ra một miệng khói đen tuy nhiên trên thân thì nhiều nhưng cái mông vẫn là đau đến khỏe miệng của hắn quất thẳng tới s ú c một mặt đen xám giống như là lau nồi cho tóc nổ lên giống bị xét đánh qua h ạ n tại trên mặt đất ngồi nửa ngày vừa rồi chậm rãi đứng lên ngửi ngửi trên thân t h ố i quá chính mình cũng nhanh nhịn không nổi nữa cái này vừa bế quan cũng là hai tháng lại là hai tháng không có tắm rửa tính toán thời gian luyện dược sư đại hội cũng nên đến mã đại sư ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên sau đó hấp tấp lăn đi tắm rửa một lúc lâu sau mã đại sư r ử a đến bạch bạch tịnh tịnh đổi một bộ quần áo tóc đằng sau viện một cái bím tóc có mấy phần lưu manh mã đại sư tìm tới dương n i ệ m t r ư ở n g môn ngươi trở về lúc nào có mấy ngày dương n i ệ m nhìn mã đại sư ngươi thật giống như lại m ậ p đừng đề cập ta cái này chuyện thương tâm mã đại sư sờ lên bụng của mình lại béo cũng phải ăn nha không thể bạc đái chính mình đang khi nói chuyện không khách khí cầm lấy trên bàn bánh ngọt mở miệng một tiếng chuyện gì dương n i ệ m lười nhác u ò n hắn gia hỏa này suốt ngày bế quan hiện tại bỏ được đi ra nhất định là có chuyện tìm hắn bảy ngày sau tại kỳ lân vương triều tại kỳ lân vương đô tổ chức một năm một lần luyện dược sư đại hội đây chính là luyện dược sư thịnh hội ta chuẩn chuẩn bị đi tiếp cận tham gia náo nhiệt trường môn có hứng thú hay không mã đại sư hỏi tại kỳ lân vương đô a dư ơ nghiệm nhữ mày bọn họ thế nhưng là mới từ nơi đó trở về từ coi chết luyện dược sư đại hội hắn đổ là nghe nói qua chính là luyện dược sư công hội tổ chức nghe nói hàng năm luyện dược sư đại hội đều có phần thưởng phong phú hơn nữa còn có luyện dược đại sư có mặt bởi vậy cho dù không tham gia đại hội t h thí cũng không ít luyện dược sư tiến về vì chính là có cơ hội kết bạn luyện dược đại sư từ đó tại luyện dược sư một đường đi được càng xa dương n i ệ m đối luyện dược sư đại hội vốn không nhiều hứng thú lắm nhưng nghĩ đến đúc kiếm các nhân khẩu hưng vượng kinh doanh đến sinh động nhìn nhìn lại mã đại sư người cô đơn luyện dược cắt chỉ có một mình n g ư ờ i không có gì sinh khí a ngươi cũng phải mang mấy cái đồ đệ đem luyện dược cắt c h ố n g lên đến không phải dương n i ệ m nói ra luyện dược cắt nhiều mấy người tự nhiên là tốt bất quá ta bây giờ còn chưa tư cách dạy đồ đệ a mới hơn hai mươi tuổi không có cái kia tư lịch mã đại sư còn khiêm nhường ta nói ngươi có ngươi thì có ngươi thế nhưng là luyện dược sư bên trong tuổi trẻ quỷ tài ngươi có thể mang cổ vân liền có thể mang càng nhiều đệ tử dương n i ệ m nhìn mã đại sư không phải vậy cái này luyện dược các các chủ vị trí không trắng cho ngươi bị khoa trương quỷ tài mã đại sư vẫn là rất vui vẻ cái kia theo trong các đệ tử chọn lựa một số mã đại sư hỏi luyện dược các các chủ cái thân phận này để hắn cảm thấy cần phải đảm đương một số trách nhiệm dương n i ệ m lắc đầu trong các đệ tử tự nhiên muốn chọn một chút chỉ bất quá còn không phải hiện tại không phải có rất nhiều luyện dược sư tham gia luyện dược sư đại hội a mình ở nơi này chọn chọn trước bồi dưỡng một nhóm gương mẫu có cơ sở luyện dược sư bồi dưỡng lên đến tự nhiên càng nhanh làm sao nghe được có chút điên cuồng mã đại sư hưng phấn không thích dương n i ệ m hỏi ta thì ưa thích điên cuồng một chút mã đại sư n ế t miệng cười một tiếng vậy chúng ta ngày mai xuất phát dương nghiệm trực tiếp đã định thời gian mã đại sư đáp ứng đến sau đó cái bụng ù cục vừa gọi ta phải đi tìm tiểu phan phan chỉ có hắn có thể cứu vãn bụng của ta dương nghiệm cũng có chút đói ta cũng đi sau đó hai người nhanh chóng đến ngự thiện phòng không kịp đi vào liền nghe đến phan đạt thanh âm chuyển tới ôi tiểu tổ tông của ta ngươi ổn định điểm tiểu hai tử là không thể chơi g i a o thay không thể đứng trong nồi a mang theo ngươi tiểu ma tước bên ngoài đi chơi lại không nghe lời ta không làm cho ngươi đất muộn hoàng tước không hề nghi ngờ cái kia tiểu tổ tông cũng là tiểu ma nữ quả quả phan đạt cũng bị làm đến đau đầu a chương ba trăm bốn mươi tám hồng hoang di t r ù n g hỏa linh tước b à canh quả quả tiểu ma nữ x ư n g hảo trong thời gian ngắn tại không không phái thanh danh v a n r ộ i nghịch ngợm gây sự